chương sáu mươi n g ư ơ i mới là hắc thủ sau màn sao mỹ n a t ổ chương sáu mươi n g ư ơ i mới là hắc thủ sau màn sao mỹ n a t ổ đàn rộ trước khi lên đường là trong lòng đã có dự tính con khỉ lão ra hoặc kia tuổi đã cao tiểu tâm tư vẫn l à như vậy dễ dàng bị nhìn xuyên không phải liền là muốn cho lão phu xông vào đằng trước cho h ủ t r ì hạ nhất tộc tạo áp lực tiếp đó hắn lại ra mặt hòa giải để cho h ủ t r ì hạ đối với hắn lòng sinh cảm kích sao đã bao nhiêu năm hắn quả nhiên là không có nửa điểm tiến bộ không có lão phu mà nói người cái này hổ cạ còn thế nào làm thứ ba con khỉ bốn đối với thu phục ngũ vĩ chuyện này đàn r ổ vẫn là rất có năm chắc chỉ cần đủ cường đại pha i rút phong ấn thuật đem mũ vi thu vào trong cơ thể của d ì nụ d ì kỳ đó cũng không phải việc khó hoa quốc hủy diệt sau đó sau cùng vòng xoáy công chúa mang theo hoa quốc pha i rút phong ấn thuật đi tới làng lá từ d rủ mạ kỳ nhất tộc phát động pha i rút phong ấn thuật từ lệ nhất mắt hổ cả thế tử mi t o đại nhân bắt đầu liền biểu hiện ra đối với vi thu tuyệt đối áp chế lực chính là đáng tiếc con khỉ quá mức mềm yếu không muốn để cho hắn đem cựu vĩ dị nụ dị kỳ cũng cùng nhau mang tới chỉ đồng ý hắn mang lên mi tô đại nhân trước khi lâm trùng vì làng lá lưu lại uy lực mạnh mẽ phong ấn quần trục những quyển trục này có lẽ áp chế không nổi cựu vĩ như thế tối cường vĩ thú nhưng ở phong ấn ban dưới sự k h ô n g chế đối phó chỉ là ngũ vĩ cũng không phải việc khó con khỉ lần này hiển nhiên là tính sai a bốn chờ lao phu trở thành ngũ vĩ gì nụ gì kỳ coi như đ ắ c tội ủ trì hạ lại như thế nào coi như cùng ủ trì hạ đời đời trở mặt thì phải làm thế nào đây bọn hắn chẳng lẽ còn dám đem ngũ vĩ c ấ p đi hay sao đàn rộ rất tự tin mà tự tin này tại gặp phải cản đường nhanh trắng thời điểm giảm xuống hai mươi bốn hắn là ở chỗ này đứng khoe miệm mang theo nụ cười chế nhạo một người một đào không đúc ních chưa từng rút đau nhưng tản mát ra lệnh leo s ắ c khí lại làm cho một đ á m căn nhẫn như lâm đại địch tự động bày ra phòng ngự t r ầ n thế hạ tàng sa cú mò ngươi vì sao muốn ngăn lại lao phu đường đi đàn r ồ cũng không sợ nành trắng nành trắng nhi tử còn tại nhận giao đến trường đàn r ồ cho rằng nành trắng không có ngu như vậy đến nỗi nành trắng tại sao có tư thái này bốn đáng giận họ r ồ si m a s hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ trả ra đại giới có thể nhìn đến ta sống trở về đàn r ồ đại nhân thật giống có hơi thất vọng a nành trắng trông chóng nói đàn rổ t r o mày ánh mắt lạch dần cho nên họ rổ si m ã không những nuốt lấy phần kia công lao còn bại lộ sau l ư n g căn bộ cụ thể bại lộ bao nhiêu thật đáng chết đ a họ rổ xì mà lao phu không biết ngươi đang nói cái gì mặc dù trong lòng đã đem họ rổ xì mà phê phán cái cầu hết u y lâm đầu nhưng đàn rổ trên mặt vẫn như cũ bảo trì chấn định mà phần này tự tin và chấn định tại một đám u trí hạ liên tiếp xuất hiện thời điểm lại giảm xuống không thiếu bốn u trí hạ phù gà cụ đàn rổ ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo không để ý chút nào cùng đại tộc mặt mũi quát lớn ngươi không hề rời đi thôn quyền hạn tại sao lại xuất hiện ở đây phù gà cù nhữ mày thân là tộc trưởng bị như thế ở trước mặt quát lớn hắn coi như dù thế nào muốn cho ủ trí hạ cùng làng lá hòa giải bây giờ cũng nói không ra cái gì n h ộ n bộ húng chi g i ặ t cả còn để cho ảnh phân thân khẩn cấp cầu viện nói hắn cùng hắn vi thu đồng bạn bị giam ở thôn bên ngoài không cách nào trở lại làng lá mặc dù không biết tiểu tử này là như thế nào đem ngũ vị mang về bốn tiểu tử này ảnh phân thân cũng một bộ bộ dáng sao cũng được thậm chí còn há miệng cùng hắn vay tiền nó i chỉ cần cho làng lá cao tầng đầy đủ tiền hắn cùng đồng bọn của hắn về sau liền có thể an toàn trở tại làng lá bốn nhưng tại phù gà cụ xem ra cái này cùng bị bắt cóc giam cầm khác nhau ở chỗ nào lễ tởm nhất chính là ngoại trừ giặc cả ảnh phân thân làng lá vậy mà không có bất kỳ người nào tới bảo hắn biết t sáng loáng h sáng loáng sáng loáng sáng loáng sáng loáng sáng loáng u chị hạ mỹ nam đoàn cùng nhau rút dao tộc trưởng đại nhân bà khí nam mỹ nạ tô nhịp tin báo tô tăng phụ gà cụ tộc trưởng ngài có thể hiểu lầm giặc gà cun hắn giặc gà cun hắn không có bị bắt cóc a không phải ai dám bắt cóc hắn a mỹ nạ tô thượng nhẫn cảm tạ ngươi dẫn đường Phu gạ củ cắt đ ứ ô kì nạ tổ, lời này theo giặc cả xem ra ngươi hôm nay là không qua được ga đạn dộ trưởng lão nhanh chóng cũng là liên tiếp cười lạnh thành tiếng trong lòng cũng là yên lặng đối với họ rỗ sỉ mà đánh giá cao mấy phần gia hỏa này thật là một cái không thể lao sư a bốn có thể để cho mỹ nạ tổ đem ủ trí hạ tộc nhân dẫn tới ngăn lại đạn dộ cái tiêu ít nhất g i ặ t cả t i ể u tử ngũ vĩ đồng bạn tạm thời là không cần bị p h o n g ấ n chính mình cũng coi như là trả một bộ phận ân tình xem ra cần phải tìm cơ hội cùng họ rỗ xỉ mà thương lượng một chút xem có thể hay không để cho cả cạ xỉ cũng trở thành đệ tử của hắn đem nhi tử giao cho lao sư như vậy đương ra lúc nào cũng có thể yên tâm à. cho dù là dạng này đ à n rỗ cũng chưa từng e ngại nửa phần lao phu hôm nay liền muốn từ nơi này đi qua ta xem cái nào có gan lời còn chưa dứt ầm ầm ẩ m tiếng anh minh liên tiếp vang lên mơ hồ trong đó còn có thể nghe được có một đạo non nớt lại thanh â m gấp rút tại gào thét đáng tiếc nghe không rõ đám người nhao nhao nhìn lại càng là nhìn thấy giặc c ả c ư ờ i ngũ vĩ đang hướng bên này điền cuồng gấp rút lên đường giặc c ả phù gạ c ủ trong lòng vừa mừng vừa sợ tiểu tử này không có việc gì không có việc gì liền tốt đúng hắn vừa mới kêu gì cầu cứu sao tiểu quỷ đầu nanh trắng một mặt kinh ngạc tiểu tử này sao lại tới đây hắn vừa mới đang kêu gì động thủ giặc cà cun mỹ nạ tổ kinh ngạc đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra giặc cà cun tới ó rồ sĩ mạng tiên sinh cũng tới a Nghiến nghiến t sáng loáng nanh h trắng rút dao không tràng phù gạ cụ ra lệnh một tiếng cựu chị hạ nam đoàn toàn thể trói sáng ngăn không được ga mỹ nạ tổ thâm mắng một tiếng cắm đầu phát động thuấn thân phóng tới đạn rổ trưởng lão họ rổ xị mạn g tiên sinh đoán trước phải không tệ tình huống quả nhiên đã mất khống chế hắn phải đem đạn rổ đại nhân mang rời khỏi nơi này Người、anh. g ũ vi cưỡng ép phanh lại t ó é lên đại lượng c á t đá g dạ cả nhưng làm ư ợ n nhờ quán tính bay ra ở giữa không trung đạp và o hòa lòng hướng về phía đám người bổ nhỏ mà đến bắt được nam tử tóc vàng kia bốn hắn mới là hát thủ sau màn bảo hộ đạn r ổ t r ư ở n g la bốn g dạ cả lớn tiếng gào thét lòng nóng như lửa đốt đám người nao n h a o sửng sốt không rõ ràng cho lắm nhìn chung quanh trên sân nam tử tóc vàng bốn mỹ n ạ t o ngươi chừng nào thì nhanh trắng cả kinh thời khắc này mỹ nato vừa vặn rơi vào sau lưng đạn rộ một cái tay k h o c lên đạn rộ trên bờ vai ít nhiều có chút cắt thiết hầu ý từ bốn nam mỹ nato một mặt dấu chấm hỏi bết bắt nhất chính là bốn thì ra là thế là ngươi sao mỹ nato đàn r ồ nhắm mắt lại trên sân sát ý có chút đ n g đ ậ m không phân rõ cụ thể là ai nhưng mỹ nato cách gần nhất cũng là động chức nhất tay một cái tia bốn mỹ nato thân thế là sạch sẽ có thể tiếp xúc cựu vĩ gì nụ gì k ỳ sinh vật đều bị ám bộ cùng căn bộ đã điều tra cái út sấp mỹ nato là con khỉ người cho nên ngươi vẫn là hạ quyết tâm sao thì dù rẻn a ngươi cuối cùng lớn lên a lão hỏa kế không kịp giải thích đàn rộ trưởng lão mỹ nato chỉ có thể nhắm mắt phát động hỉ rẻ xỉn Phi thần, lôi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng họ rổ xì ma tiên sinh nhất định có thể g i ả n giải g Siêu. mỹ nạ tổ cùng đạn r ổ biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp bao quát giặt ca hòa đội lóc hỏa Giặt ca l à tới không bằng kết thúc n h â n t h u ậ t nhiệt độ cao hỏa diễm trực tiếp phun về phía một đám căn nhẫn nhất là mấy cái kia mang theo quyển trục ra hỏa c h ế t cờ m ở cờ mờ ở đ Giặt ca trong lòng vụn trộm hò hét chương sáu mươi một đây đều là lao sư nói cho ta biết chương sáu mươi một đây đều là lao sư nói cho ta biết bởi vì rác ca khi trước một g ọ n kia lúc đó tầm mắt mọi người đều tại mỹ nạ tổ cùng trên thân đàn rô một khắc này đàn rô nhắm mắt lại v ư ơ n cổ liền g i ế t dáng vẻ nhìn thấy người nhóm trong lòng còn có chút cẩn thận chua lòng chua xót sau đó là nghi hoặc mỹ nạ tổ thật chẳng lẽ là cái gián điệp nghi hoặc sau đó là kinh ngạc bởi vì g i ặ t c ả hỏa đột đến tất cả căn nhẫn đều không ngoại lệ tại g i ặ t c ả long hỏa đến phía trước không có người phát giác được cái này phát nguy hiểm hỏa đột đến lớn thị giác tiêu thất thuật cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhiệt độ cao vét sạch đám người không kịp tránh né căn nhẫn nhóm lập tức bị ngọn lửa bao phủ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nguy rồi giác cạ lúc này mới hạ xuống vội va đến liền muốn xông vào giữa biển lửa nhanh cứu người lão sư nói qua hồ cạ đại nhân sớm muộn muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn nhưng không phải bây giờ nguy hiểm đột nhiên lúc này nanh trắng k h ẽ quát một tiếng v ọ t tới bên cạnh giác cạ một tay lấy hắn nhấc lên nhìn xem còn tại h ỏ a diễm bên trong gạo thảm căn nhẫn nanh chẳng nhịu nhũ mày cũng không biết thật giả phải mở miệng nói bọn hắn đã không cứu về được hơn nữa trên thân căn nhẫn không biết mang theo cơm chế gì của c h ủ vẫn là cho bọn hắn thống k h o i a xiu xiu xiu n a n trắng băng ra mấy cây xe bọn tinh chuẩn trúng đ tất cả mọi người đều nhìn xem cái kia từng cỗ thi thể hiện trường không hiểu trầm m ặ t lại ngược lại cũng không phải có người sẽ vì những thứ này căn nhẫn mặc nghiệm chủ yếu là ngắn ngủi vài phút bên trong lượng tin tức quả thực có chút lớn đàn d ộ mang theo thủ h ạ mang theo hư hư thực thực là dùng để phong ấn q u y ề n trục khả năng cao là đến đây phong ấn ngũ v i nhưng trên nửa đường bị nhanh t r ắ n g ngăn cản u chị hạ nhất tộc tộc nhân kịp thời đổi tới tại m i nạ tổ dẫn đạo phía dưới cũng cùng đàn d ộ gặp nhau đến nơi đ â y chuyện phát sinh tất cả mọi người có thể tiếp nhận đàn rộ trưởng lao muốn đem ngũ vi chiếm làm của riêng u chị hạ có đến đây ngăn cản lập trường dù sao bắt được ngũ Nanh trắng lập trường không rõ nhưng đối với đạn dầu hành vi có vẻ như rất có ý kiến cũng có thể hiểu được đến nỗi mỹ nạ tổ bốn giác ca c u n ngươi là thế nào phát hiện mỹ nạ tổ là gián điệp phu gạ c ủ cuối cùng mở miệng hỏi nanh trắng cũng nhìn về phía giác ca hắn đối với mỹ nạ tổ cũng coi như là quen thuộc lấy hắn đối với mỹ nạ tổ hiểu rõ hẳn là không đến mức bốn nhưng đạn dầu ngay lúc đó phản ứng lại như vậy bốn là lao sư nói cho ta biết giác ca đại khái phán đoán một chút trên sân mọi người thái độ nữ mày nghiêm túc nói lao sư một mực tại hoài nghi có một chút chột sẽ ngụy trang thành nắm giữ hỏa chi ý chí nhận giả còn lẫn vào làng lá cao、tầng. ta lúc đó xa xa liền phát rác đậm đà ám chi ý chí vị này tóc trắng đại thúc cũng xác nhận điểm này không giải thích con tốt vừa giải thích xuống đại gia càng ngậu nhất là phủ gạ cụ cùng một đám ủ c h i hạ hỏa chia ý chí ám chia ý chí chuột c ò n lẫn vào làng lá cao tầng cái này vì cái gì nghe không hiểu nhiều a u c h i hạ chẳng lẽ cùng tin tức của ngoại giới kém đã lớn như vậy sao mà mỹ nạ tổ hai cái đồng đội ạ kỳ mỹ chia dạ cùng áp d i m si b i lúc này vẫn còn đại nào đứng máy trả thái mỹ nạ tổ là g á n điệp sao không đến mức a hắn đem đàn rổ trưởng lão mang đi là ỏ rổ xì mạt đại nhân mệnh lệnh a nhưng giặc c ạ vẫn là ỏ rổ xì mạt đại nhân đệ tử a hắn cuối cùng sẽ không gạt người a đứa nhỏ này cũng không giống sẽ dáng vẻ gạt người a hơn nữa đàn rổ trưởng lão vì cái gì một bộ v ư ơ n cổ liền g i ế t dáng vẻ chẳng lẽ đàn rổ trưởng lão biết cái gì hết thể đều là cái cục hai người ăn y đối với xe một m mắt lại không hẹn mà cùng nhìn về phía bọn hắn hai hào cấp trên hiện làng là ám bộ đại đội trưởng hạ tạ xa cù mò danh hiệu làng lá màu trắng răng nhanh tiếp đó bọn hắn liền thấy nhanh trắng đồng ý đến gật đầu một cái đồng thời nói đúng là như thế ta cũng phát hiện lúc đó khoảng cách quá xa ta chỉ biết là có một chút nắm giữ ám c h i ý chí cho tới nhưng không biết thân phận của bọn hắn g d a c a tiếp tục nói nhưng lão sư cùng cái kia gián điệp nói muốn bảo vệ một cái tên là đạn dộ trưởng lão đại nhân ta lập tức liền ý thức được không thích hợp g d a c a nói đến đây kỳ thực cũng cảm thấy khá là đáng tiếc tới xuống chút nữa nói đại gia nhưng là biết đây là một cái ố long sự kiện đáng tiếc mỹ nạ tổ cứ như vậy đem đạn dộ l ừ a chạy chỉ giết chết mấy cái căn nhẫn luôn cảm thấy hôm nay phí công một chuyến a bốn hắn không có ý định giết chết đạn dộ nhưng hắn đích sắc rất muốn đem đạn dộ mắt phải băng gạc đem x u bốn nghe nói đó có thể là hữu trí hạ cả ghệ m ì mạn dễ kỳ hụ mặc dù khả năng cao là phế đi nhưng nếu là về sau xì x ỉ đầy đủ nghe lời lại không có thức tỉnh cổ tỏ ạ mà s ủ ca m ì biệt thiên thần cảnh ngược lại là cũng không chậm trễ t ớ i ghép bốn bất quá m ì nạ tổ sẽ hì dẹp xỉn phi lôi thần lúc này không chừng đều chạy đến làng lá đi muốn đuổi theo sợ là cũng không kịp nhưng mà lúc này bốn nhanh t r ắ n g đột nhiên như n h mày vô vô g i ặ t cả bà vai đi bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu điều này thời điểm h á i tử nhanh chóng k h á quát một tiếng đạn rộ trưởng lao sống chết không rõ n h ị dạ phản bội mỹ nạ tổ nắm giữ lấy phi lôi thần nhưng hắn cũng không có còn lại bao nhiêu trả cớ dạ bây giờ truy k í c h còn kịp Xì、si、bị cun、cool. tại áp d ẻ m xì bị bản năng đáp lại mỹ nạ tổ lưu lại hòa quốc trong hoàn cảnh hy rẻ xỉn phi lôi thần thuật thức ngươi chắc có nhất định ghi chắc à. áp d ẻ m xì bị trầm mặc hai giây nội tâm tựa hồ lâm vào một loại nào đó xoắn suýt nhưng rất đi mau đi ra có nhưng ta không dám hứa chắc có thể toàn bộ tìm được dù sao hắn ẩn giấu quá sâu áp dẻ m si bị chọn đội giá ca mắt sừng giật giật cái này bốn mỹ nạ tổ thật thế thảm phải coi như thay cổ cụ báo thù lần nữa gặp mặt thuận tiện tha thứ một chút mỹ n a t ổ thanh t o ò n xong áp dẻm xi b ì đưa tay ra thả ra một nhóm nhỏ côn trùng đi ra đi qua trạ cờ dạ kích hoạt sau đó đám trùng thần kỳ đến trên không trùng đã biến thành một cái mũi tên đây là áp dẻm xi b ì do dự một chút mỹ n a t ổ kích hoạt lên một phát hì dẻ xỉn phi lôi thần thuật thức tại cái hương kia vậy đại khái là làng lá phương hướng t r ư ớ n g nhãn pháp sao Nanh trắng lông nhăn, không còn cho mọi người cơ hội phản ứng, khoát, cho hội quyết dứt giải lại mày mọi cơ tình huống khẩn cấp có thể đưa đại thúc đoạn đường sao nhanh t r ắ n g hướng về phía g i ặ t c ạ chớp chớp mắt có lúc trước nhiều lần quả quyết phản ứng lại thêm ám chỉ rõ ràng này g i ặ t c ạ nếu là lại không minh bạch chút gì liền cùng bên cạnh ạ kỳ mỹ chỉa chứa g i không có gì khác biệt bốn nhanh t r ắ n g không phải muốn bắt mỹ n a t ổ đây rõ ràng là muốn đi tìm đàn rổ đương nhiên ta ngay từ đầu liền nghĩ t i ế n đưa đại thúc cùng một chỗ trở về làng lá là đại thúc nhất định phải đ ậ u thủ g i ặ t c ạ lẩm bẩm quay đầu nhìn về phía cổ cụ vẫy vây tay cổ cung ngầm hiểu lập tức đệ thấp thân thể đồng thời cúi đầu v ộ vặn họ rồ xí mát giới hắn xả thế là g i ặ t cạ liền hướng về phía tất cả mọi người khoa tay m u ố i chân phía dưới tất cả mọi người lên đây đi đoàn kết sức mạnh lớn phù gạ cù m í môi m một cái hắn ngược lại cũng không đến mức cái gì đều không phát hiện được ít nhất nhanh trắng hai lần phân biệt đánh g â y g i ặ t cạ cùng áp rẽm cb phù gạ cù cũng minh bạch cái gì thế nhưng thì sao đâu u c h i hạ nhất tộc lần này xuất hành mục đích chính là bảo vệ tốt g i ặ t cạ nghe tiểu g i a hỏa này đi phù gạ cù ra lệnh một tiếng tất cả u c h i hạ bên trên ngũ vĩ nhanh trắng theo sát phía sau mang theo áp rẽm cb cùng một chỗ a k i m m chia ra đứng tại chỗ một mặt xoắn suýt làm sao bây giờ vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng m i nạ tô lại là gián điệp bọn hắn từ đến tuổi đi vào nhận giáo học tập phía trước liền quen biết từ nhỏ đã cùng nhau đổ dỡn nhớ không lầm lần đầu gặp mặt thời điểm m i nạ tô mới hai tuổi rưỡi a bốn trên thế giới này thật sự sẽ có hai tuổi rưỡi gián điệp sao không đến mức a bốn ai bọn hắn đi như thế nào chờ ta một chút ta a ký mỹ triệt dạ còn không có phản ứng lại chỉ thấy ngũ vị đã bước ra bước chân nhanh chân hướng phía trước tiến phát mà lúc này họ do ô xi mạn d c ỡ n g cuối cùng chạy tới chương sáu mươi hai g i á n điệp m i nạ tổ cưỡng ép đ a n trưởng lão thẳng đến một diệp đại doanh chương sáu mươi hai gián điệp m i nạ tổ cưỡng ép đ a n trưởng lão thẳng đến một diệp đại doanh họ rồ sĩ mãn chưa bao giờ giống giờ phút này giống như như thế khẩn cấp và cường liệt muốn học tập một cái cấm thuật khi giải x ỉ n phi lôi thần cũng không phải hâm mộ m i nạ tổ hắn chỉ muốn tại hắn cái kia đệ tử ưu tú trên thân phủ kín thuật thức tiếp đó liền có thể tại tiểu gia hỏa này hất ra hắn thời điểm kịp thời bắt hắn trở lại liền thái quá hắn đến cùng lại là như thế nào phát hiện mỹ nạ tổ là gián điệp kết luận a không phải bốn cái này một chỗ căn đứa bé kia cưới ngũ vĩ thời điểm sung phong không phải gào thét bảo hộ đ à n r ỗ trưởng lao sao cứ như vậy bảo vệ hô họ rồ x i ma thật sâu thở hát ra rất mệt mỏi rất mệt mỏi thể xác tinh thần điều m ệ t tâm lực lao lực quá độ từ thổ quốc biên giới một đường đổi tới cầu càn na bi lại từ cầu càn na bi một đường chạy về hòa quốc trả cơ giả cùng thể lực tinh lực đại lượng tiêu hao n à y đối họ rồ x i ma tới nói cũng không phải là khó có thể chịu đựng trước kia cùng d ì di i dạn xù nạ tại vũ quốc trường kỳ thi hành nhiệm vụ bọn hắn gặp được so cái này hung hiểm gấp trăm lần tình huống như hôm nay dạng này đại lượng tiêu hao lại đến mấy lần ỏ rồ xì mạt đều cảm thấy không có vấn đề có thể chạy về làng lá sau ngắn ngủi này không đến hai giờ bốn lao gia tử ngươi năm đó cũng có cảm giác này sao ỏ rồ xì mạt xoa mi tâm thậm chí không để ý đến bên cạnh còn có cái lại cao lại tráng đường bóng lăn dạ bốn cái kia ỏ rồ xì mạt đại nhân ạ kỳ mi triệt ra yếu ớt nhất tay ân ỏ rồ xì mạt b ô n g nhiên nhìn sang cực kỳ mệt mỏi phía dưới ỏ rồ xì mạt vì cạnh tranh hồ cả thỏa mãn lao sư c h ở mong từ đó tu hành ngụy trang tại thời khắc này tạm thời hạ tuyến ánh mắt âm lanh khóa chặt ạ kỳ mi t r ệ t ra vị tráng hán này lập tức toàn thân căng thẳng. phản phất thấy đại ư ợ c một đầu tàn đầu b o phong o rắn chính mình. Chân lãnh quân độc tỏa m a thời h ạ nhân diễn tiếp. Đại đại đại đại Orosimaz. Đại có thể nói với ta một chút ở đây vừa mới xảy ra chuyện gì sao h d rồ x ì mạt ngữ khí nhẹ nhàng thế nhưng nụ cười ấm áp tạm thời vẫn không có thể quay về ở đây chứ giả nghĩ nghĩ quyết định từ đầu nói lên ta cùng x ì bị sàn cùng mỹ nạ tổ sàn cùng một chỗ đem phụ gạ cụ tộc trưởng cùng ngụ trí h à nhóm mang theo tới lúc đó kém chút đánh nhau mỹ nạ tổ sàn tiến đến bảo hộ đ à n rộ đại nhân a ký mỹ chia dạ cẩn thận từng ly từng tý đến quan sát đến họ rồ xị mạt biểu lộ xác nhận vị này cũng không có rõ ràng biểu tình biến hóa sau trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng càng thêm nghi ngờ tiếp đó giặc cả cun liền đến hắn nói mỹ nạ tổ sàn là gián điệp muốn bảo vệ đạn rộ đại nhân mỹ nạ tổ sàn thế là li bọn hắn ngay tại trên thân ngũ vĩ đồng loạt xuất phát không mang ta họ rổ si mạc lâm vào trầm mặc khinh thường bốn đứa nhỏ này trước đó tựa hồ liền không có gặp qua đạn rổ trưởng lão bởi vì đối với đạn rổ trưởng lão hoàn toàn không biết gì cả lại nhận định sẽ có âm mưu đang tiến hành cho nên đem từng tổn thương ngũ vĩ mỹ nạ tổ xem như địch giả tưởng ngược lại tiến đến bảo vệ lại đạn rổ trưởng lão a thật đúng là hoàn toàn như trước đây đến hợp lý a mỹ nạ tổ nếu thật là gián điệp thừa dịp loạn tập sắt đạn rổ trưởng lão tất cả mọi người ở đây bao quát ủ chỉ hạ cùng xạ cùng ọ một cái đều không thoát khỏi liên quan lại bị n g ư ơ i ngăn trở một hồi cực kỳ nguy hiểm nhưng vĩnh viễn sẽ không phát sinh thai nạn à, g i ặ t cà cun ỏ rồ x ì mạt rút vớt mi tâm cũng được mỹ nạ tổ nắm giữ lấy hì rẻ x ỉ n phi lôi thần coi như đổi không đến làn g lá đ à n rộ trưởng lao tính mệnh ít nhất không lo xung đột mặc dù bạo phát nhưng tất cả mọi người không có thiệt hại cũng liền chết mấy cái căn bộ chùa ta ỏ rồ x ì mạt quét mắt những thi thể này thoáng tỉnh táo lại sau hắn phát hiện một chút mới tình báo mỗi một cái trên thân căn bộ đều có một phát trí mạng xẻ bọn tinh chuẩn và trí mạng ưu c h ị hạ nhất tộc rất ít sử dụng xe bòn mặc dù không bài trừ bọn hắn khả năng nhưng họ rổ xì ma đệ nhất phán đoán lại càng có khuynh hướng một người khác n a n h t r ắ n g n a n h t r ắ n g tại lần thứ hai nhận giới đại chiến thời kỳ đã từng phụ trách làng các chiến trường đám kia khôi l ỗ i nhẫn giả rất ưa thích dùng xe bòn chế tác cơ còn bốn tăng thêm mới từ trên chiến trường trở về trên người nhẫn cụ sẽ không còn lại quá nhiều xe bòn họ rổ xì ma thắng nhữ mày ẩn ẩn phát giác không ổn ngầm đầu ngũ vĩ cái kia khổng l ồ thân thể trong tầm mắt đã rút nhỏ vô số lần còn tung toé động lên đại lượng cắt đá truy đại khái là không đ ư ợ kịp ngũ v i ngược lại là có khả năng đổi k i p mỹ m nato bốn vẫn là phải nghĩ thế nào bổ cứu a đau đầu gia quân phiến phức đem sự tình lại nói cụ thể một điểm tốt nhất là cụ thể đến bọn hắn nói mỗi một câu nói họ rồ xị mà ránh mắt lạnh dần ngươi có thể đem cái này xem như lần thứ nhất thẩm vấn không cần bỏ sót bất kỳ tin tức gì cái này cũng là vì ngươi tốt gia quân bốn mỹ nato lại kích phát một chỗ hy dẹ xịn phi lôi thần thuật thức khoảng cách đã không xa côn trùng mũi tên phương hướng không thay đổi nhưng mũi tên hình thể lại rút nhỏ rất nhiều cái này chứng minh bọn hắn đã càng tới gần mỹ nato mỹ nạ tổ hi í s ì n h phi lôi thần đích thật là nhẫn giới đệ nhất thần tốc nhưng rõ ràng bây giờ mỹ nạ tổ tại ngũ v i cổ củ cường tráng móng phía trước vẫn có chút t r ê n l ệ c bốn nhưng mà càng là truy kích rõ ràng bọn hắn cũng liền càng đến gần làng l à bốn xem ra mỹ nạ tổ rất có ý nghĩa nhìn xa xa mỹ nạ tổ có đạn r ồ tập kích bất ngờ thân ảnh nhanh t r ắ n g đột nhiên liền cười rằng cả cũng có chút muốn cười hai người này đợi này còn là lần đầu tiên chật vật như vậy à. rõ ràng lập tức liền muốn tới làng l à tới bốn ưu trí hạ nhóm trầm mặc không nói phụ gạ cụ trầm mặc phân tích thế cục mặc dù thiếu sót rất nhiều tình báo. nhưng cũng không khó đoán ra thứ gì ít nhất cái gọi là gián điệp mỹ nạ tổ cưỡng ép đạn rộ trường lão thẳng đến làng lá lớn b ằ n g doanh thuyết pháp này đích sắc không quá đáng tin cậy bốn n a n h trắng dường như đang tận lực che giấu cái gì mà giác ca bốn mặc kệ nó giác ca cùng ngũ vị chỉ cần là an toàn là được làm sao đến mức lo lắng nhiều như vậy nguy rồi đ a n g t ạ i đang chạy như điên mỹ nạ tổ thẩm nghị không ổn cái này càng đến gần tiếng oanh minh không cần bay đầu lại hắn đều có thể biết đây là ngũ vị đã đuổi theo tới、Siêu. một phát đ o n đao vạch phá không khí tấn bánh và tinh chuẩn phải cắm vào mỹ nạ tổ cùng đạn rộ đường phía trước bên trên đó là n a n h chóng nào ngay sau đó mỹ nạ tổ chỉ phát hiện mình bị một đạo che khuất bầu trời bóng tối bao phủ bao phủ thời gian còn không ngắn chừng hai giây bầu trời giống như bay qua cái gì quái vật khổng lồ lại tiếp đ ó bốn vê anh bốn ngũ v i cổ cụ xoay tròn nhảy vọt mánh liệt mánh liệt rơi xuống đất đối diện mỹ nạ tổ cùng đảng rổ chương sáu mươi ba đ ặ n trưởng lão nguyên lai ngươi cũng là ta h t u chi hạ tộc nhân sao nguy hiểm quái vật khổng lồ này rơi xuống đất tạo thành cắt đá có thể so với a cấp thổ đội đã trả c ờ giạ báo nguy mị nạ tổ căn bản bất lực ngăn cản chỉ có thể cắn răng ngăn tại đạn dỗ trưởng lao trước mặt l ụ c thân ngăn cản cắt đá cùng xung kích đạn dỗ nhữ nhữ mày hắn trả cơ ra ngược lại là dồi dào nhưng hắn cũng không muốn làm những gì mặc dù mị nạ tổ dọc theo đường đi không nói gì nhưng rời đi cái chỗ kia sau đó đạn dỗ lập tức phát hiện trên thân mị nạ tổ cũng không có bất luận cái gì sát ý chân chính nghĩ gây bất lợi cho hắn là đám này cưới tại ngũ v ị trên người ra hòa bốn đạn dỗ mắt nhìn đã không xa thôn còn có cái kia từng đạo mơ hồ trong đó lại hướng nơi đây nhanh chóng ép tới gần thân ảnh độc nhãn không gợn sóng chút nào lui ra đi, đối mặt ngũ vị ủ trí hạ mỹ nam đoàn nhanh t r ắ n g đạn dộ vẫn như c ũ không có chút rung động nào chấn định tự nhiên không có sợ hãi lao phu ngược lại muốn nhìn một chút đám gia hỏa này đến tột cùng nghị đối với lao phu giống sáu lời còn chưa dứt ngũ vị đột nhiên liền phát ra một đạo c h ấ n tiên nội hống oanh ba c u ầ n phong thổi loạn c u ố n lấy cắt đuổi đất đá uy lực này có thể so với một cái phong thổ tổ hợp nhất thuật đạn dộ cùng mỹ nạ tổ không chút nào phong bị trực tiếp bay ngược mà ra hung hăng đập vào trên mặt đất nhanh bắt được cái kia gián điệp giác ca hét lớn một tiếng tại ngũ vị trên đầu tuyên bố thi lệnh làng lá cảnh bộ xuất kích phu gà cu bốn Uy t phu gà cụ n chỉ có thể nói đây cũng không phải là giặc gà lần thứ nhất chào gián điệp lần đầu tiên là tại làng lá cảnh bộ trước cửa thân phận đối phương xác nhận vì tự quỷ một cái lần thứ hai là tại hồ gà cao ốc trước cửa phụ gạ cụ có lý do hoài nghi đệ tam sau đó bắt đền cái k i a hơn một trăm vạn lượng bên trong đã bao hàm cái kê hai cái phòng giữ nhẫn giả tiền thuốc men mà bây giờ đây là lần thứ ba bốn nhưng mặc kệ như thế nào chào gián điệp loại chuyện này cũng là nghiêm túc là không dung b ô n g lòng làng lá cảnh bộ ý nghĩa tồn tại chính là thủ hộ làng lá yên ổn cho nên bốn chào liên chào a dù sao cũng là nanh trắng ra lệnh bọn hắn làng lá cảnh bộ nhiều nhất là hiệp trợ ám bộ bắt đến nội như thế nào đối đai phạm nhân đó chính là chuyện của ám bộ không, không có việc gì mỹ nạ tổ t h o á n chậm lại cảm giác đầu ó c còn có chút trắng nhưng hắn còn nhớ mình nhiệm vụ hắn muốn bảo vệ đ à n rộ trưởng lão nhưng ngẩng đầu một cái mỹ nạ tổ liền thấy phủ gạ c ụ tam câu nọc bốn ngủ đi ngủ đi người rất mệt mỏi người đã t ậ n lực tam câu nọc khúc hát du hiệu quả nổi bật vốn là hư nhược mỹ nạ tổ lập tức trước mắt một bộ tại chỗ cắm tiếp bên cạnh đủ chi h a nhóm thuần làm như không nhìn thấy p h ủ gạ c ụ đối phó mỹ nạ tổ vai nói người hiểm nghi mỹ nạ tổ tiêu hao quá lớn t r ả cờ dạ dùng hết tại cực độ mệt nhọc tình h u ố n hạ xuống và hôn mê mau chóng áp giải hắn đi tới làng lá bệnh viện đồng thời thông chi làng lá ám bộ đến đây bằng đàn giao nhớ kỹ phủ gạ cù hạ giọng thẩm tra gián điệp không phải làng lá cảnh bộ chức trách là hai tên đủ trí hạ đáp lại một tiếng lập tức mang theo mỹ nạ tổ biến mất không thấy gì nữa mà mỹ nạ tổ vừa đi a giặc cá nhìn xem mới từ bò dưới đất lên đạn r ổ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc vừa nhìn về phía một bên nanh trắng đại thúc ngươi xác định hắn là làng lá đạn r ổ trưởng lão sao tại sao ta cảm giác nanh trắng nết nết miệng cười nói hắn đích thật là đạn r ổ trưởng lão thật trăm phần trăm thiểu g i a hỏa ngươi cảm giác được cái gì giặc cá mỹ môi một cái vẫn lắc đầu một cái lao sư đã thông báo việc này liên quan hồ ca đại nhân thanh trừ chuột kế hoạch là thôn cơ mật tối cao ta không thể nói nanh trắng n g ở người n lập tức mở miệng c ư ờ i mở cười to tiếng c ư ờ i kia còn mang theo một loại thoải mái cũng có một chút tự dây c ngay cả một cái tiểu hài tử đều có thể nhìn ra ngươi là cái gì cao tầng hà đạn r ỗ trường lão phu gạ cù n h ữ n g mày âm thầm làm dấu tay ra hiệu ủ t r ì hạ nhóm đừng có động tác nanh trắng ước chừng cười nửa phút hoặc là cười mệt mỏi đây mới là lắc đầu chậm lại không lưng rút ra trên đất đ a u ngẩm đầu nhìn về phía đ à n g rồ đạn r ỗ lao đi khỏe miệng vết máu mắt nhìn mu bàn tay của mình bao nhiêu năm không gặp mà bốn cảm nhận được nanh trắng ánh mắt đạn d â ngầm đầu lạnh lùng bên trong mang theo ánh mắt cùng đ a n h trắng tam mục giao thoa giờ này khác này tựa hồ mới vừa cùng cũng không có gì khác nhau mang theo địch d ì ủ trí hạ đang đằng sát khí đ a n h trắng cùng với bị sòng phương nhằm vào đạn rồ chỉ là lần này sau lưng đạn rồ đã không có căn nhẫn bảo vệ duy nhất bảo hộ hắn m i nato đang tại chuyển giao ám bộ trên đường bốn nhưng mà chỉ cần đối phương còn mang theo làng lá hậu ngạch đạn rỗ liền không khả năng có bất kỳ nội h bộ không chỉ là bởi vì quyền hạn đám này tiểu quỷ nhớ năm đó lao phu cùng bọn chiến hữu quắt tháo nhận giới thời điểm liền xem như bọn ngươi phụ mẫu cũng muốn quỷ gối trước mặt lao phu chờ đợi mệnh lệnh lão phu dựa vào cái gì đối với các ngươi đám này tiểu quỷ nhượng bộ các ngươi mặc dù có thể trưởng thành đến hôm nay toàn bộ nhờ thế hệ t r ư ớ c nhẫn giả nhóm trên chiến trường ra sức c h é m g i ế t lão phu vì làng lá san bằng bao nhiêu uy hiếp mới đổi lấy các ngươi yên tâm trưởng thành lại thêm sắp chạy đến chợ giúp bốn bây giờ đan r ồ căn bản nhượng bộ không được một điểm hạ tang sa k u m ò ngươi để cho lão phu vô cùng thất vọng đan r ồ l ạ n h giọng mở miệng nói lão phu đã từng đối với ngươi ký thác kỳ vọng thậm chí còn một trận cân nhắc qua nhường ngươi tới kế thừa căn tổ chức lại không nghĩ rằng ngươi không chịu được như thế lạy dụng thậm chí còn có lòng phản loạn ngươi không có thông qua lao phu khảo nghiệm hạ tạc xạ cùng bò dạng ca nghe vậy những mày đạn rổ có chút tài nghệ đây là biết sự tích bại lộ sớm cho mình lấp hố đâu cứ như vậy chặt lại rút lui tín hiệu một chuyện coi như bại lộ cũng chỉ lại biến thành đạn rổ đối với đời tiếp theo kế thừa căn bộ người thừa kế khảo nghiệm chỉ là thủ đoạn có chút tàn nhập thôi nguyên thời không nhanh trắng là chết bởi lưu ngôn phỉ ngữ xem như chết ở dư luận phía dưới hiện tại xem ra cái kia quả nhiên là đạn rổ thú bút cho nên bây giờ đạn rổ là dự định trực tiếp là bài cho nhanh trắng gắn một cái nỉ dạ phản ộ i nhãn hiệu、sau. ta nói đúng là lần này nhanh trắng có thể nhịn sao nhanh trắng cũng không mở miệng nụ cười trên mặt tràn đầy miệng mai rõ ràng đạn rổ lời nói thuật dù thế nào cao minh cũng châm ngòi không được nhanh trắng nội tâm nhưng mà bốn ngươi hẳn là vì ngươi nhi từ suy tính hạ tạc xa cù m ò đạn rổ âm thanh lạnh lùng nói có chút ý rêu cận đứa bé t i a thiên phú không tồi nhưng sau này có thể liền muốn sinh hoạt tại cha là một phản lời con chưa dứt b á đám người chỉ thấy bạch quang l ó i lên nhanh trắng thân hình biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa đã đi tới sau l ư n g đạn dỗ ngay cả đạn dỗ cũng không phản ứng lại hoa trước hết nhất phản ứng lại là đạn rổ cánh tay trái còn có cái kia phát ra màu tươi bây giờ ngươi cảm thấy ta thông qua khảo nghiệm sao đạn rổ trưởng lão nanh trắng khỏe miệng một phát cười là t à n nhẫn như vậy n ô đạn rổ kêu đau một tiếng một chân quỳ xuống cánh tay phải chống đất trong nháy mắt đại l ư ợ n g mất máu dẫn đến sắc mặt tái nhợt hắn vạn vạn không nghĩ tới nanh trắng dám trực tiếp đ ộ n g thủ đây vẫn là cái kia nghe lời nanh trắng sao mà đột nhiên lúc này ta minh bạch thì ra đây đều là một hồi khảo nghiệm sao giặc cả chẳng biết lúc nào đã vọt tới bên cạnh đạn rổ đạn rồ trưởng lão là ta hiểu là ngươi ngươi chắc chắn là đem chính mình hỏa chi ý chí ngụy trang thành ám chi ý chí thuận tiện bắt càng nhiều chuột cho nên cái kia gián điệp mới có thể ra tay với ngươi thì ra đây mới là hổ c ả kế hoạch của đại nhân sao g i ặ t c ả vừa nói lại là thừa dịp đạn d ổ còn không có phản ứng lại một cái liền vồ xuống đạn d ổ mắt phải chỗ băng vải t i ể u q u ỷ bốn đạn d ổ muốn ngăn cản nhưng hắn bây giờ chỉ có cánh tay phải có thể sử dụng nhưng chống đất bàn tay nhưng lại bị g i ặ t c ả không c ẩ n thận dâm ở đạn d ổ trướng lão ta này liền vì ngươi băng bó cầm máu xin phối hợp cái gì kỳ thực đạn rổ đã kịp thời nhắm mắt lại nhưng giặc cạ vẫn là phát hiện g ạ n g cá liên tiếp lui về phía sau ba bước một mặt kinh ngạc nhìn về phía đạn dỗ ánh mắt dần dần mang lên không h i ể u cùng n g h i hoặc cuối cùng lại biến thành k í n h nghệ cùng sùng bái đạn dỗ trường lão thì ra ngươi cũng là ta u h h a tộc nhân sao. p h u gạc củ, hở. trí hạ tộc nhân g ha. t Uchiha Ồ sao m không ha quan trọng, dọn ha vừa tăm Đệ mới dẹp x n trên lưng làm bỏng đã lớn tuổi rồi. Bác sĩ không đề nghị duy nhất một lần g tuổi một trị rồi, làm liệu bác đã đề duy sĩ nhưng đệ tam vừa trở lại văn phòng ngồi xuống liền nghe được một đống để cho người ta ứng phó không kịp tin tức mỹ nạ tô bị cảnh bộ bắt lấy gián điệp người hiểm nghi thân phận đưa đến ám bộ đàn rô còn bị u trì hạ phủ gà cú giam đệ tam bỗng nhiên đứng dậy không cẩn thận liên lụy đến sau l ư n g thường lập tức một hồi đau r ấ t tê bọn hắn hiện tại ở đâu họ rổ xị mặt đâu thủ hạ liên tiếp hồi báo đệ tam biểu lộ dần dần là một hồi âm tình bất định u trí hạ rời đi thôn thời điểm hắn là hiểu rõ tình hình phù gà cụ tự mình mang theo ủ trí hạ tinh anh tiến đến trợ giút đàn rộ dù thế nào cầng thế muốn đem ngũ vi chiếm làm của ri song phương có thể sẽ bộc u phát nhất định xung đột nhưng có họ rổ s ì m à tại chỗ hẳn là coi như bộc u phát xung đột cũng không nên sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng biết bao sau đó lại từ hắn đứng ra hòa giải hết thể liền đều n ắ m trong tay đại chúng đây là đệ tam bàn sơ kế hoạch nhưng kế hoạch lúc nào cũng không đổi kịp biến hòa bốn đ à n rổ lúc này mới xuất phát bao lâu đầu tiên là mỹ nạ tổ bị bắt giữ lại là đạn rổ bị giam đệ tam tim đập rột lên nếu không phải là ủ trí hạ đem mỹ nạ tổ giao cho ám bộ hắn đều cho là ủ trí hạ muốn tạo phản hô cạ đại nhân là một tên ám bộ xuất hiện Vì một phát n đạn tín hiệu vạch phá ban ngày trên không trung nổ tung lên diễm hỏa hội tụ thành ủ trì hạ phiến đoàn là màu máu đỏ phiến đoàn nguy rồi đệ tam trái tim bỗng nhiên co giục lại đây là ủ trì hạ nhất tộc bên trong cao nhất cách thức đạn tín hiệu đệ nhị hổ cả đối với ủ trì hạ nghiên cứu bản chép tay có cặn kẽ ghi chép u chị hạ nhất tộc rất ít phóng ra cầu viện đạn tín hiệu bọn hắn tại phần lớn thời gian đều chỉ sẽ ở thắng lợi sau phóng ra đạn tín hiệu khoe khoang chúc mừng mà giờ khắc này bầu trời cái này phát tín hiệu đạn nhưng là tổng tiến công tín hiệu là từ tộc trưởng tự mình phóng ra là cao nhất cách thức tiến công đạn tín hiệu u chị hạ thật muốn t ạ o phản đệ tam trước tiên móc ra thủy tinh cầu rót vào trạ c ờ dạ khởi động máy hoán đổi đến ưu chị hạ tộc địa hình ảnh từng cái ưu chị hạ nhẫn giả thân ảnh nhanh chóng lấp lóe tốc độ cao nhất xuất kích mà phụ nữ trẻ em nhi đồng chờ không phải nhân viên chiến đấu tự phát Đã lộ ra n g hô i cái loa lớn, đang tiến hành hậu động viên. Uchiha đã đến sinh ngờ trưởng nhân lớn, đang hành phương động đến tồn vong thời khắc. nếu như bọn hắn thời tộc tử cầm khắc, phu hậu h loa đã k n g ca á c chính h nhà, như vậy bọn nhỏ nào bọn là về vậy s u cùng hy vọng. hy đại ệ tam sắc mặt lập tức chấm sắc lập l xuống, đóng lại thủy đó t i nhân cầu, cùng chuyện cả sau vua đó đông đến đại nhiên trưởng trên bàn, n gì. Hô h một mặt ra ở xảy lại có một người v ọ t vào đệ tam lập tức hai mắt tỏa sáng là áp dèm si bi áp dèm si bị quỳ một chân trên đất nhanh chóng báo cáo đản dỗ đại nhân hư hư thực thực trộm lấy ưu trí hạ nhất tộc xạ gì gẳng h ngay ạ gạ cụ tộc cụ trưởng phát hiện. Phủ tộc r hiện, n phủ u sau đại nhân cùng hồi â n n báo sau đệ tam chỉ cảm thấy đầu có chút tàm đạo trên lưng vết thương cũng rất giống có dạn nứt dấu hiệu đệ tam đại nhân lúc trước hồi báo ám bộ vội vàng nâng lao phu không có việc gì nhanh tập trung nhân thủ thông chi hỉ ủ gà nhất tộc tính toán l u n g l â y đầu hít một hơi thật sâu đệ tam để cho chính mình tỉnh táo lại lập tức tìm được chỗ khó giải thích nhất từ lao sư trở thành đệ nhị mắt hồ cả sau đó đối với ủ trì hạ một mực bảo trì hạn chế cùng áp chế nhưng có một loại tình huống một khi phát sinh lao sư không những sẽ không đi hạn chế thậm chí còn có thể xuất thủ tương trợ đó chính là ủ trì hạ nhất t ộ huyết kế giới hạn xa dìn cẳng lưu lạc bên ngoài l ú ưu t r i hạ có thể tại toàn bộ nhận giới bên trong đối với đoạt mắt nhẫn giả cùng thế lực không hạn chế truy sát thẳng đến đối phương trả lại người chết ánh mắt mới thôi đây là ưu t r i hạ nhất tộc vải ngược là tuyệt đối k i ê n kỵ ngũ vi thuộc về đã không phải là chuyện khó giải quyết nhất bốn bây giờ là như thế nào tại trong tay ưu t r i hạ bảo trụ đàn rộ đương nhiên sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi bây giờ ưu t r i hạ không phải chiến loạn thời kỳ ưu t r i hạ bây giờ làng l á càng không phải là lao sư cái thời đại kia làng lá chỉ cần có hãn tại ưu trí hạ còn không tạo được phản nhưng lúc nào cũng phải bỏ ra một chút đền bù bốn đệ tam bỗng nhiên một trường đập về phía cái bàn đạn r ổ ngươi hỏng lao phu đại sự bốn lao sư vì cái gì ta cùng cổ cụ muốn cách s a i như vậy a ta xem một chút đều đánh nhau h à i ngũ v i cổ cụ trên đầu khoảng cách chiến trường chừng hai km chỗ giặc c ả hướng về phía bên cạnh lần đầu đứng tại ngũ v i trên người họ r ổ xì mãs phát ra chân thành nghi vấn đương nhiên là vì bảo hộ ngươi cùng đồng bạn của ngươi giặc c ả cun họ r ổ xì mãs trên mặt đã khôi phục nụ cười mặc dù nhìn xem cùng trước k i a không sai bị lắm nhưng giặc ca cả luôn cảm thấy phát sinh biến hóa gì ân b n ân giống như có chút nạ dù tổ trung nhẫn khảo hạch thời kỳ loại kia để i ê n Hẳn l cho ỉ mệt bọn hắn đánh để cho bọn hắn áo xem bọn hắn có thể làm được trình độ gì chỉ cần đứa nhỏ này không tại phong bạo trung tâm cho dù đạn dộ bị loạn đau chém chết cái kia cũng không phải là kém nhất kết quả dù sao cũng so để cho ngũ v i hướng về phía thôn phóng ra một phát vi thú ngọc tơ ta trên đường chạy tới họ rồ sĩ m ã s đã nghi thông suốt bốn vì cái gì hắn sẽ liên tiếp phải bị giặt cạ bỏ lại đằng sau mỗi lần đều chỉ có thể thu thập tàn cục đâu là bởi vì ngũ v i chạy quá nhanh hắn theo không kịp sao đúng là như thế trừ phi hắn nắm giữ lấy hì dè x ỉ n phi lôi thần bằng không thì vẫn thật là theo không kịp ngũ v i tốc độ nhưng đây chỉ là nguyên nhân khách q u a n a cái trước nắm giữ hì dè xìn phi lôi thần nhẫn giả đã bị xem như gián điệp đưa đi vết xe đổ đang ở trước mắt họ rồ sĩ mắt họ rồ hắn theo không kịp nguyên nhân giặc cả chủ yếu vẫn là xuất hiện về mặt tư tưởng tư tưởng xảy ra vấn đề hắn cuối cùng cho rằng giặc cả ngăn cản sự cố cũng là không có khả năng phát sinh loại tư tưởng này liền cầm giữ suy nghĩ của hắn r ứ t bỏ sự thật không nói v ạ nhất n mỹ nạ tổ thực sự là dán được đâu hắn lúc đó nếu là có thể nghĩ thông suốt điểm này có phải hay không liền có thể t ạ i nguồn cội ngăn cản giặc cả ít nhất có thể bảo chứng cùng giặc cả cùng lúc xuất hiện tại trước mặt đạn rộ a không quan trọng bốn họ rộ si mạ g i ặ quyết tâm từ hôm nay trở đi mặc kệ hắn cái này đệ tử làm ra bất kỳ quyết định gì hắn đều muốn ủng hộ vô điều kiện làng la cứ như vậy lớn n h ấ n giới cứ như vậy lớn liên để đứa nhỏ này tùy ý mà làm theo to gân sông để cho đứa nhỏ này h ỏ a chi ý chí chiếu sáng thiếu đốt nhẫn giới thật hiếu kỳ a bốn đứa nhỏ này mộng tưởng thế nhưng là muốn đem cảnh bộ khuyết t á n đến toàn bộ nhân giới nếu thật là có một ngày như vậy thế giới lại lại biến thành như thế nào hình dạng đâu chương sáu mươi lăm ít nhất cũng phải lại chém đàn d một đ a o a chương sáu mươi lăm ít nhất cũng phải lại chém đàn d một đ a o a các độ người thừa kế tuyển bạc thật sự là quá tàn khốc giặc cả cả m thắn nói phải không họ rồ xị m ạ rất bình tĩnh đúng vậy a lao sư tóc trắng đại thúc vì thông qua khảo hạch vậy mà chém đứt đạn r ộ trưởng lao cánh tay trái dạng này sao họ rổ x ì m ã vẫn như c ũ bình tĩnh raca chấp trước mắt dùng t i ế t hận giọng điệu nói đáng tiếc ta lúc đó không kịp cho đạn r ộ trưởng lao băng bó vết thương cũng không biết máu của hắn bây giờ chạy khô không có họ rổ x ì mãs trầm mặc hai giây thế thì không đến mức đạn r ộ trưởng lao nơi cánh tay t h ụ thường phương diện này có nhất định kinh nghiệm hắn cuối cùng sẽ k h a n g phục raca ẩn ẩn cảm giác không thích hợp họ rổ xị m ã thay đổi a hắn không phải một lòng muốn bảo vệ mình lao sư tiểu tâm tan sao phù gà c ù một phát xuyên vân tiễn đạn rổ chung quanh bị ủ ụ trí hạ vây chật như nêm b ố i hiện trường hóa trang sủi c ả o giống như họ rổ xị mát như thế nào không có cuốn cuồng chút nào Tốt、tota、ta cũng không gấp. Giang ca tắc tính chất thẳng thấy thăm kết chút triệu tập tập tộc. phát tín phát thời thật chút ít xuống, A4. Giang ca đang sao, ra giang Ngươi không cũng không ngồi đánh giá sự kiện lần này hướng đi. Là đứng thẳng lên nhìn thấy đàn xạ gìn gặng, không không đánh ngoài gấp. giá gạ vội đại khái đi. hỏi lại phải Cái hiệu điểm, kêu k Phu vậy vậy củ có ca có xạ xạ quả sự dự là là mà rồ do đạn dộ cự không phối hợp không chịu giao phó tam câu ngọc xuất xứ thậm chí ngay cả hoàng ngôn đều chẳng muốn biên nói rõ là muốn cùng u trị hạ cứng rắn đến cùng u trị hạ đơn giản liền hai loại lựa chọn hoặc là hướng làng lá thỏa hiệp túi đầu hoặc là liền cứng rắn đến cùng vì u trị hạ nhất tộc tôn nghiêm không tiếc hết thảy cũng không thể học sát vách h ì U gạ cái k i a cho chán hình xăm hẻn nhát nhất tộc a phù gạ cù bắn đạn tín hiệu hiển nhiên là không có khả năng thỏa hiệp nhưng giặt cả cũng không cảm thấy phủ gạ cụ có cứng rắn đến cùng quyết đoạn bốn từ xung đột bộ phát đến bây giờ ủ trị hạ đã chế phục hai chữ số căn thậm chí cũng không dám lấy hắn tính m ệ n h bốn ngay cả thủy hạ cũng không dám giết k i a liền càng khỏi phải nói đối với đạn dộ vị này làng lá cao tầng đạn dộ cự không hợp tác phụ gạ cụ cũng không dám ra tay bờ gác thế là liền rằng có ở chỗ đó kế tiếp chính là ngồi đợi đệ tam có mặt bà phải rằng cả ra kết luận đệ tam chắc chắn sẽ không từ bỏ đạn dộ hẳn là sẽ đánh đổi một số thứ bảo trụ đạn dộ đồng thời cũng làm cho hụ trì hạ có cái lối thoát mà phụ gạ cụ một mực chính là một cái do dự tính cách nguyên trong thời không hụ trì hạ tạo phản cái gì phụ gạ cụ cũng là bởi vì dân ý bức bách mới lựa chọn chính biến con đường lấy phù gạ cùng n g y cương tính cách nếu như đệ tam để cho đạn dộ giao ra tam công ngọc lại b i ể u đặt một cái có thể để cho hữu trí hạ tiếp nhận cố sự phù gạ cụ khả năng cao chọn thỏa hiệp cái này không thể được giác gạ thoáng n h ư mày tuy nói thứ hai cái năm năm kế hoạch chủ đề là vững vàng phát d ụ hoa khí sinh tài toàn ra hạnh phúc thuận tiện đánh vào làng lá nội bộ mở ra mạn dệ kỳ h nhưng dày vò nửa ngày như vậy đạn dộ mới rất một cái cánh tay liền cái này còn không phải là hắn chè bốn luôn cảm thấy thiếu một chút tham dự cảm giác、a. giác ca rất không hài lòng ít nhất đến làm cho hắn cũng chặt một chút đạn dộ a bây giờ đạn dộ mặc dù không có một độ tế bảo nhưng hẳn là còn có thể lại đập một đạo a i ạ c c ả cũng không có dự định giết chết đàn rộ thỏa nguyện một chút có thể cùng làng lá vạch mặt liền không quá thích hợp hắn còn dự định giữ lại đàn rộ nhằm vào hữu t r hạ làm tốt tạo phản cung cấp chất dinh dưỡng tới nhưng họ rồ xì ma bây giờ quyết tâm đem hắn cùng ngũ vị phong ấn ở đây xông vào lại không quá phù hợp bốn vậy cũng chỉ có thể sớm phóng đại chiêu g i ạ c c ả mí môi một cái một chiêu này hắn vốn là muốn cho xì、si、sĩ dùng nhưng từ hiện tại tình huống xem ra có thể kéo không đến khi đo bốn đàn rộ trưởng lão thật là một cái vĩ đại nhất giảo sư g d a cả phát động công kích phải không ọ r ồ xì mạt bình tĩnh đáp lại rất vui vẻ cảm giác không thích hợp bay đầu mắt nhìn g d a cả, n h ì n không được nghi ngờ nói g d a cả c u n tại sao sẽ như thế cảm thấy bởi vì hắn là làng lá t r ư ở n g lao a daka chuyện đương nhiên đến đáp lại nói hơn nữa hắn vẫn là ta ru chi hạ nhất tộc tộc nhân còn mở ra tam câu ngọc xạ dì găng này liền chứng minh hắn c h ú định không thể nào là một cái bẩn tiêu chuột ta ru chi hạ nhất tộc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc đây chính là k h ắ p vào b à n chân ý chí tâm tư bẩn tiểu mà nói sẽ không thể cao ọ dồ xì mạt do dự hắn đang do dự muốn hay không thay thế phủ gạ c ủ nói cho giác c ạ liên quan tới ánh mắt cấy ghép phương diện tri thức đ à n d ồ cũng không phải tộc nhân của người a hai từ bốn trên thế giới này nào có ngóng trông chính mình toàn tộc chết mất ra hỏa lão sư lời khi trước nhắc nhở ta thế giới này có chút cũ chột là sẽ dùng hỏa chi ý chí tới ngụy trang chính mình ta phía trước hiểu lầm đ à n d ồ trưởng lão cho là hắn cũng là chỉ sẽ không ngụy trang chuột bự giác c ạ tiếp tục nói nhưng thẳng đến s ố c lên hắn mắt phải băng gạ sau ta mới phát hiện thì ra đạn dộ trưởng lão một mực tại che giấu chính mình hỏa chi ý chí hắn muốn đem chính mình ngụy trang thành ám chi ý chí người sở hữu thật xứng hợp h ổ cả đại nhân diện trừ tất cả chốt. u Ô r ô xi mã lần này q u ả q u y ế t gật đầu, n g ư ơ i nói rất đúng, giặt c ả cun xuất hiện, loại cảm giác kỳ diệu đó. không chê vào đâu được lộ d gì, không chút liên hệ nào sự thật đã có người có thể sử dụng h ỏ a chi ý chí n g ụ y trang chính mình, như vậy vì cái gì lại không thể có người dùng ám chi ý chí n g ụ y trang chính mình đâu. sau khi nghĩ thông suốt tâm tính phát sinh biến hóa không còn cùng thưởng thức so t ạ i ô r ô xi mãs chỉ cảm thấy mình bây giờ sáng tỏ thông suốt. Lão sư đã có thể hoàn toàn đổi kịp ý nghĩ của người nữa nhà, dạc ca cun dạc ca lần này thật có chút kinh ngạc ô dô xi mã cái này không tiếp c h i ề u a lao sư ngươi hôm nay đến cùng thế nào vì cái gì một bộ ngã ngửa dáng vẻ còn muốn tiếp tục không cảm giác lao sư không thích hợp a thế nhưng là đều tới đây bốn ta liền luôn cảm thấy đạn r ỗ trưởng lao rất thân thiết tới nhất là nhìn thấy hắn tam câu ngọc về sau giặc ca nhắm mắt nói ta có thể từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được đậm đà hỏa chi ý chí cùng ta hỏa chi ý chí vẫn là cùng một cái loại hình cũng không biết đạn r ỗ đại nhân có thể hay không giống như ta đem tất cả nhận thuật đều biến thành hòa đội những lời này vốn là giặc ca chuẩn bị cho sĩ dù sao sĩ sĩ là hữu t hạ cả gây mỹ hậu đại ủ chị hạ cả gậy mi lại là ủ chị hạ từ làng la kiến thôn sau đó một cái duy nhất tại trong tình báo mở ra màn d ễ kỳ ủ t ộ c nhân hơn nữa còn là đạn dỗ tuổi trẻ thời điểm đồng đội bốn những thứ này cũng không đáng kể g i n c cả vốn là muốn cho xì xì đi ám chỉ phụ gạ cụ chính mình cùng cặp mắt kia có đặc thù cảm ứng kết hợp xì xì thân thế ủ chị hạ tự nhiên sẽ liên tưởng đến một chút như là đâm lưng móc mắt các loại sự tình cái kia đệ tam đến lúc đó nhưng lại như thế nào tẩy đều vô dụng nhưng bây giờ nào lớn như vậy phụ gạ cụ đạn tín hiệu đều phát hôm nay chuyện này nhất định sẽ tại hiện trường giải quyết đến lúc đó lại nhường xì xì đi khóc hiệu quả liền không có tốt như vậy cho nên giặc cả chỉ có thể tự chống đỡ bốn giặc cả cun có ý tứ là đạn r ộ t r ư ở n g lão con mắt cùng giặc cả cun là một cái loại hình trong mắt tỏ rổ xì ma lập lòe khác tia sáng toàn thân tản mắt ra một cố đậm đà tò mò khí tức giặc cả phảng phất nhìn thấy hai đầu như thực chất ánh mắt phong tỏa đạn dộ giống giặc cả cái tia thần kỳ hỏa chi ý chí xạ dịn g ặ n g vậy mà không chỉ một đôi trước đó còn có khác c ụ chi hà mở ra lại bị đạn r ộ t r ư ở n g lão làm của riêng cho nên đạn dộ trường lão không tiết trả giá lớn như vậy đánh đổi cũng muốn giết chết giặc cả cun nguyên nhân bốn giặc cả nuốt ngụm nước miếng hắn có phải hay không dùng sức qu cái này thật vất vả khép lại chiếc hộp v n đó ra, lại bị mở ra t ú i đầu giặc cả nhìn trên mặt đất cái kia đột nhiên tự động tách ra đám người cùng từ đoàn người ở trong hướng đi phủ gạ cụ cùng đạn dồ đạo kia thân ảnh người nhỏ cũng tập bốn đệ tam đã ra sân vì đạn dồ chỗ dựa như vậy bọn hắn đủ c h i hạ bộ tộc này chân chính lãnh tụ cũng nên ra sân đúng vậy lão sư giặc cả thừa nhận nói mặc dù đạn dồ trưởng lão toàn thân tràn đầy hắc cám khí thức nhưng chỉ kia tam câu ngọc cẩn chứa hỏa chi ý chí liền giống như trong bóng tôi ánh nến rõ ràng giặc cả vô vô ngụ vi cụ cụ phối hợp từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo hơi nước nh Lao sư. Giặt chương c ỉ vào đạo cái kia hai đạo khói t cổ củ cũng phát hiện. phát Hô. hít T. rổ mặt sáu Sau h o mươi sáu đây chính là giặc ca mắt bên trong thế giới sao chương sáu mươi sáu đây chính là giặc ca mắt bên trong thế giới sao tại đệ tam đến trước đó cụ chị hạ vòng vây chia làm hai khối bị bao vây đàn rổ cùng bị bao vây căn nhẫn hổ cả đại nhân đệ tam đại nhân đệ tam hồ cả đại nhân đệ tam có mặt sau đó ưu t r ì hạ nhóm tự động tách ra con đường hướng đệ tam hành lễ thời kỳ này đại bộ phận ưu t r ì hạ thục nhân đối với đệ tam vẫn là vị này làng lá tối cường vẫn là rất tôn trọng không riêng gì bởi v ì ưu t r ì hạ tôn trọng cường giả từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng có quan hệ rất lớn đệ tam được xưng là tối cường hổ cả không phải là không có đạo lý ít nhất tay này chính trị tệ não đệ nhất cùng đệ nhị cộng lại cũng không bằng hắn đệ tam nguyên thời không ổ bị tổ từ tiểu dốc lòng trở thành hồ cả cũng không phải là ngẫu nhân đều cao như vậy rồi rất tốt rất tốt đao này không tệ a hoặc cái này bắp thịt nhỏ chịu khổ không í tá ta. đệ tam lần này không có mặc chiến giáp một tay chắp sau lưng một tay nhấc lấy ống điếu thỉnh thoảng gật đầu giống như bình thường tại làng lá lớn trên đường tàn bộ rất có rất thân thiện lực hắn không phải tới trở nên gây gắt mâu thuẫn hắn là tới đàm phán bốn đệ tam đại nhân đệ tam cuối cùng đi tới p h ủ gạ cụ trước mặt p h ủ gạ cụ gật đầu hành lễ ánh mắt có sơ qua bất đắc dĩ đệ tam mắt nhìn một bên k h o a n chân trên mặt đất hai mắt nhắm nghỉm cánh tay trái thiếu hụt đàn ấ rộ cùng với hai tay vào ngực thần sắc không hề bận tâm nanh chắn bốn、Ai? sao lại đến nỗi này đệ tam thở dài nhưng cũng đại khái đối với thế cục có rõ ràng phán đoán đạn r ổ ra hỏa này tính toán bây giờ còn chưa phải là nội bộ lúc truy cứu nhanh t r ắ n g đứa nhỏ này tính toán sau đó lại mở đạo nhanh t r ắ n g cũng không mượn phù g ạ c ủ đứa nhỏ này vẫn tương đối dễ nói chuyện mặc dù tuổi còn trẻ liền kế nhiệm hữu trí hạ nhất tộc t ộ c trường lại bởi vì đạn r ổ mà triệu tập tất cả hữu trí hạ nhưng từ phù g ạ c ủ phản ứng xem ra đứa nhỏ này cũng là thức nguyên tắc xem ra hôm nay việc này chỗ giảng hòa vẫn tương đối lớn bốn đệ tam đại nhân phù gà cụ trầm giọng nói đạn rộ trưởng lão là làng lá cao tầng được người kính trọng ta hôm nay triệu tập t ộ c nhân cũng không có thương tổn trưởng lão và thôn ý tứ còn xin đệ tam đại nhân minh m ạ c h đừng quá khẩn trương phụ gạ cụ đệ tam k h o á t k h o á tay các ngươi cũng là làng lá nhẫn giả đều mang theo làng lá hậu ngạch cụ chị hạ không thiếu tiểu gia hỏa cũng là lao phu nhìn xem lớn lên làng lá cảnh bộ nhiều năm như vậy giữ gìn làng lá nội bộ yên ổn như thế nào có thể tổn thương thôn chuyện này nói cho cùng chỉ l à l à n g l á nội bộ hiểu lầm lão phu chính là đến giút đỡ giải khai bí ẩn trái một cái làng lá nhẫn giả phải một cái làng lá cảnh bộ. lệ tam dăm ba câu đem câu nói này định tính trở thành hiệu lầm tính toán chuyện lớn hóa nhỏ nhưng thời khắc này phù gà cụ tại tất cả tộc nhân chăm chú rõ ràng thỏa hiệp không được một điểm thân là ủ c h i hạ nhất tộc tộc trưởng hắn không có khả năng bỏ mặc tộc nhân x ả dìn gặng lưu lạc bên ngoài cũng không cho tộc nhân một cái công đạo nhưng tương tự thân là ủ c h i hạ nhất tộc tộc trưởng phù gà cụ cũng biết triệu tập tất cả ủ c h i hạ c ư ỡ n g ép bức bách làng lá cao tầng lại là kết quả gì lao tộc trưởng đem ủ tri hạ giao cho hắn lúc từng liên tục căn dặn ủ tri hạ cường thịnh tại đi qua cùng tương lai bây giờ ủ tri hạ vẫn chỉ là là n g lá một cái đại tộc, chỉ thế thôi. tại phù gà cụ hữu trí hạ nhất tộc quật khởi kế hoạch bên trong cũng không có phát hiện tại liền cùng làng lá chơi cứng một vòng ít nhất không phải hôm nay không phải bây giờ nhưng cái này cũng không hề đại biểu phù gà cụ sẽ liền như vậy thỏa hiệp chính như giặt cạ dự đoán phù gà cụ không có ý định lại đem sự tính quyết đại nhưng hắn cũng không khả năng bởi vì đệ tam một câu nói liền lựa chọn n ộ a bộ phù gà cụ cũng là người thông minh hắn biết do trận này phân l o ạ n có thể vì hữu trí hạ mang đến cái gì càng nhiều kinh phí hơn càng rộng rãi hơn tục đ i ệ càng nhiều phúc lợi những thứ này tất nhiên mê người nhưng phù gà cụ vẫn cố gắng tranh thủ một chút thứ quan trọng hơn bốn thì như giữ lại ngũ vi quyền chi phối đệ tam đại nhân phù gà cù biểu lộ chưa từng hòa hoãn nửa phần hiểu lầm cũng tốt t ậ n lực cũng được ủ trì hạ nhất tộc bây giờ chỉ m u ố n biết đạn rộ trưởng lão con mắt đến tột cùng là gì tình huống phù gà cù quay đầu nhìn về phía đạn rộ ánh mắt lạnh dần thân ta là tộc trưởng nhất thiết phải vì mỗi một cái ủ trì hạ phụ trách đệ tam thần sắc cứng đờ, nhưng khôi phục rất nhanh chỉ hoan âm thanh mở miệng nói phù gà cù à lão phu hiểu ngươi tâm tình không bằng để cho lão phu tới ân lại nói một nửa đệ tam bị xa xa một màn hấp dẫn lực chú ý đó là một đầu liệt diễm hội tụ mà thành hòa long loạn tra loạn trọn g mà hướng tới bên này bay hỏa lòng bên trên đứng một thiếu niên hỏa lòng phía dưới c ò n treo c ò n rắt ọ rồ xị m à đây là cái gì tư thế lao sư ta vẫn không quá minh bạch giác c ả cố gắng duy trì lấy hỏa lòng đạn cạ di đần ổn định xoắn xích hỏi những con chuột kia cũng là người trưởng lão đ a n g ăn rộ cái kia đạn rộ trưởng lão tại sao muốn tổn thương ta đây hắn chẳng lẽ không có phát hiện trên người ta hỏa chi ý chí sao chúng ta đều là h ữ chi hạ a giác c ả cũng rất buồn bực vấn đề này có thể liền cần phủ gạ cụ tộc trưởng tự thân vì ngươi giải đáp giác ca cun ọ rồ dạ bao trùm bên trên tận lực ngăn cách nhiệt ngăn lực cách độ. một cái tay ngăn tại t r ư ớ c miệng bằng không thì nói chuyện sẽ bị đâm gió đừng nhìn giặt cả hỏa long này cưới đến lung la lung lay họ rồ xị ma dở phía dưới ngược lại là ổn định không hổ là đệ tứ h ổ ca đại n h i ệ t nhân tuyển lao sư phía trước một mực lo lắng những con chuột kia sẽ phản công nhưng tất nhiên h ổ ca đại nhân đến cựu chị hạ cũng hạn chế những con chuột kia giặt cả cun nếu như ngươi có cái gì nghi vấn chờ sau đó liền có thể yên tâm đi từ phụ gạ cụ tộc trưởng cùng đệ tam đại nhân hay là đàn rộ trưởng lao trên người tìm được đáp án họ rồ xị ma dây ổ n tâm không hoảng hốt mặc dù ngay từ đầu kế hoạch là để cho g i ặ t cả cùng ngũ vị trung thực ở phía xa đ ợ i ngăn chặn trở nên gây gắt mâu thuẫn khả năng nhưng tất nhiên g i ặ t cả phát hiện đàn r ổ trưởng lão con mắt bí mật bốn như vậy hắn cái này làm lão sư nhưng là không thể ngồi xem không để ý tới đâu sự t ì n h đã huyên náo phí phí dương dương như vậy vậy tại sao không dứt khoát lại mở rộng một chút tình thế để cho lão sư bây giờ liền làm ra lựa chọn đâu ngược lại đàn r ổ trưởng lão tương lai khả năng cao cũng sẽ không lại ủng hộ hắn trở thành đệ từ bốn ngược lại hắn tại lão sư đến phía trước cũng tận lực bảo vệ đàn rỗ trưởng lão tính mạnh bốn vậy kế tiếp hắn nhưng là đến cân nhắc cho mình một ch họ r ổ x ì mạt phát hiện coi là mình dần dần thoát ly t h ư ờ n g thức gông xiềng sau đó đối đ ạ i sự vật ánh mắt quả nhiên liền rõ ràng không tiếu h đây chính là g i ặ t cả mắt bên trong thế giới sao thật đúng là đơn giản dễ hiểu hỏa long đang bay đến đám người bầu trời sau tiêu tan g i ặ t cả cùng họ r ổ x ì mạt vững vàng rơi xuống đất đệ tam cùng p h ủ gạ cụ không hẹn mà cùng đến nhũ lông mày lại nhắc tới hai vị bây giờ không muốn n h ấ t nhìn thấy ai cái k i a g i ặ t cả chắc chắn xếp ở vị trí thứ nhất quả nhiên g i ặ t cả sau khi hạ xuống câu nói đầu tiên liền để p h ủ gạ cụ gặp khó khăn cũng làm cho đệ tam mi tâm một trận phình to phụ gạ cụ tổ trưởng, chương á c n sáu mươi bảy nanh trắng bây giờ là chùm phản diện chương sáu mươi bảy nanh trắng bây giờ là chùm phản diện đệ tam từ nội tâm chỗ sâu tự nhiên sinh ra ra một cỗ cảm giác bất lực giá cả vấn đề này không thể nói cùng thế cục bây giờ không quan hệ tương phản còn phi thường trọng yếu liền sinh động giải thích người lớn nói chuyện tiểu hài cút sang một bên h à g nghĩa nhưng đệ tam chắc chắn sẽ không nói như vậy hơi nghi hoặc một chút phải xem hướng họ rộ xi mã d ạ tam dùng ánh mắt chất vấn đồ nhi ngươi tại làm gì trên thực tế tình huống bây giờ cưng như vậy bất luận cái gì cùng đạn rổ có liên quan để đối với ủ trí hạ tới nói có chút lung túng còn top bốn hiện trường trên mồm vào được còn có một người đương nhiên không phải tiểu giác ca nanh trắng xuất hiện Nanh trắng tại chặt đứt đạn rổ cánh tay trái sau đó liền tại chỗ ẩn thân lúc này cuối cùng lại xông ra hắn một mặt t r e o tức phải xem lấy hai mắt nhắm nghiền mà đạn rổ, nói ngươi thấy con mắt đích sắc đến từ ủ trí hạ nhưng đạn rổ trưởng lão rõ ràng không phải ủ trí hạ tộc nhân hắn xạ dìn gặng là cấy ghép tới đến nôi đạn rổ trưởng lão con mắt là thế nào tới khả năng này liền phải ngươi tự mình hỏi thăm đạn rổ trưởng lão lúc trước nanh trắng r ú t đau, vì cũng không phải chính mình giặc cả tiểu t ử này liều chết ngăn cả ngũ vĩ dị nụ dị kỳ còn hoàn thành hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ nanh trắng nhớ kỹ phần ân tình này cho nên tại phát hiện đạn rổ muốn phong ấn ngũ vị thời điểm nhanh trắng liền làm ra giấc ngộ một đ a m này là giúp vụ trì hạ chém mặc dù sau đó có thể sẽ trả giá rất lớn cũng không chắc chắn có thể giúp vụ trì hạ bảo trụ ngũ v ị nhưng nhanh trắng không hối hận hơn nữa nhanh trắng cũng không phải chỉ có thể nhất mội nhận tội đạn rổ đối với hắn làm những cái kia dơ bẩn hoạt động hắn cũng không khả năng từ bỏ ý đồ chỉ là không nghĩ tới g i t cá lại vô ý ở giữa phát hiện đạn rổ tư tảng xạ dìn gẳng bí mật bốn cái kia này liền có ý tứ nhanh trắng tại chỗ ẩn thân toàn trình liền canh giữ ở bên cạnh đạn rổ chỉ cần đủ trí hạ không làm ra chuyện vọng động để cho cái này tốt đẹp thế cục sụp đổ hôm nay đàn rổ vẫn thật là không chắc chắn có thể toàn thân trở ra n a n h t r ắ n g tâm tình bây giờ không gì bằng đàn rổ ta ăn chắc đệ tam đều lưu không được ta nói ân n a n h t r ắ n g bây giờ là trùm phản diện n g h e xong n a n h t r ắ n g lời nói giặc cả một giây liền làm ra quyết đoán cho nên đàn rổ trưởng lao thật đúng là không phải chúng ta ủ trí hạ t ộ c nhân Giặc cả kinh ngạc nói nhưng ta rõ ràng ở trên người hắn cảm nhận được vô cùng đậm đà hỏa chi ý chí ân đàn rổ cuối cùng mở mắt bất quá vẫn như cũ chỉ mở ra một cái ánh mắt lợi hại trực chỉ rác gh nhưng chủ thể là trấn kinh tiểu quỷ này đến cùng đang nói cái gì cảm nhận được con khỉ ánh mắt đạn dỗ lại độ nhắm mắt lại cự tuyệt giao lưu nhưng trong lòng lại là có chút nghi vấn tiểu quỷ này có thể phát hiện lao phu trên người hỏa chi ý chí giặc cả cung nọ rổ xì m à vô vô bả vai giặc cả có hay không một loại khả năng n g ư y i cảm nhận được hỏa chi ý chí kỳ thực đến từ đạn dỗ trường lao di chuyển xạ g ì n h đ n g trọng điểm tại xạ g ì n h đ n g hai tử như là đã biết đạn dỗ cũng không phải là h chi hạ tục nhân hồ cà đại nhân cũng đã bắt đầu chuột thanh trừ kế hoạch chẳng lẽ ngươi không nên dùng ngươi hỏa chi ý chí tỉnh hóa cái này b ẩ n t h i ể u chuột bự sao đây chính là cái cơ hội thật tốt đâu hải tử ngươi xác định không cần điên cuồng một chút sao không phải như thế lão sư giác c ả lắc đầu chắc chắn nói đạn dộ đại nhân bản thân cũng có kiên định hỏa chi ý chí mặc dù hắn nhìn toàn thân đều bị ám chi ý chí bao phủ nhưng ta có thể cảm thụ được thật sự cho dù không có cái kia xạ gì n g ặ n g đạn dộ đại nhân hỏa chi ý chí cũng vô cùng nồng đậm n ô là bởi vì sau khi bị thương không áp chế được sao giác cá bừng tỉnh đại ngộ lập tức cảm t h ắ n nói các tổ chức khảo hạch cũng quá mức nghiêm khắc cho nên lao sư các tổ chức đến cùng là làm cái gì họ rồ x ĩ m t bảo trì mỉm cười y ê u nhã đến lâm vào trầm mặc phủ gạ cù mặt sập lại dội ra một cái tay ra hiệu tộc nhân không nên khinh cử vọng động nhưng mình lại có chút s ắ p không nhịn nổi muốn đem giặt cả đạp bay bốn không nên nói lung tung a tiểu quỷ bốn các tổ chức là á m bộ căn cứ huấn luyện hải tử đệ tam vui mừng đến cười c h ầ m rãi nói á m bộ là từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ làng lá nhẫn giả cần chịu đựng nghiêm khắc khảo hạch cùng tan khốc h ấ n luyện tại thông qua đạn rộ trưởng lao khảo hạch sau mới có thể càng dễ bảo hộ thôn thật là một cái hảo hải từ a bốn mặc dù mỗi một câu nói nghe đều ngây thơ như thế ngây thơ nhưng đó là tâm điệu tinh khiết biểu hiện chính là bởi vì như vậy mới có thể không nhìn tạp nhạp tin tức trực kích bản chất phải xem đến chuyện c h â n tướng đạn dô làm việc thật là cực đoan chút nhưng điểm xuất phát của hắn cũng là vì làng lá nói lên hỏa chi ý chí đạn dô sao lại không phải kế thừa lao sư ý chí đâu đệ tam lại nhìn mắt họ rồ xì mạt d... xem ra họ rồ xì mạt dạy bảo đứa nhỏ này trong khoảng thời gian này cũng bị đứa nhỏ này ảnh hưởng tới không thiếu không tệ không tệ ngay cả đạn dô cũng có chút buồn một tới Lao phu hỏa chi ý chí đương nhiên kiên định nhưng cái này thủ tri hạ tiểu quỷ là thế nào phát hiện bốn có rõ ràng như vậy sao nhưng nếu như là muốn bảo hộ thôn mà nói đạn dộ trưởng lao vì cái gì lại muốn phái người tới g i ế t ta đâu g d a c a đột nhiên hỏi mà vấn đề này cũng làm cho đệ tam biểu lộ lập tức cứng ngắt xuống phu gà cù lông mày nhũ một cái đuổi tại đệ tam mở miệng phía trước hỏi g d a c a ngươi nói cái gì người căn bộ ám sát ngươi sao hai lần đâu daka chỉ hướng họ r ổ s i m a lao sư biết lần đầu tiên tới rất nhiều người am hiệu phong độn cùng thủy đội nhưng đều bị ta tị hóa lần thứ hai chỉ có hai người một cái gọi cái gì d ạ i u ma sẽ dùng côn trùng ngược lại lao sư là như vậy gọi hắn một cái khác là tóc cam nam không biết tên chỉ có thể chạy trốn trên đường còn cho ta so tâm bị ta dùng hỏa lao thuật tình hóa giác ca đ ả o mắt một vòng phát hiện biểu tình của tất cả mọi người đều rất căng cứng rắn ngay cả nhanh trắng cũng giống như thế u c h i hạ nhóm từng cái một biểu lộ cũng lạnh leo xuống dưới nhưng có phủ gạ cụ khi trước mệnh lệnh tạm thời cũng không có động tác giác ca lần nữa nhìn về phía họ rộ s i m a lao sư ta cảm thấy đạn rộ trưởng lão là không có khả năng xuống tay với ta ta hỏa c h i ý chí đậm đà như vậy h ổ cà r a ra đều biểu dương ta cái này sau lưng khẳng định có vấn đề g i a n g cà chắc chắn đạo hoặc là đám người kia nhận lầm người hoặc chính là bọn hắn huấn luyện còn không có qua ải đ à n dỗ đại nhân thế nhưng là trong thôn trường lão làm sao có thể ám sát ta chương sáu mươi tám n a n h trắng đã triệt để g i ế t điên rồi chương sáu mươi tám n a n h trắng đã triệt để g i ế t điên rồi một trận trở mặc m đ à n dỗ cắn chặt hàm răng hai mắt nhắm nghiền giống như là nhập định nhưng trong lòng lại đã hiểu rõ hết thảy cái này ta ác ủ tri hạ đây hết thảy cũng là tên tiểu quỷ này cùng họ rỗ xì mà dữ kế đôi thầy trò này quả thực là ngưu tâm ư u mã tầm mã tình huống đối với đàn d ỗ rất bất lợi nhưng đàn d ỗ bây giờ duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là giữ yên lặng đem hết thẻ i a o cho con khỉ xử lý đệ tam cũng chỉ có thể giữ yên lặng ngoại trừ nhanh chóng sự tình đàn d ỗ lại còn ám sát đứa nhỏ này đàn d ỗ lần này thật sự quá mức hành vi của hắn đã chạm đến một chút danh giới cuối cùng đệ tam lần này là thật sự tức giận nhưng dù thế nào sinh khí đàn d ỗ tính mệnh lúc nào cũng muốn giữ được trên thực tế loại tình huống này ngoại trừ bảo trụ đàn d ỗ tính mệnh đệ tam cũng không cách nào lại yêu cầu xa bởi cái gì phủ gạ cù cũng rơi vào t r ầ mặc mặc dù giặc ca bị cán bộ ám sát cái này đồng dạng đường phụ g à cụ cùng mỗi một cái ủ c h ì hạ đều rất phẫn nộ nhưng khách quan tới nói tình huống hiện tại đối với ủ c h ì hạ rất có lợi giặc ca bị ám sát ủ c h ì hạ liền lại nhiều một phần thẻ đánh bạc nhưng phụ g à cụ bây giờ nói mỗi một câu nói đều có thể biến thành tộc nhân mất khống chế ngoại nổ cho nên hắn nhất thiết phải thận trọng tốt nhất là để cho đệ tam trước tiên tỏ thái độ hắn suy nghĩ thêm muốn hay không tạo áp lực bỏ rổ xỉ mà cũng không có đáp lại giặc cả vấn đề hắn lúc trước đã âm thầm dẫn đạo một lần lần này rồi trực tiếp trả lời nhưng là cùng công khai tới không có khác biệt có mấy lời là không thể tại trường hợp này nói nhất là lao sư vẫn còn ở tình huống phía dưới bốn nhưng mà bốn nhưng họ dồ si m à không dám nói mà nói có người dám đại thúc biết n g ư ờ i nói hai người kia tiểu gia ca nhanh t r ắ n g n ế t miệng nở nụ cười lại là nhìn thẳng đệ tam n g o a n vị nói cái kia sẽ dùng côn trùng gia hỏa gọi áp d ẻ m g i ả i u ma cái kia cùng ngươi so tâm gia hỏa phải gọi ra ma na c ả hạ dù tổ bọn hắn đều là đ à n d ồ trưởng lao thân vệ cho nên tiểu gia hỏa ngươi có thể là phải thất vọng đạn dỗ trưởng lao thân vệ thế nhưng là tinh anh trong tinh anh bọn hắn xưa nay sẽ không nhận sai mục tiêu chính là chạy ám sát ngươi đi nhanh trắng đã triệt để g i ế t điên rồi hắn giống như là một chùm p h ả n diện vô tình đem trong lòng giắt c à sau cùng hy vọng chi h ỏ a cho đẻ xuống đất điên cuồng ma sát không có khả năng giắt c à chừng to mắt không dám tin phải h ồ lớn cái này tuyệt đối không có khả năng h rồ xị ma dơ lông m à y lập tức vẩy một cái tới cảm giác quen thuộc này học sinh của hắn thế nhưng là có được cực kỳ nóng bỏng hỏa chi ý chí mỗi lần tiến vào loại trạng thái này những cái kế h ỏ a chi ý chí đều biết như núi lửa giống như phun cháo dĩ vang chính mình bởi vì theo không kịp giắt gà tư duy đến mức chỉ có thể tu bổ tàn cuộc nhưng lần này không giống nhau bốn họ dồ xi、si、mà dâm thầm điều động trả c giả, chuẩn bị hành động chỉ cần có thể tại giặt ca bạo đi trước tiên đem giặt ca áp chế như vậy không hề nghi ngờ hắn trở thành lần tha nạn này lớn nhất người được lợi không chỉ có thể thu hoạch rượu trí hạ tình hữu nghị lão sư cũng biết thêm một bước tán đồng hắn liền đàn rộ trưởng lão cái này chỉ c h u ộ t bự cũng phải thừa nhận là chính mình cứu được hắn một mạng mặc dù đàn rộ trưởng lão từ sau ngày hôm nay có thể liền muốn thoát ly làng lá trung tâm quyền lực bốn nhưng họ dồ xi、si、mà có thể rất rõ chỉ cần lao sư còn tại vị đàn rộ trưởng lão liền không khả năng liền như vậy mai danh nhận tích một đội thí nghiệm hỏa chi ý chí xạ dịn g sau chuyện này đạn r ộ trưởng lão cũng không nên để ý cùng hắn cùng hưởng một chút những bí mật này à cho nên động thủ đi giặc cà cun dùng ngươi hỏa đ ộ t đốt cháy hắn dùng ngươi hỏa chi ý chí tỉnh h ó a hắn ta minh bạch đột nhiên lúc này giặc cà hô to một tiếng hai tay bỗng nhiên vỗ ọ r ồ x ì mát kèm chút nhịn không được khởi hành đã thấy giặc cà đồng thời không có bất kỳ cái gì động tác càng không có phát động bất luận cái gì nhân thuật mà là một mặt chờ đợi phải xem hướng về phía đạn r ộ đạn dộ trưởng lao chắc chắn là tại khảo nghiệm ta giống như phía trước khảo nghiệm tóc trắng đại thúc như thế đ à n rổ trưởng lao chắc chắn cũng phát hiện ta cùng tóc trắng đại thuốc không phân cao thấp hỏa chi ý chí cho nên mới phái ra những con chuột kia tìm tới ta nhìn như là ám sát thực tế là khảo hạch đ à n rổ trưởng lao tại khảo nghiệm ta có hay không có thực lực tỉnh hóa những con chuột kia họ rổ xi mạt lông mày nhữ một cái thoáng suy tư liền ý thức đến giặt cả sau đó muốn nói cái gì con ngươi co rụt lại đang muốn mở miệng muốn ngăn cản lại đột nhiên cảm nhận được một đạo sắc bén và ánh mắt lạnh như băng là nanh h trắng phía trước hắn đã ngăn cản qua một lần giặt cản nói ra chân tướng nhưng nanh trắng rõ ràng không muốn để cho chính mình ngăn cản lần thứ hai hơn nữa không D... D... p h sư, sư, sư đồ hai người bốn mắt giao thoa đệ tam nhẹ nhàng lắc đầu bốn ta đều minh bạch giặt cả làm bộ không có cảm nhận được mấy người tầm mắt giao phong tiếp tục một mặt chắc chắn đạt được tích nói đạn rộ trưởng lao chặn được tóc trắng đại thúc h giặt có o l hay không trở thành căn tổ chức đời tiếp theo thủ lĩnh năng lực đồng thời đạn r ộ trưởng lão cũng cho là ta cũng có thể kế thừa căn tổ chức đời tiếp theo thủ lĩnh cho nên mới phân hai lần khảo nghiệm ta lần đầu tiên là ám sát lần thứ hai là để cho ta đi hoàn thành nhiệm vụ giống nhau giác ca nói cũng là nhìn về phía đạn r ộ đạn r ộ đã mở mắt ra vẫn là chỉ mở ra một cái nhưng ánh mắt bên trong đã không có khi trước nghi hoặc có chỉ là bình tĩnh không hiểu bình tĩnh giác ca nháy mắt mấy cái có chút chờ đợi phải hỏi nói cho nên đạn r ộ trưởng lão ta thông qua khảo hải sao hướng về trên thân đạn dộ đâm nào cũng không phải là chỉ có nhanh trắng cái tiêm ộ t loại phương thức nếu như có thể giác ca hy vọng một đau này vẫn là từ đệ tam tới tự mình động thủ hà bốn Nanh t bây giờ hết thể đều bị phơi bày ra đạn dộ chặn được nhanh trắng tiểu đội tín hiệu cầu cứu ý đồ hại nhanh trắng đ à n dộ hạ lệnh cán bộ ám sát t ủ tri hạ thiên tài n h ẫ n giả mà lại là hai lần cùng cái này so với đứng lên chỉ k i a lối vào không rõ x a gì g ằ n g ngược lại đã biến thành không có nhất tồn tại cả một cái tại tất cả t ủ tri hạ chăm chú giặc cả đã đem đao hàn ở đệ tam trên tay đồng thời kích hoạt lên một đao này đệ tam nói cái gì cũng phải chém đi xuống bốn đến n ỗ i đệ tam một đao này có thể hay không muốn đạn dộ mệnh bốn cái k i a thì nhìn hai anh em này quan hệ rốt cuộc có bao nhiêu tiết h nhưng mà đúng lúc này để cho giặc cả bất ngờ một màn xuất hiện ngươi rất không tệ thủ hạ tiểu quỷ đàn r ồ đột nhiên mở miệng đây là từ g i ặ t cả cởi xuống đàn r ồ mắt phải băng vải sau đó đàn r ồ nói câu nói đầu tiên mở miệng liền cho g i ặ t c ả điểm cái tán nhưng g i ặ t c ả lại lập tức ý thức được chuyện này có thể không có đơn giản như vậy bốn sẽ không phải làm một cái cái gì trước khi chết rán nôn các loại đồ vật ta trước khi chết nhắc nhở một chút đệ tam tên tiểu q u này cực kỳ gian ác cần phải nhanh chóng diệt trừ a ta ưu chi hạ toàn tộc nhẫn giả tại cái này ai diệt trừ a i vậy cũng chính là phủ gà cụ không có lá gà kia bằng không thì đệ tứ hổ cả ngày mai liền phải t u ra nhưng mà đàn rô cũng không có làm như vậy không nghĩ tới đàn dô muốn chết ý chí đả động tất cả mọi người mặc dù một giây trước cơ hồ tất cả mọi người còn hận không được đem đàn dô giết chết sau nhanh nhưng giờ này khác này lại không người phản bác nữa thứ gì đệ tam đại nhân phủ gạ cụ ý thức được đây là hắn cơ hội nếu như có thể rộng lượng một chút u chị hạ rõ ràng có thể được đến càng nhiều nhưng đệ tam nhưng cũng nhắm mắt lại bốn không cần nói nữa phụ g ạ cụ đây là quyết đoán của đàn rộ là giác nộ g cùng sám hối của hắn trước hết để cho bọn nhỏ trở về đi lão phu tiến hắn đoạn đường cuối cùng sau đó sẽ cho đại gia một cái công đạo phụ g ạ cụ trầm mặc giặt c ạ cũng trầm mặc ta nói đúng là u chị hạ m à đ ã dạ dùng ý d ã nạt chết giả thoát thân chuyện này hẳn là không ghi tạc trong quyển nhật kỳ a không phải hai n g ư ờ i cái này một sớ một h o ặ bốn thật coi không có người có thể nhìn thấu các người âm mưu qt a chương sáu mươi chín Ta a đ nhưng g g suy n ĩ căn chức tổ t ơ lai phương p hướng cái này Trường ta đang s n hiển căn tổ chức tương lai phương hướng phát nhiên là không thể nào không nói trước ngũ vi có khả năng hay không bạo cầu chỉ là cái kia khổng lồ hình thể cũng không chỗ đặt chân bốn thế nhưng là ta muốn theo n ã i n ã i cùng bọn đệ đệ giới thiệu một chút ta mới đồng bạn ta ảnh phân thân đã nói ra ngoài giặc cả hướng về phía họ rồ xì mát cau mày nói tin tưởng lão sư n ã i n ã i cùng đệ đệ coi như tại làng lá cũng là có thể thấy rõ cổ cụ đại nhân họ rồ xì mát vẫn thật là không có gần người bởi vì giặc cả chi phía trước ở trên đỉnh đầu ngũ vĩ cũng có thể nhìn thấy u c h i hạ tộc địa tới bốn cổ cụ hoàn toàn đứng dậy lúc độ cao so với mặt b i ể n t r ư ờ n g sáu mươi m ở phía trên làng lá hơi t r ố n g trải một điểm chỗ đều có thể xa xa nhìn thấy cổ vậy rồi gặp phù gà cụ đã âm thầm giao phó mười mấy cái ủ trí hạ tinh anh tiến đến thủ hộ g ạ n g cả lúc này đáp ứng nói trước khi đi g ạ n g cả thật sâu mắt nhìn đàn r ô thanh chàng sau đó vài tên ám bộ tại bốn phía dâng lên kết giới việc quan hệ làng lá trưởng lao sau cùng di ngôn thuộc về là làng l à lá cơ mật tối cao trong kết giới đàn r ô lại nhắm mắt lại giống như lão t ă n g n h ậ p định toàn thân t ả n ra không tranh quyền thế khí t ứ c tựa hồ thật sự đã nhận mệnh muốn hay không thông chi h ỉ ể u gà nhất tộc tới tham quan đâu g ạ n g cả trong lòng âm thầm tính t o á n đạo đàn r ô chắc chắn không nỡ chết thật muốn chết hắn cũng sẽ ở trước khi chết kéo lên mấy cái chịu tội thay u chi hạ hùng chi hắn còn có ý gà nát nhưng đàn dô lại phải chết bởi vì chuyện này quan hổ cả uy tín đàn rỗ nếu như không chết mà nói đệ tam chẳng khác nào là t r e o toàn bộ hữu trí hạ nếu tương đương khai chiến dưới mắt chính vào nhẫn giới đại chiến đệ tam còn không đến mức váng đầu như thế g i n g ca đã dự chủ đàn rỗ cùng đệ tam thao tác đàn rỗ trưởng l a o sẽ bị đệ tam tự tay đưa tiễn vừa cho hữu trí hạ một cái công đạo ngăn chặn u n g d u n g miệng m ồ m mọi người lại có thể thêm một b ư ớ c áp xúc hữu trí hạ ít nhất tại ngũ v ị về vấn đề đệ tam lại có càng lớn quyền nói chuyện nhưng đàn rỗ hiển nhiên là có thể còn sống x u ấ bốn lấy lui làm tiến không chừng còn có thể trong bóng tối thu được quyền lực lớn hơn lao phu đều là người hy sinh hết thảy nửa đời sau chỉ có thể sống ở bóng tối ở trong chẳng lẽ còn không thể nhận chút bồi thường ván này tạm thời xem như đánh với người bình đạn rổ lao tặc giặc c ả n h a o mắt lại âm thầm suy nghĩ lúc này giặc c ả cun đang suy nghĩ gì đấy đi ở giặc c ả bên người họ rổ xì m à đột nhiên mở miệng hỏi ngô giặc c ả do dự một chút ta gần nhất cân nhắc khiêu chiến phủ gạ cụ tộc trừng ư chuyện cùng với căn tổ chức tương lai phương hướng phát triển tới ván thứ hai bản tọa trước tiên ra tạp mượn gió bẻ mang tiến giai bản trực tiếp trộm nhà thỉnh tiếp chiêu họ rổ xì m ạ hé miệm mặc hai tử thật đúng là khổ cực ngươi thao nhiều tâm như vậy ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với căn tổ chức có chỗ mâu thuẫn đâu giặc cà cun ò r ồ x ĩ m a r kìm lòng không được phải nói sau đó cảm thấy loại thuyết pháp này có vẻ như quá mức thưởng thức hóa không quá phù hợp giặc c ạ lưu tư duy thế là lại bổ sung dù sao căn tổ chức phương thức k hảo h ạ c h sẽ khá tàn nhẫn phía trước ngộ phán giặc c ạ tư duy phương hướng ò r ồ x ĩ m a r còn tại trong t ì n h lại không nghĩ tới giặc c ạ lần này cũng không có buộc phát hỏa chi ý chí dẫn đến hắn tại mới vừa rồi sự kiện bên trong đứng như lâu la nhưng ò dồ sĩ m a là vạn vạn không nghĩ tới g i ạ c ca vậy mà lại một mực chắc chắn đản rộ trưởng lao cũng nắm giữ cực cao hỏa chi ý chi bốn cho nên g i ạ c ca đối với căn tổ chức thái độ cũng có chỗ đổi cái nhìn sao g i ạ c ca mắt nhìn họ r ộ xì ma dự hãn vị lao sư này tựa hồ càng ngày càng hướng về vô lại xả phương hướng đã t h ứ c tỉnh may mắn hắn cũng là gặp qua họ r ộ xì ma d ỉ n h phong thời kỳ ứng đối cũng không có độ khó đích xác có chút tàn nhẫn bất quá cũng may ta đã thông qua được đản rộ trưởng lao xét duyệt g i ạ c ca bình tĩnh nói nhưng ta không xác định sau đó còn cần hay không cùng tóc trắng đại thúc nhất quyết thắng bại dù sao h ắ n cũng thông qua được đản dỗ trưởng lao xét duyệt họ rồ xì mã thoáng n h ư mày cố gắng đuổi kịp g i ặ t c ạ tư duy nhưng nhanh t r ắ n g không phải không thể hoàn thành nhiệm vụ sao g i ặ t c ạ cun hẳn là có chỗ ưu thế à. lao sư quên đi sao ta đã nói với người giống như g i ặ t c ạ nghi ngờ mắt nhìn họ rồ xì mã nghiêm túc nói nhanh t r ắ n g tiền bối kịp thời chặt xuống đạn rộ trưởng lao cánh tay đền bù cầu c ắ n nạ bị nhiệm vụ thất bại đã coi như là thông qua khảo hạch họ rồ xì mã nghĩ tới g i ặ t c ạ chi phía trước tại ngũ vi đỉnh đầu đích sắc đã nói với hắn thế nhưng hẳn không phải là khảo hạch a bốn giặc cả cun tất nhiên cho rằng đó là khảo hạch như vậy đó chính là khảo hạch ha, ha. phía trước một mực phủ nhận đứa nhỏ này hắn đều đã trải qua cái gì mỹ nạ tổ vào tù đàn dỗ trưởng lao tay cụt bây giờ còn chuẩn bị hy sinh cái tiếp theo sẽ là ai đáng tiếc đàn dỗ đại nhân lập tức liền phải chết g i a c cả t i ế t hận nói ta còn không có hỏi hắn căn tổ chức căn cứ đang ở đâu vậy họ rổ x ì m à bảo trì m ỉ m cười y ê u nhã t r ầ mặc m cái này lao sư biết nhưng lão sư không thể nói cho ngươi ngươi có thể đi hỏi một chút hồ ca đại nhân đàn dỗ trưởng lao hẳn là sẽ tại trong di ngôn nói cho hắn biết đúng nga raca mắt phía trước sáng lên ta còn phải cùng hồ ca ra ra thương lượng mua đất chuyện. Lại nói lao sư Ta họ o à thành n n n h ữ rồi xi vạn này mãn thành nhiều như qua ad cấp mỉm vụ. Họ dồ si mà m cười nói dạng này a vậy được rồi cũng không biết đạn dộ trưởng lão có hay không lưu lại cho ta đầy đủ kinh phí g dạ c a n h ô n b a i thực sự không đủ ta cũng chỉ có thể đi tìm một chút hì u gà nhất tộc hì u gà nhất tộc đây là họ d ồ i xi m à điểm mù kiến thức u chỉ hạ thiếu tiền đi tìm hì u gà t giống như đích sắc có chút cán bộ tác phong ân bọn hắn phía trước đả thương ô bị tổ nhưng chỉ bồi thường ta mười vạn lượng Ta tính một cái, bọn hắn cả gốc lẫn lãi đại khái còn thiếu ta tám mươi vạn lượng nếu là bọn hắn dự định tiếp tục dừng nợ mà nói ta muốn phải để cho cụ cụ hỗ trợ đòi nợ đã hiểu cái này thuộc về là ủ ữ u trí hạ cùng hì ủ gà ở giữa mâu thuẫn họ rồ sĩ mãn không muốn cùng cái đề tài này có bất kỳ quan hệ bất quá việc quan hệ ngũ vĩ chính mình thân là đứa nhỏ này lao sư nhưng là không còn pháp trốn tranh cái vấn đề này làng lá cao t ầ n g thì sẽ không để cho ủ ữ u trí hạ nắm giữ ngũ vĩ địa chi phối quyền mặc dù đản rỗ trưởng lao đã vì này bỏ ra sinh mệnh đánh đổi nhưng chính sách này chắc chắn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào mà cái này cũng chính là h trí hạ cùng làng lá vòng thứ hai dao phong bất quá tại hó rồ si mà dì xem ra vấn đề hạnh tâm vẫn là tại trên thân giặc ca dù sao coi như lão sư nói phục phụ g ạ cụ mà giặc ca không đáp ứng muốn giặc ca khả năng cao là biết cơi lấy ngũ vĩ tại chỗ hướng phụ g ạ cụ khởi xướng k ê u chiến tranh đoạt tộc trưởng một vị chương bảy mươi thông c h i tộc trưởng phụ g ạ cụ đêm nay liền để đáng chết hỉ ủ g ạ tiêu thất chương bảy mươi thông c h i tộc trưởng phụ g ạ cụ đêm nay liền để đáng chết hỉ ủ gà tiêu thất mãi mãi ô bito ta đã về rồi đại ca bốn đã tan học về nhà ô bito t r nhà. Nhà bất quá loại tình huống này rõ ràng sẽ không phát sinh tại hai người bọn họ trên thân chỉ thấy ố bị tổ trên không trung lăn mình một cái tháo không thiếu lực sau khi rơi xuống đất trực tiếp liền nào tới ngươi có thể tính trở về đại ca được rồi được rồi mau xuống đây ca mang cho ngươi lễ vật ngay xong có lễ vật ố bị tổ lập tức tinh thần tỉnh táo lễ vật ấn đâu g i ặ c c ả vô vô nhẫn cụ bao bên trong đinh lang một hồi v à n g dội đại ca lần này ra ngoài có thể tức được không thiếu đồ tốt g i ặ c c ả cun sau lưng họ dồ s i m a r thích hợp lên tiếng nhắc nhở không cho lão sư giới thiệu một chút không đúng vậy họ dồ s i m a r còn chưa đi chính như phủ gạ cụ đang giải tán tộc nhân lúc dùng dưới con mắt đặt chồng coi ngũ vị mệnh lệnh một dạng họ dồ s i m a r cũng nhận được đệ tam mệnh lệnh coi chừng g i ặ c c ả họ dồ s i m a r tin tưởng đây đại khái là vì tiếp xuống ngũ vị đàm phán làm chuẩn bị trở về làng lá trên đường họ dồ sĩ m a thấy được không thiếu làng lá nhẫn giả đều đổi phó tiền tuyến hơn nữa cũng là tốc độ cao nhất gấp rút lên đường khinh trang thực trợ họ dồ xì m à dự suy đoán làng lá lúc này phòng giữ sức mạnh hẳn là tương đối rảnh rỗi hư cho nên tiếp xuống đàm phán tất nhiên sẽ mười phần mẫn cảm lại mấu chốt bốn a đây là nhị đ ệ ta u c h i h a o b i t o o b i t o m a u g ọ i lão sư tốt giạt c ả vô vô cái hốt o b i t o o b i t o lập tức chín mươi độ cuối đầu lão sư tốt tiếp đó lập tức liền quay đầu nhìn về phía nhà mình đại ca đại ca bên trong đều có gì có sư h ữ di kèn không có tiền đồ đều cho ngươi bên trong còn có cái không gian quần trụ ca quay đầu đem ấn d ậ y ngươi không gian của c h ủ cái kia rất đ ắ t t ả i đại, đại ca đây coi là gì giặc c ả quay đầu mắt nhìn ngũ vị phương hướng bất quá khoảng cách quá xa che chắn vật lại quá nhiều thật đúng là không nhìn thấy trở. ngày mai a ca mang ngươi nhận biết cái mới đồng bạn tên của nó gọi c ổ cụ là cái đại gia hỏa đại gia hỏa s o lớp năm cái kia ạ kỳ mì trịa còn lớn sao a ngày mai ngươi sẽ biết hai huynh đệ ngươi một lời ta một lời đỡ lên câu đọc được liền đi trở về nhà tiếp đó phanh phải một tiếng đóng cửa lại bị gạt tại cửa ra và họ rổ xi mã duy trì ưu nhã nhất m ỉ cười trong phòng mới vừa vào phòng hai huynh đệ biểu tình trên mặt lập tức liền thay đổi tổ bị tổ trên mặt hưng phân biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là tràn đầy khẩn trương đại ca tên tiệc không phải lão sư của ngươi sao như thế nào hai huynh đệ tại ủ trí hạ quảng trường lăn lộn nhiều năm như vậy làm nhiều người như vậy trêu vào nhiều hóa như vậy trên thân có thể không có điểm ăn ý g rác cả gõ ố bị tổ sau gót cường độ cùng vị trí đều chừng mười mấy loại phương án nhỏ rộng một chút g rác cả cũng là một mặt nghiêm túc hắn là ta lão sư không giả nhưng giá hỏa này vô cùng nguy hiểm về sau ngươi nhìn thấy hắn cần phải cẩn thận hắn nói cái gì đều không cần tin nhưng ngươi ngươi làm gì đều làm bộ đáp ứng tiếp đó vội vàng chạy trốn tìm ta biết không biết ổ bị tổ vội vội vã vã gật đầu lại nghĩ tới cái gì ta quay đầu cũng biết nói cho cc đại ca ân giặc ả có chút kinh ngạc mấy ngày không thấy ổ bị tổ giống như thông minh lại ra bên ngoài liếc mắt nhìn giặc ả hạ giọng nhỏ giọng nói ra hỏa này đang giám thị ta ta không thể phân thân đợi một chút ngươi nghĩ biện pháp đi một chuyến phủ g ạ cụ tộc trường nhà giúp ta chuyển lời nhớ kỹ gặp phải phủ gà cụ tộc trường thời điểm nhất định muốn trước tiên xác nhận thân phận nếu như đối phương là giả mạo ngươi biết nên làm như thế nào nghiêng đầu mà chạy hô cứu mạng ô bị tô gật đầu phương diện này hắn xe nhẹ được quen đại ca mang lời gì ngươi nói với hắn thời cơ đã thành t h ủ ta đã cùng ngũ vị ước định cẩn thận muốn tập kích hỉ hữu gạ để cho hắn chuẩn bị một chút giác ca thấp giọng nói chỉ cần hắn đi ngăn chặn đệ tam nói cho đệ tam hắn đồng ý đem ngũ vị giao cho làng lá ta chiếm được tín hiệu lập tức liền để cho ngũ vị phóng ra vi thú ngọc đêm nay liền để đáng chết hỉ hữu gạ tiêu thất nhớ ký trọng điểm đáp ứng đem ngũ vị giao cho đệ tam ta lập tức liền để cho ngũ vị phóng ra mãi mãi giác ca nói đến một nửa đột nhiên biến ảo khuôn mặt tươi cười đồng thời tư ra một mục lớn bạch thuận tiện vô vô ổ bị tổ cái hót mãi mãi ổ bị tổ lập tức lộ ra cùng kiểu vô tả khuôn mặt không phải để cho mãi mãi cho các người phần cơm sao nhanh đi ăn đi muốn làm đại sự không ăn no bụng sao có thể đi mãi mãi còn lương heo xách theo q u ả i t r ư ở n g đi về phía đại môn còn có về sau nhớ kỹ muốn giảng lễ phép khách nhân đến đều tới cũng không phải hì ấu gà tại sao có thể nhốt ở ngoài cửa biết g i ặ c ca ngoan ngoắn đáp ứng hai huynh đệ lúc này mới nhanh đi ăn cơm rạc ca thật là đói rồi hai ngày không chút ăn bữa ăn chính nếm được mãi mãi đồ ăn căn bản không dừng được ổ bị tổ cũng là điên cuồng với cơm không bao lâu ra vào vang lên mãi mãi cùng họ rổ xi、si、m à dâm thanh vậy thì làm phiền tiền bối không cần như vậy công nghệ tiểu tử nói chung phải tôn kính tiền bối chưa ăn cơm đâu a v ớ i vặn ăn chung a lúc nào cũng muốn ăn cơm mãi mãi chậm gì gì phải đem họ rổ x ì m à d rất bảo giặc cả cho ổ bị tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái ổ bị tổ dây hiểu điên cùng hướng về trong miệng l ồ i cơm cuối cùng tay trái cầm lấy một cây chân gà tay phải chưa quên hắn n h ẫ n cụ bao trực tiếp liền hướng bên ngoài sông vừa ăn no không được chạy quá nhanh mãi mãi quát lớn ta đi đem xì、si、xi、si、kèo đến để cho đại ca dạy cho chúng ta sư hù rẻ kèn ồ bị tổ mơ hồ không rõ phải đáp lại một tiếng ọ rồ xị mã g i ư ớ n g ngưng mày mỉm cười cuối cùng sống lại Giác cả lúc này vừa mới ăn xong ngầm đầu liền thấy họ rồ xị mã g chấp chấp mắt ta lao sư ngươi không phải về nhà sao Giác cả c u n có phải hay không quên đợi một chút còn muốn đi hổ ca ca úc hồi báo một chút nhiệm vụ ọ rồ xị mã g mỉm cười nói ta cũng muốn đi sao Giác cả lại chấp mắt nhưng hổ ca ra ra không phải tại xử quyết đ à n rộ trường lao sao hắn có dành không hô ca mãi mãi đột nhiên lên tiếng mấy lời mắt vẫn là đệ tam mãi mãi daka trả lời vẫn là đệ tam an mãi mãi ngừng tạm hắn cũng năm mươi mấy tuổi a còn không thoái vị sao nói là đâu ọ rồ sĩ、sì、m à mỉm cười phụ họa nói v ă n bối cũng cảm thấy đệ tam cũng đến về hưu niên linh tới chương bảy mươi mốt một cái có trọng lượng đùi gà chương bảy mươi mốt một cái có trọng lượng đùi gà đại bộ phận hủ t r ì hạ đều về nhà nhưng phù gà cụ không có phía sau hắn đứng mấy cái ủ t r ì hạ tinh anh bây giờ ngay tại đàn rộ trưởng lao trước phủ đệ chờ một giờ trước tại đệ tam cùng á m bộ áp giải phía dưới đàn rộ trưởng lao đã về tới phủ đệ thay quần áo tắm rửa vì tộc nhân giao phó sau cùng di ngôn có sao nói vậy đàn rộ trưởng lao di ngôn quả thực là có hơi nhiều. lâu, thực Tại tam rất hơi phó có cùng là làng lá bên ngoài cùng đệ tam giao bên đệ sai u k h trở về lầm ạ gạ i giao giờ. Đích sắc có chút không kiên tối Sai không ngay không nữa, phó Phù hơn đích chút nhận hắn thậm chí có cơm tối đều không ăn. một cụ sắc được cả đều l mới là đạn dỗ trưởng lão ám sát giặc gà còn cấp lấy ủ trí hạ nhất tộc ánh mắt như thế tội ác tội lôi chồng chết nhưng phù g ạ cụ cũng chỉ có thể trở lấy dù sao cái này cũng là đạn dỗ trưởng lão nhân sinh trung thời khắc tối hậu đạn dỗ trưởng lão đã nhận tội mà lại là tại ủ trí hạ nhất tộc bức bách phía dưới nhận ra tội hắn bây giờ cũng không thể đi thúc giục đệ tam hạ thủ a phù gà cụ quân các vị đột nhiên lúc này phụ gạ cụ nghe được một đạo thanh â m quen thuộc ôn nu như nước lập tức đem hắn nội tâm bực bội xua tan sạch sẽ m ỉ cổ tỏ sao ngươi lại tới đây nhìn xem thê tử sách theo hộp cơm chậm rãi đi tới thân ảnh phụ gạ cụ phát ra từ nội tâm cười m ỉ cổ tỏ đại nhân vài tên đủ trí hạ tinh anh gật đầu hành lễ ngươi cũng thật là chính mình không ăn cơm cũng không để đại gia ăn nhanh đây là ta mua một chút thực phẩm chín đại gia nhân lúc còn nóng ăn đi m ỉ cổ tỏ mở ra hộp cơm bên trong cũng là vừa mua sushi cùng cơm nắm sắp xếp gọ gàng trong đó còn có cái chân gà nhìn xem có chút đột ngột như thế nào chỉ có một cái đ phụ gạ cù nhữ mày cái này a đây là ổ bị tổ quân chuyên môn đưa cho ngươi m ị cổ tỏi ôn nhu cười trực tiếp lấy ra chân gà đưa cho phụ gạ cụ nói là cảm tạ ngươi đem hắn ca ca mang về thôn đâu đứa nhỏ này phụ gạ cụ câm cười một tiếng bàn tay hoạt động xúc cảm lại để cho hắn sửng sốt một chút thê tử đang tại vụ n trộm dùng ngón tay tại trên tay hắn viết chữ phụ gạ cụ nhìn xem cười ôn nhu thê tử ý thức được cái gì giặc t ả cun cùng, cùng ngũ vi đã chuẩn bị xong đêm nay liền muốn phá hủy hì ủ gạ t h u địa đây là mỹ cổ tỏi truyền đi câu nói đầu tiên câu nói này cũng làm cho phụ g ạ cụ cảm thấy con gà này trân trọng lượng đứa nhỏ này cảm t ạ phương thức giống như có chút đặc thù a phụ g ạ cụ cười có chút miết cưỡng dùng ánh mắt không ngừng cùng mỹ cổ tỏ xác nhận đã thấy mỹ cổ tỏ lắc đầu tiếp tục tại trong lòng bàn tay hắn hoạt động hắn cần ngươi ngăn chặn đệ tam đồng thời cho hắn tín hiệu ngăn chặn đệ tam tín hiệu không phải tiểu tử ngươi đùa thật đó a đích xác ủ u trị hạ nhất tộc cùng hì ủ g ạ nhất tộc rất không hợp nhau giống ta sớm muộn muốn phá hủy hì ù gà tộc đ i ệ loại lời này không riêng gì tiểu hai tử ngay cả đại nhân có khi cũng biết nói lên hai câu nhất là có xung đ thậm chí có chút ủ trí hạ lao tiền bối trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện chính là làm như thế nào tiến công hì ụ gà bốn nhưng nói qua nói nháo thì nháo đừng cầm vĩ thú nói đ ù a a đêm nay cáo chi đ ệ tam đồng ý giao ra vĩ thú phóng ra vị thú ngọc phá hủy hì ụ gà m ị cổ tỏ đem sau cùng tình báo truyền lại cho trợ phu hai vợ chồng đều là tại đối phương trong mắt thấy được ngưng c h ọ n lại nói tiểu tử kia người đâu phu gà cụ trống lên nụ cười như thế nào không thấy hắn tới ố bị tổ quân nói họ rỗ xì mã g đại nhân ở nhà hắn làm khách giặc g cung cùng mãi mãi đang chiêu đãi phu gà cụ trở mặc họ rỗ xì tại trong giặc c ả nhà làm khách tại thời gian này họ rồ si mã là học sinh đệ tam còn có thể là tương lai đệ tứ hồ cạ một mực một tấc cũng không rời giống như tại bên cạnh giặc cà h i ệ n nhiên là đang vì tiếp xuống đàm phán sớm làm chuẩn bị thậm chí đang dẫn dắt giặc cà đem ngũ vị giao cho thôn cũng không nhất định bốn thứ t h ê tử truyền tới tình báo xem ra giặc cà là biết tiếp xuống đàm phán hơn nữa khả năng cao sẽ tham dự vào cho nên nói bốn tiểu t ử này là tới thật sự phu gà cụ t ộ c trưởng đang lúc phủ gà cụ suy tư thời điểm một cái trung niên phụ nhân đi ra biểu lộ n h ạ ngự khí lạnh đ à n dộ đại nhân đã đi tới tánh mạng hắn phần cuối tại trong hắn di ngôn có một dạng đồ vật phải giao còn tại ủ trí hạ hơn nữa yêu cầu phụ gạ c ụ đại nhân xác nhận tử vong của hắn là thật phụ gạ c ụ đại nhân không ngại liền theo thiếp thân đến đây a tên này trung niên phụ nhân nói xong quay đầu bước đi phản p h ấ t hại chết đ à n dộ hung thủ chính là phụ gạ c ụ một dạng phụ gạ c ụ nhự nhữ mày những thứ khác mấy cái ủ trí hạ tinh anh thì nhìn không nổi nữa rõ ràng là tội nhân còn bày ra một bộ, bộ dáng người bị hại chính là người bị hại rõ ràng là cái kêu bị đảo nhìn lầm con người h trí hạ còn có giặc ả tiểu tử kia đều cho ta khắc chế một điểm p h u gà cụ khét quát một tiếng đó dù sao cũng là làng lá trưởng lão đã lựa chọn tạ tội xem trên người mình tộc huy duy trì một chút thân là đại tộc phong độ a mấy cái ủ ụ chi hạ không nói nữa p h u gà cụ thở hát ra các ngươi tại chỗ này chờ đợi phút chốc nói xong p h u gà cụ liền đi hướng về phía tên kia trung niên phụ nhân đi tới chính sảnh đạn r ỗ nằm ở sạch sẽ trên đệm chăn che kín có dấu xì mụ dạ gia tộc tộc huy màu trắng tờ đơn vài tên phụ nhân tại cách đó không xa khóc nước n ở mấy cái xì mụ dạ nhất tộc nhẫn giả nhưng là cầm tức nhìn cửa ra vào phụ gà cụ phụ gà cụ trong mày vốn muốn nói ra nén bi thương hai chữ. bị hắn trực tiếp hết hiệu lực đệ tam đứng ở một bên thở dài hướng đi phủ gạ cụ phụ gạ cụ đây là đạn dỗ muốn ta chuyển giao cùng ngươi xạ gì gắn g đệ tam giao cho phủ gạ cụ một cái hộp phụ gạ cụ sau khi nhận lấy mở ra bên trong là trong một đôi ngâm mình ở dịch dinh dưỡng ánh mắt là một đôi tam câu ngọc đôi mắt này lai lịch ai kỳ thực lao phu vẫn luôn biết nhưng bởi vì quá mức m ẫ n cảm liền xem như là c ơ mật phong tồn đệ tam lần nữa thở dài nói ra một cái bí mật kinh tiên đệ tam đại nhân phủ gạ cụ rất là kinh ngạc vừa đi vừa nói à phụ gạ cụ đệ tam lắc đầu đi ra chính sảnh p h u gạ cụ quay đầu liếc mắt nhìn đạn dộ trưởng lão di thể lại đảo qua trong phòng tràn đầy hoán hận nhưng số lượng không nhiều sĩ mụ dạ tộc nhân n ữ ư n h ữ n mày cuối cùng vẫn là gật đầu một cái nén bi thương nói xong p h u gạ cụ cũng sẽ không dừng lại quay người đi theo đệ tam hai người đi tới x ĩ mụ dạ nhất tộc gia đình cửa ra vào p h u gạ cụ ra hiệu để cho tộc nhân cùng thê tử đi trước trở về nhìn xem thê tử bóng lưng p h u gạ cụ nghi ngờ trong lòng càng lớn thậm chí tạm thời quên đi cái kia trầm trọng đùi gà đệ tam đại nhân ta không hiểu phụ gạ cụ cau mày nói không hiểu là rồi phụ gạ cụ đệ tam nổ ngụn khói giống như trước kia đây là một cái vốn nên trôn giấu trong lịch sử ác tính sự kiện đệ nhất mắt cùng c ủ trí hạ mạ đạ dạ thiết lập làng lá sau đó bởi vì lý niệm không hợp c ủ trí hạ mạ đạ dạ lại tuyên bố thoát ly làng lá Nhưng l ú như cuối đó c thấy cùng hòa b tại có một ngày tên i tiêu mang theo hận ý ủ tri hạ tộc nhân tìm được cơ hội vốn nên đã chết ở trên chiến trường hắn lại đột nhiên xuất hiện ý đồ tập sát đệ nhị hồ ca vì khi xưa ủ tri hạ tộc trưởng báo thủ hắn đương nhiên thất bại nhưng đệ nhị mắt hổ cả cũng không muốn lấy tính mệnh của hắn ngược lại dùng đậm đà hỏa chi ý chí cảm hòa hắn tên này ủ chi hạ xấu hổ không chịu nổi lựa chọn tự vận người chết nợ rõ ràng đệ nhị hổ cả cũng phong tỏa chuyện này trôn giấu ở lịch sử chốt sâu nhưng tên kia ủ chi hạ ánh mắt lại lưu lại bốn mà căn bộ thủ lĩnh trước xì mù ra đàn rộ tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong bị đâm mù mắt phải cánh tay phải cũng bị thương nặng đàn rộ trưởng lão không muốn để cho chính mình biến thành đối với thôn không có chút nào cống hiến phế nhân lúc này mới khởi động này đôi cấm kỵ ánh mắt bốn cố sự dù sao thì là như thế cái cố、sự. giá cả không biết phủ gạ cũ tin không có ngược lại tại phủ gạ cũ bảo hắn biết thời điểm hắn thật sự tin muốn đ à n d ồ trưởng lão thật là một cái muốn mạnh n h ẫ n giả giá cả hai tay vào ngực vô cùng tán đồng phải gật đầu nói hắn hỏa chia ý chí là ta đã thấy đặc thù nhất một loại loại cố sự này đều có thể biên đi ra đây là quyết tâm phải lừa gạt phủ gạ cũ a may mắn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ c à n g bốn tới ngươi dùng sức lừa gạt ta xem phủ gạ cũ có dám hay không đáp ứng ngươi đại ca nói rất đúng hai ô b i tổ cùng xì xì cũng biểu thị đồng ý phu gạ c ủ kỳ thực không muốn ở trên cái đề tài này dừng lại quá nhiều đệ tam không ngoài dự liệu phải muốn tổ chức hội nghị thương thảo liên quan tới ngũ vi thuộc về vấn đề nguyên nhân là làng đá tiền tuyến ngũ vi truy kích đại quân đã tạm ngừng thế công đệ tam sủ chỉ cả ổn g ổ ngộ kỳ đã phái ra đàm phán sứ giả dự tính ngày mai sẽ tới đạt làng la tiến hành đàm phán hồ ca đại nhân chuẩn bị tại đêm nay tổ chức một hồi đàm phán phía trước nội bộ hội nghị rõ ràng ngày mai đàm phán phương hướng từ nội dung hội nghị tầm quan trọng đến xem cái này vốn nên là từ đệ tam cùng trưởng lão đoàn quyết sách làng la tầng cao nhất hội nghị nhưng bởi vì đạn rộ trưởng lão đã tạ tội lại tại trong tạ tội ph điểm danh muốn để hữu trí hạ tham dự vào đ à n r ộ trưởng lão nhiều lần cương điệu tại sau khi hắn chết làng làm u ố n đầy đủ tôn trọng hữu trí hạ ý kiến v ù đắp lỗi lầm của hắn không thể để cho h i ể u lầm thêm một b ư ớ c càng sâu bốn mà ngũ v i là giặc cạ bắt được trở về chiến lợi phẩm lại là siêu việt dị nụ dị kỳ tính hợp ở bốn cho nên giặc cạ đêm nay cũng cần theo hắn có mặt có mặt hơn nữa đệ tam còn ám hiệu phụ g ạ cụ giặc cạ ý kiến phi thường trọng yếu nhưng xét thấy còn nhỏ tuổi tâm trí không quá thành thục cho nên cuối cùng làm quyết định hay là hắn tộc trường này cái này khiến phụ gà cụ một trận nhẹ nhàng thở ra nội tâm vô cùng cảm động đồng thời. c ũ như nhưng g cảm n ậ n đ ợ c k h ô có g mấu chốt bốn tiểu quỷ đầu này hắn không theo sáo lộ ra bại a hào hào mà làm sao lại lại muốn nổ hì ủ gà phù gà cũ luôn cảm giác mình bị uy hiếp đây rõ ràng là tiểu quỷ này chính mình không muốn giao ra ngũ vĩ nhưng phù gà cũ lại ẩn ẩn cảm thấy cái nào cái nào không thích hợp lấy tiểu quỷ này tính cách hắn sẽ làm ra loại này con con g nhiễu vòng sự tình sao uy hiếp chính mình tộc trưởng này bảo chủ ngũ vĩ không nên là trực tiếp dùng vĩ thú ngọc uy hiếp làng lá đi chờ đã cái này giống như nghiêm trọng hơn xem ra ngươi đã minh bạch hỏa chi ý chí cùng ám chi ý chí là có thể kiêm dung đạo lý giặt cà cun ngồi ở phủ gà cũ bên cạnh họ rỗ xì mãn mỉm cười nói đây cũng là đạn rỗ t r ư ở n g lão sau khi chết lưu lại ra tại a đúng là như thế p h ủ gà cụ phụ họa một tiếng hát cám cùng quang minh nhìn như đối lập nhưng cũng là t ự sát nhau quan hệ không có tuyệt đối đúng sai c ũ người không có không cách n、so、có Củ à u hòa câu nói này lao thân giống như tại làng lá vừa thiết lập thời điểm từ một vị tiền bối trong miệng nghe qua tiếng nói vừa ra phụ g ạ cũ cùng họ rồ sĩ maz lập tức ngồi thẳng cơ thể nhìn về phía mãi mãi một mặt nghiêm túc Cờ b ờ giờ ba huynh đệ cũng là như thế ngay cả mãi mãi đều phải gọi là tiền bối tồn tại bốn chẳng lẽ là đệ nhất thời kỳ n h ẫ n giả ta nhớ được lúc đó là đệ nhất hồ ca hướng về phía vị tiền bối kia nói ra lời tương tự muốn tha thứ đ ị c h nhân cảm hóa đối thủ các loại mãi mãi nhớ lại nói tiếp đó vị đại nhân kia liền phản bác đệ nhất hồ ca hắn nói u c h i hạ nhất tộc vẫn luôn rất am hiểu dùng hòa đ ộ n tha thứ đối thủ chỉ có điều có rất ít người có thể chịu được thôi vị tiền bối kia nói rất đúng rằng cả tại chỗ nhân lai muốn đạt được hỏa chi ý chí tha thứ nhất định phải làm tốt bị hỏa chi ý chí tẩy lễ giác lộ đại ca nói rất đúng Obito c ù n g vung xì xì vung tay hô to. hô mãi mãi thỏa mãn gật đầu một cái phủ gà cù cùng họ rồ xì m a n nhìn nhau lẫn nhau đều lộ ra một cái lúng túng nhưng không mất lễ phép mỉm cười phá án tiểu tử này cái k i a kỳ kỳ quái quái hỏa chi ý chí quả nhiên là không thể rời bỏ tự thân dạy rô a bốn đi mãi mãi lúc này khoát tay á o tiểu phủ gà cù cùng cái này tiểu tử ngươi gọi là gì văn bối tên là họ rồ xì mãn tiền bối họ rồ xì mãn lễ phép đáp lại a hai người các người hẳn là tìm tiểu giặc cả còn có chuyện a vậy cũng chớ làm chết ã i mau đi đi mãi mãi k h á t tay n o lực p h n gà u cù h trong ể u h lòng nguyên lai càng gấp gáp rồi nhưng họ r i si maz ở đây hắn vẫn thật là không tiện mở miệng hẳn sẽ không quá muộn tiền bối họ rồ si maz mỉm cười nói ân mãi mãi gật đầu p h u gà cù cũng nhắm mắt đáp ứng nói ta sẽ tận lực sớm một chút đem giặt cả cun mang về tiền bối ngược lại cũng không cần gấp gáp như vậy mãi mãi nỉ non lên tiếng chính sự lúc nào cũng phải thật tốt làm chương bảy mươi ba trong phòng học phanh phanh phanh phanh, phanh. chương bảy mươi ba trong phòng họp phanh phanh phanh phanh phanh h ồ cạ ca úc phòng họp bây giờ là chín trăm tối trải qua một ngày rất nhiều sự kiện cùng sự cố ngũ vi thuộc về thế lực nào rốt cuộc đã tới trên bàn đàm phán đệ tam ngồi ở thật dài bàn hội nghị một đầu hai vị trưởng lão một trái một phải ngồi họ rồ xị mã cùng phủ gạ cụ nhưng là ngồi ở bàn hội nghị ở giữa g i ắ c c ạ ngồi ở một bên khác cách bàn hội nghị nhìn xa xa đệ tam tiểu g rắc gạ ngươi ngược lại cũng không cần ngồi xa như vậy đệ tam c ó chút bất đắc dĩ lẽ ra nếu như không phải là vì để cho phủ gạ cụ triệt để thả đi cảnh giác rắc cá liền lên bàn tư cách cũng không có bốn nhưng lão sư nói trận hội nghị này đem quyết định cổ cụ tương lai ta là không thể nào để cho đồng bạn chịu đến nửa điểm bị khuất giác cá một mặt nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề lại gõ gõ cái bản nói bổ sung bảo vệ cẩn thận đồng bạn đây là ta d a n h giới cuối cùng đệ tam hít một hơi thuốc lá đầu tiên làm ắ t nhìn hai vị trưởng lão phát hiện hai cái lao hỏa kế trên mặt có chút không vui hoặc giả thuyết là đang áp chế l ử a giận đ à n r ộ chết bốn từ l í c h thân hắn sử quyết tụ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng tận mắt phân biệt qua buổi sáng liên quan tới ngũ vĩ thuộc về làng lá cao tầng đã từng tiến hành một lần hội nghị khi đó đạn dộ còn g ã tâm mừng mừng không tiếp cãi cũng muốn đem ngũ vị phong ấn lại một cái trước mắt cũng nhanh đi vào đạn rộ tăng lễ khâu cũng là mấy chục năm chiến hữu hai vị trưởng lão còn có thể tâm bình khí hòa đến ngồi ở chỗ này cùng một cái tiểu quỷ bạn cùng b à n đã là đại cục làm trọng tiểu g i ặ t cả đệ tam trong lòng ngầm thở dài hai cái lao hỏa kế dù thế nào dùng trầm mặc đưa cho hắn tạo áp lực hắn cũng phải làm bộ không nhìn thấy hội nghị còn phải tiếp tục liên quan tới cổ cụ ngươi có ý kiến gì không sao đệ tam hỏi đương nhiên là có giặc cả trưng to mắt nhưng phiền phức hồ cạ ra ra trước tiên cho ta thanh toán một chút nhiệm vụ lần này thù lao ta có một cái kế hoạch hòa mỹ nhưng cần nhất định tài chính khởi động hai vị trưởng lão lông mày nhữ một cái họ rộ xi mạt bảo trì mỉm cười phụ gạ cụ từ vào sân bắt đầu chính là c a o mày bộ dáng hắn còn tại châm chức chờ sau đó lời nói thuật giặc cả như thế nào cùng ngũ vĩ bắt được liên lạc phụ gạ cụ không rõ ràng nhưng từ giặc cả nhà bên trong đi ra nhất là nghe được mãi mãi lần kia giao phó sau đó phụ gạ cụ dù sao cũng là vững tin giặc cả nhất định có thể nói được thì làm được bốn giặc cả nói qua hắn chưa bao giờ để cho mãi mãi thất vọng cho nên trận này đàm phán hắn đến tột cùng nên dùng thái độ gì đến đáp lại đệ tam đâu đầu tiên chắc chắn không thể giao ra ngũ vĩ nhưng đệ tam đã ám hiệu hắn tốt nhất có thể thuyết phục giặc cả đem ngũ vị xem như thẻ đánh bạc cùng làng đa đàm phán mà đàm phán đạt được cũng đem về ủ tri hạ tất cả đàn rỗ trưởng lão tạ tội cùng lâm trung di ngôn đã v ị ủ tri hạ cùng thôn xây dựng một đầu lý giải chi cầu hắn chỉ cần gật đầu ủ tri hạ cùng thôn mâu thuẫn có lẽ liền có thể dần dần biến mất không thấy a bốn dọc theo con đường này họ rỗ xì mà một tấc cũng không rời hắn liền cùng giặc cả nói chuyện không gian cũng không có phu gà cũ cũng thử qua ám chỉ nhưng tên tiểu hôn đả này mỗi lần đều dùng một loại ta hiệu ánh mắt đáp lại nhìn ra được tiểu tử này là thật muốn đem hỉ ủ gạ cho nổ bốn phu gạ cù không dám mạo hiểm nhưng cũng không dám nói rõ dù sao chuẩn bị dùng vĩ t h ú oanh tạc ý nghĩ hỉ ủ gạ kỳ thực cùng dùng vi t h ú oanh tạc thôn không có gì khác biệt bốn cái này muốn để họ rộ xi m à t hồi báo cho đệ tam đàn rộ trưởng l ã o chẳng phải trắng tạ tội sao đệ tam âm thầm nhìn về phía phủ gạ cù lại bị phủ gạ cù mặt mũi tràn đầy khổ đại cựu thâm sợ hết hồn phu gạ cù chẳng lẽ đã bắt đầu sinh nghi và không thì lấy hắn đối với phủ gạ cù hiểu rõ khi nghe đến đàn rộ di ngôn sau đó lẽ ra không nên dạng này a bốn đây là muốn cho tiểu giáp ca đến s、so、ò xét thái độ của hắn sao đệ tam trong lòng âm thầm tính toán còn chưa nói cái gì đã thấy u tạ t ả n c ổ hà t trước tiên gõ bàn một cái nói lạnh giọng mở miệng nói trận hội nghị này việc quan hệ ngày mai cùng làng đá đà đàm phán hồ ca chẳng lẽ ngươi liền định cùng tên tiểu quỷ này lãng phí thời gian sao nếu như là dạng này cái kia lão thân cũng sẽ không cần tham dự chờ ngươi lúc nào dỗ tốt tiểu h ả i tử lại cáo chi lão thân a ừ u tạ t ả n c ổ hà t đối diện mỹ tổ ca đỏ hộ mụ dạ đồng dạng lạnh d ê n một tiếng loại trường hợp này tiểu hai tử cũng không cần ta nói hai người các ngươi đến cùng là ai vậy mỹ tổ ca đỏ hộ mụ ra lại nói một nửa đột nhiên bị g i ặ t cả đánh gãy g i ặ t cả dùng giọng nghi ngờ hỏi trận hội nghị này chẳng lẽ không phải thảo luận cổ cù tương lai sao vị này lao a di cùng lao ra ra là chuyện gì xảy ra các ngươi có phải hay không đi sai chỗ g i ặ t ca c u n phu gạ c ủ mới ra âm thanh n g ă n cản phanh lao thân là trưởng lão làng lá tiểu quỷ u tạ t ả n cô hà s b ô n g nhiên v ô bàn một cái chỉ vào phương hướng cánh cửa bây giờ lập tức cho lao thân ra ngoài ở đây không phải nơi ngươi nên tới cô hà đệ tam mới ra âm thanh ngắn cản phanh giặc cả bỗng nhiên vỗ bàn một cái Ta đệ ã sớm mới hướng làm nhìn ngươi đàn trưởng lao cái loại vĩ đại này nhẫn giả mới xứng làm làng lá trưởng ngươi ngồi này. lan, khó chịu, thải Chỉ chỗ chỉ cho, gì giả Giác cái loại đại lại cái đi, đi. có cả cửa lao lao lá lao, dựa ra ta, vào vào, bà. đ rồ ở vĩ tam hét lớn một tiếng đầu tiên là căm tức nhìn hai vị trưởng lão đạn dồ đã kém chút hỏng hắn một lần đại sự thật vất và trả giá cực lớn đại giới mới cứu vãn trở về hai người các ngươi lại muốn chuyện xấu ngũ vĩ vốn là giặc cả từ chiến trường mang về đồng bạn dựa theo thời gian chiến tranh quy tắc đó cũng là giặc cả chiến lợi phẩm nếu như hai người các ngươi không nhìn rõ điểm này cái kia liền hướng đại danh đệ trình đơn xin từ c h ứ c ca làng lá tiền tuyến mỗi một cái d ụ huyết phân chiến nhẫn giả cũng sẽ không thừa nhận có các người trưởng lao như vậy đệ tam tại trước mặt thủ tri hạ tộc t r ư ở n g hướng về phía hai vị trưởng lao lớn tiếng quát lớn u tạ t ả n cô hà cùng mì tổ cạ đỏ hổ mụ ra người cũng làm rộng không phải bốn ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì con khỉ vẫn là mì tổ cạ đỏ hổ mụ ra trước tiên phản ứng lại con khỉ hôm nay không thích hợp đàn rộ đã chết lẽ ra con khỉ hẳn là mới là tối nên làm khó dễ cái kia nhưng làm khó dễ đối tượng lại trở thành hắn cùng cô hà cái này rất khác thường chẳng lẽ nói bốn hồ cạ ra ra nói rất đúng lúc này giặc cá đột nhiên la lớn vì đệ tam đánh c ồ n ngươi trước tiên từ trên mặt bàn cho ta xuống p h u g ạ c ủ cũng không nhịn được hét lớn một tiếng tốt t a giặc cá ngoan ngoan hạ bàn trung thực ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía họ rổ xì maz họ rổ xì maz nụ cười trên mặt y ê u nhã vẫn như cũ bốn thật có ý tứ đàn rổ trưởng lão tạ tội tự sát còn thừa hai vị trưởng lão bị h ồ cạ trước mặt mọi người quát lớn thậm chí yêu cầu đưa ra đơn xin từ t r ư c ngắn ngủi thời gian một ngày làng lá cao tầng liền loạn thành cái dạng này bốn mà hết thể này hết thể đầu ngườn cuối cùng Vẫn là một cái vốn vụ viện cũng không tồn tại bê cấp nhiệm vụ cứu viện 4. À, giới này, là À một tại tìa thật cái cấp cứu giới bê đệ ú n g là kỳ d i u đâu.、Flank. Đệ Frank. tam đại nhân Tiền tuyến cấp báo. đột nhiên lúc này một cái làng lá nhẫn giả xông vào đệ tam lập tức nhìn về phía tên này nhẫn giả nói làng đá nhẫn giả tại một giờ trước phát động tập kích tứ vị gì nụ gì kỷ dùng vi thu ngọc phá hủy phòng tuyến của chúng ta căn cứ vào hì ủ gà nhất tộc nhẫn giả hồi báo một chi nhân số không thua kém hai nghìn làng đá binh sĩ đã vượt qua hỏa quốc biên cảnh đang tốc độ cao nhất hướng về làng lá tiến phát đệ tam đại nhân ba tên này nhẫn giả vừa hồi báo xong là một tên nhẫn giả vào nhẫn giả làng mây giả tại một giờ trước phát động tập kích bọn hắn đã công phá phòng tuyến của chúng ta tiền tuyến nhẫn giả tử thương tham trọng đệ tam đại nhân ba tên thứ ba nhẫn giả lao đến đệ tam biểu lộ có chút rút rút lần này lại là ai là làng cắt vẫn là làng xương là u d u m a kỳ cờ t ì nạ ai đệ tam tư duy trong lúc nhất thời không thể chuyển đổi tới ai u d u m a kỳ cờ t ì nạ thượng nhẫn tự mình rời đi thôn nàng tuyên bố muốn đánh tơi bởi ngũ vĩ một trận vì mỹ nạ tổ thượng nhận báo thủ lần này hồi báo nhẫn giả âm thanh nhỏ chút Quay đầu vậy, đi liền lẽ lại ngoài hướng phòng họp bên ngoài đi lẽ nào lại như họp vì một cái g i á này điệp báo thủ. Để cho ta tới chiếu báo cho thủ. ta cố n n Trưng mang người đoạn đường、A. Trưng 74, cái tóc đỏ đại tỉ tỉ. Ta mang người đoạn đường n g tóc tỷ tỷ. Ta tóc tỷ tỷ. Ta 74. 74. Cái Cái Cái đại đại đỏ đỏ A. A. à chú định không phải là bình tĩnh một đêm làng đá đối với truy hồi ngũ vi kiên định quyết tâm vượt qua làng lá là cao tầm tưởng tượng mặt ngoài phát ra đàm phán tín hiệu kỳ thực công thẩm tập kết nhẫn giả binh sĩ tứ vĩ mở đường cưỡng ép đột phá làng lá là tuyến phong tỏa giác c ạ kiếp trước từng nghe qua một cái lý luận bất luận cái gì một hồi chiến dịch một mình xâm nhập binh sĩ cũng sẽ không có kết cục tốt thẳng đến có như vậy một nhóm không sợ sinh từ đặc trùng bởi vì n g h è o quá chỉ có thể đem chiến thuật sen kẽ phát huy đến cực h ạ n cứ thế hoàn thành ngũ thường phó bản một quyển khai thiên môn từ đó về sau một mình xâm nhập liền dần dần biến thành một loại hoàn toàn mới đặc trùng chém đầu chiến thuật đương nhiên tối nay làng đá nhẫn giả rõ ràng là có chút điên cùng hai nghìn người làng đá binh sĩ cưỡng ép đột phá làng lá phòng tuyến một bộ phận, dùng phản vây quanh, một bộ phận nhưng là thẳng đến làng lá lớn bản doanh có chiến thuật nhưng không nhiều nhưng chính là dùng tốt có thể đoán được là ứng phó không kịp làng lá tất nhiên có không ít nhẫn giả bị làng đá vây quanh tù binh mà làng lá nếu vì ngăn cản chi này làng đá binh sĩ lựa chọn hủy đi chặt đầu cá vá đầu tôm như vậy một cái thao tác không làm liền có thể dẫn đến toàn bộ phòng tuyến sụp đổ bởi vì làng lá địch nhân bây giờ cũng không chỉ có làng đá một cái còn có một cái đồng thời cùng làng đá khởi xướng đánh bất ngờ làng lây trong này kỳ thực có giặt cạ không ít công lao hắn cùng họ rồ xì mạ xông vào cầu cạn nabi nhìn như là tập kích kỳ thực là biến tướng đến làm cho làng đá sớm tập hợp nhẫn giả binh sĩ sau đó cơi ngũ vĩ chạy trốn cũng làm cho làng đá dùng thời gian ngắn nhất kiên quyết nhất mà quyết tâm phát động một lần đại quy mô tập kết cùng truy kích trái lại làng lá mặc dù dùng thời gian ngắn nhất đối với làng đá tiền tuyến tiến hành trợ giúp nhưng vừa tới đã mất đi tốt nhất phòng ngự thời cơ thứ hai không bằng làng đá kiên quyết cho nên mới sẽ tại tứ vị oanh tạc phía dưới bị cưỡng ép vọt ra khỏi lớn như vậy một lỗ hổng mà mấu chốt nhất là bốn làng lá hoàng kim quyết sách kỳ còn bị đủ loại sự cố cho chậm trễ dòng d ã một ngày bốn đầu tiên là ngũ vi tập k í c làng lá ô long sự cố lại đến gián điệp m i nạ tổ tập kích đạn dộ t r ư ở n g lao dẫn đến đạn dộ t r ư ở n g lao sự tích bại lộ cuối cùng kết quả là đạn dộ t r ư ở n g lao tự sát tạ tội đệ tam chỉ là cho đạn dộ khách mời giới làm người trở ngại toàn bộ hoàng hôn mà trong khoảng thời gian này làng đá nhưng là hoàn thành đủ loại an bài chiến lược cùng với cùng làng m â y hợp tác đàm phán đồng thời tại một giờ phía trước phát động toàn diện tập kích đám này làng đá hồn đạm cũng bắt đầu phóng hỏa đốt rừng a g i á c cả cỡi ư hỏa long bay trên trời cách nhau rất xa cũng có thể nhìn thấy ánh lửa xa xa từ biên cảnh đến làng lá khoảng cách cũng không gần chỉ là tại ngũ vị dưới chân lộ ra không có xa như vậy mà thôi từ chỗ này liền có thể nhìn thấy ánh lửa. Có tại địch quốc lãnh địa chiến đấu lúc nào cũng có thể dễ dàng để cho đối phương quan chỉ huy lâm vào tình cảnh lưỡng nan họ rổ sĩ ma bình tĩnh phải vì giặc cả phổ cập chiến trường tri chi thức phản phất quên đi chính mình còn muốn tranh cử hổ cả một dạng thì nên trách không thể xạ làm ạn nở h ẳ n rổ muốn phát động lần thứ hai nhận giới đại chiến tranh. trường, sát tiếp sát, thể sao.、Quốc、gia của ma ma ai Cũng không mình cả ngày bị người khác xem như chiến xong này ai có thể nhận Nạ khác Quốc cả cái có lại đổi xem à. đẩy đẩy, lấy bị nagato bày tỏ sư minh a giá cả đột nhiên trên mặt đất phát hiện một bóng người tóc đỏ váy dài sau lưng còn đi theo không thiếu ám bộ bất quá những thứ này ám bộ giống như có chút sợ rõ ràng tốc độ không giống như vị này chậm lại giữ một khoảng cách thật không dám đến gần bộ dáng lao sư ngươi còn có xiềng xích sao nàng giống như gặp phải phiền thoái chúng ta mang nàng đoạn đường a họ rồ si m à cũng phát hiện cỡ tị nạ m í môi một cái hắn bây giờ đặc biệt muốn nói cho giá cả hai tử nữ nhân này khả năng cao không cần ngươi trợ giút nàng chính là tới đánh đồng bọn của ngươi bốn nhưng cân nhắc đến chính mình hàng đầu nhiệm vụ là ổn định hai cái này phiền p h ứ c tôn chỉ là kéo dài thời gian thế là họ d ồ xì m à vẫn đồng ý đương nhiên nhưng chiều dài không đủ phải hơi xuống một điểm hơn nữa ngươi xác định có thể tiếp nhận hai người trọng lượng sao không có vấn đề ta mang thuốc nhỏ mắt g i a c cả không quên cho mình bộ một cái thương mắt bờ uff hắn mới sẽ không nói cho họ rồ xì mạt hắn cái này hỏa long đạn cạ dị đần lên mã có thể chở ba cái ạ kỳ mị chỉa giả nhếu làng lá tầm vài vòng đâu y phía dưới cái tia tóc đỏ đại tỷ tỷ ba bắt được xích ta mang ngươi đoạn đường a ba da cà không chế hỏa long khởi sướng bộ n à o cờ t í nạ nghe được â m thanh trở về xem xét một thiếu niên cưới hỏa lòng treo một cái nam nhân hướng xuống còn theo một đầu xiến xích hoa a đây chính là làng lá thế giới bên ngoài đi cờ t í nạ lập tức hai mắt tỏa sáng ở đây ở đây nhanh siêu hỏa long tầng trời thấp lướt qua mặt đất cờ t í nạ vững vàng bắt được xiến xích giặc ca khống chế để cho hỏa lòng run một cái tiếp đó lung la lung lay phải bay về phía trước ô hô ba thật kích thích nói bốn cờ t í nạ cực kỳ hưng phấn vẫn không quên đối với sau lưng ám bộ làm mặc q u ngay từ đầu nghe được mì nạ tổ là bị mũ vị hét to giống thành như vậy cờ tì nạ đích sắc rất sinh khí không hề nghĩ ngợi phải đi tìm ngũ v i báo thủ chạy đến một khoảng cách sau cợt tín nạ đột nhiên t i n h táo lại nàng tựa như là không thể ra thôn nhưng ra đều đi ra rồi kể từ mi tôn mãi mãi đem cái này đại gia hỏa phong ấn đến trong cơ thể nàng về sau nàng cũng rất lâu chưa thấy qua làng lá bên ngoài thế giới bốn vậy thì thuận tiện chơi một chút rồi giống giống đó chính là ngũ vĩ sao như thế nào là một cái đại cầu cầu a bên kia vì cái gì đã trễ thế như vậy còn như thế hiện ra cợt tín nạ liền cùng một hiếu kỳ bảo bào giống như rất lâu chưa từng rời đi làng lá nàng đối với hết thệ đều tràn ngập hiếu kỳ bên kia là chiến trường h ả i tử làng đá nhẫn giải đánh tới ò dồ s i m a mỉm cười nói còn cố ý tránh ra c ờ t tina tên có thể kéo một hồi làm một hồi bốn thanh âm này a c ờ t tina ngẩng đầu nhìn lại ò dồ s i mạc đại nhân ngươi như thế nào c ờ t tina có chút hoảng ò dồ s i mạc đại nhân cũng là tới bắt nàng trở về sau chớ khẩn trương h ả i tử là đệ tử của ta muốn mang ngươi đ o ạ n đường ta chỉ là giúp hắn đưa đầu dây xích ò dồ sĩ m ạ vì mình đệ tử soát lấy hào cảm đợi một chút nếu như đánh không lại có lẽ có thể chịu nhẹ một chút dạng này đi cờ tín à một mặt kinh hỷ hướng về phía cấp trên g i ặ t c ả khoát tay hô lớn cảm ơn n g ư ơ i a thiếu niên quay đầu tỉ tỉ mời ngươi ăn rẻ mẹn a một lời đã định g i ặ t c ả mỉm cười đáp lại chương bảy mươi lăm thành thật một chút c ú d ạ n mạ chương bảy mươi lăm thành thật một chút c ú d ạ n mạ hỏa long l ắ c l ắ c c ung dung hướng về kỳ kỳ ù núi phương hướng bay đi cờ tín à ở phía dưới kêu la hong xòm thật không hưng phấn họ rỗ xì ma cười không nói g i ặ t c ả cũng cười không nói ba người cách làng lá càng ngày càng xa sau lưng ám bộ bị càng vùng càng xa tại xác nhận họ rỗ si ma cũng tại bên trên sau dứt khoát từ bỏ truy kích trở về thôn phục mệnh đi không bao lâu g i ặ cả c ba người rốt cuộc đã tới ngũ vĩ chỗ phụ trách trông coi ngũ vĩ chính là mấy cái ủ trí hạ tinh anh vây quanh ở một đoàn t r ư ớ c đống lửa ngũ vĩ nằm dạp trên mặt đất nhìn xem đám này ỉn giờ ra hậu đại hình ảnh vẫn còn có điểm ấm áp hừ hừ cờ tì nạ cũng không có quên chính mình chạy đến sở tâm thiếu niên đem ta đặt ở tên đại gia hỏa kia đằng trước l i ề n tốt cảm ơn n g ư ơ i rồi a tỉ tỉ cũng là đến tìm cổ cụ sao g i ặ cả biết mà còn hỏi ơn đâu ta tiểu đệ bị đại gia hỏa này ai cờ tì nạ lại nói một nửa đột nhiên phát hiện trên tay xiề xích bưng lỏng càng là họ rồ xì m a r đại nhân b u n g ra s ư ơ n g xích bất quá cũng chỉ buông xuống một đ o ạ n nhỏ họ rồ xì m a r cười nói ngượng ngủng tay chưa l à m ta sợ muốn chết c ờ t ì nạ lòng còn sợ hãi c ư ờ i tại trên hỏa long giặt c ả thuần l à m không nghe thấy khống chế hỏa long đem c ờ t ì nạ thả xuống tiếp đó tại c ờ t ì nạ chăm chú lại bay đến cổ cụ đỉnh đầu họ rồ xì m a r lần này không có đi theo giặt c ả cũng không đi theo c ờ t ì nạ mà là lựa chọn rơi xuống một đám bên cạnh u c h í hạ họ rồ xì m a r đại nhân u c h í hạ nhóm n h a u nhau đứng d ậ y địa vị của họ rồ xì m a tại làng lá là không thấp hơn nữa còn là giặt cạ lao sư tại ủ trì hạ nhất tộc danh vọng cũng rất cao các vị ở đây l ợ i một chút có thể sẽ không quá an toàn các vị nếu như tin tưởng ta mà nói không ngại trước tiên tạm thời rời bước đến một bên khác một đám ủ trì hạ hai mặt nhìn nhau còn không đợi bọn hắn phản ứng liền thấy cách đó không xa vừa mới rơi xuống cái kia nữ nhân tóc đỏ đi tới còn vừa lột lấy tay áo khí thế hùng h ổ y đại gia hỏa chính là tiểu đệ để ngươi khi dễ ta đúng không cờ tì n à hô to lên tiếng ngũ vị cụ ổ c từ lỗ mũi phun ra khẩu khí ỉn dở dạ ta từ nơi này trên người nhân loại cảm nhận được một chút cụ da mạ trả cớ dạ nhưng giống như bị rất cường hãn phong ân không chế ân trước kia a sụ giả chuyển thế dùng một đ ộ n một cái tắt liền đem nó phong ấn tính toán thời gian đó đã là hơn bốn mươi năm trước sự tình g i ạ cả c một bên đáp lại ngũ vĩ một bên cũng không quên cách không gọi hàng cờ tì nạ đại tỷ tỷ ngươi tiểu đệ đ ề u cái gì a cờ tí nạ hai tay k h u ế t trương tại bên miệng hô hắn gọi nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ ba thiếu niên ngươi mau tránh ra ta muốn vì ta tiểu đệ báo thủ cái gì g i ạ cả c kinh ngạ c đạo thì ra cái kia muốn cho gián điệp báo thủ ra hỏa là ngươi gián điệp cờ tí nạ cũng một mặt kinh ngạc nhưng mỹ nạ tổ không phải gián được a hắn nghĩ ám sát đạn rộ trưởng lão buổi chiều mới bị làng lá cảnh bộ bắt giữ ngươi có thể hỏi bọn hắn c ờ t í n nạ thế là nhìn về phía trước mặt một đám ủ trí hạ những thứ này ủ trí hạ cũng là ban đầu đi theo phủ gạ cụ ra thôn tinh anh phụ gạ cụ dùng huyễn thuật thôi miên mị nạ tổ thời điểm bọn hắn ngay tại bên cạnh nhưng tình huống là cái tình huống như vậy bốn các vị thời gian có thể không nhiều lắm họ rồ x i m a r cười làm ra một cái thủ thế mời tới bên này mấy cái ủ trí hạ liếc mắt n h ì nhau n cuối cùng vẫn là không có cho mị nạ tổ có phải là hay không g á n điệp đưa ra một cái định nghĩa tại họ rồ si m a dẫn đạo phía dưới thân hình lấp lóe tạm thời đi tới một bên hải đi như thế nào a cờ tí nạ đang b u ồ n bật đâu mỹ nạ tổ vậy mà lại ám sát đàn rỗ t r ư ở n g lão không thể nào hắn lòng can đảm như vậy tiểu chẳng lẽ là nghe được chính mình lần trước vụ n trộm mắng chửi người nhưng nàng mắng là đệ tam a ỏ rồ si m à dại nhân mỹ nạ tổ thật sự ám sát đàn rỗ t r ư ở n g lão sao cờ tí nạ cầu viện ỏ rồ si ma ỏ rồ si ma bảo trì mỉm cười là cũng không phải a giờ ở trong mắt g i ặ t cả cun mỹ nạ tổ đích xác ám sát đàn rỗ t r ư ở n g lão hơn nữa mỹ nạ tổ quân vẫn là giặc cả cun trong mắt gián điệp cái gì lần này cờ tí nạ thật sự kinh trụ ỏ rồ xị m à n đại nhân chắc chắn không có lừa nàng cái kia tên là giặc cả thiếu niên còn giúp nàng chạy đến xa như vậy rõ ràng là người tốt cho nên mỹ nạ tổ tiểu tử k i a thật đúng là bốn nhưng ở giặc cả cun bên ngoài trong mắt người mỹ nạ tổ quân cũng không có ám sát đạn rộ trưởng lão cũng không phải cái gì gián điệp ỏ rồ xị m à n tiếp tục vừa cười vừa nói cái này quyết định bởi ngươi cùng giặc cả cun quan hệ cùng với ngươi có thể hay không có thể tán thành giặc cả cun hỏa chi ý chí cùng một chuyện thứ bất đồng góc độ xuất phát có thể được đến khác biệt kết luận không có người có thể nói những thứ này kết luận thị phi đúng sai chỉ là ánh mắt khác biệt mà thôi cho nên cờ tin n kết luận của ngươi là cái gì、này. cờ tí nạ có chút c h ắ n g nhưng giặt cạ đồng thời không c h ắ n g cổ cụ cho nàng phía trên một chút áp lực hiểu rõ cổ cụ lúc này từ trong lỗ mũi phun ra đại lượng hơi nước mà họ rồ xì mạt đang cảm thụ đến cỗ này hơi nước nhiệt độ sau đó trong ánh mắt hứng thú cũng là không giảm trái lại còn tăng hai ngón dựng thẳng lên chuẩn bị chạy trốn đồng thời không quên nhắc nhở muốn đi theo n g ư ờ i nội tâm cờ tí nạ s i ê u họ rồ xì mạt biến mất không thấy gì nữa cờ tí nạ một mặt cổ quái n lần g đầu nhìn về phía đã đứng dậy trong miệng ngũ vị nhắc tới bị điên rồi lại nhìn thấy g i ặ t cả đã hai ngón kết ấn dọc tại trước mặt thế là chính mình cũng kết một đối lập c h i ấn giống năm ngũ vị phát động chính mình tối kỹ năng thiên phú ngũ vị gà o t h é t cũng chớ xem thường một chiêu này mặc dù không có bất luận cái gì hàm lượng kỹ thuật nhưng họ rô simaz nanh trắng minato đảng rô đều bởi vì chiêu này nhận qua nặng nhẹ khác nhau thương nhưng đối với cờ t i na tới nói bốn quá ổn đại gia hỏa cờ tí na mái tóc màu đỏ còn phong t ổ i lên nhưng cơ thể cũng không có lui lại nửa phần trà cờ dạ điên cùng p h o n trào hai tay bông như vỗ cổng xạ kim cương phong tỏa hai cây trả cờ dạ xiềng xích lập tức bắn về phía ngũ vĩ trên không trung không ngừng dài ra nhắm ngay ngũ vị hai cây móng trước không cần trốn cô cu giặc ca bình tĩnh nói để cho nàng trói tùy tiện trói sưu sưu hai cây xiềng xích trói lại ngũ vị móng trước nhưng ngũ vĩ lại tại một g i â y sau trực tiếp phục xuống dưới toàn thân đẻ xuống càng là đem cờ tin nạ ngay từ đầu là ổn định nhưng tại nàng cộng xạ kim cương phong tỏa trói lại ngũ vị trong nháy mắt hai đạo trả cờ dạ đột nhiên kết nối đến không gian ý thức của nàng để cho nàng thất thần một chút lúc này mới hướng phía trước lào đạo hai bờ cựu vĩ, vĩ, vĩ, vĩ phát ra hung ác đến cực điểm gấm ghét nó không muốn để cho bất luận cái gì vĩ thú nhìn thấy chính mình dáng vẻ chật vật như vậy ba cờ tí nạ trong mày đang muốn quay đầu quát lớn một tiếng lại nghe được đối diện ngũ vi trên đầu giặt ca đột nhiên quát lạnh lên tiếng thành thật một chút cụ dạng mạ chương bảy mươi sáu kiểu vĩ in d ờ dạ giúp ta đem cái này phong ấn phá đi nhanh chương bảy mươi sáu kiểu vĩ in d ờ dạ giúp ta đem cái này phong ấn phá đi nhanh g i n g cá âm thanh tại toàn bộ phong ấn không gian vang dội hai mắt lập lòe ánh sáng đỏ tươi có in d ờ dạ lạc ấn đ ồ n g lực xuyên tấu h ạ c kệ phần bắt quái phong ấn l ồ n giam g thẳng đến kiểu vĩ mà đi cùng lần thứ nhất nhìn thấy n g ũ vĩ lúc tình huống khác biệt h ạ c kệ phần bắt quái phong ấn không gian đồng dạng cũng là tinh thần ý niệm không gian ở đây mặc dù là cỡ tị nạ sân nhà nhưng xạ dịn gẳng động lực rõ ràng có thể được đến tốt hơn phát huy lần này ngũ vĩ cùng i ể u vĩ đối với giặc ca động lực đối với ỉn giờ dạ là cấn có càng thêm rõ ràng cảm giác ỉn giờ dạ i ể u vĩ có chút không dám tin so với lúc đó mới vừa từ phong ấn tránh thoát ngũ vĩ bây giờ i ể u vĩ rõ ràng không có như vậy hỗn loạn giặc ca hướng về phía i ể u vĩ đầu tiên là làm một cái stop thủ thế từ ngũ vĩ trên đầu bay đến cờ tì nạ trước mặt đưa tay lung lay cờ tì nạ không có trả lời quả ớt nhỏ vẫn là không có đáp lại tóc đỏ tiểu cà chua vẫn không có đáp lại vậy thì ổn không nghĩ tới xạ dỉn cẳng tại trong tinh thần không gian dùng tốt như vậy giảm bất sâm lấn trình tự trực tiếp kết nối đi vào hiệu quả tốt giống còn tăng phúc không ít cho nên về sau cùng khác vĩ thú nhận thân có lẽ đều có thể nhờ cậy một chút cờ tì nạ rồi bên trái liền với hắn bên phải liền cái khác gì nụ gì kỳ cờ tì nạ ở trong truyền trạng cảm giác một khống một cái chuẩn a bốn không t ệ giặt c ả thỏa mãn gật gật đầu xác nhận cờ tì nạ đã bị khống đây mới là quay đầu nhìn về phía cựu vĩ trên d ư ớ i đánh giá một vòng lắc đầu có chút chế rễu phải nói có chút chật vật à, cụ d ạ mạ thuộc tính x o ắ n đ ờ giờ kéo căng cứng cựu vĩ khi nghe đến lời này sau đó hiếm thấy không hề tức giận nó nhìn chòng chọc giặt cạ tam c ô n ngọc trầm mặn thật lâu vẫn là không cách nào phủ nhận ỉn giờ dạ t r ả cỡ dạ ngự a khi phức tạp đến mở miệng nói ngươi theo ta trong trí nhớ ỉn giờ dạ không giống nhau lắm ỉn giờ dạ cái này xứng đáng điểm khắc xoay nhưng đích thật là cụ dạ mà bây giờ trực quan cảm giác cái nào cái nào cũng giống như ỉn giờ dạ không nếu là nhắm mắt lại chỉ cảm thấy cỗ này t r ả cỡ dạ mà nói đây chính là ỉn giờ dạ lão ra từ hết thể liền hai đứa con trai này nó không có khả năng nhớ lầm nhưng mắt nhìn thẳng lấy bốn ngoại trừ sức mạnh hắn ở trong luân hồi cũng thiếu sót rất nhiều thứ nhưng cũng đã nhận được rất nhiều thứ cụ dạ mạ cụ ngự khi phức tạp đến mở miệm giải thích này ngược lại là giúp g i ặ t c ả b ớ t đi chút khí lực đây cũng không phải là ta quen biết thế giới kia khi xưa ta là cái dạng gì cũng sẽ không trọng yếu g i ặ t c ả k h o á t khoác tay rộng rãi phải nói nhận thức lại một chút ta là từ trong luân hồi thức tình hình dở dạ cũng là bây giờ ủ u trí hạ nhất tộc nhận giả ưu trí hạ g i ặ t c ả thế giới này đã bị nhân loại ô nhiễm đến hôn loạn không chịu nổi ta quyết định vì cái này thế giới một lần nữa chế định một bộ trật tự khôi phục nhân tông thời đại tia sáng Cú giả ngươi nguyện ý hiệp mạ, trợ ta sao? Lời giống ngũ vĩ là chính mình từ phong ấn trong không gian bạo tàu tránh ra mà bây giờ kiểu vĩ cùng hắn còn cách một cái hặc kẻ p h ầ n bắt quái phong ấn đương nhiên ỉn dở dạ trước tiên giúp ta đem cái này đáng chết phong ấn giải trừ hết nhanh kiểu vĩ càng nói càng kích động cũng dám đem bản đại gia phong ấn lâu như vậy bản đại gia muốn đem nữ nhân này giết chết tiếp đó lại đem làng la đám hôn đảng kia toàn bộ giết chết toàn bộ giết chết ba kiểu vĩ sát ý giống như ứng kích giống như nồng đậm phong ấn trong không gian đại biểu cho cờ tì nạ trả cờ ra mặt nước bị k i u vĩ sát ý văng lên một chút đầu gần sóng giặc cá cả bông cảm giác không ổn quả quyết triệt th Cả thấy rõ ràng. kèm theo cờ tí nạ thức tỉnh cựu vĩ lúc trước đối với phong ấn bên ngoài cái kia một chút đâu ảnh hưởng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa trong phong ấn h bên ngoài nhưng không thấy nửa điểm bà động thật mạnh phong ấn ngũ vi cũng phát hiện cái này cùng nó tại hán thể nội gặp được phong ấn căn bản không phải một cái cấp bậc hơn nữa nữ nhân này trả cờ ra Đối với ta cựu vĩ lại là gầm lên giận dữ nhưng cờ tì nạ rõ ràng cũng không coi ra gì dội ra ngón tay ngọc nhỏ dài hướng về phía cửu vĩ nhẹ nhàng hư vẽ một chút gọi thế nào ngươi là ta sự tình không cần luôn gầm loạn gọi、bậy. vậy vê anh phong ấn trong không gian rơi xuống một đạo màu đỏ cổng tỏ di mị dịt mòn minh thần môn cùng tiểu tinh chuẩn đập vào cửu vĩ trên cổ đem cửu vĩ đầu đặt tại trên mặt nước rầm rầm rầm từng đạo cổng tỏ di rơi đập liên tiếp đem cửu vĩ cái đuôi cùng tứ chi khóa lại ngủ một giấc thật n g o n a thật là dậy lâu như vậy vẫn là một điểm lễ phép cũng không có nhìn xem chỉ là giật giật ngón tay liền đem cựu vĩ đệ xuống đất ma sát cờ tì nạ giặc cá đột nhiên có chút hối hận vừa mới sớm như vậy cùng cửu vĩ sách hắn nhận cái này cựu vĩ t i n h khí cũng quá nóng này chút không hiểu thấu liền ứng kích còn nhiễu loạn c ờ tì nạ một chút đ ầ u trả cơ dạ dẫn đến c ờ tì nạ lập tức liền tỉnh lại sớm biết trước hết lấy ít trả cơ dạ trước tiên đem cái này v ị thu nhóm dựng lên liền t ố t bốn c ờ t ì nạ quả nhiên là không có dễ đối phó như vậy gì nụ gì kỳ cho dù hắn có xạ gì gắn g trả cơ dạ là cơ thể năng lượng cùng năng lượng tinh thần kết hợp có cả tấn chặt cả sẻn rủ cùng vòng xoáy trời sinh liền có nhất định viễn thuật kháng tính bằng không thì chiến loạn thời kỳ nào có sẻn rủ chuyện gì ưu t ị hạ hai hai một tổ đi xuống lộ một người khống chế một người xạ Svuriken, sớm đẩy năng bốn Bất q uy á giặc cả k tiểu h c cũng từng gia hỏa ngươi vì cái gì biết cái này chỉ đại hồ ly tên thu thập xong cựu vĩ cợ tì nạ chuẩn bị thu thập giặc cạ chương bảy mươi bảy cụ dạ mạ không chỉ gặp phong ấn còn có nữ nhân này trường kỳ ngược đãi chương bảy mươi bảy cụ gia m à không chỉ gặp phong ấn còn có nữ nhân này trường kỳ ngược đãi giá c ca hiếp mắt n h ì n t r ầ m t r ầ m cờ tì nạ cờ tì nạ chắc chắn không biết mình đã trúng h u mỹ thuật bằng không thì lúc này tóc liền nên bay lên rồi những cái kia cấm kỵ từ cờ tì nạ nhưng không tiếp thu được cờ tì nạ cũng hiếp mắt n h ì n t r ầ m t r ầ m giá c ca. nàng cùng kiểu vi cũng ở chung đã nhiều năm như vậy mỗi lần tới đến nơi đây kiểu vi ngoại trừ gầm loạn gọi bậy cùng kể một ít rất đáng ghét lời nói căn bản không cùng với nàng giao lưu tiểu gia hỏa này hẳn là lần đầu tiên tới ở đây mười bốn nhưng đại hồ ly thế nào thấy cùng hắn quan hệ vẫn rất tốt bộ dáng ngoại trừ hiếu kỳ cợt tín ạ trong lòng còn có chút tiểu đấu kỵ tới vi thu đều có tên của mình chỉ là ngươi không biết thôi g dạ cả hai tay vào ngực lạnh lùng phải nói chỉ có thuần chính nhất h ỏ a chi ý chí mới có thể được đến vi thu tán thành mà ngươi h ỏ a chi ý chí a ta mới không cần nhận được cái này chỉ đại hồ ly tán thành đâu cợt tín ạ lẩm bẩm quay đầu mắt nhìn bị thôi miên cựu vĩ cái này chỉ đại hồ ly cũng chỉ có lúc ngủ thoạt nhìn là khả ái cho nên ngươi là dự định giúp cái này chỉ đại hồ ly phá hư phong lẫn sao cợt tín ạ quay đầu ngữ khí trở nên có chút nguy hiểm dạ cả biểu lộ nghiêm túc nghiêm túc suy tư một chút đầu tiên là gật đầu một cái tiếp đó lại lắc đầu vi thu đều hướng tới tự do vì đạt được bọn nó sức mạnh liền đem bọn chúng phong ấn tại thể nội đây là phi thường ác liệt cách làm cái này lời đối với ngũ vi nói bạn nhìn dơ dạ vẫn là rất quan tâm vi thu quyền lợi thỉnh các bảo bảo yên tâm nhưng bây giờ cụ dạ mạ giống như tính cách cũng rất ác liệt luôn suy nghĩ giết người cái gì cái này có chút khó khăn g dạ cả không nhìn cờ t ì n nạ ánh mắt nguy hiểm vô vô cụ ổ c sừng thú cụ cụ dạ mạ trước đó cũng nóng nảy như vậy sao cụ cụ nghĩ, nghĩ ta cũng rất lâu không thấy nó nhưng vĩ thú cùng nhân loại cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu chính là định nhân chúng ta đều từng cùng nhân loại sống trung hòa bình qua còn giúp nhân loại giải quyết rất nhiều tai nạn nhưng kể từ nhân loại phản bội chúng ta về sau cổ cụ từ lỗ mũi phun ra khờ khí chúng ta chán ghét phản bội cũng bắt đầu chán ghét nhân loại căm hận nhân loại cụ dạ mạ bị phong ấn quá lâu căm hận nhân loại k i ự u thị nhân loại cũng là bình thường cự tí nạ ngâm miệng ngay s n g ngũ vĩ lời nói như có điều suy nghĩ lời tương tự m i tôn mãi n ã i cũng nói qua với nàng đại khái là cựu vĩ sức mạnh quá mức nguy hiểm nhưng chúng ta cần dùng phần lực lượng này thủ hộ gia viên như vậy lúc đó cờ t i n a đã cảm thấy rất không công bằng không chỉ là đối với cựu vĩ không công bằng cũng là đối với nàng không công bằng nàng mới không muốn làm cái gì cựu vĩ dìn cờ gì kỳ đâu mà cựu vĩ ở đến trong cơ thể nàng sau cả ngày cũng là hô to gọi nhỏ nàng ngay từ đầu còn cảm thấy cái này chỉ đại hồ ly thật đáng thương nhưng dần, dần dà phần cảm giác này cũng liền tại trong cựu vĩ đại hống đại khiếu trở thành n ạ t ra minh bạch g ra ca điểm gật đầu c a o mày nhìn về phía cờ t i n a lại nhìn mắt cờ t i n a sau lưng cựu vĩ cụ già mà không chỉ là bị phong ấn còn gặp nữ nhân này trường kỳ n g đãi cho nên mới sẽ trở nên nóng nảy như vậy muốn giết sạch tất cả nhân loại giặc cả cho c ờ tì nạ dán lên ngược đái động vật nhãn hiệu đây có lẽ là bất luận một vị nào nữ tính đều không thể tiếp nhận đồ vật bốn ta mới không có ngược đái đại hồ ly đâu c ờ tì nạ bất mang đến nói lầm bầm nhưng nó mỗi lần nhìn thấy ta đều đại h ố n g đại thiếu nói cái gì lại không nghe nghe xong lại mắng ta mắng còn rất khó nghe ta có thể có biện pháp nào đi c ờ tì nạ cái này một bộ dáng vẻ uy khuất ngược lại là cho giặc cả không biết làm gì hắn còn tìm tưởng nhớ muốn hay không chọc dẫn một chút cỡ tì nạy đến điểm áp lực xem có thể hay không để cho cỡ tì nạ điều động một chút cự vi ngược lại hắn biết bay ngược lại cũng không sợ sẽ bị đánh đến nội ngũ vĩ ngược lại cỡ t í nạ cũng chỉ có thể hạn chế một chút ngũ vĩ cũng không thể liền ngũ vĩ cùng một chỗ phong ấn đến thể nội a bất quá nhìn bộ dáng bây giờ bốn nô、no. kỳ thực cụ i ạ mạ tự thân tính cách cũng có chút vấn đề Giác ca nói nó cùng cổ cụ không giống nhau ta xem nó giống như rất dễ dàng ứng kích thích bộ dáng nhà cách vách có dưỡng cầu cầu a di nói qua loại tình huống này thuộc về quan quá lâu tinh lực góp nhặt quá nhiều quá mức t h ị vượng cần phát tiết phát thiết. c ơ tí nạ s ừ n g sốt một chút nàng muốn nói chính mình kỳ thực cũng bị nhốt tại làng l á rất lâu tới nhưng giặc t ả ví dụ là con chó cầu cho nên bốn như thế nào phát tiết ngươi có thể sử dụng cụ dạ m à chạ cờ ra sao phóng ra vĩ thú ngọc cái gì giặc t ả vừa mới dứt lời chính mình cũng s ừ n g sốt một chút phóng ra vĩ thú ngọc bốn vĩ thú ngọc bốn nga hống có thể ngược lại là có thể nhưng đệ tam cho tới bây giờ đều không cho ta dùng hơn nữa ngươi nhất định phải như vậy sao c ơ tí nạ c a o mày nói đại hồ ly không phải rất thích ta điều động lực lượng của nó mỗi lần đều kêu la om s ỏ n đã lâu nói giặc g nháy mắt mấy cái Chỉ chỉ sau l gia gia kỳ kỳ ân cách đó không xa họ rổ xị mạt nao nao giữa hai người giao lưu như thế nào đột nhiên đổi một chủ đề bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận vĩ thú vấn đề họ rổ xị mạt đương nhiên sẽ không cho là cờ tí nạ dùng hai đầu trà cờ dạ xiềng xích c h ó i lại của cụ tại trong giặt c ả mắt chính là ngược đái vi thú bốn đứa nhỏ này hẳn là phát hiện cờ tí nạ thể nội cựu vi bốn cho nên cựu v i cũng dùng phương thức giống nhau cầu viện giặt cá cung sao họ rồ xì mạt nhau mắt lại cảm thấy không lành mà lúc này đều nói ta không có ngược đái đại hồ l y ba cờ tí nạ triệt để ép không được tức giận toàn thân trà cờ dạ phun trào mái tóc màu đỏ điền c u ồ n g b a y lên đã tiến vào ma quỷ quả ớt nhỏ hình thức tiểu quỷ ta hôm nay nhất định phải giáo dục người nói cái gì giặt cá một mặt kinh ngạc ngươi như thế nào cũng có mãnh liệt như vậy hỏa chi ý chí ngươi ngươi ngươi ngươi đến tột cùng là người nào hừ hừ sợ rồi sao cờ tì nạ ma quyền sát trưởng một mặt tự hào chiếm được ta giới thiệu nói nghe cho kỹ tỉ tỉ ta là u ữ u mạ kỳ cờ tì nạ là làng lá tương lai vị thứ nhất nữ hồ ca nói h ồ ca hừ đừng nói chết cười h ồ ca mới sẽ không nhìn thấy làng lá nhẫn giả trên chiến trường bị khi phụ chính mình lại trốn ở trong nhà ngược đái vị thú đâu họ rộ si ma trong lòng giật mình ngươi dám ta đi trên chiến trường đánh bại tà ác làng đá nhẫn giả đi hữu mạ kỳ cờ tì nạ giặt c ả phát ra khiêu chiến họ rồ xi mạt r o n g lòng lại kinh ừ rất có dũng khí đi tiểu quỷ vậy thì dẫn đường đi ta cũng đồng ý ngươi hỏa chi ý chí cờ tì nạ k h o á t tay lập tức hướng về ngũ vi sừng thú bắn một đầu xiềng xích ngũ vi đầu nhấc lên liền đem cờ tì nạ đáng đến đỉnh đầu mà cờ tì nạ vừa mới rơi xuống đất liền thấy họ rồ xi m ạ đã thừa dịp ngũ vi còn không có đứng dậy mấy cái lấp lóe cũng vọt lên giặt cả cùn cờ tì nạ họ rồ xi m ạ cười u nhã dễ dàng có thể mang ta một cái sao chương bảy mươi tám u trị hạ cũng cần thuộc về mình căn bộ chương bảy mươi tám uchi hạ cũng cần thuộc về mình căn bộ ẩ m ẩm ầm ẩm, ẩm, ẩm ngũ vĩ ở trên mặt đất tùy ý chạy tốc độ viễn siêu bảy mươi bước nhưng giặt c ả trong lòng lại không như vậy không bị giàn buộc họ rổ si ma tốc độ cũng quá nhanh lần trước đi bắt mỹ nạ tổ hắn liền không có tới kịp cùng lên đến lấy không nghĩ tới lần này sẽ như vậy quả quyết họ rổ si ma đi theo luôn cảm thấy sẽ có chút không thả ra à. giặt c ả âm thầm chửi b ậ y mắt liếc cờ tina phát hiện cờ tina càng khẩn trương cũng không biết phải hay không lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy nguyên nhân mồ hôi đều số bốn bất quá họ rổ si ma từ đầu tới đuôi cũng không nói cái gì ngay tại đường đó cười không nói cảm giác chính là một cái vô tình mỉm cười máy móc vậy thì mặc kệ đi một bước nhìn một bước r a g i t cả n h ữ n g mày làng đá đánh tới làng ngây cũng phát khởi đánh lén thế cục đối với làng lá tới nói đã vô cùng nghiêm trọng tuy nói làng lá cuối cùng nhất định có thể chống đỡ nhưng có thể đoán được là làng lá thiệt hại cũng sẽ không thấp chính là giống loại tình huống này mới là soát chiến công thời cơ tốt nhất cũng là giết địch cũng là một phát vĩ thú ngọc đều có thể tạo thành phá hư nhưng khác biệt chàng cảnh đời sau bày tỏ ý nghĩa cũng không đồng dạng phía trước từ làng đá chạy trốn thời điểm cái kia nhiều lắm là xem như dạy hoa trên ấ m dù thế nào khi dễ l à n g đá cao tầng cũng chỉ sẽ chú ý tới hắn mang về của cụ nhưng bây giờ tình huống liền không giống nhau làm m u ố n tiền tuyến bị đột phá ẩn ẩn có dấu hiệu hầm mất hắn cùng ngũ vi từ trên trời giang xuống đánh lui làng đá đánh bại tứ vi di n ụ di kỳ còn cứu vớt tiền tuyến làng l á n h ẫ n giả. loại này chứ k c ô n g bắt đầu soát mới hữu hiệu quả hơn nữa g i a k cả còn không dự định chính mình soát tốt nhất là có thể mang theo toàn thể ủ c h ỉ hạ cùng một chỗ soát ngũ vi cùng ủ c h ỉ hạ đệ nhất thiên tài đi theo k i u vi di nù di kỳ tự mình đi tới tiền tuyến đệ tam bây giờ lại không có dư thừa nhận ra có thể điều động dạng âm thầm suy nghĩ làng lá bây giờ đã không người đệ tam hoặc là chính mình bên trên hoặc là cũng chỉ có thể giải phong vụ trí hạ phù gạ c ủ nếu là liền loại cơ hội này đều bắt không được vậy thì có thể đi bồi đàn rổ bốn đàn rổ chắc chắn không chết chết chỉ là đàn rổ trưởng lão xưng hô thế này chức vị này người khác không rõ ràng hắn có thể không rõ ràng sao đệ tam cùng đàn rổ chiêu này lấy lui làm tiến cán bộ về sau triệt để dung nhập h tám còn tiện thể tay cua rồi một lần phù gạ c ủ không nói thắng tê ít nhất không t h ể ệ t t i phù gạ c ủ nếu là thật chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có liền trực tiếp chết giả dù n đàn cùng trốn g rổ trôi một sao hắn biểu hiện dương quang như vậy có vẻ như không quá phù hợp gia nhập vào ám bộ điều kiện nhiệm vụ này nếu có thể đổi thành gia nhập vào cảnh bộ liền tốt dạng ca âm thầm nghĩ nhưng suy nghĩ một chút cũng biết không có khả năng a cấp ban thưởng giữ gốc thế nhưng là có cái màn dễ kỳ hụ hắn vốn chính là ưu trí hạ nhất giả phía trước hai nhiệm vụ hoàn thành cơ bản liền phong tỏa hữu trí hạ đệ nhất thiên tài tên tuổi muốn vào làng lá cảnh bộ sợ sẽ là một ánh mắt sự tình hệ thống có thể cho nhiệm vụ này mới là l ạ bảy cái gì c ờ tí nạ mang theo g i ặ t c ả đến tiền tuyến đi hồi não n g à y kế tâm lực lao lực quá độ đệ tam cảm xúc lần nữa mất khống chế kém chút đem thê tử đưa cho chính mình ba mươi tuổi quá sinh nhật thuốc viện đấu cho c h ủ cái yếu nát dưới mắt làng lá phòng giữ vốn là c h ố n g r ố n g hai cái này cấp chiến lược vũ khí còn tự mình rời đi thôn nếu là xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ nếu là thôn bị thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ họ rô sĩ m a r ngươi không phải một mực đi theo g i ặ t ca sao làm sao lại bỏ mặc hắn làm loại chuyện này đệ tam nhìn về phía họ rô sĩ m a r chạy về ảnh phân thân họ rô sĩ m a r làm việc vẫn là rất thỏa đáng lần này phàm là đi theo g i ặ t ca bước chân không có bị bỏ rơi dùng ảnh phân thân hồi báo tình huống cũng ngăn cản sạch lao sư lần nữa náo ra ô long khả năng tình huống lúc đó có thể sẽ có chút phức tạp lao sư họ rô sĩ mars ảnh phân thân cũng có giống như bản thể ưu nhã cùng thong rong bình tĩnh giải thích nói đứa bé kia cùng c ờ tì nạ ngay từ đầu bởi vì mi nạ tổ nguyên nhân bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt đến nỗi quy mô chiến đấu. họ rổ xì m à dừng một chút hắn không có nói sai chỉ là cho lão sư lưu lại không gian tưởng tượng đệ tam theo họ rổ xì m à d ư ớ lời nói hướng xuống tưởng tượng quả nhiên sừng s ố t một chút hỏi sau đó thì sao tiếp đó bọn hắn lẫn nhau công nhận lẫn nhau hỏa chi ý chí nhưng ở liên quan tới trở thành hổ cạ trong chuyện này lại xảy ra mâu thuẫn xung đột cuối cùng g i ặ t cạ đưa ra trở thành hổ cạ là muốn bảo hộ đại gia bao quát tiền tuyến nhẫn giả cợt tí nạ đối với cái này rất là tán thành thế là cũng không biết là bị họ rổ xì m ạ câu nào xúc động đến đệ tam trầm mặc thật lâu hắn ngẳng đầu nhìn về phía họ rồ xị mạt cho nên đây chính là n g ư ờ i không có ngăn cản lý do của bọn hắn họ rồ xị mạt mỉm cười đây là ta đi theo đi tới lý do lao sư chuyện giống vậy ngài tại ba người chúng ta hồi nhỏ không phải cũng làm qua sao đệ tam biểu lộ khẽ giật mình tuyệt s á t mặc dù không biết họ rồ xị mạt cụ thể nói là thứ nào chuyện nhưng đệ tam đối với chính mình ba cái đệ tử bồi dưỡng có thể nói tận tâm tận lực họ rồ xị mạt kiểu nói này đệ tam lập tức liền nghĩ tới trẻ tuổi chính mình m u ố n nhưng rất nhanh hắn lại ý thức được không thích hợp mình lúc còn trẻ có đầy đủ bảo hộ đệ tử thực、lực. lúc này thùng thùng đệ tam đại nhân một đạo thanh âm trầm ồn từ ngoài cửa văng lên chính là vừa rời đi hổ cả cao ốc không lâu phủ gạ cụ đi mà quay lại phủ gạ cụ đệ tam nghe được âm thanh phủ gạ cụ bởi vì làng đã cùng làng mây tập kích ngũ vị thuộc về thế lực nào tạm có một kết thúc mà sau đó khẩn cấp chiến đấu hội nghị cùng làng la cảnh bộ chức quyền không tại một cái danh sách thế là phủ gạ c ụ trước hết rời đi dưới mắt lại đột nhiên trở về bốn là ta để cho người ta thông báo phủ gạ c ụ tổng trưởng lao sư họ rồ xì mã d â n thân tam vì đệ g i i ả đ ánh p g i vấn g i ả i h o ặ c đệ tam thoáng n h này nhìn về p h ủ trương nguyên nhân đối với thăm họ rồ xì mã dư lần này tự tiện chủ trương nguyên nhân đối với cái này họ rồ xì mã vẫn như cũ cười thong rong làng là cần phải có người toa c h ấ n ngài cũng không thể tự mình đi tới chiến trường lao sư chương bảy mươi chín tới một phát lớn chương bảy mươi chín tới một phát lớn kèm theo ngũ vĩ không biết m ệ n mỏi một đường xung vào tại làng lá còn chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa cũng dần dần lộ ra toàn cảnh đi tới một chỗ trên ngọn núi tầm mắt càng tốt g i á t ca mới phát hiện xa xa c h i ế n trường cùng chính mình tưởng tượng có vẻ như không giống nhau làm ánh lửa cũng không phải một chỗ cũng không phải hai nơi làng đá nhẫn giả đột phá lập tức phân tán ra tới ngang x e n kẽ trực tiếp đem chỗ đi qua mỗi một chỗ rừng rậm toàn bộ nhóm lửa mấy chục chỗ đ a m cháy đều thiêu đốt lên lửa nóng hương h ự c một khi hoàn thành kết nối trận này đại hỏa đem vượt ngang mấy chục cây số có thể so với mười cái ủ chỉ hạ mã đạ dạ đồng thời phóng thích hào hòa diệt k ư ớ c g m ẹ kỳ ạ cụ g á c ca cũng không phải chưa từ hướng về đệ tam phát tiết lửa giận đó cũng là cái đơn thể nhất thuật mà cùng trước mắt cái này đầy trời biển lửa so ra chính là trò trẻ con cấp bậc đây chính là thảm thực vật tỷ lệ quá cao chỗ số bốn làng đá nhẫn giả hẳn là còn cần thổ độn sửa lại địa hình đem dòng sông lấp đầy hay là đều vùi vào lòng đất họ dồ sĩ m a r làm ra suy đoán bọn hắn là muốn thông qua trận này đại h ỏ a ngăn chặn làng lá nhẫn giả hồi viên hả một đường tiến quân h ỏ a quốc nội địa nói xong họ dồ sĩ m a lại từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một phần địa đồ hất lên mở ra bày ra tại ngũ vi trên đầu chúng ta bây giờ vị trí ở đây cách gần nhất đám cháy có chừng bảy mươi km họ rồ x ì m à chỉ hướng cái tia phiến quy mô khá nhỏ đám cháy h ỏ a diễm cũng không lớn nhưng cây cối cũng rất nhiều rõ ràng là vừa mới khơi mạo không có gì bất ngờ xảy ra nơi đó sẽ có một nhóm đang tại trên đường đi làng đá n h ẫ n giả g i á c cá nhìn xem trước mắt cái này đầy trời đại hỏa ánh mắt lại ngắm khói đặc c h e khuất ánh mắt thấy không rõ phương xa thế cục hạn trước chuyến này tới mục tiêu lớn nhất t ứ vị gì nụ gì kỳ r ồ x ì hẳn là cái này khói đen sau đó cho nên chúng ta bây giờ là muốn trước dập lửa sao cợt tị nạ l â ngày níu chặn bỏ mặt trận này đại hỏa tiếp tục đốt tiếp mà nói có thể sẽ không tốt làm a họ dồ sĩ m a r không có trả lời mà là nhìn về phía giặc cả giặc cả nhưng là lắc đầu so với dập lửa ta cảm thấy diệt đi phóng hỏa làng đá nhẫn giả sẽ tốt một chút n g h e được đáp án này họ dồ sĩ m a r nụ cười nồng nặc chút không tệ kiến giải giặc cả kun họ dồ sĩ m a r lại chỉ hướng phương xa nơi đó vừa mới lại toát ra một đoàn rõ ràng là cố ý ánh lượt nhưng địch nhân chiến thuật có thể dẫn đến vị trí của bọn hắn có chút phân tán giặc cả kun là dự định từng cái tìm đi qua sao cái này rõ ràng là một đường thân lâm kỷ cảnh chiến tranh hóa họ dồ sĩ m a đang dẫn dắt giặc cả tư duy muốn cho giặc cả chính mình tìm được chính xác nhất biện pháp thế nhưng là lao s không nên là bọn hắn tới tìm ta m ớ i đúng không giặc c ả giang tay ra chuyện đương nhiên nói bọn hắn phóng trận này đại hỏa không phải là vì tranh thủ thời gian dễ tới gần làng lá lại đem cổ cụ bắt về sau nói xong cũng không lý tới sẽ hó rổ si mà r á n h mắt tảng hắn dương giặc c ả vô vô sừng thú cổ cụ cổ cụ tới một phát lớn phốc thử cổ cụ n g ầ m h i ể u lỗ mũi phun ra hơi nóng hém i ệ n g màu tím đen âm trả cờ dạ cùng màu làm dương trả cờ dạ hai tám hội tụ lại không ngừng áp xúc một khỏa màu đen vi thú ngọc nhanh chóng hưng kết giặc chỉ lệnh là lớn thế là ngũ vi cổ cụ trực tiếp chuẩn bị ba mươi giây đây là một phát đường kính vượt qua mười m mở loại cực lớn vi thú ngọc đi phía trái một chút lại hướng trái một chút hướng xuống một chút đúng g i á c cả cùng cổ cụ ý niệm đụng vào nhau tăng câu ngọc xác định sau cùng phương hướng g i á c cả đ ố n g nhiên d ậ m chân phóng hô vi thú ngọc đ ố n g nhiên phóng ra một đường trên không trung càng là vọt ra khỏi một đạo khu vực chân không vững vàng đập vào một cái biển lửa ở trong ngay sau đó là một đạo chấn thiên oanh tạc c ấ m thanh oanh bảy đêm tối tựa hồ cũng muốn bị cái này oanh tạc thanh chấn át nổ tung ánh lửa thậm chí một trận lấn át cái này đẩy chờ biển lửa nhấc lên khí lãng còn đ vẹn vẹn khuyết tán ra h uy lực đều có thể so với mấy chục cái a cấp phong độn đồng thời nhấc lên cuộc phong cái này dập lửa hiệu suất có thể quá tốt rồi giang ca nhũ mày lại nhắm ngay một phương hướng khác của cụ khoảng cách này vi thú ngọc có thể nện vào sao giang ca dựng thẳng lên con cái cùng nháy hai mắt chắc cách cảm giác vượt qua một trăm km đương nhiên nhưng cần một chút thời gian ngũ vi cấp ra trả lời khẳng định hơn nữa bắt đầu ngưng kết vi thú ngọc giang ca cũng không lo lắng vi thú ngọc đập không được xa như vậy đ ể tam g i a ca chết trận sau đệ tứ a liền yêu cầu kỳ nở bệ hẹ、e、về sau liền trở tại vân lôi h ạ nếu là ai dám đánh tới liền trực tiếp ph loại này tiên tiến chiến thuật lý niệm sau đó lại một đường kéo dài cuối cùng vẫn thật là để cho làng mây nghiên cứu ra ngay cả mặt trăng đều có thể đánh nát siêu cấp trạ cờ dại dạ lại pháo quả thực có chút thái quá nhưng mạch suy nghĩ là đúng Giác cả mắt liếc gọt độ simaz cũng không biết vị này có hứng thú hay không hướng về bên này phát triển một chút mặc dù vĩ thú tự xưng không lấy cái đuôi số lượng phán định thực lực Giác cũng ả c không biết bắt vĩ phóng ra viễn chỉnh vĩ thú cần bao lâu ngược lại ngũ vi cổ củ lần này cũng chỉ nhẫn n h ị ba mươi giây sau đó hướng về phía phương xa chính là một phát vi thú ngọc đó là một mảnh hoàn toàn bị biển lửa bao trùm rừng rậm giặc ca ngược lại cũng không lo lắng sẽ có phe mình nhẫn giả tại chỗ tuy nói không phải rất quan tâm nhưng dựa theo giặc ca kế hoạch qua tối hôm nay những thứ này nhẫn giả nhưng làm u ố n phụ trách đối với hắn cảm ơn đ á i đức vanh năm lại là một tiếng xe rách bầu trời đem tiếng vang nhưng giặc ca lần này cũng không đi thưởng thức vi thú ngọc y lực đứng nơi cao thì nhìn được xa mặc dù không có bị hạ i ị u g ặ n g tầm nhìn nhưng giặc ca đã có thể xa xa nhìn thấy cái kia từ bốn phương tám hướng tụ đến làng đá nhẫn giả bọn hắn cuối cùng phát hiện giặc ca cun ỏ rồ sĩ mà chỉ hoàn âm thanh mỉm cười nói không riêng gì bọn、hắn. Tộc nếu như làng đá có thể tại đêm nay bị đánh lui như vậy ủ trí hạ nhất tộc nhưng chính là cứu vớt toàn bộ làng lá d ạ t ca cun dạc ca chấp chấp mắt cảm giác có chút kinh ngạc ò dỗ sĩ mã nói ngược lại là không khoa trương một chút nào mặc dù lấy làng lá thực lực tổng hợp v á n hồi trận chiến đấu này cũng không phải là khó như lên trời nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm hơn nữa sẽ trả ra cái giá cực lớn làng đá nhẫn giả lần này được ăn cả ngã về không có thể xưng phát rồ thao tác cũng không phải nói có thể vãn hồi liền có thể vãn hồi bốn có thể để giặc c ả vạn vạn không nghĩ tới bốn họ rồ xị m à vậy mà lại chủ động đi thuyết phục đệ tam để cho u c h í hạ tham chiến thao tác này nhưng là có chút giúp người đang gặp nạn bốn giặc c ả vẫn còn có chút lo lắng phụ gạ cụ không dám đi hổ cả cao ốc chủ động xin đi tới dù sao hàng này tại cựu v ị chi dạ đều một lòng nghĩ tránh hiểm nghi tới bốn cái gì gọi là u chi hạ nhất tộc cứu vớt làng lá bên cạnh cờ tị nạ không vui bất mãn đến nói lầm bầm rõ ràng ta cũng ở nơi đây nói kèm theo từng tiếng triệt to gió gầm thét tại tất cả sen kẽ tiến hỏa quốc làng đá nhẫn giả nhìn ra xa phía dưới ngũ vi từ trên núi nhảy xuống thân thể khổng lồ khỏe mạnh thân thể hướng về phía xa xa biển lửa liền phát khởi xung kích mặc dù đứng tại đỉnh núi chờ làng đá chính mình công tới cũng là lựa chọn tốt mấy phát vĩ thú ngọc ngắn bắn nhanh Penta kỳ hắn a n n h h âm c h phải nghe dạy. Nhưng làng đá chắc chắn không phải ngu. hơn nữa dù sao cũng phải cho phụ hắn ở đều đá ngu, dại. làng nữa cũng bọn gạ tê dù cụ kẻ sao m ộ hội t đợt cơ h biểu i ệ n không phải. g i á có gạ cũng c không dự định độc chiếm điểm ấy công、lao. Hắn muốn, chiếm có ấy lao. thể so sánh cái này lớn xì xì lên chiến trường không bao lâu nhưng là tiến hóa thành thuấn thân xì xì hắn tốt xấu là xì xì đại ca giống loại này có thể để địch nhân gặp mặt liền lựa chọn rút lui có thể chủ động từ bỏ nhiệm vụ đãi ngộ nói thế nào cũng phải tranh thủ một chút đi đêm nay nhưng là một cái cơ hội thật tốt giá cả cũng không để cho cợt tin à nhàn ỗ i ảnh phân thân một hào xuất hiện đi tới cờ tì nạ trước mặt cờ tì nạ tỉ tỉ có thể gọi một chút cụ dạ mà sao ta cùng nó mượn chút trả cờ dạ a cờ tì nạ sửng sốt một chút nàng còn là lần đầu tiên nghe được yêu cầu như vậy họ rồ xị mã cũng giống như thế cái này vĩ thú trả cờ dạ còn có thể mượn như thế nào cảm giác giặc cả cùng cựu vĩ quan hệ rất tốt bộ dàn g bốn họ rồ xị mã không khỏi nghĩ đến hai người ngắn ngủi giao thủ mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng so với hắn nhìn thấy nội dung muốn càng thêm phong phú ta hỏi một chút đó ngươi chờ có thể là cảm thấy rất tươi mới cờ tì nạ cũng không cự tuyệt ý niệm đi tới phong ấn không gian nhìn xem bị định trên mặt đ ậ t cởi vĩ liền nghĩ tới g i ặ t cả ngực đãi vĩ thu mà nói trong mắt lóe lên không đành lòng đưa tay cờ tì nạ thoáng nhấc lên c ử u vĩ trên cổ phong ấn c ử u vĩ lập tức mở ra trung đồng tầm thường con mắt trừng mắt về phía cờ tì nạ đầu tiên nói trước gào đại hồ ly là g i ặ t cả tiểu gia hỏa kia muốn theo ngươi mượn chút trả cớ dạ ngươi không cần đại hống đại t h i ế u minh bạch mà nói ngươi liền nháy mắt mấy cái mặc dù cờ tì nạ cũng có thể trực tiếp điều động cựu vĩ bộ phận trả cớ dạ nhưng giặc cả lời đã nhắc nhở nàng vĩ th đối với nhân loại địch lý cũng đến từ phản bội muốn có được vi thu tán thành ít nhất phải có đầy đủ tôn trọng ít nhất giặc cả cùng ngũ vi cổ cụ ở chung hình thức c ờ t ì nạ liền thật hâm mộ tới bốn cựu vĩ vẫn như cũ chừng c ờ t ì nạ kiên trì không nháy mắt bàn đại gia mới sẽ không tin vào ngươi bất luận cái gì ân giặc cả cái tên này có vẻ giống như ín dơ dạ đáng giận ín dơ dạ thế nào còn không có đem phong ấn phá hư bốn là bởi vì còn không có khôi phục lực lượng nguyên nhân sao cho nên muốn nhờ sức mạnh của bồn đại gia phá giải phong ấn đúng nhất định là như vậy nữ nhân ngu xuẩn này quả nhiên bị ỉn giờ dạ cho l ừ a gạt không đúng gạt người giống như không phải ỉn giờ dạ tính cách đến tột cùng là gì tình huống suy tư như vậy cựu vĩ không biết được phải chấp chấp mắt cợt tí nạ nhất thời hưng phấn m à c ư ờ i đây vẫn là nàng lần thứ nhất cùng cái này chỉ đại hồ ly hữu hiệu câu thông đưa tay từng đạo cổng tỏ gì biến mất không thấy gì nữa cựu vĩ lập tức khôi phục tự do bản năng liền muốn hét lớn một tiếng phát tiết phẫn nộ nhưng nghĩ đến ỉn giờ dạ còn đang chờ thế là nhịn được đầu tiên nói trước nữ nhân sức mạnh của bồn đại gia là cấp cho ỉn g i dạ không phải đưa cho ngươi cựu vĩ dội ra mắm bớt điểm vào phong ấn nó lao t ủ phía trên biết biết còn ở vào hưng phấn trạng thái cờ tì nạ lập tức thông qua được đạo này trả cờ dạ xuất c ả n h phê chuẩn đi trước rồi đại hồ ly ngũ vĩ trên đầu、t、cờ tì nạ toàn thân xuất hiện màu máu đỏ trả cờ dạ áo khoác càng là trực tiếp tiến nhập tam vĩ hình thức nó đáp ứng bất quá chỉ cho nhiều như vậy cờ tì nạ mở to mắt cặp kia con ngươi đã đã biến thành c i u vi cùng tiểu thụ đồng g i ặ t cả ngơ ngác chấp chấp mắt ba cái đ ô i cái này gọi là chỉ cho nhiều như vậy đây là trả cờ dạ sao rõ ràng mỗi một cái đ ô i cũng là k i u vĩ một phần chân thành g i tâm thôi ta đối với cờ tì nạ tới nói những thứ này trả cờ dạ giống như đích sắc không nhiều đa tạ t ỷ t ỷ cũng t h i ề n phức giúp ta cảm tạ cụ già mạ dạ cả ảnh phân thân một hào nhu thuận đến đưa tay ra cờ tí nạ nhẹ nhàng nắm lấy một giây sau bàng bạc trả cờ dạ trực tiếp quản chu đến ảnh phân thân trên thân ảnh phân thân lúc này n h ữ mày mặc dù có ba trăm phần trăm tổn thương miễn dịch nhưng cũng nhiều nhất kháng trụ một cái đôi lượng lần đầu đ ố i tiếp trả cờ dạ rõ ràng vẫn không có thể đạt đến nạ dù tổ nhận chiến thời kỳ cuối mạnh như vậy đi kiêm dung ngươi ảnh phân thân có thể chống đỡ sao cờ tí nạ những mày nhịn không được nhưng dạng này cũng đủ rồi ảnh phân thân nhất hào b bây giờ ảnh phân thân một số trạ cỡ ra lượng thậm chí so bản thể còn cao hơn nữa còn được hưởng ba trăm linh tổn thương miễn dịch bốn vậy ta trước hết xuất phát rồi trên trăm km khoảng cách đã bị ngũ vi vượt qua lúc này ngũ vi đã vọt vào b i ể n lửa nhưng chút nhiệt độ này đối với ngũ vi tới nói cũng không khó tiếp nhận hơn nữa ngũ vi tập kích bất ngờ tần suất cực nhanh chỗ đến thậm chí đều biết dập tắt số lớn hỏa diễm ảnh phân thân một hào trực tiếp từ trên thân ngũ v i nhảy xuống giữa không trung triệu hoán hỏa long cuối cùng vững vàng rơi xuống đất giặt cả cun là dự định luận dùng những thứ này liệt hòa sao họ rồ sĩ mạc nhìn ra ý đồ giặt、cả. giác ca có thể giống thủy độn nhẫn giả mượn dùng thủy thế như thế mượn dùng h ỏ a thế bất kể có phải hay không là h ỏ a độn tạo thành h ỏ a diễm ấn đâu tiêu diệt chế tạo hỏa hoạn người cùng tiêu diệt hỏa hoạn lúc nào cũng có thể cùng một chỗ tiến hành h ỏ a diễm cũng là một loại tài nguyên chỉ là đốt cháy rừng rậm mà nói đó cũng quá lãng phí giác ca nói một phút thời gian cú đ ầ u kết thúc lại gọi ra ảnh phân thân hai hào ảnh phân thân hai hào tiếp tục từ cỡ tì nạ nơi đó nhận lấy cựu vi gia tâm tiếp đó tại một mảnh khắc đám cháy mẹ xuống đúng tiểu giác ca cỡ tì nạ đột nhiên nghĩ tới cái gì cái kia đại hồ ly tại sao muốn gọi Cơ tí nói ạ đã sớm muốn h vĩ thú xong giặc cạ vừa nhìn về phía họ rồ si maz lao sư xem như căn tổ chức tương lai người thừa kế một chòng ta có thể hay không nắm giữ một cái danh hiệu của mình đương nhiên họ rồ si maz mỉm cười gật đầu ỉn rờ ra ngược lại là một tên không thể giặc cạ cũng muốn dùng xưng hô thế này sao Đó chương ũ n g k ô n g phải, chỉ có vĩ t tám mươi một bị u tri hạ chi phối sợ hãi chương tám mươi một bị u tri hạ chi phối sợ hãi ngũ vi cổ củ dùng tuyệt đối tốc độ vọt vào đám cháy làng đá nhẫn giả thậm chí không kịp hoàn thành vây quanh hiu phanh một phát trắng lóa đạn tín hiệu phóng lên không làng đá sơn hỏa chiến thuật có thể ngăn cách làng lá hồi viên cũng có thể quấy n h i u làng lá tình báo t r u y ề n vận cùng mệnh lệnh truyền đạt nhưng chi này xâm nhập hỏa quốc làng đá nhẫn giả rõ ràng cũng có vấn đề giống như trước mà bọn hắn phương thức giải quyết cũng đơn giản thô bạo cái này phát tín hiệu đánh là ngũ vi màu sắc hồi viên không thể để cho ngũ vi trước mặt tuyến làng lá nhẫn giả tụ hợp đây là chúng ta cơ hội thật tốt một lần nữa đọt lại sau đó đem làng lá phòng tuyến nhất cử đánh tan làng lá đã cùng đồ mạt lộ ngừng xâm nhập tốc độ cao nhất h ồ i viên ngưng đi tới mau chóng bố trí khởi bạo phù cùng c ả p ấy chúng ta bây giờ cần chặn lại làng lá vệ i binh làng đá binh sĩ cũng không phải là một mạch tại chế tạo phá hư hai nghìn người làng đá binh sĩ đang phát động phá vây lúc liền bị chia cắt trở thành một số đại đội xâm nhập hỏa quốc cảnh nội sau sẽ tạm thời mất đi liên hệ cho nên mỗi cái đại đội đều có chính mình ưu tiên cấp cao nhất nhiệm vụ bao quát một lần nữa bắt được ngũ vĩ gây ra hối loạn chặn đánh làng lá nhẫn giả mấy người chắc lần này đạn tín hiệu chính là kích hoạt ưu tiên nhất cấp nhiệm vụ tín hiệu thế nhưng ngay tại làng đá nhẫn gi chuẩn bị dọc theo trong biển lửa khe hở rết trở lại tiền tuyến l ú c bốn đám cháy bên trên lửa cháy hừng hực thiêu đốt bắt đầu bất an sao động giống như là có ý thức của mình tại tất cả làng đá chăm chú càng la bắt đầu gom tự động hội tụ cưỡng ép ngưng kết trở thành một đầu thông tin ê h ỏ a trụ căn này h ỏ a trụ trực tiếp rút lấy mảnh này đám cháy phần lớn h ỏ a diễm vốn là còn trong rừng dậm cháy hừng hực lấy lên h ỏ a trong nháy mắt chỉ còn lại có chút điểm h ỏ a tinh mặc dù nhiệt độ còn tại ngọn lửa lập tức lại lần nữa dấy lên nhưng toàn bộ đám cháy vẫn là ảm đạm một tạng lớn đây cũng xem như một t r ạ cờ ra lại độ điên cùng thu phát hòa đội h ò a thần chỉ ý tại tất cả làng đá chăm c h ú căn này thông thiên hòa trụ càng là trực tiếp mở ra giống như là một bức q u y ể n trục như vậy lấy liệt diễm c h i trụ làm t r ụ đồng dạng lấy liệt diễm vị quấn tại trước mặt bọn hắn hội tụ thành một tòa hỏa diễm tường thành cái này vẫn chưa xong một đầu lập lòe màu cam ánh lửa liệt diễm cự long đ ằ n g không mà lên ở giữa không trung lượn vòng lấy thân thể càng là ngưng kết trở thành một cái hỏa diễm phiến đoàn ký hiệu đó là u trí hạ bị ngọn lửao nhào nhào kinh ngạc nhìn lại đó chính là u trí hạ nhất tộc liệt diễm tộc huy cái này hòa đội là u trí hạ nhất tộc tuần sao u trí hạ nhất tộc tham chiến sao u trí hạ u trí hạ đó là nhẫn giới cổ xưa nhất nhất tộc hải tử lao sư từng tại tiền bối trong miệng nghe nói qua vinh quang của bọn hắn bọn hắn là phi thường cường đại hỏa chi nhất tộc giặc cả từng tại trung nhẫn trong khảo hạch dùng có thể bay trên không liệt diễm cự lòng ngắn ngủi tỉnh lại ngủ say tại làng lá là nhẫn giả ký ức chỗ sâu liên quan tới đã từng bị u trí hạ thống trị đáng sợ ký ức ký ức sẽ không di chuyển nhưng sợ hãi sẽ giống như là vừa dứt sữa con chuột nhỏ cho dù đời này đều không có gặp qua con mèo cũng biết bản năng cảm nhận được sợ hãi. c trên không chân đ ạ i hỏa long ảnh phân thân một hào nhỏ giọng nói lẩm bẩm ụ trì hạ cách nơi này còn phải mấy giờ lộ trình đâu chúng ta chơi trước một là ta ảnh phân thân lại độ kết tấn hỏa đột báo hòa thức hỏa long đạn cạ dị đần từng cái liệt diễm cự long từ cái này hỏa chi bức tranh bên trong chuỗi da tiếp đó hướng về phía phía dưới làng đá nhẫn giả phát khởi không khác biệt oanh tạc mảnh này biển lửa hỏa diễm cũng không phải là t r ạ cờ dạ chế tạo mặc dù giặt cả có thể làm được giống thủy đ ộ n như thế rút ra liệt diễm nhưng cũng cần số lớn t r ạ cờ dạ cựu vĩ t r ạ cờ dạ đền bù điểm này ảnh phân thân cũng có tam câu ngọc nhưng cái này dù sao cũng là một siêu đại quy mô thuật nghĩ lần thứ hai phát động t r ạ cờ dạ k h ô n g chế sẽ là một vấn đề cho nên những thứ này từ hỏa chi bức tranh bên trong chui ra ngoài hỏa lỏng sẽ phá lệ nóng này、Ấm、ẩm ẩm oanh tạc âm thanh liên tiếp vang lên từng đầu hỏa long từ long xào bên trong chui ra ngẫu nhiên chọn một thằng xuôi xẻo khởi s ư ớ n g xung kích t i ế p đó trong đám người nổ tung lên tiếng đêu thảm thiết liên tiếp làng đá nhẫn g i ả nhóm cũng không dám dừng lại tại trong tiếng hô to giống như tránh né thiên thai b i ể n động giống như phải vội vàng thoát thân mặc dù có hy sinh giác nộ g làng đá lưu lại tính toán ngăn cản phúc chốc cũng là châu chấu đa xe căn bản tranh thủ không mất bao nhiêu thời gian đó là đang tại gấp rút lên đường n g trì hạ nhóm cũng cuối cùng tại xa xa thấy được tòa kia liệt diễm trí tưởng còn có rảnh rỗi bên trong thuộc về hụ trí hạ liệt diễm p i ế n đoàn tộc trường đại nhân đó là giặc xem ra tiểu g i ặ t cạ đã cùng làng đá nhẫn g i ả nhóm tao ngộ sao khiếp sợ ngắn ngủi sau phụ gạ c ủ quả quyết ra lệnh tất cả mọi người tăng tốc đi tới đại đội thứ nhất trước tiên theo ta tiến phát dùng tốc độ nhanh nhất trợ giúp vũ trí hạ g i ặ t cạ cần phải đem hắn an toàn mang trở về chúng ta ủ chị hạ nhưng không có để cho tiểu hải tử ở mũi nhọn phía trước thói quen ưu chị hạ mỹ nam đoàn nhóm nhau nhau ra tốc xông vào phụ gạ c ủ chọn lựa ra tinh anh cốt c á n đi theo chính mình cùng khác cụ chị hạ kéo dài khoảng cách tốc độ cao nhất lao tới chiến trường gặp giặc cạ làm ra động tĩnh lớn như vậy trong mắt phủ gạ cù mang theo kinh ngạc cùng đồng thời cũng có một chút lo nghĩ mặc dù có ngũ vi hiệp trợ còn có họ rỗ xỉ ma cùng với cựu vĩ d ì nụ d ì kỳ ở bên người nhưng p h ù gạ cụ vẫn là khó tránh khỏi có chút lo nghĩ đó dù sao cũng là nhân số vượt qua hai ngàn làng đá binh sĩ bọn hắn chính là chạy ngũ vi tới chắc chắn cũng có hạn chế vi thu biện pháp đừng ra ngoài ý muốn gì à tiểu gia hỏa ngươi thế nhưng là h u trì hạ tương lai phù gạ cụ nhanh chóng hướng về đâm ánh mắt kiên định nhưng rõ ràng sự lo lắng của h ắ n kỳ thực là dư thừa bốn t ý nghĩ này đã bị một hào dùng sao trước tiên gặp địch quả nhiên có ưu thế ảnh phân thân hai h à o nhìn xem từ một bên khác không ngừng gần làng đá n h ẫ n giả, tiên lặng kết lên ấ n một đầu hỏa long bay trên không t r ư ớ c tiên dựng lên đồng dạng ở giữa không trùng xoay quanh ra ủ trí hạ liệt diễm t ộ c huy điều này rất trọng yếu、tụ. đám cháy hổ ca bị ảnh phân thân hai h à o rút ra hội tụ tại hỏa long dưới thân ngưng kết trở thành một cái loại cực lớn hỏa diễm c h i cầu cảm thụ từ liệt diễm tẩy lệ à, ta ác làng đá nhóm ảnh phân thân hai h à o thụ đồng lạnh leo hỏa độn hỏa thật t ấ p c h ư ơ i hai vi thú hòa bình chia tay kế hoạch c h ư ơ i hai vi thú hòa bình chia tay kế hoạch Vị cũng coi như là vị hữu trí hạ tranh thủ thời gian g ra ca hết thể lưu lại lục đạo ảnh phân thân g i a cường phiên bản ảnh phân thân có trả cờ ra lượng hạn chế cựu vĩ ra tâm rất tốt giải quyết điểm này tam vĩ hình thức trả cờ ra lượng cũng không phải ba cái cái đuôi cộng lại đơn giản như vậy tứ vị hóa nạ dù tổ toàn thân làn da đều bị chóc từng mảng đều tương đương với tiểu cựu vĩ ba cái đuôi trả cờ dạ xem như một loại nào đó thông thường hình thức cực hạ nhưng trả n trải phẳng cho lục đạo ảnh phân thân thậm chí mới chỉ giảm bớt một cái đuôi ra ca chính mình cũng muốn điểm dùng để thiết lập vĩ thu trát cờ rút còn lại lại còn đưa cựu vĩ vì chính là không lãng phí cựu vi trả cờ dạ không cho nhẫn thuật t ă n g phúc giác cả thể bên trong còn có ngũ vị phí độn trả cờ dạ dùng đến cũng thuật tay bất quá lấy được cựu vi trả cờ dạ còn có tiểu hỏa thần mở uff tăng thêm ba trăm linh kháng thương bốn giác c ả ảnh phân thân tiểu đội vẫn thật là không giống như bản thể kém hơn nữa mỗi lần phóng đại chiêu phía trước cũng sẽ không quên đánh lên đủ trì hạ nhất tộc logo bốn cái này ngay tại hữu hiệu chặn lại làng đá nhẫn giả đồng thời cũng có thể cam đoan tại chống đến đủ trì hạ có mặt phía trước mức độ lớn nhất giữ lại chiến công thuộc về mà giác cá bên này đi qua ngũ vi một đường phí đ ộ n hình thức b u ô tập cuối cùng đột phá biển lửa phong tỏa đi tới tiền tuyến một tòa nhìn nhìn rất quen mắt nham thạch sơn cốc ta cùng cổ cụ lần thứ nhất trở về làng lá trên đường giống như trải qua ở đây giặc c ả nhìn xem hai bên núi đá nhớ tới chi k i u ý đồ dùng thổ đội cùng phong ấn ban phong ấn ngũ vĩ làng đá tiểu đội ở đây đã là thổ quốc lãnh địa giặc c ả cun họ rồ xì maz lần này không có lấy suất địa đồ hắn đ u ô i chiến tràng hoàn cảnh có thể so sánh giặc c ả quen thuộc nhiều cổ cụ rất ưa thích ở đây chạy không có cây cối che chắn xúc cảm sẽ tốt hơn nhiều giặc cá nhìn về phía họ rồ xì -Sì nếu như ta muốn có khối địa phương này mà nói đều cần đi cái gì quá trình ỏ rồ sĩ -si、m a z m ì n h trong đầu lập tức hiện ra như là đàm phán giao chiến cắt đất bồi thường thổ địa khuyết trương mấy người từ mấu chốt mà những mấu chốt này từ bên trên còn có cái g i ặ t cả no ý chí khả năng này sẽ là một vấn đề phức tạp g i ặ t cả c u n ỏ rồ sĩ m a t m ì m cười nói ta cảm thấy ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút làng đá đệ tam s ụ chỉ cả đương nhiên tốt nhất là có thể c ù n g hộ cả đại nhân cùng một chỗ dạng này đi g i ặ t cả như có điều suy nghĩ gãi đầu lại cảm nhận được một ánh mắt quay đầu nhìn lại phát hiện cỡ tina đang một mặt phức tạp phải xem lấy hắn thế nào g i a n c ả hỏi không có gì cờ t ì nạ thu hồi ánh mắt lắc đầu chính là cảm thấy ngươi cùng c ổ cụ cảm tình nhìn rất tốt nói g i a n c ả cũng đang lo lắng như thế nào tìm cho ngũ vĩ một cái thoải mái nhà thế nhưng chỉ đại hồ ly trước mắt cũng chỉ có bị khóa chết lồng cái này khiến cờ t ì nạ không hiểu có chút ấ y n ấ y đó là dĩ nhiên g i a n c ả phát giác cờ t ì nạ cảm xúc nhữ n g mày lại nhìn về phía phương xa nói c ổ cụ thế nhưng là ta tốt nhất đồng bạn c ổ cụ cùng cụ già mạ còn có tốt huynh đệ tứ vĩ bây giờ còn bị tà ác làng đã k h ô n g chế ta quyết định giúp c ổ cụ đem nó hảo hình đệ trước tiên cứu ra cờ tị tị ngươi cần rút một tay không giặc ca ném ra ngoài cành ô liu có hai cái hảo hình đệ khuyên bảo mà nói cụ dạ mạ nói không chừng có thể sớm một chút khôi phục khôi phục bên cạnh họ d ồ si mạt bắt được một cái kỳ quái từ ngữ hiếu kỳ hỏi c ử vĩ cụ dạ mạ ngã bệnh là như vậy nói họ d ồ si mạt đại nhân cợt tì nạ cảm xúc không cao đại hồ ly bị giam quá lâu rất dễ dàng ứng kích v ĩ thú cũng biết ứng kích thích sao họ d ồ si mạt i ê n lặng nhìn về phía học sinh của mình trong đầu lấy giặc ca no ý chí cầm đầu từ mấu chốt phía sau tựa hồ lại xuất hiện một cái thứ nguy hiểm trị liệu c ự vĩ giải phóng c ự vĩ vấn đề tới cho nên thân là đứa nhỏ này lao sư chính mình đến t ộ n cùng là nên trợ giúp học sinh của mình hoàn thành tâm nguyện hay là nên ngăn cản ý tưởng nguy hiểm này đâu bốn thật là khó tuyển họ rồ xị、sì、m à t lộ ra lướt qua một cái ưu nhã bên ngoài nụ cười tỷ lệ rất ít nhưng lại vô cùng thuần khiết ta quyết định tiểu g i a ca c ờ tín hạ huy động nằm đ ấ m ánh mắt kiên định nói đại hồ ly lại biến thành d ạ n g này cũng có ta trách nhiệm ta sẽ giúp ngươi đem đại hồ ly hảo h u y n h đệ giải cứu ra nói ân ra ca khích lệ nói chúng ta chắc chắn có thể để cho cụ dạ mạ sớm ngày khắc phục cựu vĩ thân là h chi hạ nhất tộc cường đại nhất đồng bạn ra truyền thông linh thú mạ đa dạ dùng đ giá cả chắc chắn là không muốn để cho hắn lưu lạc bên ngoài một mực n h ố t tại cờ tị nạn ơ i đó vì để cho cờ tị n ạ lý giải tâm tình của hắn đồng thời tốt nhất đưa ra nhất định ủng hộ bốn thế là giá cả cũng vì cờ tị n ạ chế tạo riêng một cái kế hoạch trước tiên lý giải vĩ thu tâm tình lại cùng cựu vĩ hòa giải chủ động muốn cho cựu vĩ cũng khôi phục tự do từ bỏ gì nụ gì kỳ thân phận cựu vĩ tự do tên gọi tắt vĩ thu hòa bình chia tay kế hoạch kế hoạch này vô cùng an toàn có thể tại năm năm phát dục trong kế hoạch tiến hành theo chất lượng thi hành còn không cần lo lắng làng lá sẽ sù đông dẫn đến ảnh hưởng phát dục để cho hữu trí hạ nhất t phải biết nếu như không có năm chắc tất thắng cỡ ép cùng làng là đánh nhau như vậy thì tính toàn thắng h ủ t r ì hạ thực lực sợ cũng đến hết sạch sành xanh kế hoạch này toàn trình ổn thỏa hơn nữa chi phí c ự c thấp chỉ cần giải quyết một cái vấn đề nhỏ liên quan tới gì đủ gì kỷ cùng vĩ thu phân ly sau sinh mệnh bảo đảm cái này cũng không khó chỉ là bảo toàn cánh mạng có thể cân nhắc gan bài một lần kýt cổ tẹn sự kỷ sinh chuyển sinh nhà hát nhỏ để cho c ờ t ỷ nạn yên tâm hoặc dùng xỉ k ị dình thi quỷ phong tẫn lưu lại bảo mệnh lựa cũng được quá trình này tốt nhất có thể để cho khởi tử hoàn sinh đạn d ộ tới thi hành ưu tạ tà tản cô hát cùng mì tổ ca đỏ hổ m ù dạ cũng có thể đương nhiên đệ tam nếu là nguyện ý ủng hộ hắn cũng tuyệt đối hoan g n ê n ngược lại tại h u y ễ n thuật phía dưới làng lá trưởng lao đều có thể biến thành hỏa chi ý chí người phát ngôn sắp thành lập vụ tri hạ cán bộ chính là chuyên môn làm cái này bốn đến nôi kế hoạch sau khi thành công có thể muốn đối mặt đến từ làng lá trợ mã tân vậy thì lật ta nhiều phản kháng phản kháng bằng không thì cái này phó bản một điểm ý tứ đều không cho nên b ọ nhỏ chúng ta bây giờ mục tiêu chính thức đổi thành tìm được làng đá tứ vĩ dị nụ dị kỳ đồng thời đem tứ vĩ giải cứu ra đúng không họ rổ xị mạt mang theo hắn bản mới mỉm cười chín mươi năm phần trăm ưu nhã cùng năm phần trăm gian ác ngắm nhìn phương x a hỏi nơi đó là d ầ m dạp chẳng chịt làng đá n h ẫ n giả ngũ vi thể tích quá lớn hành tung không cách nào che lấp một đường đánh tới chấp đoán còn vọt vào thổ quốc hoàn cảnh làng đá sớm đã làm song thu về ngũ vi chuẩn bị thật nhiều người a cợ tín nạ lầm bầm một tiếng hai tay kết tấn nhắm mắt lại lần nữa mở mắt lúc chỉ hướng một cái phương hướng tiểu giác g nào có nào có trông thấy cái kia dù sao thì ở nơi đó quá nhiều người cợ tín n cũng chỉ không cho phép cô cụ g i ạ cả vỗ v ô sừng thú ngũ vi nhắm ngay khu vực kia ba phát cấp tốc sạn dự bị phóng cô cu t r ư ờ n g tám mươi ba dạ cả cô cu hướng về nham vận phương hướng xông vào t r ư ờ n g tám mươi ba dạ cả cô cu hướng về nham vận phương hướng xông vào d u n g đội ghẹn vi thú vì sao lại bị các đại thôn xem như cấp chiến lược vũ khí thân thể cao lớn cùng trả cờ ra lượng vẻ gãy nghiền nát lực phá hoại chắc lần này phát huy lực có thể so với S cấp nhân thuật tại ngũ vi trong miệng lại giống như nhảy mũi một dạng cỡ nhỏ vi thú ngọc chính là tốt nhất thể hiện s i u s i u s i u một cái là bởi vì vĩ thu số lượng cũng không ít ước chừng chín đầu vĩ thu ngũ đại nhận thôn phân phối xuống thậm chí còn có thể giàu có một cái thất vĩ tại bên ngoài còn nữa chính là vĩ thu cũng không phải là vô địch lại phương thức tấn công đơn nhất tìm được thích hợp biện pháp liền có thể đem vi thu không chế phong ấn thậm chí có thể trực tiếp rút ra vi thu sức mạnh dị nụ di kỳ bởi vậy mà đến dưới tình huống phần lớn nửa vi thu hóa ở dưới dị nụ dị kỳ ngược lại có thể đem vi thu sức mạnh càng hoàn mỹ hơn vận dụng đi ra thì như dưới mắt trực tiếp tiến vào nhị vĩ hình thức kỳ đều tránh ra tứ vi dị nụ dị kỳ kỳ đối với vi thu sức mạnh không chế rõ ràng so h á n muốn mạnh trực tiếp m ư ợ n dùng trạ cờ dạ, tiến vào nhị vi trạ cờ dạ hình thức đồng thời hai tay nhanh chóng kết tấn dung độn trước hà lưu nham chi thuật từng phát nham tương cầu từ dị trong miệm p h ư n ra đối mặt trên không cỡ nhỏ vi thú ngọc uy lực vậy mà không kém cõi chút nào có á i nhiên này n là tất g dĩ kỳ h lúc trước nhắc nhở phía dưới làng đá nhóm cẩn thận lẩn tránh cấp tốc đến gần ngũ vi cần phải đi dạc ca cun họ rồ x ĩ ma lập tức đánh giá ra thế cục làng đá nhẫn giả số lượng vượt quá tưởng tượng nhiều lại chuẩn bị phong phú không thiếu có thể nhìn đến không thiếu mang theo cỡ lớn quyển t r ụ c nhận n giả rõ ràng làng đá phong ấn ban cũng là lần này hợp vây lực lượng chủ yếu đương nhiên coi như không có phong ấn ban odo xì m à cũng không cảm thấy chỉ dựa vào một đầu ngũ vi cùng cỡ tin ạ liền có thể ngăn trở cái này nhiều như vậy làng đá nhận n giả muốn thực sự là dạng này lúc trước còn có tứ vi cùng ngũ vi gì nụ di kỳ làng đá đã sớm đánh tới làng là bốn muốn chạy trốn sao i a ca nhữ mày thế nhưng là ủ trí hạ cho tới bây giờ cũng sẽ không lựa chọn rút lui tới hơn nữa cổ đồng bạn là ở chỗ này bị cái kia tà ác nhẫn giả ép lực lượng họ rồ sĩ m à d z lo lắng là chính xác hoặc giả thuyết là bình thường nhưng g i ặ t cả cũng không cảm thấy đến bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi không có ngũ vĩ có mạnh mẽ như vậy tính cơ động bốn cái chân mở ra tới chạy cảm giác nhiều nhận giới một vòng cũng không cần bao lâu bốn lại thêm một cái c ờ tin a ở đây nên đào tẩu chẳng lẽ không phải làng đá n h ậ n giả sao lại nói hắn còn nghĩ thử xem vừa tới tay nhận thuật tới nhận thuật loại hình a cấp dung đ ộ n trước hà lưu nham chi thuật phát động tiểu hỏa thần hiệu quả ngươi có thể học tập hết t h ể đột h u ậ t nhưng phát ra động đột thuật đều sẽ bị liệt diễm thay thế thành công học tập nhân thuật dung đội trước hà lưu nham chi thuật trên lý luận bất luận cái gì huyết kế giới hạn học tập đều ít nhất phải mang lên hai loại trả cờ dạ tính chất tinh luyện cùng trả cờ dạ dung hợp điều kiện học tập độ khó ít nhất đều phải là s cấp trở lên nhưng hệ thống rõ ràng có tính toán của mình mà so với trước đây phí độn lần này học tập đến đột h u ậ t hoàn toàn là kỳ chính mình huyết kế nhân thuật mà không phải là trả cờ dạ tặng cho đạt được cho nên liền không có có thể phát động thuộc tính dung hợp nhắc nhở nhưng cái này cũng không hề nhất định là chuyện số bốn phát động thuộc tính dung hợp nhất định phải vi thu trả cờ dạ mới có thể phát động bình thường học tập tới huyết kế đột h u ậ t uy lực chưa chắc đã kém đương nhiên giặc cả cù bốn ưu trị hạ chưa từng chạy trốn nhưng đối mặt địch nhân cường đại lại có thể lựa chọn chiến thuật lẩn tránh ẩu dồ sĩ ma lần này không có hoàn toàn sử dụng giặc cả lưu phương thức tư duy loại tình huống này không cần phải giống như là trong lối chiến kéo dài khoảng cách phóng thích h ỏ a đội phòng ngừa nộ thương chính mình một dạng bảo trì khoảng cách nhất định lúc nào cũng không sai hơn nữa làng lá phòng tuyến cách nơi này cũng không tính quá xa lẩn tránh đến phòng tuyến của chúng ta phía trước có làng lá nhẫn giả hiệp trợ ít nhất có thể để cho cụ cụ đại nhân nhẹ nhõm một điểm đúng không ẩu dồ sĩ ma mỉm cười nói giặc cả kun cũng không muốn nhìn thấy cụ đại nhân ở trong vây công thụ thương a giặc ca trần c h ờ một chút chiến thuật lẩn tránh đúng vậy odo s i maz gật đầu nói đây là một loại chiến thuật cần đầy đủ dũng khí cùng trí tuệ mới có thể ta hiểu lão sư giặc ca mắt phía trước sáng lên không ổn odo s i maz trong lòng giật mình hắn quá quen thuộc giặc ca cái biểu tình này quả nhiên cô cu chuẩn bị một chút hướng về cái hướng kia toàn lực xông vào phốc phốc ngũ vi từ trong lỗ mũi phun ra hơi nước phí đột trả cơ dạ tiến vào trạng thái điểm sôi lần nữa tiến vào chạy hết tốc lực hình thức odo sĩ -si、m a trợt nhìn về phía giặc c chỉ phương hướng tim đập lần nữa gia tốc tin tức tốt giặc cạ giống như nghe lọt được đó đích sắc là làng đá nhẫn giả ít phương hướng tin tức xấu vậy vẫn là làng đá phương hướng thật muốn từ cái chỗ kia x u n g kích vậy coi như không phải phá vòng đ â y đối với làng đá t ớ i nói đó là ngũ vị chính mình về nhà giặc cạ cun nọ rổ x i ma nụ g cười có chút cứng ngắt lại lao sư đề nghị giặc cạ quá to lao sư đề nghị không tệ đối mặt c ư ơ n g địch chúng ta nhất định phải kéo dài khoảng cách nhưng bên kia là làng đá phương hướng giặc cạ cun làng lá tại bốn vậy thì hướng về làng đá phương hướng kéo dài khoảng cách nhận đ ư ợ cổ chỉ c lệnh ngũ vi cụ thân thể tạc huynh p bốn chân cưỡng ép phanh lại cứ thế tới một di chuyển ngặt mà giặc cả nhân thuật cũng chính thức hoàn thành hỏa đột trước hà lưu nham chi thuật Chương Hỏa pháo Chương lòng lòng Hỏa pháo đài. 84. Hỏa long pháo đài. sự thật chứng minh có thể điều động vĩ t h ú sức mạnh gì nụ gì kỳ tại cái nào đó hạn độ phía trước đích sắc có thể tốt hơn phát huy v ĩ thú sức mạnh hoàn mỹ gì nụ gì kỳ điểm mạnh không phải liền là bởi vì gì nụ gì kỳ có thể hoàn toàn điều động v ĩ thú sức mạnh sao nhưng loại này hợp tác mô thức thật là giải pháp tốt nhất sao ngược lại giặc cả không cho là như vậy ít nhất không phải tất cả v ĩ thú đều thích hợp loại này hợp tác mô thức thì như ngũ vĩ tại giặc cả xem ra cùng ngũ vĩ hợp tác mô thức vậy tất nhiên là kỵ binh mô thức hơn nữa tốt nhất là tứ vi cơ ngũ vĩ trên thân lại bộ cái sở xạ huy trang tạo thành chân sở xạ huy trang kỵ sĩ hơn nữa còn có chín cái đôi nhưng bây giờ hắn một không có mạn dệ kỳ hụ hay không có tư vỹ cũng chỉ có thể trước tiên là một m cái cung kỵ binh chơi đùa ầm ầm từng phát liệt d i ễ m thủy cầu đập về phía bị ngũ vi chiến thuật lần tránh mở làng đá n h ẫ n giả nện vào mặt đất sau nhưng lại không hướng d kỳ dung đột như vậy tạo thành sung kích càng giống là một phát chứa thể lòng hòa d i ễ m thủy cầu nổ bể ra tới cái này thuật không tệ giá cả đang phát động nhân thuật trong nháy mắt liền làm ra đánh giá tại tiểu hòa thân bờ ưu f phía dưới phát động tất cả hòa đồn bên ngoài độ thuật mặc dù hình thái đều sẽ bị liệt Diễm thay thế. nhưng lại đều có thể giữ lại nhất định đ ặ c tính thì như thổ độn mặc dù không thể điều động đại địa sửa đổi địa hình chỉ có thể lấy tự thân trạ cờ dạ tiến hành hình thái biến hóa nhưng cũng có thể dùng r a bằng nhau hình thái nhân thuật còn có thể giữ lại cùng thổ độn tương tự trạ cờ dạ nồng độ thì như cơ sở nhất thổ độn thổ lưu bích đỏ di hệ kỳ giá cả hòa đội hòa lưu bích giống như là một cái thổ độn nhẫn giả trên không trung sử dụng thổ độn thổ lưu bích đỏ d ì hệ kỳ không cách nào mượn dùng thổ điện h ư n g có thể dùng tự thân trạ cờ dạ thay đổi tính chất từ trong miệm phun da tiếp đó cưỡng ép sử dụng thành hòa đội bản một dạng bất quá hòa đội bản thổ lưu bích đỏ gì hệ kỳ chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn dù sao cũng là từ liệt diễm tạo thành chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan mặc dù cũng miễn cưỡng xem như có nhất định lực phòng ngự nhưng rõ ràng cùng dung độn không phải một cái khái niệm hiệu quả phòng ngự kém xa tít tắp thủy đội thủy trận bích xỉ gì nhệ kỳ hòa đội bản để cho liệt diễm di động lực phòng ngự cũng không tầm thường cái này không quan hệ n h ậ n thuật đẳng cấp là n h ậ n thuật biến dị phía trước tính chất sở trí mà dung độn là thổ đội cùng hòa đội kết hợp bản thân liền có nhất định hòa tính chất lại đem trong đó thổ tính chất sửa đổi so với thông thường thổ độn tr nhưng nhiệt độ lại có thể nhận được đề t h ă n g đ i ề u này sẽ đưa đến dung đ ộ n bản h ỏ a đ ộ n có thể để hỏa diễm bảo trì tại một cái đến gần vô hạn tại chất lòng tình huống tương tự với ngọn nến hỏa hỏa diễm là phản ứng hóa học nhiệt độ càng cao hình thái cũng biết phát sinh thay đổi lại cái kia liền phải thủy quá nhiều chữ đây không phải ủ ữ u trì hạ tác phong mặc dù dung đ ộ n không có bất kỳ cái gì thủy thuộc tính tham dự nhưng cái này phát dung đ ộ n nhận thuật từ về hiệu quả xem ra vẫn còn có điểm thủy đ ộ n thủy đạn liệt diễm bản dẹ trả vô ố n trở về được nghiên cứu một chút dung đột đây nếu là có thể sử dụng hảo nhân thuật khắc chế tại ta này liền không tồn tại giác ca bén nhạ lần trước đệ tam dùng một cái lôi thủy long đạn xì di đần cưỡng ép cùng hắn tứ long hỏa phí đột ra chỉ bản l i ề u mạng cả buổi hắn nhớ điểm ấy thật lâu khi lấy được một đội có thể t r i ệ u hoán siêu cấp liệt diễm cự nhân để cho nhận thật u uy lực bởi vì lượng biến dẫn đến chất biến phía trước g i ặ t cạ rõ ràng vẫn có không thiếu để thăng không gian cũng không biết băng đột ở dưới hỏa đội lại là bộ r ă n gì g lại là trạng thái cố định liệt diễm sao thủy cung phong tinh đội sách cảm giác vẫn là một đội đáng tin cậy trạng thái cố định liệt diễm mặc dù nhiệt độ sẽ khá thấp nhưng vật lý tổn thương nhưng là đi lên lại phối hợp tiên thuật đây không phải là ở sổ s suy nghĩ một chút còn có chút hơi kích động g i ặ c c ả lúc này kết tấn tiếp tục phát tiết t r ả cờ d ạ có ngũ v i t r ả cờ d ạ bổ sung tăng thêm tiểu hòa thần mở uff g i ặ c c ả căn bản liền không lo lắng tiêu hao vấn đề ngũ v i phụ trách chiến thuật lẩn tránh hắn chỉ cần phụ trách chiến thuật đạ kích hòa đội hỏa long đạn c ả gì đ ầ n một đầu hỏa long c h ố n g rông xuất hiện lại không có đi theo ngũ v i rời đi mà là lưu tại trên không mở ra huyết b ồ n đại khẩu đột đột đột t ì n h tạc cái này nhìn như là một cái nhẫn thuật kỳ thực là một cái bốn vị nhất thể hợp lại hình tổ hợp nhẫn thuật hỏa thủy l hòa đội hỏa long đạn cạ di tần đầu thứ hai không đối địa hỏa long sẵn sàng hòa đội hỏa long đạn cạ di tần bốn điều thứ ba đầu thứ tư ngũ vị phụ trách lao nhanh g i ặ t cả nhưng là không ngừng trên không trung lưu lại xác định vị trí pháo đài từng cái hỏa long phảng phất là treo ở trong bầu trời đêm đèn sáng lại tại càng không ngừng hướng về đêm tối gieo r ắ c hỏa trùng mấy phát hỏa long đạn c ả gì đần xuống cũng có điểm cờ ép sinh hóa mô thức đánh cường thi cảm giác bốn chân của ta chân của ta ba cái này hỏa có độc tránh đi những cái kia hỏa độn tránh đi lao s ư bốn thổ độn thổ lưu bích đỏ gì hệ kỳ bảo hộ phong ấn ban nhẫn giả cẩn thận a a a a người nhất định muốn nấc tắt thở rõ ràng đây không phải trò chơi làng đá nhẫn g i ả nhóm cũng không phải cương thi mà là từng cái có máu có thịt tịnh nhân tiếng kêu thảm thiết liên tiếp cũng không thiếu liều chết bảo hộ đồng bạn d ũ n g khí cùng giác ngộ những thứ này phẩm chất cũng là cao quý mặc dù lập trường khác biệt nhưng giặc g khoảng cách q u á xa cũng nghe không đến bốn đương nhiên coi như nghe được giặc g chắc chắn cũng nương tay không được một điểm đây chính là chiến tranh là phát tiết mọi người thể nội bạo lực ghen chỗ có lẽ không nhất định thích hợp sát nhân cùng cùng phần tử bạo lực nhưng thánh mẫu cùng đại phật chắc chắn là không thích hợp tới thánh mẫu càng thích hợp trở tại hậu phương lớn làm lính quân y diềm mà đại phật nếu như không rất cứng mà nói vài phút cũng sẽ bị đập nát giống、nam. tại ngũ v i cổ cụ lần thứ hai di chuyển b ẻ cua lại g i ặ t cả trên không pháo đài vừa vặn đi tới thứ m ộ ư ơ i đài đầu thứ n h ấ t hỏa long đạn c ả gì đần cũng đã bắn sạch trả cớ dạ tiêu tan trong không khí lúc tứ v i gì nụ gì k i k i cuối cùng mạo hiểm tính chất phải tiến nhập trạng thái nửa vi thú hóa mặc dù có nhất định mất khống chế phong hiểm có thể gặp làm bị thương phe mình n h ẫ n giả nhưng lại tiếp như vậy sớm muộn liền ngộ thương không gian đều biết tiêu thất mà đối với cái này g i ặ t cả cũng hoảng không được một điểm c ờ tị nạ tỉ tỉ ở đâu cợ tí nạ n ữ khí có chút p h ẳ n nhạn nàng không phải là một cái người tạ ác nhưng đối với địch nhân cũng sẽ không nương trên thực tế c ờ tín nạ nhưng là một cái chính cống phần t ự hiệu chiến quê hương của nàng ngay tại trong chiến tranh bị phá hủy đi tới làng lá sau còn kém chút bị làng mây nhẫn giả bắt đi c ờ tín nạ biết rõ làm sao bảo vệ mình hơn nữa nàng hôm nay cũng có thuộc về mình nhiệm vụ đại hồ ly nhốt ngươi lâu như vậy cũng là thời điểm nhường ngươi đi ra hít thở không khí c ờ tín nạ hai tay vỗ lần thứ nhất tại trên h ạ c kệ phần bắt quái phong ấn khai ra một đạo không nhỏ lỗ hổng nàng quay đầu mắt nhìn cửu vĩ mị v ừ i đi thật tốt theo ngươi hảo hình đệ chơi đổ một chút đi cụ dạ mạ Giống tiếng Đây là một bốn ị đẻ nén Bàng cái đôi đây đã là phía dưới tứ v i dìn cờ di kỳ kỳ cực hạn nhưng cũng chỉ là dạng này cựu v i rõ ràng còn không biết thỏa mãn giống sáu cờ tí nạ trên người cựu vi trả cờ dạ càng thêm nồng đậm cảm giác vài phút liền muốn mở ra năm cái đôi hình thái t a o kỉnh t r ả cờ dạ khuyết tán ra ngay cả ngũ vi cũng bởi vậy túi lầu xuống dạ cả ô m thật chặt ngũ v ị sừng thú phòng ngựa bị thổi bay lúc trước đứng như lâu la họ rổ xì mà cũng vứt bỏ y ưu nhã hai tay hai chân gắt gao đặt tại ngũ v ị trên đầu cái này tràn đầy phụ năng lượng bốn dạ cả bây giờ có lẽ có thể hiểu được trước kia đại trụ tử một cái tát tạo thành cho cựu vĩ bóng tối rốt cuộc lớn bao nhiêu bốn cho nên nếu không phải là một móng tay nắp xuyên t h ủ n g m i nạ tổ cùng cỡ t i nạ tăng thêm bị trừ đi một nửa linh hồn nạ dù tổ muốn theo cựu vĩ hòa giải đến bao lớn độ khó in dơ ra nhanh để cho cụ da mạ từ trên đầu ta lan xuống đi cô cụ tức giận xem ra cựu vĩ bây giờ một lòng nghĩ xông phá ph tạm thời không có thời gian quản vi thu không gian nhóm ta thử xem g i ặ t cả tam câu ngọc khóa chặt c ờ tị nạ nói đúng ra là khóa chặt cụ da mạ g i ặ t cả kỳ thực cũng không có gì chắc chắn tới hắn bây giờ mặc dù có ỉn dở dạ li mịt s ở k ỉ n g i a trì đ ồ n g lực tăng nhiều nhưng h u y ễ n thuật phương diện vẫn là bê cấp trình độ việc này liên quan năng lượng tinh thần sử dụng độ thuần thục hắn còn không có thời gian luyện tới bằng không phía trước giữ chặt c ờ tị nạ cũng sẽ không bởi vì c ử u vĩ một cái bực tức liền tuyên bố thất bại nhưng đang lúc giặc cả chuẩn bị nhắm mắt trấn nhất cữu vĩ thời điểm bốn không sai biệt lắm được đại hồ ly ngươi sẽ làm hư y phục của ta cờ tì nạ đối với mình sọ não liền đến rồi một lần trên thân c á o kỉnh trà cớ dạ trong nháy mắt an phận hơn phân nửa ba á rác ca cũng vừa hảo phát động xạ gì gẳng ý thức cưỡng ép đi tới phong ấn không gian tiếp đó liền phát hiện một màn thần kỳ chỉ thấy cờ tì nạ toàn thân đều bao trùm lấy bong bóng c ử u v i trà cớ dạ đầu chỗ cũng đã có thể thấy rõ c ử u v i đường danh chính là trên mặt thiếu đi một tảng lớn hẳn là cờ tì nạ vừa mới c h ủ bốn mà cũng không biết phải hay không cái này tắt giống như đã từng quen biết hay là thấy được ỉn g i dạ tí bảo trong giận g ữ cựu vĩ vẫn thật là đàng hoàng rác ca do dự một chút vẫn là mở miệm nói cái kia Cổ、cụ c bị ngươi d â m đau cụ d ạ n mạ nó nhờ ư ngươi n g điểm nhẹ b á giặt c ả chuẩn đi mà trong hiện thực c ờ tí nạ biến hóa trên người cũng không giống nhau lắm khi trước khí tức hung á c vẫn như cũ tồn tại nhưng lại đổi một tính chất tức giận không còn là cửu vĩ mà là c ờ tị nạ bốn ta nhờ ư ngươi n g đi ra hít thở không khí ngươi nhưng không cho làm hư y phục của ta à cụ d ạ n mạ nếu không ta sẽ nổi giận nói đây là c ờ tí nạ âm thanh hử đây vẫn là c ờ tí nạ âm thanh nhưng rõ ràng đổi một ngữ liệu viết giống năm đây là ngũ vĩ gầm thét hai người các ngươi nhanh chóng cút cho ta giống、nam. đây là tứ vĩ dìn cờ d ị kỳ dĩ kỳ âm thanh duy trì sau cùng lý trí tứ vĩ dìn cờ d ị kỳ dĩ kỳ nhắm ngay tạm thời không n ú c nhích cô cụ hé miệng t r ả cờ dạ điên c ù n ngưng kết mà hành động này lại đồng thời chọc giận ba vị đại lão đại lão a ngũ vĩ phúc thử lỗ mũi phun hơi nước ngũ vĩ cũng mở cái miệng rộng vĩ thú ngọc nhanh chóng ngưng kết đại lao b cờ t ì n ạ đại lao cựu vĩ cũng không có cái gì giao lưu cũng không biết bây giờ quyền k h ô n g chế thân thể đến cùng tại trên người a y chỉ thấy cờ tín ạ hai tay chống điện đúng vậy cho dù là tiến vào tứ vĩ trạ cờ dạ hình thức nàng vừa mới cũng vẫn là duy trì đứng th mở ra anh đào miệng nhỏ trà cờ ra cũng tại điên cuồng hội tụ sửu tứ vĩ dìn cờ gì kỳ k i gi trước tiền bán sửu sửu tiếp đó hắn liền thấy hai phát vĩ thú ngọc đập tới giống năm tiếng này tiếng giống cũng không phẫn nộ càng nhiều là gấp gáp biểu đạt đại gia nhanh tản ra cảm xúc nhưng ở hắn n ử a vĩ thú hóa một khắc này t r u n g quanh làng đá liền đã tăng h ẳ n ra chân chính nên chạy trốn là chính hắn vanh sáu cờ tín nạ cùng cựu vĩ vĩ thú ngọc phát sau mà đến trước tứ vĩ dìn cờ di kỳ gi đã kịp thời né tránh nhưng vẫn là bị nổ tung xung kích đập bay ra ngoài vanh bốn ngũ v i vĩ thú ngọc vẫn như cũ không thể mệnh trung sớm đã l ẩ n tránh mở kỳ nhưng nổ tung xung kích lại cách làng đá nhẫn giải nhóm thêm gần nhưng đám này làng đá thế nhưng là chạy phong ấn ngũ v i tới bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện từng cái làng đá gần như đồng thời phát động thổ đội nhất thuật từng toa tường đất giống như nhiều n ổ ẹ mỹ quân bài một dạng ngăn tại vị thú ngọc đằng trước dạng này ít nhất có thể để vị thú ngọc sớm nổ tung vanh năm chắc lần này vĩ thú ngọc y lực mắt trần có thể thấy nhưng lực sát thương có lẽ không phải lý tưởng như thế nhưng mà một giây sau cự tín n cùng cựu vĩ liền đã từ trên thân ngũ vĩ rơi xuống không có trực tiếp bắn ra các bước, hiện nhiên là cái này cũng chứng minh cỡ tì nạ bây giờ vẫn như cũ có quyền chủ đạo không hổ là quá ớt nhỏ sao giác cả yên lặng nhân cái lai、like. không hổ là nạ dù tổ mẫu thân sao sinh mệnh lâm nguy lúc đưa tay là có thể đem cựu vĩ cưng r ắ n k h ô n g chế cứu cực máy nhân cho nên vừa mới cựu vĩ là bị một cái tắt chụp đàng hoàng không đến mức ga bốn như thế một cái nạo kiểu quái nạo kiểu quái nạo kiểu bốn a tắt giống như chuyên trị nạo kiểu quái tới không quan trọng cỡ tì nạ nếu là thật có thể sớm một chút trở thành hoàn mỹ dị nụ dị kỳ đó cũng không phải là chuyện xấu giác cả nhuống nhúng mày cờ tí nạ cũng là cô nương hiền lành nàng chắc chắn sẽ không nhận tâm nhìn xem cựu vĩ tại phong ấn trong không gian đợi bốn coi như giải trừ phong ấn có thể nhìn xem hảo huynh đệ nhóm tại bên ngoài hưởng thụ tự do vừa so sánh như vậy bốn cờ tí nạ nhất định sẽ không đành lòng đến lúc đó chỉ cần vì cờ tí nạ phổ cập khoa học một chút căn tổ chức nghiên cứu tỉ như đ à n dộ trưởng lao nắm giữ lấy một loại thần kỳ điều trị nhân thuật tên là kích cổ tèn sợ kỳ sinh chuyển sinh bốn hay là sinh mệnh lâm nguy đại tam muốn dùng xỉ k ị dịn thi quỹ phong tất loại này tiểu phẫu thỏa mãn cờ tí nạ một cái nho nhỏ nguyện vọng bốn nhiều thì rồi lại vô vô cổ cụ sừng thú đi thôi cổ cụ chúng ta tiếp tục chiến thuật lẩn tránh chương tám mươi sáu lá cây bay múa h ỏ a sinh sôi không ngừng đem địch nhân đốt thành trò tẩm bộ tân sinh cành cây chương tám mươi sáu lá cây bay múa h ỏ a sinh sôi không ngừng đem địch nhân đốt thành trò tẩm bộ tân sinh cành cây tham dự bắt được ngũ vĩ làng đá nhẫn giả nhóm một giờ phía trước còn tại cảm thán tổng chỉ huy kích s ụ chia đại nhân kiên quyết cùng quả quyết mặc dù hán đại nhân bị đáng giận làng lá nhẫn giả tập kích bất ngờ bắt đi nhưng ở k í sủ chia đại nhân dưới sự chỉ huy làng đá lập tức thông qua được một hồi tập kích bất ngờ liền đánh tan làng lá phòng tuyến trận kia cơ hồ hành khóa toàn bộ hỏa quốc biên giới núi hỏa một trận để cho làng đá nhẫn giả nhóm liên tưởng đến làng lá hồ cả hướng đ ệ tam dù trì cạ đại nhân ký kết đầu hàng điều ước c h ẳ n g cảnh nhưng tiệc vui c h ó n g tàn hỏa quốc bờ bên kia núi hỏa còn tại cháy hương thực nhưng núi trên lửa khoảng không lại xuất hiện từng đạo hữu trị hạ nhất tộc liệt diễm tộc huy phản p h ấ t trận kia núi sống mái với nhau không phải kỳ tập bộ đội đối với hỏa quốc phá hư mà là hữu trị hạ nhất tộc thịnh đại đăng tràng nghi thất bốn ngay sau đó ngũ vĩ thân thể cao lớn từ cái kia phiến biển lửa vào ra không có đi chợ giút làng lá tiền tuyến nhẫn giả mà la thẳng đến thẳ khi a đầu i nhân l kia cho thấy hắn quái vật từ ngũ vĩ thân thể cao lớn bên trên mẹ xuống đem cơ hồ hoàn toàn giải phong vĩ thu chi lực k h i đại nhân một trận đánh tơi bài bốn khi cái kia từng phát họa đạn phủ kín toàn bộ chiến trường bốn ngũ v i vẫn còn đang không biết mệnh mọi chạy nhanh nhưng lại cũng không còn bất luận cái gì làng đá nhẫn giả tính toán chặt lại toàn lực kiểm hộ phong ấn ban rút lui đến ngũ v i vừa mới xuất hiện trong s â n cốc lại cùng chạy ra ủ chỉ hạ liệt diễm phong tỏa còn thừa kỳ tập bộ đội tụ hợp bốn hai chi bại quân chi sư gặp nhau bị bại tuyệt vọng cảm xúc lan tràn ra chỗ chết người nhất chính là cái này hai chi bại quân chi sư rút lui phương hướng vẫn là xung đột đằng sau có làng lá nhẫn giả đang truy kích g i ỏ i dùng hòa đội hư hư thực, thực là, là làng lá đem ủ trì hạ thả vào chiến trường phía trước là cái kia cưới ngũ vĩ còn bà hỏa long treo đẩy bầu trời đêm ác mà bốn bọn hắn giống như đã đã mất đi ý chí chiến đấu rằng cả hai tay vào ngực lạnh lùng đến đứng tại ngũ vị t r ê n đ ầ u rất giống đầu đinh bản thiếu niên m à đạ dạ ỉn giờ dạ đúng vậy à ò dồ si maas nhẹ nhàng ngất đầu toàn trình vậy nước hắn đồng ý nói ngươi để cho bọn hắn cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt sinh mệnh đích thật là yếu ớt mặc kệ là cường đại dường nào n h ẫ n giả đều sẽ có chết đi ngày đó mà nhỏ yếu chỉ có thể r a tốc một ngày này đến mà thôi đây là ò dồ si maas từ rất sớm đã minh bạch đạo lý không phải như thế lão sư r ằ n cả nhẹ nhàng g ấ t đầu sinh mệnh cũng không yếu ớt yếu ớt chỉ có ý、chí. bọn hắn không chịu nổi ta hỏa chi ý chí cho nên mới sẽ cảm thấy sợ hãi nếu như là u chị hạ gặp phải loại tình huống này như vậy chúng ta chỉ có thể dùng hết sau cùng trạ cờ dạ cùng sức mạnh đi đánh tan đ ị c h nhân thủ hộ vinh quang của chúng ta mà không phải đứng ở chỗ này giống như hòn đá chờ đợi bị đập nát họ rồ s ị mãs hơi có chút kinh ngạc g i á c ca đối với sinh mạng giải độc mang theo một cỗ nồng nặc u chị hạ hỏa chi ý chí họ rồ s ị mãs không muốn đi bình phán loại này giải độc đúng sai hay không hắn đã dần dần quen thuộc nhược hóa đúng và sai khái niệm nhưng không thể phủ nhận là rác ca ý chí tuyệt đối là lựa nó bốn hắn thậm chí còn kết lên ấn giặc c a k u n người đây là m u ố n họ rồ s i mã biểu lộ hơi có chút c ổ a quái đây là m u ố n b ổ i tận giết tuyệt ta phải thừa dịp bọn hắn còn không có đầu hàng mau chóng giải quyết đây hết thảy lão sư giặc cả chân thành nói đối thủ cạnh tranh của ta có rất nhiều mặc kệ là phủ gạ cụ tộc trường vẫn là tóc trắng đại thúc bọn hắn tại nhiệm vụ lý lịch phương diện đều vượt xa tại ta trên chiến trường giết địch cũng là tích lũy nhiệm vụ lý lịch một loại phương thức ta muốn trong thời gian ngắn nhất nắm giữ một phần vượt qua bọn hắn chất lượng tốt lý lịch hơn nữa ta cũng cần đầy đủ nhiệm vụ thủ lao cho ta đồng bạn cung cấp một họ dồ sĩ m a r hao tốn nửa giây thời gian đi theo cái này nhảy thoát tư duy nhiệm vụ lý lịch nhiệm vụ thủ là bốn cũng đúng đứa nhỏ này mục đích tựa hồ từ vừa mới bắt đầu cũng rất đơn thuần an tâm chớm đội giặc ca cun họ dồ sĩ m a r vỗ vỗ b ả vai giặc ca ngăn chở giặc ca đang nổi lên thuật trên chiến trường tù binh giá trị lại so với từng cô thi thể cao hơn nhiều lắm giặc ca nhũ mày cao bao nhiêu cái này không có cụ thể kết luận họ dồ sĩ m a r mỉm cười nói nhưng mặc kệ là cùng làng đá yêu cầu tiền thưởng hay là xúi dục khảo vấn tình báo chắc chắn đều phải so với từng cô thi thể giá trị tới cao tù binh giá trị viễn siêu tại thi thể đây là thưởng thức nhưng giặt cạ trong mắt thưởng thức rõ ràng sẽ khá khác loại thế nhưng là tù binh cũng cần tiêu hao vật tư xúi r ụ c lời nói cũng có khả năng thất bại khảo vấn đi ra tình báo còn có thể là hoan g hôn giặt cạ cao mày nói hơn nữa thi thể giá trị cũng không thấp hồ cạ ra ra nói qua làng lá bay mua chỗ hỏa diễm sinh sôi không ngừng đem địch nhân đốt cháy thành cho bụi còn có thể tẩm bộ tân sinh thành cây giặt cạ chỉ, chỉ nơi xa còn tại cháy hừng hực lấy núi hỏa chúng ta thảm thực vật bị phá hư nghiêm trọng dưới mắt chính là cần tân sinh c ả n h cây thời điểm trận lửa lớn đó là làng đá phóng đem bọn hắn thi thể đốt cháy thành cho bụi vừa vặn có thể dùng để cung cấp chất dinh dưỡng đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là đối với đời t r ư ớ c nhóm h ỏ a chi ý chí hạ thủ đem địch nhân đốt cháy thành cho bụi tầm bộ tân sinh c ả n h cây bốn ha ha ọ dồ s i maz m cười ngươi <cười> nói rất đúng giặc kakun thế giới này tại sao phải có đúng sai đúng sai đâu nếu như nhất định muốn có sai là người vậy tại sao liền không thể là đời chức nhóm đâu đều là vì tân sinh cành cây cung cấp chất dinh dưỡng vì cái gì liền không thể sử dụng thi thể của địch nhân đâu nhưng lão sư vẫn là muốn nhắc nhỏ、người. Tu tiền thưởng, binh thường, ít nhất cũng là thi thể gấp năm lần trở lên họ dồn sĩ mars đưa ra năm đầu ngón tay đọc tiếu g i ặ t c ạ trừng to mắt gấp năm lần gấp năm lần vẫn là thấp nhất tỷ lệ g i ặ t c ạ cun、cool. họ dồn sĩ mars cười ưu nhã nếu có giá cao giá trị mục tiêu cái tỷ lệ này còn có thể cao hơn giá cao giá trị mục tiêu g i ặ t c ạ như có điều suy nghĩ sau đó nhìn về phía phương xa cựu vĩ dình cờ dĩ kỳ cùng tứ vĩ dình cờ dĩ kỳ chiến đấu đã kết thúc tứ vĩ d ì n cờ dĩ kỳ đã, đã mất đi ý thức nằm trên mặt đất không n ú c n í c cờ tí nạ cùng cựu vĩ nhưng là đứng tại chỗ cũng không n ú c n í c trong đêm tối ngắm nhìn phương xa giặc cả không có bị ạ kiểu gẳng phương xa cũng không có núi hỏa ở trong trời đêm hắn không có xa như vậy tầm nhìn nhưng giặc cả cũng không cảm thấy cờ tị nạ cùng k i ể u vĩ là đang tự hỏi nhân sinh dù sao cờ tị nạ nắm giữ lấy thần nhạc tâm nhãn cạ g ụ dạ xì gẳng khả năng cao là cảm giác được địch nhân tới gần mà từ cờ tị nạ tiếp cận với ngưỡng vọng góc độ xem ra bốn lao sư ta có một vấn đề giặc cả hai tay lần nữa kết ấn lại là kết một ảnh phân thân ấn nếu như ta có thể đem làng đá xù chỉ cả tù bình hồ cạ ra ra ít nhất phải cho ta bao nhiêu tiền thưởng chương tám mươi bảy chúng ta chỉ có một lần cơ hội không thể khinh thường chương tám mươi bảy chúng ta chỉ có một lần cơ hội không thể khinh thường từ bảy tuổi trước sinh nhật đơn đấu âu nổ kỳ ý nghĩ này xem ra bốn giá cả thật là có chút phiêu cái này căn bản không phải có đánh thắng hay không vấn đề là â bị tổ cùng xì xì thậm chí là n ã i n ã i muốn hay không mở mắt vấn đề hơn nữa tại trước mặt âu nổ kỳ đơn đấu cái tuyển hạng này bản thân liền không tồn tại vị này chính là làng đá bạo binh lưu người khai sáng tương lai còn thân hơn tay chủ đạo đệ tam giác bị một vạn làng đá nhẫn giả a bốn hơn nữa còn là chiến tranh hậu kỳ một vạn tên nhẫn giả một vạn người quần đầu một người dạng cá như mặc dù không có cụ thể tính toán nhưng phỏng đoán cẩn thận cũng phải có một cái khoảng hai gì người rõ ràng cái này cách làng đá chân thực binh lực còn kém ít nhất năm chữ số cho nên đơn đấu là không thể nào đơn đấu không phải giặt cả không cho âu nổ kỳ cơ hội là âu nổ kỳ vị này s ủ trí cả bản thân liền kém theo quần đ u thuộc tính nhưng mà thân là một cái cao quý ủ chi hạ rút lui chạy trốn cũng không khả năng là giặt cả tuyền hạ ưu trí hạ nhất tộc cũng không phải là cũng là mã phu nhưng cũng không thể là hèn nhát lại nói hắn cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội bốn đệ tam s ủ trí cả giá trị không cách nào dùng tiền tài đánh giá giặt cả c u n hắn là trên thế giới này số lượng không nhiều siêu cao giá trị mục tiêu hơn nữa ở phương diện này có lẽ cũng chỉ s o hộ cả đại nhân kém hơn một chút h rồ xị m à cũng nhìn về phía trên trời hắn không có thần nhạc tâm nhãn c ả gù dạ x ỉ n g ằ n g nhưng lại có một loại đối với nguy hiểm tình huống xuất hiện bản năng cảm giác cái hướng kia nguy hiểm tình huống bốn cũng đúng động tĩnh huyên náo lớn như vậy lao sư đều kém chút tự mình lao tới tiền tuyến vị kia tự mình bước vào chiến trường cũng là hợp tình lý a xem ra giặc c ả nhất định là không có cách nào đem những thư này tù binh đ ổ i thành tiền thường bốn h rồ xị m à t h u hồi ánh mắt nhìn về phía giặc cạ hỏi giặc cạ cun hẳn phải biết tự thân giá trị cùng thực lực bản thân là kính trình chỉnh, chỉnh sửa so a lý do an toàn hay là t r ư ớ thăm dò một chút giặc cạ thái độ muốn hảo đương nhiên giặc ca điểm gật đầu mỗi một cái thôn ảnh đều đại biểu nhận thôn sức chiến đấu cao nhất là trong thôn tối cường nhẫn giả đệ tam sủ chỉ c ả chính là làng đá nhẫn giả nhóm trong lòng hố ca hẳn là sẽ rất mạnh、Phúc. tiếng nói vừa ra ảnh phân thân bốn hào xuất hiện khi trước ảnh phân thân một hào hai hào cùng năm hào để bảo đảm chiến công s ở thuộc tại ủ chỉ hạ logo phía dưới không so đo đại giới phải tiêu xài lấy trả cơ dạ, bây giờ đã ngoài vùng phủ sóng ảnh phân thân danh sách tự động bên trên rời ta đi tìm cờ tì nạ mượn chút trả cơ giả n h phân thân bốn hào không có dừng lại kết tấn kêu gọi hỏa lòng thẳng đến cờ tì nạ mà đi họ rồ xị mạ đ thoáng nhữ mày cảm thấy không lành mượn t r ả cơ dạ bốn đứa nhỏ này chẳng lẽ bốn không được đệ tam sủ chỉ cả cùng hồ ca đại nhân là cùng một cái thời đại n h ẫ n giả hắn nắm giữ trần độn có cực cao lực phá hoại ngay cả hồ ca đại nhân cũng cảm thấy có chút khó giải quyết họ rồ sĩ m à tính toán vì g i ặ t cả phổ cập một chút phi thường hữu dụng t h ư ờ n g thức những t h ư ờ n g thức này ít nhất có thể bảo trụ đứa nhỏ này tính mệnh thân là l ã o sư hắn cũng không thể vẫn đứng như lâu la cái này cũng là hắn đi theo g i ặ t cả đến đây mục đích dạng này sao giặc cả lần nữa gật đầu một cái biểu lộ cũng có chút nghiêm trọng giống như nghe lọc được lại hình như không có kia liền càng không thể khinh thường rằng cả v ô v ô sừng thú cổ cụ cổ cụ nhanh nghỉ ngơi một chút chúng ta chiến đấu kế tiếp sẽ phá lệ gian khổ đối phương thế nhưng là ngay cả h ộ cạ ra ra đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại chúng ta chỉ có một lần cơ hội tuyệt đối không thể khinh thường phóc thử ngũ vĩ lỗ mụi phun ra hơi nước xem như đáp lại ỏ rổ x ì mã khỏe mắt thoáng co q u ắ c phía dưới mịn vợi trên mặt trở nên có chút cứng ngắc quả nhiên đứa nhỏ này trong từ điện liền không có rút lui tuyền hạc chỉ có một lần cơ hội bốn nghiêm túc sao ỏ rổ xị mã g i ú môi bắt đầu do dự mặc dù đã học xong dùng giặc ả ánh mắt đối xử thế giới cũng đích x á c từ trong hoàn toàn mới góc nhìn cảm thấy trước nay chưa có sáng tỏ đứa nhỏ này tuyệt đối có thay đổi nhận giới tiềm lực điểm này họ d ồ s i mã tin tưởng không nghi ngờ thậm chí đứa nhỏ này đặc biệt hỏa chi ý chí cũng tại ảnh hưởng nhận giới cách của bốn tứ vĩ gì nụ gì khi bị cỡ tì nạ không tốn sức chút nào phải đánh tan làng đá tại trong hai ngày ngắn ngủi bị mất hai cái vị thú chuyện này đối với bọn hắn đả kích không thể bảo là không lớn nhưng điều kiện tiên quyết là bốn giặc g có thể bình an đem tứ vĩ cùng ngũ vi mang về l à lá mà không ở nơi này chờ đệ tam sủ chi cả đến đi tìm cái gì vẹn vẹn có cơ hội giặc cả có thể tìm được đánh bại đệ tam sủ chi cả cơ hội sao ò r ồ x i ma cho rằng có thể giặc cả cho rằng có như vậy cơ hội này liền nhất định sẽ tồn tại nhưng ò r ồ x i ma lại cũng không nghĩ tại thời gian này chứng kiến cơ hội này sinh ra bốn rất đơn giản lại cho giặc cả nhất định không gian phát triển cơ hội này có thể thành công xác suất tự nhiên có thể vô hạn để thăng cho nên không thể là bây giờ ít nhất không thể là bây giờ ò dồ si ma m ỉ cười hắn không có ý định thuyết phục giặc cả rút lui bốn thân là lão sư có đôi khi chính là cần vì học sinh chỉ rõ con đường đồng thời để cho bọn hắn trước tiên á n lấy con đường này tiến lên tại tới trước trên đường tìm lại được lý do xem ra là thời điểm muốn để đứa nhỏ này nghỉ ngơi một chút dĩ dạ dạ tên kia lúc tuổi còn trẻ cũng không thiếu làm ra tình huống tương tự mà lao sư cách làm bốn À xem ra muốn làm một lần người xấu đâu nhưng đột nhiên lúc này lao sư g i á c cả một mặt nghiêm túc t a m câu ngọc nhìn chằm chằm o r ổ xì m a z mở miệng yếu đất nói tại sao ta cảm giác ngơi hỏa chi ý chí suy yếu chút là những thứ này làng đá nhẫn giả trên người sợ hãi lầy cho ngươi sao raca đã sớm phát hiện lúc tứ vĩ gì nụ gì kỳ kỳ mang theo một đám làng đá phát động hợp đây họ rồ sĩ mát vẫn tại tính toán l ử a gạt hắn nhanh chóng rút lui dưới mắt ấu ngộ kỳ tới họ rồ sĩ mát rõ ràng không muốn cực rắn nhưng đó là thế nhưng là trần độn a bốn phong t h ổ hỏa dung hợp mà đến huyết kế đào thải cắt tờ tạ i a bốn tại tiểu h ỏ a thân bờ u ff phía dưới đến tột cùng lại biến thành như thế nào hình thái giác c ả không biết nhưng hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này cho nên muốn làm sao thuyết phục họ rồ sĩ mát trước tiên đừng chạy đâu ở đây nhiều tù binh như vậy còn có cái tứ vĩ dị nụ dị kỳ căn bản cũng không cần thiết chạy a sợ hãi là ý chí lực yếu thể hiện cũng là h ỏ a chi ý chí không đủ kiên định thể hiện ò r ồ x ì mạt nhẹ nhàng lắc đầu lạnh nhạt nói nhưng lão sư việc cần phải làm cùng sợ hãi không quan hệ chủ yếu là đáp ứng g i ặ t c ạ cun mãi mãi phải bảo đảm g i ặ t c ạ cun thời gian nghỉ ngơi cho nên ò r ồ x ì mạt dựng thẳng lên hai ngón mỉm cười nói g i ặ t c ạ cun cũng không muốn để cho lão sư nói không giữ lời à. g i ặ t c ạ yên lặng giơ ngón tay cái lên ngươi được làm đấy lão sư chương tám mươi tám ò dồ x ì mạt chính là kém rồi chương tám mươi tám ò dồ xị mạt ra mặt vượt qua giặc cả tưởng tượng ngay cả mãi mãi đều có thể rời ra ngoài đây là g i ặ t c ạ tuyệt đối không n ờ rằng cái này hiển nhiên là quyết tâm phải để cho chính mình cưỡng chế nghỉ ngơi liền đối lập c h i ấn đều kết ra bốn như vậy g i ặ t c cả ạ cảm thấy chính mình giống như cũng không cần thiết lãng phí miệng lưỡi dù sao g i ặ t c ạ cun mãi mãi là phi thường đáng giá mời nặng trường bối họ rồ sĩ、sì、mars c i nói lao sư đáp ứng mãi mãi g i ặ t c ạ cun cũng không thể để cho nàng thất vọng à. còn nhớ rõ gì gì gái dạ làm năm vẫn là hạ nhẫn tại một lần c cấp nhiệm vụ bên trong quá mức hưng phấn kém chút t h ra đại họa thời điểm đó lao sư cũng là làm như thế bốn chỉ có điều lão sư lúc đó sẽ càng thêm quả quyết trực tiếp để cho dì dì dạ dạ rơi vào trạng thái ngủ say hiệu quả mặc dù rất tốt nhưng trung quy không phải như vậy lễ phép đây cũng không phải là họ rổ xì mà dạ tác phong mặc dù mục đích một dạng nhưng họ rổ xì mà d ạ n vẫn là muốn cho giặc cả đầy đủ tôn trọng chỉ là bốn xin lỗi lão sư giặc cả thu hồi ngón tay cái hai ngón dựng thẳng lên kết đối lập c h i ấ n nếu để cho n ã i n ã i phát hiện ta gặp phải cường địch liền lựa chọn rút lui nàng nhất định là sẽ dùng sợi đằng đánh ta giặc c ánh mắt kiên định nói đây không phải một cái ủ trí hạ tác phong ta còn có hai cái xem ta làm gương đệ đệ ta không thể làm như vậy khoan hay nói nhìn xem g i ặ t cả kiên định lại chân thành ánh mắt ò r ồ sĩ maz vẫn thật là trần trờ một chút nhưng cái này trần trờ cũng không kéo dài quá lâu ò r ồ sĩ maz lập tức làm rối loạn tự thân trả cơ dạ ánh mắt khôi phục thanh tỉnh thoáng hướng về bên cạnh nghiêng người né ra, à hời hợt đến tránh thoát g i ặ t cả nằm đấm lão sư thế nhưng là một mực có đang chăm chú ngươi trưởng thành a g i ặ t cả c u n ò r ồ sĩ maz nô ra cánh tay từ trong tay h áo bắn ra từng cái đan vào một chỗ nhỏ bé mang xả tiềm ảnh xả thủ phù gà cụ tộc trưởng từng hướng ta tán dương qua ngươi n u y ễ n thuật thiên phú mặc dù ngươi bình thường không có gì cơ hội đây là duy nhất thuộc về họ rổ xì ma xà bí thuật xem như thông linh thuật một loại không thuộc về đồ thuật cho nên giặc gà vẫn luôn không có học được nói đúng ra là không muốn học bốn giặc gà kỳ thực cũng không phải như vậy ưa thích loài rắn động vật đương nhiên ý nghĩ này cùng hình thái cũng là không tệ bên trong khoảng cách gần mặc kệ là đánh lén vẫn là chế địch cũng không tệ giặc gà bây giờ có tam câu ngọc thể lòng h ỏ a cũng làm ra tới không chừng về sau có thể thử xem tự sáng tạo một cái tiềm ảnh hòa xà giặc gà đột nhiên xoay người quay đầu liền hướng về phía họ rổ si ma xà phun ra một đầu liệt diễm mang xà thật đúng là ôn nô đâu giặc ca cun họ rỗ xi m ạ vui mừng đến cười mặc dù phản kháng ý chí rất rõ ràng nhưng so với đối mặt địch nhân chân chính giặc ca thủ đoạn rõ ràng ôn n u không thiếu hắn nhưng là gặp qua đứa nhỏ này lúc nổi giận bộ dáng mượn nhờ ngũ v ĩ sức mạnh đứa nhỏ này thậm chí hướng về lao sư dùng r a cái kia uy lực có thể so với mặt trời nhân tạo hòa đột bốn phốc thử hòa xà cùng mãng xả c u ố n quýt lấy nhau từng cái mãng xả tại liệt diễm tiêu đốt phía dưới biến thành nám đen màu sắc không ngừng dụng nhưng đó là kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên đến tràn hướng giặc c giặc c lông mày nhữ một cái lúc này từ bỏ đội bính nh hòa đội hỏa long đạn cạ gì đẩn muốn rời xa lão sư sao họ rồ sĩ maz một mặt bình tĩnh nhưng g i ặ t c ạ cun có phải hay không quên lao sư là thế nào cùng ngươi cùng rời đi làng lá chỉ thấy họ rồ sĩ m a lần nữa nhô ra cánh tay trong tay bắn nhanh ra một đầu cự mãng chiều dài cùng lực bộc phát đều rất kinh người mở ra miệng rán trực tiếp xông về phía giữa không trung g i ặ t cạ hòa đội long hỏa gì cạ g i ặ t c ạ phản ứng cũng không chậm hào hỏa long phun ra nhiệt độ cao h ỏ a diễm tam câu ngọc nhắm ngay đầu này trường sa miệng chuẩn bị uy phía trên một chút h ò diễm trông thấy một mặt này họ rồ sĩ m a vừa cười đứa nhỏ này thiên phú Hòa nhẫn độn thương u ậ t t h phú t lai đứa nhỏ này tên Vẹn vẹn à tuổi tuyệt đối sẽ vang vọng nhận giới nhưng bây giờ bốn vẫn là non nớt chút khinh thường a giặc cun trường sa đột nhiên cải biến phương hướng Càng là ở giữa không tiểu a không t n g bạch u a mặc k n xà bán t ra n đang tại phun lửa giặt cả phản ứng chầm lửa nhịp còn chưa kịp trốn tránh chỉ thấy tiểu bạch xà đã vọt tới trước mặt mình hướng về phía cổ chính là mánh l i ệ cắn kết thúc giặt cả cun mùa một giấc thật món a Ổ rổ xì mặt hướng về phía không khí nói. Phốc, ảnh phân thân năm hảo xuất hiện mắt nhìn không nhúc ních miệng hơi cười ánh mắt nhưng có chút chống r i n g ổ rộ xi、si、mặt bốn huyễn thuật trình độ bại lộ sớm như vậy có phải hay không không quá phù hợp ảnh phân thân năm hảo hỏi mặc kệ nó g i a ca nhữ mày lại kiểm tra một chút hệ thống giới diện liên quan tới huyễn thuật cường độ đánh giá không ngoài dữ liệu bây giờ huyễn thuật bình xét cấp bậc đã là a ngược lại phía sau còn có tăng lên rất nhiều không gian a đến s còn rất xa không quan trọng ngược lại cũng là ta đi tìm cụ da ma ảnh p h n thân năm hảo cũng gọi ra hỏa long liền xông ra ngoài dạng cả mắt liếc họ rồ xi mã g nhúm v a i ánh mắt nhìn về phía phương xa họ rồ xi mã g đây chính là kém rồi ngay cả một cái a xạ dìn gẳng huyễn thuật đều gánh không được đều nói họ rồ xi mã g là chuyển sinh quá nhiều lần về sau cường độ linh hồn bản thân chia cắt quá nhiều đây mới là ngược lại là huyễn thuật kháng tính so với thú còn kém hiện tại xem ra họ rồ xi mã bản thân huyễn thuật kháng tính cũng không cao đi nơi nào m u ố n đương nhiên cũng có thể là là hắn xạ dìn gẳng huyễn thuật tương đối mãnh liệt đừng nhìn quả ớt nhỏ trạ c ờ dã bị quấy nhớm một chút đâu liền có thể tranh thoát đó là bởi vì cả tấn chặt cả bản thân liền có thể cung cấp không t mà hiện nay n h ậ n giới còn có cả tấn chặt cả nhận giả bốn giống như cũng liền ba người cợtina nagato cộng thêm một cái tsuna ngược lại họ dồ si mà không tính â n g o kỳ cũng không khả năng tính toàn bốn hô giá c cả lại độ két ấ n ánh mắt cũng có chút hưng phấn sa d i n gặng không thể phục chế huyết kế giới hạn thiết lập đã bị tiểu h ỏ a thần bờ uff pha sạch lúc trước từ k ý nơi đó lấy được dung độ nhân n thuật chính là câu trả lời tốt nhất cái kêu huyết kế đào thải kẹt cây tờ ta không nhiệt độ cao hẳn là cũng có thể phục chế mới đúng giá cá đã có chút không thể chờ đợi trần đồn phiên bản liệt diễm lại phối hợp một đội nhẫn thuật quy mô bốn ta nói đúng là dạng gì tổ hợp n h ẫ n thuật có thể chống đỡ được dạng này tổ hợp a chương tám mươi chín cớ tí nạ đầu thật ngứa muốn giải đầu g ó c chương tám mươi chín cớ tí nạ đầu thật ngứa muốn giải đầu g ó c ngươi lần này cần cụ già mạ trà c ờ già cớ tí nạ đã khôi phục bình thường hình thái nhìn xem g i ặ t cả ảnh phân thân nam hảo biểu lộ có chút nghi hoặc đây là từ nàng đánh bại tứ vĩ dịn c ờ dị kỳ sau g i ặ t cả ảnh phân thân lần thứ hai tìm nàng muốn trả cớ g i chỉ có điều lần thứ nhất muốn là nàng lần này lại chỉ đích danh muốn cụ g i mạ â đâu cụ g i mạ trạ cớ g i có tương đối đặc thù r có thể dùng đến hấp dẫn ánh mắt. hấp ánh dùng dẫn đến ảnh phân thân năm là hảo tiếp thu cựu vĩ trạ cớ dạ trên thân xuất hiện một tầng vi thu áo khoác nghiễm nhiên chính là cái tiểu dị nụ dị k u vi thu trạ cờ dạ áo khoác vẫn có nhất định nhận ra độ chờ sau đó nói không chừng có thể sáng tạo ra một chút cơ hội cờ tí nạ càng ngộng Đệ tàm sụ trì ẩn âu ảnh n h â n thân năm hào hai tay kết tấn kêu gọi ra một đầu hỏa long bước lên tiếp đó hướng về phía cờ tì nạ chỉ phương hướng bay thẳng tới cờ tì nạ nháy mắt mấy cái hắn đi làm gì chịu chết lấy được cờ tì nạ trả cờ dạ ảnh phân thân bốn hào trả lời đồng thời hai tay kết tấn một cái biến thân thuật sau đó lại biến thành tứ vĩ dỉn cờ dị kỳ dáng vẻ cờ tì nạ nhìn xem ảnh phân thân bốn hào lại nhìn mắt trên mặt đất bị nàng cưỡng ép từ nửa vi thu trạng thái đánh về nhân dạng thật tứ vĩ dỉn cờ dị kỳ đột nhiên cảm giác đầu hơi ngứa chút ảnh phân thân đi chịu chết là kéo dài thời gian ý tứ sao cái kêu biến thành bộ dáng quỷ này bốn ngươi lại tại làm gì cờ t ì nạ gãi gãi đầu giống như muốn d à i đầu góc ta làm mồi nhử chờ sau đó nói không chừng có thể đánh lén một chút đệ tam hồ ca ảnh phân thân bốn hào trả lời rất thẳng thắn nói xong liền nâng lên tứ vĩ dịn cờ dị kỳ đồng thời triệu hồi ra một đầu hỏa long đồng thời bước lên cờ tì nạ t ỷ t ỷ ngươi trước tiên bắt lại hắn chân t ố t ảnh phân thân bốn h ả o lôi kéo dì tay cờ tì nạ lôi kéo dì chân hỏa long l ắ c lắp c u n g d u n g bay về phía ngũ vĩ cuối cùng rơi vào ngũ vĩ trên đầu vừa xuống đất cờ tì nạ liền phát hiện tình huống giống như không thích hợp ngũ vĩ ngay phía trước là một mảnh hẻm núi hẻm núi sau mới là trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng rõ ràng sĩ、si、khí trầm thấp làng đá nhẫn giả đối mặt ngũ vĩ nhìn chăm chú bọn hắn cũng không có chủ động phát động công kích mà là cự như cờ tín n nhữ mày hỏi bọn họ đều là tù binh là chờ sau đó dùng để trao đổi thổ địa thẻ đánh bạc giặc cả hồi đáp dạng này sao cờ tín n giống như đã hiểu nhưng lại luôn cảm thấy cái nào cái nào không thích hợp quay đầu nhìn lại lại phát hiện giặc cả lại gọi ra tới một ảnh phân thân cờ tín n chấp trước mắt nhìn xem trước mắt hai cái giặc cả lại hầu nghi đến híp mắt lại hai người các ngươi lại muốn làm đi phiền phức giúp chúng ta mượn một chút hai người phân trả cờ dạ cảm tạ giặc cả nhắc tay hồi đáp chờ sau đó có thể cùng đệ tam s ủ chỉ cả quyết chiến thời điểm ta có thể muốn tạm thời cùng củ cụ tách ra một chút ảnh phân sáu hào tiếp lấy nhắc tay ta cần đầ dễ phi hành đến làng đá bên trên thử đ ố i bọn hắn thôn một lần o à n h tạc đà kích cờ tí nạ há to mồm trong lúc nhất thời nói không ra lời giặc cả cùng ảnh các phân thân kỳ thực nói rất rõ cờ tí nạ cũng không ngu ngốc thoáng tổ hợp một chút đại khái liền biết rõ giặc cả kế hoạch lại là kéo dài thời gian lại là giả mạo tứ vĩ dịn cờ dị kỳ thậm chí còn dự định đi o à n h tạc làng đá bốn những thứ này ta đều hiểu cờ tí nạ chỉ chỉ cách đó không xa họ rỗ xì m i mạt rõ ràng không thích hợp hai tay chắp sau lưng tự mẫu vĩ xứng thú một bên nhỏ giọng tự bầm cũng không biết đang nói cái gì giống như là người bị bệnh thần kinh nhưng họ r ổ xỉ mạt đại nhân ở làm gì À, lão sư cảm thấy kế hoạch của ta quá mức nguy hiểm muốn ngăn cả ta ta cảm thấy hắn quá vướng bận liền cho hắn lên mấy cái huyễn thuật giặc ca bình tĩnh nói nhưng huyễn thuật không khống chế được lão sư thái thời gian dài c ờ tín ạ t h tỉ có thể rút một tay đem hắn trói tại trên ngũ vĩ sừng thú sao À, c ờ tín ạ sửng sốt một chút đúng giặc ca nháy may mắt lão sư còn nói vì cam đoan vi thu an toàn lần này trở lại thôn về sau hắn nhất định sẽ báo cáo hổ cả đại nhân để chúng ta về sau cũng không thể rời đi thôn cợ tín nạ Một đầu trả đầu cờ giả siềng từ cỡ sau lưng bắn ra, trực tiếp đó e m Orosimaz một mực r t i lại. họ rổ xỉ mars giác, lông mày một cái. nữ mày một s u đó cúi đầu nhìn thấy trên người xiềng xích lại theo khóa phương hướng thấy được đang tại hướng về hai cái trên thân giặt c ả rót vào vi thú trạ cờ giả cờ tì nạ bốn họ rổ xỉ m a r lập tức minh bạch cái gì n g ư ơ i miễn thuật vượt ra khỏi tưởng tượng lao sư giặt cà cun giặt cà còn lấy b ạ c nhãn ta cũng không phát hiện lão sư nguyên lai sẽ như vậy hèn hạ vậy mà lại dùng mãi mãi làm bia đỡ đạn mãi mãi cờ tí nạ cảm giác đầu lại có chút nữa họ rồ x ĩ maz thở hắt ra nhìn xem hai cái khoác lên vĩ t h ú trả cờ ra áo khoác giặc gà càng là không phân rõ cái nào là bản thể c ư ờ i lắc đầu là lao sư đánh giá thấp quyết tâm của người giặc gà cung họ rồ x ĩ maz dừng một chút có thể mách cho lão sư kế hoạch của n g ư ờ i sao tiếng nói vừa ra vê anh ba kịch liệt tiếng oanh minh từ phương xa chuyển đến ánh lửa trói mắt ngắn ngủi đến đem đêm, đêm t ố i chiếu sáng một cái trước mắt nhưng rất nhanh ánh lửa lại bị một đạo sáng tỏ bạch quang tuân vệ đạo bạch quang này tới cũng sắp đi cũng nhanh bầu trời đêm lại quy về hết tám tựa hồ hết t h ầ đều không có phát sinh chiến đấu bắt đầu. giác c ả thoáng n h i u nhũ mày tiến đến chặn lại ấu n g ổ kỳ chính là ảnh phân thân năm hào tạm thời còn không có bị đánh bại nhưng hẳn là cũng không thể phục chế đến trần đột giác c ả đoán chừng là ảnh phân thân năm số hỏa độn cản trở tầm mắt của mình bỏ lỡ ấu n g ổ kỳ kết ấn cùng điều động trả cơ giả thời cơ nhưng rất nhanh tốc độ ánh sáng m u ố n so âm thanh nhanh giác c ả tin h tưởng thấy được trên bầu trời xuất hiện hai đầu hỏa long nhưng lại trong nháy mắt bị một đạo hình chữ n h ậ t bạch quang cả lại sau đó trực tiếp bị thôn vệ hầu như không còn cái này vẫn chưa xong bạch quang lại tiến tới đập về phía phía trước liền với một đầu cuối cùng hỏa long cũng toàn bộ thối vệ nga hống Giác cả Những mày nhìn xem cơ hội là đồng bộ xuất hiện nhắc nhở bốn kế hoạch tắc c h i ế n g i a i đoạn thứ nhất thành công chương trình mười nô không c ư ớ i bạch l o n g m ã v i sư đi t r ư ớ c n g ă n lại yêu quái chương trình mười nô không c ư ớ i bạch l o n g m ã v i sư đi t r ư ớ c n g ă n lại yêu quái nhất h u ậ t loại hình e c ấ p t r ầ n đội nguyên giới bắc l i ầ n cái h ạ cụ gì phát động tiểu h ỏ a t h ầ n hiệu quả người có thể học tập hết tay đột thuật, n h ư n g phát r a đột n g đ ộ thuật đều sẽ bị l i ệ t d i ễ m tay h thế thành công học tập nhất hoạt đ ộ n nguyên giới bắc liền kaha kuzi hệ thống nhắc nhở chị có ba câu nói zaka xem set tim nhiều lần đọc cuối cùng tại trong câu chữ trong khe hở thấy được hai chữ phù phiếm đây là giặt cả thứ nhất phục chế tới tay ép cấp nhẫn thuật nhưng chỉ chỉ dùng nhẫn thuật để hình dung lần này đạt được hiển nhiên là nông cạn là p h i ế n diện là phi thường nhỏ hay bốn bởi vì đây không chỉ là cái thuật trọng yếu nhất còn là một cái huyết kế đào thải c ạ t cấy tờ tạ từ đệ nhị sủ chỉ cả khai phát mà đến từ phòng thổ hóa ba loại tính chất biến hóa dung hợp nhận được gáp đảo huyết kế giới hạn phía trên huyết kế đào thải cạc cấy tờ tạ mấu chốt nhất là chân đội bản thân kỳ thực chính là một loại hình dạng hay là để thang quy mô để thăng thời gian kéo dài bốn cái này cùng giặt c ả tiểu h ỏ a thần bờ u f f đơn giản không cần quá đáng đối giúp giặt c ả nhiều lần chiến công C cấp chủ kỹ năng hỏa đ ộ n hào hỏa cầu ca kỳ nó cường hãn chỗ ngoại trừ bí lực không phải cũng là chính là bởi vì có thể tùy tiện biến hóa hình thái sao chân đội cũng có đồng dạng công hiệu mặc dù là một cái kỹ năng nhưng lại có thể căn cứ vào thi thuật giả ý nghĩ tùy ý sửa đổi thành bất luận cái gì hình dạng xem ra ta phải xuất phát ảnh phân thân sáu hào đã tự động tấn thăng trở thành ảnh phân thân năm hào cùng giặt cạ đúng cái ánh mắt lúc này sẽ lên đường nhưng p ư ơ n g hướng lại không phải ngay từ đầu dự định tốt làng đá mà là lần nữa xông về đệ tam xủ chỉ cả chỗ như là đã lấy được c h â n đ ộ n như vậy chỉnh thể kế hoạch liền có thể hơi tăng cường một chút giặc c ả thoáng chờ từng cái hai tay lần nữa kết ấn lại đem ảnh phân thân sáu số vị trí bổ sung trở về tiếp đó nhìn về phía c ờ tì nạ ta hiểu c ờ tì nạ rất biết điều tại giặc c ả kết ấn thời điểm liền hò hét k i ử u vĩ đi qua một lần t ắ t ngoại giao cậu thêm đánh tứ vĩ gì nụ d ì kỳ một trận sau khi phát tiết c ờ tì nạ cùng k i ự u vĩ quan hệ rõ ràng ấm lên không thiếu cơ hồ là trong nháy mắt cựu vĩ liền đem trả cỡ dạ phân phối ra đồng thời thông qua cỡ tì nạ truyền lại cho ảnh phân thân thứ hai tiểu k i ự u vĩ sáu h ả o ảnh phân thân đi trước xuất phát giặc c ả cũng lạnh lùng đến vỗ tay cái đột trực tiếp gọi ra hỏa lòng lôi kéo giả mạo b tứ vĩ d ì nụ d ì kỳ ảnh phân thân bốn h ả o bước lên cỡ tì nạ tỉ tỉ làm phiền ngươi hỗ trợ đem tứ vĩ d ì nụ d ì kỳ phong ấn giải trừ một chút giặc c ả giao phó nói c ổ cụ sẽ mang theo ngươi đi đến một cái địa phương an toàn ta đi tận lực ngăn lại đệ tam sủ chỉ c ả ngươi đến lúc đó để cho gỗ cụ c ư ớ i cổ cụ nhanh chóng tìm tìm ta ân bốn nộ không cưới bạch long ma bốn có cái kia vị nhi vi sư đi trước ngăn lại đệ tam nhưng chính ngươi làm được hả cỡ tí nạ nhịu nhịu m mới giữ vững được không đến năm giây ảnh phân thân cùng bản thể cũng không phải một cái khái niệm cỡ tị nạ tỉ tỉ giặc cả chỉ chỉ bên cạnh ảnh phân thân bốn hào hơn nữa ta muốn đi đàm phán nói không chừng sẽ có không tưởng tượng n ổ i kết quả giặc cả cun bị trói cái bền chắc cọ rổ xi mã gi trong mắt lập lòe khác k i a sáng ngươi học xong phải không quên suýt nữa quên mất bốn chính mình thân là lão sư vậy mà suýt nữa quên mất đứa nhỏ này cường hạn nhất thiên phú đứa nhỏ này còn có thể trong thời gian ngắn nhất học được tất cả nhân thuật người căn bản không hiểu ta mãi mãi lão sư giặc ca biểu lộ lạnh lùng phải nói n ã i n ã i thường nói chỉ có nắm giữ thuần chính nhất hỏa chi ý chí mới có thể trở thành cường đại nhất ủ trí hạ ưu trí hạ chưa từng e ngại bởi vì hỏa chi ý chí sẽ phù hộ mỗi một cái dũng cảm ủ trí hạ ban cho bọn hắn dũng khí trí tuệ cùng sức mạnh một khi lựa chọn l ù i bước hỏa chi ý chí cũng biết tiêu tán theo ta đã từng hỏi n ã i n ã i tại đối mặt thực lực so ta cường đại hơn địch nhất lúc ta làm như thế nào bảo vệ mình đồng bạn n ã i n ã i nói với ta giết sạch bọn hắn hòa long đằng không mà lên mang theo giặc cả quyết tâm thẳng thắp giống như lên cách đó không xa đạo kia ánh l đạo kia ánh lửa đã vọt tới đệ tam sủ chỉ cả trước mặt dùng hết tất cả trà cớ dạ hướng về phía ẩu n ổ ngổ kỷ phun ra một phát đầy đủ chiếu sáng cả bầu trời đêm cực lớn hỏa cầu nhưng tối nay nhân vật chính tựa hồ cũng không lại là lại độ xuất hiện cỡ nhỏ thái dương lại là một đạo bạch quang nở rộ ra thành hình tròn bày ra ở toàn bộ hỏa cầu trước mặt giống như là tầm chắn lại đem hỏa cầu toàn bộ thôn p h ệ bầu trời đêm ngắn ngủi đến khôi phục hạ cám nhưng ngay sau đó lại là một đạo trói mắt bạch quang đạo kia ánh lửa cuối cùng bị bạch quang thôn vệ biến mất không thấy gì nữa đêm tối lại một lần bị ngắn ngủi chiếu sáng lại một lần lại khôi phục được một đạo mây đen che khuất mặt trăng toàn bộ trong bầu trời đêm lập tức chỉ còn lại có đạo kia càng nhỏ bé ánh lửa lại một lần vọt tới bốn đứa nhỏ này họ r ồ x ì mặc trong ánh mắt cực nóng dần dần tan đi biểu tình trên mặt cũng thiếu mấy phần ư u nhã mặc dù đã sớm biết g i ặ t cả cái kia lửa nóng quá mức hỏa chi ý chí là tới từ mãi mãi tự thân dạy dỗ nhưng vừa mới g i ặ t cả lời nói lại làm cho họ r ồ x ì mặc thấy được đứa nhỏ này m ặ t k h ắ c bốn hỏa chi ý chí là truyền t h ừ a cũng là thủ hộ đứa nhỏ này hỏa chi ý chí có lẽ nhiều chút nhiệt độ để cho hắn một trận có chút hiểu lầm nhưng sự thật chứng minh đứa nhỏ này hỏa chi ý chí. đích sắc cũng là lấy thủ hộ làm hòn đá tàng bốn t h ủ hộ t h ủ hộ bốn cho nên làng lá tiền tuyến nhẫn giả ở xa một bên khác làng lá n h ẫ n thôn cách nơi này khoảng cách liền khổng lồ ngũ vĩ toàn lực xông vào cũng cần ước chừng hơn hai giờ phía sau là một đám làng đá tù binh lại sau này u c h i h a nhất tộc vệ i binh rõ ràng cách nơi này còn có nhất định khoảng cách như vậy đứa nhỏ này bốn hắn đến cùng tại thủ hộ cái gì p h ố c thử ngũ v ĩ từ lỗ mũi phun ra hơi nước thoáng toàn tích lũy khí lực lại bắt đầu chạy hết tốc lực họ rộ xị m ã trong nháy mắt này phảng phất minh bạch cái gì bốn đứa nhỏ này nghĩ bảo vệ chẳng lẽ là đồng bọn của hắn nhưng hắn đồng bạn chạy hết tốc lực mà nói nhẫn giới hẳn là không người có thể đuổi kịp t a bốn a mỹ nato có lẽ có thể nhưng làng đá nhẫn giả cũng sẽ không hỉ dẹ x ị n phi lôi thần a h rổ xị m à t r o n g mày lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi chính mình đến cùng bỏ sót cái gì lúc này cái gì đó cái này cũng có thể gọi phong ấn c ờ t tí nạ chu mỏ một cái trạ c ờ t giả bám vào ở lòng bàn tay đ ỗ n g nhiên hướng về tứ vĩ dị nụ dị kỳ trên bụng vỗ phong ấn bài trừ không có cái gì giải ấn chiêu số cợt t nạ trực tiếp một cái tắt đánh tan nát cái này phong ấn Một giây sau, từ tứ trong giây gì gì sau, vĩ nụ kỳ chương t từng hiếu, đạo chín mươi một ưu ơ n g c h ị hạ nhất tộc chỉ tiếp thụ đầu hàng không chấp nhận đàm phán lại là ảnh phân thân sao bay trên không trung âu nổ kỳ châu mày đây đã là điều thứ ba lao vùng vụt tới hòa long cái kia gì nụ dị kỳ tiểu quỷ hòa độ uy lực không tầm thường hơn nữa tới cũng là ảnh phân thân rõ ràng là đang kéo dài thời gian cho nên cái này hữu trí hạ t i ể u quỷ đến cùng là cựu vĩ d ì nụ dị kỳ vẫn là nói h ậ ngộ kỳ bây giờ không phải là rất tốt phán đoán làng là cựu vĩ d ì nụ dị kỳ vẫn luôn rất thần bí làng đã đối với cựu vĩ d ì nụ dị kỳ tình báo còn dừng lại ở bốn mươi năm trước là một cái tên là hữu d m à kỳ mi tô nữ nhân nàng là đệ nhất mắt h ổ cả thế tử thực lực cường đại nhưng tuổi thọ chạy tới cuối cùng rồi t â n nhiệm cựu vĩ d ì nụ dị kỳ thân phận trước mắt vẫn là bí mật tạm thời đạt tới ý hướng hợp tác làng mây ngược lại là cùng hưởng một chút tình báo nói là làng lá cựu vĩ dị n ụ dị kỳ là một cái tóc đỏ n ữ tử làng m â y còn kém chút đem người bắt đi đáng tiếc thất bại đối với tình báo này vẫn luôn rất đa nghi ẩu ngộ kỳ cũng không phải rất tin tưởng đệ tam giác cả cũng không phải cái chỉ có bắp thịt r a hỏa đệ tam hồ cả càng là cái giả nhân giả nghĩa rảo hoạt đến mức tận cùng lao r a hỏa làng lá cho tới bây giờ đều không đem cựu vĩ dị n ụ dị kỳ thả vào chiến trường đối với cựu vĩ dị n ụ dị kỳ bảo hộ có thể nói kín không kẽ hở ngươi làng m â y như thế nào phán định đây không phải là tình báo cả ấy còn kém chút đem người bắt đi thực sự là hoang đường trừ phi tận mắt thấy cựu vĩ dị nù dị v à n g không thì ẩu nộ kỳ là không thể nào tin tưởng loại tin tình báo này lúc trước tại làng lá làng đá gián điệp còn truyền về ủ tri hạ cùng làng lá có cực đại tiềm ẩn mâu thuẫn loại tin tình báo này đâu cái này ủ tri hạ tiểu quỷ còn không phải trở thành gì nụ dị kỳ hòa long càng tới gần tiểu quỷ này phân thân trên người vĩ t h ú trả cờ ra áo khoác lại rõ ràng như vậy nhưng lần này lại không phải một người trên tay tựa hồ còn cầm bốn dị kỳ quả nhiên b ạ i sao ẩu nộ kỳ nhau mắt lại ý dần dần dày hai cái dị nụ dị kỳ ứng cử viên cũng là hắn tự mình quyết định là đáng tin cậy nhất giả hắn đã chết trận z ghi cũng bị tiểu quỷ này nhất trong tay bốn nhưng càng là như thế hậu nộ kỳ ngược lại có chút không còn dám điều động t r ả cờ dạo phát động trần đ ộ t sự tình có lẽ còn có c h u y ể n cơ z ghi có thể còn có thể cứu giặc gà thoáng hãm lại tốc độ quan sát một chút làng đá binh sĩ phương hướng trình độ khoảng cách cũng không tính xa hậu nộ kỳ chẳng khác gì là ngay tại làng đá binh sĩ bầu trời nhưng thẳng đứng khoảng cách cũng không tính toán gần hậu nộ kỳ rõ ràng là tại phòng ngựa không chiến đấu a n h lan đến gần làng đá nhẫn giả nhóm bay độ cao cũng không thấp ít nhất có ba trăm mét cái này coi như cho cảm giác nhẫn giả cung cấp tình báo chế tạo không nhỏ độ khó hai đạo ảnh phân thân hai lần chặn lại cũng không chỉ là đơn giản kéo dài thời gian mà thôi bốn tất cả đều là chiến thuật hòa long tại ổng nổ kỳ trình độ giật mình phía trước mười mét chỗ dừng lại thân thể xoay quanh thành ủ trí hạ nhất tộc tộc huy giang ca một tay xách theo tứ vĩ dị nụ dị kỳ cổ háo mà không thay đổi nhìn chằm chằm ổng nổ kỳ ngươi lần này là tới đàm phán sao ủ trị hạ tiểu ủy ẩu nổ kỳ trầm giọng nói đàm phán giang ca ngầm đầu lên mặt coi thường ngươi cũng nghĩ quá nhiều đi tiểu lao đầu tử không nhìn thấy như thế một cái lớn tộc huy sao chúng ta ủ trí hạ nhất tộc cho tới bây giờ đều chỉ tiếp nhận đầu hàng không ch bốn âu nổ kỳ chỉ cảm thấy trong lòng một hồi l ử a giận c u ủ n c u ộ n cái này phách lôi ủ chỉ hạ tiểu quỷ nhưng âu nổ kỳ rất nhanh lại nhữ mày đ è xuống l ử a giận thân lạc sủ chỉ cả hắn còn không đến mức bị một cái tiểu quỷ tức bất tỉnh đầu ngươi làm u ố n kéo dài thời gian sao tiểu quỷ âu nổ kỳ hai tay vào ngực bình tĩnh lạnh nhạt phải mở miệng nói vô dụng lao phu đến ở đây phía trước đã thuận tay đem các ngươi tiền t u y ế n nhẫn giả nhóm đều đánh tan xem ngươi phía dưới những thứ này làng đá nhẫn giả a đến một chút bọn hắn hết thể có bao nhiêu người tiểu quỷ làng đá cường đại cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng được trước gừng đông sáng những thứ này nhẫn giả liền sẽ xông vào hỏa quốc lãnh địa tiếp đó trong thời gian ngắn nhất dết đến làng lá về sau làng lá sẽ phải phủ lên làng đá cờ xí g rác cả một bên nghe ổ nổ kỳ ở đây đe dọa tiểu bằng hưu trong lòng cũng yên lặng bấm đốt ngón tay lấy thời gian lần trước cơ hội là trạng thái tràn đầy ngũ vị sông phá phong ấn cũng dùng tiếp cận chừng mười phút đồng hồ lần này tứ vĩ là bị từng đánh tơi bởi một đ ữ có thể là trạng thái h ư n h ư ợ c nhưng có cờ thi nạ giải trừ phong ấn bốn tạm thời coi như tám phút ra rác cả chính là tới kéo dài thời gian chờ vĩ thu kỵ sĩ chuẩn bị ổn thỏa làng đá nhẫn giả tới bao nhiêu cũng vô dụng đến nỗi âu ngộ kỳ bốn nói xong đi giặt cạ nhấc n h ấ c t ừ vĩ g ì nụ g ì kỳ trực tiếp hướng xuống đầu con da âu ngộ kỳ tâm nhảy một cái kém chút nhịn không được đi đón nhưng rất nhanh âu ngộ kỳ liền phát hiện dì hai tay đã bị một sợi dây xích trói lại đáng giận này tiểu quỷ sách theo xích s ắ c bên kia cứ như vậy đem dì treo ở trên không treo ở đầu k i a bàn thành đủ chi hạ tộc huy hỏa lòng trước mặt n ô ảnh phân thân bốn hảo vừa đúng đến kêu lên một tiếng nhưng vẫn không có mở mắt đem một cái trong hôn mê gặp trà đạp hình tượng diễn dịch phát huy v dắt cả hai ngón dựng thẳng lên hỏa long lập tức mở ra huyết bùn đại khẩu đ ậ m đà trả cờ dạ ở trong miệng hội tụ nếu là không muốn r a hỏa này cùng trong cơ thể hắn tứ vĩ cùng một chỗ bị ta nương chín liền lập tức để xuống cho đầu đám r a hỏa này triệt thoái phía sau hơn nữa không cho phép quay người ngược lại đi cho ta nhìn chằm chằm r a hỏa này lui về phía sau rút lui lập tức lập tức đông đông đông đông h ậ ngộ kỳ nhiệm tim bắt đầu gia tăng tốc độ dù còn chưa có chết đầu kia hỏa long là cái hỏa đ ộ nhất thuật bản thân mang theo nhiệt độ nhất định thiếu đốt như thế rõ ràng cũng không khả năng là phân thân giả vờ như vậy bốn tại cái kia tiểu quỷ lên tiếng lần nữa phía trước ẩu ngộ kỳ quả quyết làm ra quyết định đột nhiên hét lớn một tiếng nực cười ông trong tay ẩu ngộ kỳ ngưng tụ ra bạch quang trần độn cấp tốc hình thành tiểu quỷ làng đá nhẫn giả nội tâm liền cùng làng đá nham thạch núi cao như vậy cao ngất lại cứng rắn nơi này chính là chiến trường tất cả mọi người đều làm xong hy sinh chuẩn bị không phải cùng ngươi tại nhà tròi tiểu quỷ trần độn nguyên giới b á c ly gần cái hạ cụ di chiêu này cũng không dám đón nỡ rằng cả không có chút nào dám sơ xuất hắn có thể thấy được qua ẩu ngộ kỳ một hơi đem mụ trí hạ mạ đạ dạ một độn cắt ra t r à n cảnh c h â nếu như í t ớ c giao âu nổ kỳ thật có thể hung ác quyết tâm liền với làng đá nhẫn giả cùng một chỗ cắt trẻ bốn như vậy hắn cũng chỉ có thể mở ra bê kế hoạch bốn dựa theo cách nói của hệ thống chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ liền có thể nhận được một đôi mạn dễ kỳ ủ kỹ năng bảo vệ tính mạng nhưng lại sẽ m ù mất một con mắt giặc cả đã sớm muốn thử xem bốn ngược lại đều có thể đổi mới không dùng t h i phí nhưng rõ ràng bất kỳ một cái nào t h ố n ảnh đều khó có khả năng làm như vậy húng chi là kế thừa đệ nhất sủ chỉ cả c h i tử đệ nhịt sủ chỉ c ả đệ tử n h ấ t đạo là không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ làng đá gì hẹ b ì n âu n g ộ kỳ bốn đến cùng là tiểu quỷ âu n g ộ kỳ trong mắt lóe lên đ ấ c ý liền xem như có thể xem thấu nham thạch bì ạ thự gẳng cũng nhìn không thấu làng đá nhẫn giả nội tâm người quá non nớt i ể u quỷ âu nổ kỳ một bên lên tiếng trào phúng tiếp đó bắt lại kỳ nhưng đột nhiên lúc này bốn nguyên nên sớm một chút đầu hàng tiểu lao đầu vốn là hôn mê kỳ đột nhiên mở mắt miệng rộng một phát hai tay bỗng nhiên két ấn hòa đội hỏa lao thuật chương chín mươi hai hòa đội kích quan g xạ tuyến chương chín mươi hai hòa đội kích quan g xạ tuyến laser trần độn nguyên giới bắc ly gần cái hạ cụ gì. tại hỏa lao hình thành trong nháy mắt hậu ngộ kỳ rốt cục vẫn là dùng hết trần độn trần độn trong nháy mắt đem hết thể trước mắt phân giải trở thành bột mịt bao quát ảnh phân thân bốn hảo đến cùng lạt xủ trị cạ lưu lại một tay sao giắt cá lầm bầm một tiếng tạm thời hủy bỏ bê kế hoạch mặc kệ là đa nghi ổng n ổ kỳ lưu lại một tay cũng tốt vẫn là phản ứng cấp tốc cũng được mặc dù ảnh phân thân bốn hào đã bị ép trở thành một miệng nhưng a kế hoạch hiển nhiên là thành công ít nhất cho hắn tranh thủ được đầy đủ thời gian hòa độ t g dạ cả hai tay lại độ kết ấn vẫn là dần ấn nguyên rồi bác ly gần cái hạ cụ gì sau đó đ ô n g nhiên hít một hơi tra cơ dạ tại thể nội nhanh chóng phản ứng nâng lên miệng chỉ lưu ra một cái miệng nhỏ cuối cùng từ trong miệng phun ra một đạo thẳng tia laser cái gì ẩu nộ kỳ không kịp kinh ngạc Bản n hoa đột bản trần đột mặc kệ là phát động phương thức hay là nhận thuật hình thành trình tự đều cùng nguyên bản trần đột khác nhau rất lớn kỳ thực tại học tập sẽ rung đột sau đó giặt gà liền cân nhắc qua tình huống này dựa theo tiểu h ỏ a thần dung hợp phí độn xem ra lẽ ra học được dung độn nhận thuật hẳn là cũng có thể mang lên một chút thuộc tính mới đúng thì như đem hỏa diễm kèm theo nham tương thuộc tính nhưng cũng không có dung độn bản h ỏ a độn chỉ là đã biến h ỏ a độn thành thể lòng h ỏ a hình thái đích sắc có chỗ thay đổi nhưng mà giặt cả tự mình phát hiện hệ thống cũng không có nhắc nhở thuộc về hiện tượng bình thường không cần dung hợp mà ngũ v i trả cờ giả cung cấp phí độn kỳ thực cung cấp là thuộc tính mà không phải là độn thuật cho nên cần ngoài định mức dung hợp mà lúc trước hắn sử dụng phí độn nghiêm trình mà nói hẳn là nhẫn thể thuật cho cơ thể cung cấp tam phúc cho nên không có phát động tiểu hòa thần học tập hiệ chân chính phí đ ộ n nhân thuật vẫn là phải đi tìm tờ rủ mỉ mè ấy nhưng trần đ ộ n không giống nhau bởi vì tiểu h ỏ a thần thuộc tính trần đ ộ n hình thái đều sẽ bị liệt diễm thay thế nhưng rõ ràng liệt dương hình thái cũng sẽ ra l o n g trời lở đất thay đổi trần đ ộ n hiệu quả là phân giải là một cái hạn mức cao nhất gần như tràn ra huyết kế đào thải c á c cày tờ tạ uy lực cực cao ự c c phạm vi còn cực lớn nói là lực s á t thương số một cũng không đủ biến thành h ỏ a đ ộ n sau đó phân giải hiệu quả hiển nhiên là không còn nhưng lại đem liệt diễm tổn thương tăng lên tới cực hạn đã biến thành nhiệt độ siêu cao hình thái tia laser người tiểu quỷ này hậu n ộ ký biểu lộ bởi vì kịch li nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng toát ra mấy chữ như vậy là chính ngươi muốn lựa chọn cùng ngụ trí hạ là địch tiểu lao đầu giặc ca méo đầu một chút như thế nào làm nhiều năm như vậy sủ trí cả ngươi cảm thấy chính mình lại có thể nhìn lên trên trời âu nô kỳ giặc ca ngược lại bình tĩnh có sao nói vậy đệ nhất lần thứ hai đạp vào chiến trường liền muốn đối mặt đệ tam sủ chi cả đối thủ như vậy giặc ca vẫn có chút khẩn trương trước khi lên đường thậm chí đều làm xong phát động ý dạ nạt chuẩn bị ngược lại có thể đổi mới không dùng t h phí nói là nói như vậy h ã n tối đa cũng chỉ có thể dùng một lần cũng không thể để cho chính mình ngủ a lúc trước hai phát ảnh phân thân chính là vì khảo thí âu nổ kỳ thái độ âu nổ kỳ nhưng phàm là gặp mặt liền phát động trần độn thái độ hắn liền phải vì ủ chỉ hạ phá một lần lệ bốn tay cầm nhiều tù binh như vậy còn có cái tứ vĩ gì nụ gì kỳ kỳ cũng không phải không thể đàm phán nhưng giặc cả cũng không nghĩ đến kế hoạch tác chiến sẽ như vậy thành công ảnh phân thân mặc dù không thể hoàn toàn đánh lén thành công nhưng hiệu quả cũng không tệ coi như âu nổ kỳ không có bị hắn nhiệt độ cao laser mệnh trùng vừa mới trong nháy mắt đó hỏa lao thuật đích thật là bao phủ ở trên thân âu nổ kỳ bốn ít nhất là cho hắn chế tạo phát động nhiệt độ cao l a s e cơ hội bốn vậy bây giờ, q u nhưng c ủ động n h là lộ hoàn toàn ở trên tay hắn đừng lộ ra vẻ mặt như thế trên đừng tay mặt tiểu ở ra vẻ các ta vẫn ngươi làng, là làng đá nhẫn giả cứng rắn nội tâm hẳn là cũng gánh không được ngươi trần đột a không lẽ là không thể nào nhưng giặc gà có năm chắc tại ổ ngộ kỳ ra tay phía trước đem hắn phản xác chân đ ộ n đích thật là cái uy lực tràn ra huyết kế đào thải kẹt tẩy tờ tạ nhẫn giới bên trong có thể giết người phương thức có rất nhiều một cây xe bọn một cái cung lại cho dù là hào hỏa cầu c ả kỳ cũng có năng lực giết địch mà chân đ ộ n chính là lực sát thương số một nhất thuật lực sát thương cực cao ự c c hơn nữa nếu như thi thuật giả có đầy đủ trả cờ ra uy lực thượng hạn còn có thể lại tăng lên nữa phải biết có số nạ cung cấp trả cờ dạ ở ngộ kỳ thế nhưng là một hơi dây hai mươi năm cái sở xả bốn cũng chính là nạ rủ tổ sẽ không chân đội bằng không thì sẻn c u n đỏ tiên hồ hình thức nạ rụ tổ chỉ là một tay tiên pháp chân đội đều đầy đủ đem nhận giới san bằng bốn nhưng trần độn cũng có nhược điểm chính như cái nào đó chưa ra đời bạch nhãn lang nói tới bất luận cái gì n h â n thuật cũng là có nhược điểm dứt bỏ trần độn học tập độ khó cùng với xạ dỉn gặm không thể phục chế tính chất không nói trần độn phát động phía trước giao động liền đầy đủ dài r ằ n g dặc nhưng những thứ này đối với giặc c ả tới nói đều không tồn tại bốn hòa đội nguyên giới bắc ly gần c á i hạ cụ gì, có lẽ không có phân giải năng lực nhưng nhiệt độ cực kỳ cao độ tia laser cùng tiểu hỏa thần bờ uff cung cấp nhanh chóng phát động cũng đầy đủ bù đắp lại ít nhất đối mặt trước mắt âu n ộ kỳ tại loại này khoảng cách phía dưới h để cho dạng này thiên tài trưởng thành đối với làng đá tuyệt đối là một hồi hai nạn nhưng tiểu quỷ này rõ ràng không phải đang tìm cái chết bốn còn đang do dự sao tiểu lắc đầu nếu là do dự quá lâu đầu hàng đánh đội cũng biết trở nên cao hơn a giá cả chỉ, chỉ làng đá phương hướng ta ảnh phân thân đã xuất phát rất lâu mục đích của hắn là thừa dịp thôn các ngươi nội bộ trống giống giống phá hư cầu cạn nạ bị phá hư làng đá Giặc người người làng Chứng hại đủ cười, tiểu cả cho lộ lão ra trở trì sao. muốn thành nhất thôn vật vô thứ hạ phá hủy đủ đầu, đã ủ bị không phải ai cũng có tư cách đối với ủ hạ nhất tộc đầu hàng. Chứng、93. Không phải ai cũng có tư cách đối với phải cũng có tộc cũng tư trì tư đầu ủ biết có phải hay không là kịch liệt đau nhức mang tới ảo giác hậu nộ kỳ bây giờ trước mắt càng là có chút hoảng hốt một chút trần phong thật lâu hồi ức xuất hiện lần nữa ở trước mắt đó là bốn mươi mấy năm phía trước sự tình huống xen dù nhất tộc gia chủ cùng ủ t r ì hạ bắt tay giảng hòa cái kia hai cái kinh khủng siêu cấp nhất tộc thành lập làng là nhận thôn quy định Các đại quốc nhẫn tộc nhóm nhau nhau bắt trước, ngũ đại n、so、có có hắn t còn n h a nhau trẻ t mang theo một bầu nhiệt huyết mang theo làng đá hữu nghị đi tới làng lá muốn cùng nhẫn giả tri thần ký kết minh ước lẫn nhau thủ hộ giữ gìn hòa bình thằng đến bọn hắn gặp một cái nam nhân khắc bốn nam nhân kia đến từ hữu trí hạ nhất tộc là cùng nhẫn giả c h i thần nổi danh cường đại nhất giả tất cả mọi người xưng hô hắn là nhẫn giới tu la hắn biểu hiện ra không thể địch nổi sức mạnh dùng n h i ê n ép phương thức đánh bại tất cả đi tới làng lá làng đá nhẫn giả hắn tự tuyệt cùng làng đá đạt tới minh nước lý do cực kỳ phép lối nhưng lại cực kỳ hợp lý thần linh cao cao tại thượng dựa vào cái gì muốn quan tâm sâu kiến cảm thụ hầu ngộ kỳ mãi mãi cũng quên không được nam nhân kia đêm hôm đó cái ánh mắt kia ánh mắt đỏ thắm khinh thường thái độ phản phất đem hết thảy đều không để vào mắt bốn tiểu quỷ hầu ngộ kỳ căn chặt hàm răng vượt qua lấy trên sinh lý đau đớn nhưng trong lòng bóng tối lại không cách nào kiềm chế tên tiểu quỷ này ánh mắt bốn rất giống đêm đó nhẫn giới tu la đừng chỉ nhìn ta à, tiểu bao nhiêu nhìn một chút phía dưới làng đá nhẫn giải nhỏ a ngươi nhưng là bọn họ kính trọng nhất đệ tam sủ chỉ c ả đâu g i ặ cả c buông tay nói bất quá tại ngươi trần độn tác động đến bọn hắn phía trước ít nhất nhìn nhiều bọn hắn một m ắ t ta đáng tiếc ngươi bay quá cao bọn hắn coi như muốn theo ngươi tạm biệt đoán chừng ngươi cũng nghe không đến g i ặ cả c hai mắt tập trung vào âu nổ kỳ chỉ cần âu nổ kỳ có phát động trần độn dấu hiệu hắn liền sẽ không chút do dự phải phát động tia laser nhận lấy ấu nổ kỳ thi thể tiếp đó quả quyết chạy trốn đương nhiên nếu như âu nổ kỳ bản thân có thể nghĩ thông suốt đó là đương nhiên là tốt nhất rồi hắn còn nghĩ cùng âu nổ ký hữu hảo hiệp thương một chút đâu đang tức giận làng lá tại bọn hắn xủ chỉ cả sau khi chết có thể hay không liệu lĩnh tiến công làng lá đâu cũng sẽ không để tam giật cả sau khi chết làng mây đá manh nam đều biết muốn bắt đầu phòng thủ muốn ổn định thế cục phòng ngừa khắc nhận thôn tập kích một cái thôn ảnh một khi bỏ mình chiến tranh tiết tấu liền sẽ bị đánh gãy muốn để cho các phe thế lực bảo trì tại trên một cái cân bằng giới hạn sau đó để làng lá đánh vỡ giới hạn này từ đó g a tốc nhận giới đại chiến tiến vào chân chính hình thái vậy công làng lá cho nên nếu như có thể giá cả vẫn là muốn theo làng đá đạt tới hiệp nghị đạt tới một phần cố gắng tiến công làng lá hiệp nghị bốn ngươi đến cùng muốn từ lão phu nơi này lấy được cái gì âu ngộ kỳ cố gắng duy trì lấy thân lạc sủ chi cả tôn nghiêm cho dù đứng trước mặt chỉ là một cái tiểu quỷ nhưng tên tiểu quỷ này tuyệt đối là làng đá hiện tại khó giải quyết nhất định nhân đừng nói cái gì để cho làng đá đầu hàng lời nói lão phu nói cho ngươi đây không có khả năng coi như lão phu đáp ứng làng đá đám nam nhi cũng không khả năng đáp ứng âu n g kỳ vô cùng cường ngạnh vậy chính ngươi đầu hàng không được sao giá cả không quan trọng phải nói ta cũng không nói muốn làng đá đầu hàng hai ngàn người nhẫn giả vây công ta một cái còn bị ta chạy tới lồng bên trong giam lại ta cần như vậy phế vật đầu hàng làm cái gì tiểu l ã o đầu ngươi phải hiểu rõ một việc không phải tất cả mọi người đều có tư cách đối với u chi hạ nhất tộc đầu hàng giặc ca b u ô n g tay nói ngươi chẳng lẽ không biết làng lá là thế nào thiết lập sao sen d u tộc trưởng dùng tính mạng của mình làm đảm bảo lúc này mới thông qua được u chi hạ tộc trưởng đầu hàng phê chuẩn giặc ca dừng một chút hắn nhớ kỹ là đại trụ tử đánh tơi bởi mạ đ ạ ra một trận sau đó dùng tính mạng của mình đảm bảo này mới khiến mạ đạ dạ vương xuống c ự hận nô、no. không quan trọng lịch sử là từ người thắng viết bất quá quay đầu ngược lại là có thể dùng tới một điểm này chào phú ngụ trí hạ m à đã d a n g ư ơ i cái này ngay cả đại trụ tử đều không đánh lại giá hỏa còn dẫn dắt ủ g ụ trí hạ nhất tộc hướng s ẻ n dù đầu hàng chẳng thể trách không có người nhận ngươi tộc t r ư ở n g này ta cũng là xem ở ngươi dạy dỗ ta trần đ ộ n phân thượng mới lựa chọn đưa cho ngươi cơ hội lần này giặc cả tiếp tục nói chúng ta ủ g ụ trí hạ nhất tộc vẫn là vô cùng biết được cảm ơn ngươi dạy dỗ ta trần đ ộ n ta cho ngươi một cơ hội đầu hàng hai chúng ta rõ ràng h n g kỷ kinh hãi một cái giờ khác này thậm chí đều không cảm giác được thân thể đau đớn lao phu lúc nào bốn là mới vừa thuật kia ẩu n ộ kỳ trong mắt lõe lên g i ặ t cạ vừa mới sử dụng thuật kia bốn tốc độ cực nhanh nhiệt độ cực cao mấu chốt phát động tốc độ còn thật nhanh thế nhưng rõ ràng chính là một cái hòa đột không đúng ẩu n ộ kỳ trận to hai mắt tiểu quỷ này là là ám chỉ chính mình hắn có thể tại chính mình phát động trần đ ộ n phía trước lần nữa dùng r a thuật kia g i ặ t cạ cũng nhìn thấy ẩu n ộ kỳ ánh mắt biến hóa cho cái muốn thử một chút sao ánh mắt phía dưới làng đá nhẫn g i ả nhóm đã bắt đầu tàn ra bởi vì giặc cả chỗ đứng vấn đề tăng thêm đầy đủ độ cao làng đá nhóm không cách nào công kích được hắn nhưng ẩu nổ kỳ đối với hắn phát động trần đồn lại lan đến gần phía dưới làng đá nhẫn g i ả nhóm cũng không phải đồ đ ầ n mặc dù không có đối không đả kích năng lực nhưng bọn hắn ít nhất có thể làm đến không kéo nhà mình xủ trị cả chân sau đoạn trước nhất làng đá binh sĩ đang ra tốc đi tới hậu phương nhẫn g i ả nhóm cũng tăng ra tận lực vì ẩu nổ kỳ tranh thủ phát động trần độn không gian giặc cả đã sớm phát giác tình huống này hắn đ o á n chừng ẩu nổ kỳ cũng tại mấy người có lẽ vừa mới ẩu nổ kỳ đã nhận được cám hiệu của hắn nhưng vị này xủ trị cả không nhất định liền sẽ khuất phục liệu mạng trọng thương cũng phải đem tạ á cụ chi hà giết chết cái gì loại lựa chọn này cũng là có khả năng nhưng không quan trọng h ắ n cũng tại chờ trước sau đã qua năm phút cờ tì nạ bên kia hẳn là bốn giống năm nghĩ như vậy một đạo cực kỳ tức giận tiếng giống giận dữ đột nhiên vang dội bốn hòe giống g i ặ c c ả nụ cười trên mặt càng lớn xem ra tứ vĩ cũng triệt để giải phong tiểu lão đầu vừa mới cái kia kèm chút đem ngươi trở thành tràng hỏa táng tứ vĩ gì nụ gì kỳ giống như đối với ngươi mà nói phi thường trọng yêu à. ngươi bây giờ đối với ta đầu hàng ta có thể cân nhắc đem hắn thi thể lưu cho ngươi đúng g i ặ c c ả xoa xoa đôi bàn tay tính toán thời gian ta ảnh phân thân cũng sắp đến l à n đá nếu như không nhìn thấy cho hắn gửi đi tín hiệu hậu nộ kỳ không thể nhịn được nữa lao phu bây giờ giết người người ảnh phân thân cũng biết tiêu thất dạng cạ cũng không thể nhịn được nữa đống nhiên kết ấn khó chơi đúng không ta mẹ nó cho người mặt m ũ i âu nổ kỳ trong lòng giật mình thân hình triệt thoái phía sau đồng thời cũng sắp t ố c kết ấn t r ầ n đội h i u g i dạng cạ u a n tuyến so trần đột phải nhanh lần này trực tiếp xuyên thủng â n g ổ kỳ b ả vai ngược lại cũng không tính toán lượt ra â n g ổ kỳ cánh tay này chắc chắn là giữ không được cánh tay không bảo vệ cái k i a ấn cũng kết không được dạng cạ trực tiếp khởi xướng xung kích một tay bót âu nổ kỳ cổ lên như diều gặp gió xông về trên không lập tức lập tức Hướng ta đ ầ chương n Bằng không g thì ta liền để c vĩ, chín mươi bốn không muốn đầu hàng mà nói ta chỉ có thể dùng những phương thức khác đền bù ngươi chương chín mươi b ố không muốn đầu hàng mà nói ta chỉ có thể dùng những phương thức khác đền bù ngươi đệ tam, dù chỉ cả, đại nhân tại giặc cả hướng tập thành công một chớp mắt kia tất cả làng đá n h ẫ n giả tâm đều nhấc lên nhất là làng đá đối với làng lá tiền tuyến tổng chỉ huy kỳ sủ chia thân là ổ ngộ kỳ nhi tử kỳ sủ chia mặc dù là làng đá số một số hai nam nhân to con nhưng hắn càng hiểu rõ lao cha tình huống Coi như không có khi đó thỉnh thoảng liền sẽ phát tác eo thương láo cha cận thân thể thuật cũng bởi vì sủ chi cả sự vật vất và hoang phế rất lâu một khi bị cận thân tình huống sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm húng chi láo cha bị hướng tập kích trước khi đi còn bị thương cũng chính là kỳ sủ chia còn không rõ ràng lắm g i ặ t cả đã nắm giữ chân độn bằng không thì hắn chắc chắn không có cách nào giống như bây giờ để cho chính mình cưỡng ép tỉnh táo lại không cần khẩn trương tăng tốc đi tới bảo hộ phong vấn ban nhiệm vụ của chúng ta là thu về tứ vĩ cùng ngũ vĩ muốn tin tưởng đại sủ chi cả lại nhân kỳ sủ chia vài tiếng thân thể cường trán mệnh lệnh tạm thời ổn định quan tâm nhưng rất nhanh giống năm giống năm giống năm liên tiếp ba tiếng gầm thét cơ h ộ i là đồng thời vang dội ngay sau đó làng đá nhẫn giả nhóm liền thấy đã sớm chuẩn bị nhưng đích thật là không muốn nhìn thấy nhất một màn chỉ thấy phương xa tứ vi cùng ngũ vi cái kia khổng lồ thân thể đối diện bọn hắn tốc độ cao nhất chạy đến không có cái gì so nhìn thấy nhà mình vi thú trên chiến trường hướng về chính mình khởi s ư ớ n g xung kích càng khiến người ta phiền lòng sự tình làng đá cũng không phải không có qua vĩ thú bạo động ví dụ nhưng hai cái vĩ thú đồng thời bạo động đây vẫn là lần thứ nhất có lẽ tin tức tốt duy nhất chính là chỗ này rời thôn tử còn rất xa bốn Trận hình phòng ngự. chuẩn bị nên đón x u n g kích phong ấn ban tạm thời triệt thoái phía sau c ẩ n thận chịu đến vi thú ngọc tác động đến tiên toàn lực phong ấn n g ũ vĩ thổ đội chuẩn bị kisu t r ĩ a tỉnh táo chỉ huy làng đá n h ẫ n giả không thấy chút nào bối rối mặc dù làng đá tại hai ngày này thời gian bên trong tổn thất nặng nề chỉ là không thống kê thương vong liền có thể đạt đến ba phía trên nhưng chỉ cần có thể đem hai đầu vi thu toàn bộ thu về lần tổn thất này liền có thể bù đắp lại kisu chĩa lại nhìn mắt trên trời khoảng cách quá xa chỉ có thể nhìn thấy đạo kia ánh lửa càng lúc càng xa kisu chĩa trong lòng càng lo nghĩ nhưng giờ này khác này hắn cũng không có thể ra sức chỉ có thể tận lực phong ấn hai đầu vĩ thú làng đá nam nhi là chiến vô bất thắng thổ đội vạn dòng thổ lưu bích đỏ di hệ kỳ v a y m u ố n ngũ vi trước hết nhất hướng về phía làng đá đại quân lại bị một đạo chắc nịch và cứng rắn tường đất ngăn trở làng đá xem như am hiểu nhất thổ đội nhất thôn tại phương diện phòng ngự có ưu thế của mình nhất là đối với xử lý vĩ thú bạo loạn càng là có một bộ hoàn bị thể hệ ít nhất không cần vị nào ảnh đi hy sinh chính mình phong ấn vi thú bốn phong ấn ban chuẩn bị kỳ xù chia lúc này liền muốn hạ lệnh thử dùng thời gian ngắn nhất trước tiên đem ngũ vi phong ấn nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này chuẩn bị nên đón vi thú ngọc năm đích thật là một phát vĩ thú ngọc nhưng lại cũng không phải là đến từ tứ vĩ mà là tứ vi trên đầu tứ vĩ cờ tì nạ cờ tì nạ phía dưới tứ vị sần gỗ cụ quân hình dáng sừng thú bên trên còn có cái bị trạ cờ dạ xích sắt chói b u ộ c nam nhân bốn cờ tì nạ ngươi có thể cân nhắc trước tiên đem ta b u ô n g ra thật sự ta đã sẽ lại không đi quấy n h u giặt cả côn ý chí xem như lao sư của hắn ta chắc là có thể để giúp phía trên một chút vội vàng cờ tì nạ cờ tì nạ giống sáu tứ vĩ phát ra đinh thai nước ó c tiếng giống giận dữ Cở cũng tín theo đó phát động đó v i thú ngọc đập về phía làng đá nhẫn giả phong tuyến toàn thân cũng là cựu vị trạ cờ dạ cờ tì nạ lại nhữ mày ta cảm giác được rất nhiều p h ả i rút phong ấn thuật thức trạ cờ dạ ba động goku nhanh đi cổ cụ bên kia không hổ là tiên đoán chi từ mẫu thân kế t ắ t ngoại giao cùng cựu vị tạm thời đạt tới đồng bạn phía d ư ớ i quan hệ sau đó trợ giúp tứ vĩ giải trừ phong ấn lại có ngũ vị bảo đảm tứ vĩ đối với cái này nhân loại cũng có nhất định hào cảm giống năm Tứ vốt vi bốn g là ba đầu vi thú tứ vi trên đầu còn có cái gì nụ di kỳ phong ấn ban chuẩn bị phong ngự ban vây khốn bọn chúng nam phía dưới đánh hừng hực khí thế giá cả bên này nhưng là dễ dàng nhiều một tay lôi â u nổ k ỳ c ù n g bay mấy km â u nổ k ỳ toàn trình không có phản kháng g rác ca lúc này mới phát hiện tiểu lão đầu này đã hôn mê ân bốn một nửa là bị đau một nửa là bị nướng đây nên phải làm gì đây g rác ca cũng có chút do dự nguyên kế hoạch là thuyết phục â u nổ k ỳ chủ động đầu hàng nhưng giống như được không như thế nào thông tiểu lão đầu này cố chấp trình độ vượt qua tưởng tượng của hắn nếu không phải là hắn sớm ra tay cảm giác â u nổ k ỳ cũng biết lựa chọn dù là liều chết cũng muốn đồng quy vô tận cùng hắn rác ca thật đúng là không nghi ngờ điểm này nếu là hắn không cách nào la re nổ đầu cho dù là mệnh chung ẩu nổ kỷ trái tim cái này tiểu lão đầu không chừng cũng sẽ ở trước khi chết phát động trần đội cưỡng ép đem hắn phân giải ngô tuy nói không thể thể nghiệm một chút ý dạ nạt khá là đáng tiếc nhưng ngươi dù sao dạy cho ta trần đội không muốn đầu hàng mà nói ta liền dùng những phương thức khác đền bù ngươi một chút đi g dạ cả suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem ẩu nộ kỳ an toàn phải đưa về làn g đá không đầu hàng coi như xóm o bốn cùng ai hiếm có giống như nha phi hành trong lúc đó g dạ cả đột nhiên nhìn thấy phía trước ảnh phân thân sáu bây giờ là ba số r ờ đi bên cạnh phía trước lưu lại lục đạo ảnh phân thân mất đi một cái hiện tại h ắ n ở bên ngoài ảnh phân thân hết thể liền ba cái ảnh phân thân ba hào tiến trình ngược lại là tương đối châm c h ạ c bởi vì nửa đoạn trước đường đi vì tránh né âu nổ kỳ ánh mắt hắn vẫn luôn là tầm trời thấp phi hành bay một hồi mới bắt đầu bay lên không ý ố n giặc cả đổi kịp ảnh phân thân hai đầu hỏa long trên không t r u n g gặp gỡ gì tình huống ảnh phân thân mắt nhìn bản thể trên tay âu nổ kỳ lại nhìn mắt giặc cả vẫn như c ũ khỏe mạnh hai con mắt nhẹ nhàng thở ra biểu lộ lại dần dần cổ quái đối với sóng tháng sau biến dị trần độn so trần độn còn mạnh hơn không đôi sóng bốn hào cùng ta phối hợp đánh lén thành công bất quá thu phát phương thức cùng trần độn không giống nhau lắm không có phân giải. chỉ có nhiệt độ siêu cao t i ế u đốt trước mắt hình thái là laser giặc cả suy tư một chút hướng về phía ảnh phân thân ba hào giao phó nói ta còn phải trở về ngươi đem ẩu ngộ kỳ đưa về làng đá thuận tiện bắt bọn hắn thí nghiệm thí nghiệm uy lực đúng dùng tốt nhất laser tại bọn hắn trên núi là một cái đ i ề u k h á c lần này cũng không cần đủ trí hạ liền khắc cái làng lá eo kéo cửu hận ảnh phân thân ba hào n h ư mày vậy ta trực tiếp dùng cụ này cho ẩu ngộ kỳ văn cái thân đâu hắn đều hơn năm mươi tuổi giặc c cả cảm nhận được một điểm đạo đức gò bó văn trên mặt đá vậy thì tranh thủ có thể để cho cái này tiểu lão đầu chiếu một cái tấm gương liền chuẩ chương chín mươi lăm ngộ không tiếp lấy vi sư chương chín mươi lăm ngộ không tiếp lấy vi sư đem ẩu n ộ kỳ giao cho ảnh phân thân ba hảo sau giặc cá l i ề n lập tức q u a y đầu đến tiền tuyến đổi đến làng lá nhẫn giả ảnh phân thân ba hảo sẽ đối với ẩu n ộ kỳ cùng làng đá làm cái gì giặc cá tạm thời còn không rõ ràng nhưng làng đá về sau hẳn sẽ không dễ dàng tha thứ làng l à bốn có thể đoán trước chính là lần thứ ba nhận giới đại chiến hẳn là sẽ tăng tốc một chút tiến độ loạn thế tạo anh hùng ưu t r ì hạ thừa cơ của thời chịu đựng một lần chiến tranh tẩy lễ dùng hỏa chúng sinh không cầu khôi phục lại thời kỳ đình phong ít nhất phải có nhất định lực uy hiếp tuy nói kinh nghiệm chiến tranh thương vong không thể tránh được nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào giang ca cho rằng một trăm cái không có thể mở mắt tộc nhân tại phương diện thực lực đánh giá chắc chắn không bằng mười cái đơn câu ngọc tộc nhân u trị hạ giai đoạn hiện tại thực lực sẽ khá lung túng đi là tinh anh lưu không giả nhưng tinh anh lưu cũng không tinh đi nơi nào bao quát hắn ở bên trong liền một đôi mạn dễ kỳ u đều không có đích sắc có chút xấu xì bốn nhất định phải mau chóng gia nhập vào ám bộ giang ca âm thầm hạ quyết tâm phát d ụ về phát d ụ mạn dễ kỳ u nhất thiết phải nhanh chóng tới tay hắn ẩn ẩn có loại dự cảm liên hắn biểu hiện bây giờ đệ tam sợ là chết sống không muốn hắn đi tới án bộ thực sự không được vậy cũng chỉ có thể gia nhập vào căn bộ bốn may mắn đản dỗ trưởng lão tại lâm chết phía trước cho hắn nhân cái lai、like. bằng không thì hắn thật đúng là không có mượn cớ nói trở lại bây giờ h u trí hạ mạ đã dạ đến cùng bị hệ thống tính toán không có tính toán ở bên trong đâu đối với vấn đề này dạng cạ vẫn luôn phi thường tò mò tới lẽ ra tất cả mọi người là h u trí hạ hữu trí hạ mạ đa dạ đã từng vẫn là h u trí hạ tộc trường đ ầ u nhưng giá hỏa này rời đi làng lá thời điểm lại đem tất cả h trí hạ đều cho khai trừ bốn nay liên rất khó đánh giá mà để cho g i ặ t cả lo lắng nhất chính là vạn nhất cái này ủ ữ u trí hạ nhất tộc trước mắt a cấp thực lực đánh giá thật đem ủ ữ u trí hạ mã đạ giả tính toán ở bên trong hơn nữa còn chiếm rất lớn tỷ lệ bốn cái này rất có khả năng hơn nữa càng hỏng b é t chính là lão niên mạ đạ giả mặc dù không có gì nệ gẳng nhưng nói cứng thực lực bình định mà nói không chừng còn có thể có một sai đây nói đến chuẩn đâu dù sao cũng là tam câu ngọc mở s ở xạ tồn tại nếu là ủ ữ u trí hạ nhất tộc ga cấp đánh giá nếu thật là dựa vào ủ ữ u trí hạ mã đạ dạ s còn kéo nhân ra chân sau mới có a vậy coi như lung túng hệ thống có thể hiểu được một chút sự lo lắng của ta sao giặc c a yên lặng kêu một tiếng tuy nói hệ thống cơ bản cũng là cái giới diện tác dụng nhưng trước kia cũng không phải không có qua tương tác nói là hoàn thành ép cấp nhiệm vụ có thể mở ra gia tộc phụ thuộc công năng chỉ là hắn bây giờ liền ép bên cạnh bên cạnh còn không có sở đến bốn hoàn thành a cấp nhiệm vụ sau có thể giải khóa gia tộc thực lực đánh giá mùa đủ lệ trước mắt xuất hiện nhắc nhở là hệ thống đáp lại kia liền càng phải nỗ lực đánh vào làng lá nội bộ gia nhập vào căn bộ ám bộ giặc cà h í mắt thì nhìn đệ tam bên trên không biết điều bốn hoành cợ tín n lần nữa bắn một phát vi thú ngọc vỡ nát từng tầng từng tầng đất lại h t bay không ít làng đá nhận giả trong đó còn có một c h i tại trong nhiệm hộ tính toán tới gần cổ cụ phong ấ n ban nhưng tình huống như cũng không thể lạc quan mấy ngàn tên làng đá đồng thời phát động thổ đ ộ t liền xem như v i thú ngọc có siêu cường lực phá hoại cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị làng đá nhẫn g i ả nhóm tu bổ trở về đám giá hỏa này có một bộ thành thục vị thú đối kháng chiến thuật bộ này chiến thuật cũng không phức tạp đơn giản là dùng thổ đ ộ t vây khốn vị thú áp suất không gian tiêu hao vị thú sức mạnh đồng thời kéo dài tiến công tiếp đó phong ấ n ban tới gần dùng số lớn phải rút phong ấ n thuật thức đối với vị thú tiến hành phong ấ n thân là h a quốc sau cùng công chúa cờ tì nạ là phi thường xem thường những thứ này phải rút phong ấ n thuật thức nhưng thế nhưng làng đá nhẫn giả thực sự quá nhiều bọn hắn thổ đ ộ n cũng rất lợi hại trên mặt đất liền không có một chỗ có thể c h ô đặt chân hoặc là vũng bùn hoặc là gai đất n à y đối tứ vi cùng ngũ vi tới nói vô cùng khó chịu hơn nữa tứ vi cùng ngũ vi quan hệ tốt giống không phải rất tốt cờ tì nạ ngay từ đầu liền nghĩ để bọn chúng dựa theo d ặ t cả kế hoạch tứ vi cơi ngũ v i khẳng định như vậy có thể rất lợi hại nhưng ngũ vĩ lại chết sống không muốn tứ vi cũng rõ ràng biểu thị g a cự tuyệt bốn cờ tì nạ biết chính mình có thể muốn hơi mạo hiểm một chút cụ da mạ ta biết ngơi những năm này trải qua vô cùng không thoải mái. tại mãi mãi đem ngươi phong ấn đến trong cơ thể ta thời điểm ta có thể cảm nhận được phẫn nộ của ngươi phong ấn trong không gian cờ tí nạ đứng tại lồng giam phía trước đột nhiên nói hử c ử u vĩ lạnh rên một tiếng không muốn phản ứng nữ nhân này ta đã từng cũng có qua đồng dạng phẫn nộ quê hương của ta bị phá hủy tại các tộc nhân liều chết dưới sự hộ tống trốn thoát bọn hắn đem ta giao phó cho làng lá mà từ đó về sau ta liền sẽ không hề rời đi qua làng lá nữa bước làng lá đối với ta đối với mãi mãi tôi nói kỳ thực cũng là một cái to lớn chết lồng cờ tí nạ ngữ khí có chút chấm thấp cũng rất chân thành trà cờ dạ cùng cờ tí nối ở chung với nhau cựu v cảm thụ được rất rõ ràng hử cựu vĩ lần nữa lạnh rên một tiếng nhưng âm thanh ít đi một chút cờ tí nạ tiếp tục nói bằng hưu của ta cũng không nhiều bọn hắn luôn yêu thích chế rêu ta bị ta đánh cho nhừ từ sau đó lại bắt đầu sợ ta cựu vĩ trầm mặc cờ tí nạ đích sắc không có nói dối nó rất rõ ràng bất quá về sau ta thu phục một tiểu đệ cờ tí nạ đột nhiên cười cái này xóa vui sướng cũng chuyển tới cựu vĩ trong cảm thụ mặc dù sinh hoạt vẫn như cũ rất vật vẻ nhưng cái đó tiểu đệ lại luôn cố gắng phải cho ta mang đến sung sướng cờ tí nạ quay đầu nhìn về phía cựu vĩ cụ gia mạ rằng cả cun nhắc nhở ta nhân loại cùng vi thu cờ ũ cũng n đồng bạn. Ta cũng nghĩ n g có thể Ta h là ư n ngươi nhận g được khoái h o ạ tì nếu c nạ bị đuổi ra khỏi phong ấn không gian liền trạ cờ dạ đều bị cử vi thu hồi cự vi còn chính mình chặn lại phong ấn không gian kẽ h hở cưỡng ép cùng cờ tì nạ cắt ra kết nối cái, cái gì đi cờ tì nạ bị môi không phải rất mở hung nhưng đột nhiên lúc này ngộ không bốn tiếp lấy vi sứ năm g i á c cá cưỡi hỏa long phát động bồi nào ở giữa không trung cưỡng ép nhảy ra ngoài hỏa long mãnh liệt đập mạnh hướng về phía một loại làng đá g i á c cá nhưng là trên không trung kết tốt ấn hỏa đội nguyên giới bắc ly gần cái hạ cụ gì. ông từ g i á c cá trên không phun ra laser trực tiếp đem làng đá vây g i ế t tứ vi cùng ngũ vi thổ độn cắt ra một cái lỗ hổng lớn d i ố n g bốn tứ vi hướng về bầu trời lớn tiếng gầm thét c ổ cụ cùng cụ ra mà không có lừa nó đó đích xác là ỉn giờ dạ t r ả cơ ra oanh bốn tứ vi phóng lên trời còn mang theo cỡ tin nạ cùng n rộ xi mà dự, trên không trung vững vàng tiếp nhận rác cá lòng mã rác cá lại là giống to một tiếng nhưng g e đ ợ c âm t h a h nhãn, h cổ cù cái lật ra bạc n n ư vẫn là phi từ tính cơ động đi lên nói ngũ vi trở đi tư vỹ tốc độ còn trở nên chậm một chút bốn hơn nữa thể tích còn trở nên lớn hơn lại càng dễ bị nhẫn thuật công kích bốn nói cứng mà nói tứ vi ngũ vi hợp thể ngược lại là có thể đồng thời phóng ra vi thú ngọc nhưng coi như không vừa người kỳ thực cũng không chậm chê bốn có thể không chịu nổi cái đồ chơi này xoay a ầm ầm ầm ầm ầm ngũ vi cổ cụ chạy chạy mỗi một bước đều biết dẫn tới mặt đất một trận rung động tứ vi gồ cụ ở trong miệng ngưng kết trạ cớ dạ vi thú ngọc sẵn sàng một pháo venh hướng về phía giặt gạ cắt chém tốt thổ đồn vách tưởng lúc trước bởi vì làng đá nhẫn giả nhóm vây quanh từng tầng từng tầng chắc lịch cứng rắn thổ đồn không ngừng áp xúc hai cái vi thu không gian ho đều chỉ có thể n ổ tung có hạn lỗ hổng tiếp đó bị từng cái người trước ngã xuống người sau tiến lên làng đá nhẫn giả nhanh chóng chữa trị nhưng có giặt cạ la s e r m ở đường tăng thêm v i thú ngọc lực trung kích tứ vi chắc lần này v i thú ngọc c à n g là trực tiếp đánh vỡ một cái lỗ hổng lớn t ư ơ n g đất phía ngoài nhất phong ấn ban bị liên lụy bị hất bay không ít người đồng thời cũng lộ ra ngoài bọn hắn muốn pha vây nhanh bổ túc lỗ hổng phong ấn ban chuẩn bị không thể kéo dài được nữa kỳ xù chia đại nhân phong ấn ban không xác định có thể hay không đồng thời phong ấn hai cái vĩ thú vậy trước tiên làm tốt phong ấn tứ vĩ chuẩy kỳ xù chĩa vung tay lên hắn nhất thiết phải gia nhập vào chiến trường xử lý vĩ thu bạo động mỗi cái nhận thôn đều có phương thức của mình làng đá phương pháp là dùng thật dày thổ độn tới áp chế vĩ thú dùng tinh vi chiến thuật áp suất vi thu không gian hoạt động nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào vũ lực chấn áp chỉ thấy kỳ xù chĩa cùng một đám làng đá tại trên tường đất không ngừng nhẹ v ọ t từng cái làng đá nhẫn giả đang chữa trị thổ độn vết t ư ờ n g cố gắng ngăn cản vi thu kỵ sĩ phá vây kỳ xù chĩa cùng vĩ thu kỵ sĩ khoảng cách càng tới gần mà trước hết phát hiện h ắ n người lại là họ rổ xị mạt giặc cả cung bọn hắn giống như tới một nhân vật ghê gớm phải cẩn thận. Họ giặc ca lúc này mới chú ý tới tứ vi trên c h á n còn b u ộ c cái họ rổ xì mạt nháy mắt mấy cái lao sư ngươi còn ở lại chỗ này đâu hắn không phải ám chỉ cỡ tì n ạ đem họ rổ xì mạt vứt xuống trong hạp cốc làng đá nhẫn giả trước mặt s a o làm sao còn một đường trói đến đây đâu những tù binh kia làm sao bây giờ bốn vì duy trì lần thứ ba nhẫn giới đại chiến tính ổn định hắn từ bỏ ẩu nổ kỷ cái này làng đá giá cao giá trị mục tiêu vốn còn muốn nhiều bắt chút tù binh ngừng hao tới bốn thật cao hứng gặp lại ngươi giặc c cun mặc dù bị trói lấy nhìn ít nhiều có chút chật vật nhưng không trở ngại họ rổ xì m ạ duy trì tự thân hữ nhã nhưng ta không cao hứng lắm. g i ắ c cả lầm bầm một tiếng ánh mắt quét tới cũng là thấy được kỳ s ù triệt thân ảnh một người thật sự có thể hai mươi năm không thay đổi hình dạng sao thật là có ngược lại g i ắ c cả chính là tại trong đó một đám làn đá liếc mắt một cái liền nhận ra khôi ngô kỳ s ù triệt như thế lớn chỉ hai mươi tới tuổi dáng dấp liền cùng bốn mươi nhiều một dạng a g i ắ c cả kết tấn hắn có thể nhớ kĩ vị này một tay thổ độn sơn thổ thuật sạn đổ rụt đầu tiên là áp chế ngoại đạo ma tượng gây ma sau đó càng là liền thập vĩ đều có thể áp chế hòa đội nguyên giới bắc ly gần các hạ cụ gì ông s a i n găng nhắm chuẩn dự phán lấy ký xù chĩa chạy trốn tại ký xù chĩa sắp rơi xuống đất một cái trước mắt một phát nhiệt độ cao la s e r hướng về xa xa ký xù chĩa t h ẳ n g tắp vào tới Bá. ký xù chĩa đầu trực tiếp bị xuyên thủng nhưng cơ thể lại lập tức đã biến thành màu v à n g đất thổ phân thân phía trước cờ tí nạ đột nhiên hét lớn một tiếng tại loại này bốn phương tám hướng cũng là làng đá nhận ứng giả mà lại là số lượng vô cùng có khả năng gần vạn tình huống phía dưới khá hơn nữa cảm giác nhận g i ả cũng không thể nào tinh chuẩn khóa chặt được nhân trà cờ giả q u yếu quá lớn nhưng đột nhiên xuất hiện tại vĩ thu k � sĩ chính đối diện ký xù bởi vì cái này khôi ngô nhẫn giả đang bắn ra lấy không có gì sánh kịp trả cơ g i thổ độn sơn thổ thuật san đồ rút ầm ầm hai bên tường đất đột nhiên cải biến hình thái hai cái nửa vòng tròn hình nham thạch to lớn đ ỗ n g nhiên hợp hướng về phía vi thú kỵ sĩ kích thước to lớn thậm chí vượt qua hai đầu vi thú tăng theo cấp số cộng đây chính là cái kia liền thập vi đều có thể áp chế siêu cường thổ độn nhân thuật loại hình b â cấp thổ độn sơn thổ thuật san đồ rút phát động tiểu hỏa thần bị động ngươi có thể học tập hết thể đ ồ thuật nhưng đều sẽ bị liệt diễm thay thế thành công học tập nhất thuật hỏa độn sơn hỏa thuật cũng may mắ cái này bê cấp thổ đ ộ n nếu là tại đi nổ cầu cắn nã b ì trên đường nhận được như vậy không phải đ ộ n thuật ảnh phân thân không chừng liền bị hắn không để ý đến đây chính là cái hỏa lao thuật viễn trình tăng cường tợ l ớ p bản hai tay vỗ gặp ai đ ú c hai tại chỗ ba o hỏa táng quản linh cứu và mai táng một con rồng r ồ n g sáu vốn là muốn học thuật này g i ặ t cả đồng thời không ngăn cản mà kỳ sụ trị phát động thuật này thời cơ cũng vừa vừa vặn nhưng ở núi thổ phát động một cái chớp mắt cùng ín dơ dạ có trả cờ dạ liên tiếp tứ vi cùng ngũ vĩ cũng trước tiên liền làm ra phản ứng chỉ thấy ngũ vĩ bông nhiên ngưng lại c ư ớ bộ không có phá vây cũng không có triệt thoái phía sau Cứ như vậy d ừ n g ở sơn thổ thuật sản đổ r ụ t phạm vi bên trong tứ vĩ bỗng dưng chống ra hai tay gắn gượng tạm thời đối phó nhận thuật này hợp kích ta nhìn không được quá lâu ỉn dở dạ tứ vĩ âm thanh tại g i ặ t c ả trong ý niệm vang lên mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng thuật này nó cũng không phải lần thứ nhất đối mặt dù sao cũng phải tới nói không phải rất ưa thích giao cho vi sư g i ặ t c ả lãnh đạo ánh mắt tập trung vào trước mắt kỳ sủ chĩa các ngươi chính là không muốn nhìn thấy vi thu nhóm khôi phục tự do phải không giặc cạ thanh n m không lớn thậm chí có thể nói là đang tự lẩm bẩm kỳ xù chĩa tự nhiên là không nghe được có lẽ từ hình miệng có thể miễn cưỡng đoán được nhưng giặc ả cũng không phải nói cho kỳ xù chia bốn bên cạnh cỡ t ì nạ m í môi một cái không nói gì chính là ánh mắt hơi có chút biến hóa h ỏ a đột giặc ả đột nhiên chắp tay trước ngực đang cố gắng áp chế tứ vĩ kỳ xù chĩa đột nhiên cảm thấy một hồi nó n g bỏng ngay sau đó tụ... kỳ xù chĩa hai bên đột nhiên giấy lên ngọn lửa hương thực cấp tốc hội tụ thành hình nửa vòng t r ò n thái cái này nghiễm nhiên chính là hòa đột bản sơn thổ thuật sàn đồ rút hào hòa viên mục cái gì sơn thổ thuật sàn đồ rút đây chính là hòa lao thuật viễn chỉnh tiến kỳ xù chĩa trước tiên từ bỏ sơn thổ thuật sãn đổ r ụ t kịp thời phát động thuấn thân thoát ly b i ể n lửa nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt hắn cũng nhận thường thế không nhẹ tứ vì hai bên n ử a vòng tròn cự thạch t ả n ra mặc dù làng đá nhẫn giả cũng có thể trợ giúp duy trì thuật này nhưng thuật này dù sao vẫn chưa hoàn thành kỳ xù chĩa vừa để xuống vứt bỏ thuật này liền trực tiếp chấm dứt nha giá cả nhữ n g mày cũng không phải kinh ngạc tại kỳ xù chĩa lực phản ứng họa lao thuật viễn trình phiên b ả n ít nhiều có chút phía trước g a o động là cá nhân đều có thể sớm lẩn tránh chủ yếu là hắn đột nhiên nghĩ đến thuật này hoàn toàn mới phương pháp sử dụng Hòa độn bản sơn thổ thuật hiển nhiên là không độn đổ bản sơn sản rụt là chương ầ n dựa vào địa vào ì n động, h phát chút t có tự thủy, với hỏa, thủy, long đạn, chín ũ n trong g là k ô n g k h tạo ra hòa diễm. Cái à là cái toàn y hiển nhiên cái p mươi n g bảy đừng tiếc đ ố i ta đã làm cho cả làng đá đều là hắn chung theo. theo huyết kế giới hạn dung độn Đã kích h một thu ợ cái p h ư ơ tứ h v g một cái ngũ vĩ trước sau cho hai loại trả cờ dạ đặc hiệu ngũ vĩ là phí đột phần món ăn trả cờ dạ có thể kèm theo ăn mòn đặc hiệu cũng có thể thông qua ngũ vi trả cờ dạ tiến vào hơi nước nhẫn giả hình thức tứ vi trạ cờ dạ tăng phúc thiếu một cái ép cấp ví thú bản m ệ n h kỹ năng mà bởi vì tiểu h ỏ a t h ầ n nguyên nhân dạng c ả dung độn cũng không có nham tương đặc hiệu nhưng nhiều cái động lại hiệu quả cũng có điểm tở dù mỉ mệ ẩy dung độn ý tứ bốn phối hợp loại hình phòng ngự h ỏ a độn hay là hỏa lao thuật sơn hỏa thuật loại này hạn chế hình h ỏ a độn hiệu quả hẳn là sẽ không tệ khắc di động hình nhẫn thuật hẳn là cũng có nhất định tăng thêm tỷ như thiên khấp k ẹ n k ỹ thuật này hỏa vũ trên không trung liền có thể ngưng kết nhiệt độ trôi đi giảm bớt còn nhiều thêm lực trúng kích về sau có thể dùng đến a n h tạc làng là bốn sách ta còn phải gia nhập vào ám bộ đâu cũng không thể có lo g i a n g c ạ chép miệng một cái ánh mắt một lần nữa phong tỏa kỳ xù chia kỳ xù chia cũng không gấp gáp phát động công kích cũng không lý tới sẽ trên thân bộ phận nghiêm trọng làm bỏng ở sau lưng thoáng làm thủ thế làng đ á nhẫn giả nhóm lúc này bắt đầu hành động ngũ vĩ cùng tứ vĩ đã tiếp cận lao ra khỏi vòng vây tiếp tục ra cố vây quanh đã không kịp muốn phong ấn v i thú nhất định phải thừa dịp bây giờ hắn nhất thiết phải tái tranh thủ chút thời gian cái mũi của ngươi cùng cái kia tiểu lão đầu rất giống a ngốc đ ạ i cá tử các ngươi có phải hay không có cái gì không muốn người biết quan hệ r ă n ca lớn tiếng chút lần này không phải chỉ có cỡ tị nạ có thể nghe được kỳ xù t r ị a trầm ngâm chốc lát chúng ta là phụ tử quan hệ kỳ xù chịa kỳ thực không phải rất muốn trả lời cũng không phải là không muốn thừa nhận đoạn quan hệ này chủ yếu là sợ ảnh hưởng sĩ、si、k h í bốn tên tiểu quỷ này trở về nhưng đệ tam sủ chi cả không có có lẽ tin tức tốt duy nhất chính là tiểu quỷ này cũng không có giống mang theo di kỳ tiền bối như thế đem phụ thân bốn kỳ xù chịa không dám nghĩ nhưng hắn nhất thiết phải làm tốt hết thể chuẩn bị mặc kệ phụ thân tình huống như thế nào bốn hôm nay làng đã đại quân hội tụ ở này hắn đều nhất định phải đem cái này hai cái vi thu thu về hơn nữa bắt được làng lá cựu vĩ dị nụ dị kỳ phụ tử quan hệ a g i ạ cả c như có điều suy nghĩ đến gật đầu một cái vậy ngươi nhất định cũng biết thuật này rồi hòa đ ộ n nguyên giới bắc ly gần c á i hạ cụ gì? g i d c cả kết d ầ n ấn manh liền hút mạnh liệt hút m ạ n h khí số lớn trả c ờ dạ tại thể nội phản ứng lại là áp s ú c trở thành một đầu thật nhỏ tia sáng bốn h i ệ t độ cao laser phát động là không có âm thanh nhưng trong không khí bị cháy lượng nước lại có một phát nhiệt độ cao laser thẳng đến kỳ sụ trịa ma đi kỳ sụ trịa thành công phát động t u ấ n thân thuật né tránh ra tới nhưng sau lưng hắn tường đất cũng là bị trực tiếp xuyên thủng tiếp đó kỳ sụ trịa liền nghe được từng đạo tiếng kêu thảm thiết văng lên đây là cái gì a ba tay của ta tay của ta ba lao sư lao sư lao sư đừng dọa ta à lao sư Không bốn tường đất sau đó làng đá nhóm là đang không ngừng di động tới giặc cã laser xuyên thấu tường đất sau có không ít làng đá trải qua nơi đó một chút mất tập trung bốn cỡ tì nạ cao mày nàng trải qua những thứ này nhưng nàng cũng không đồng tình bệnh nhân nhưng c ờ tì nạ đích sắc không thích loại tràng diện này bốn đích sắc không có người sẽ thích loại tràng diện này cho dù là ủ t r ì hạ mạ đã dạ cũng không phải giết người làm thú vui biến thái giặc ạ cũng không phải nhưng cái này cũng không hề chậm trễ giặc ạ để người khác cho là hắn là thân là ám、bộ. nhiệt độ cao laser lần nữa bắn về phía kịch sử chia hơn nữa lần này động tác tiền trí càng nhanh kịch sử chia vẫn như cũ thành công né tránh ra tới còn lớn tiếng nhắc nhở lấy phía sau nhẫn giả ngưng đi tới n à m phục người số ba l a m phục người số ba k ị c sử chia nhắc nhở đã rất kịp thời nhưng vẫn là có không ít làng đá nhẫn giả chúng chiêu làng đá nhẫn giả nhóm đều nghĩ mau chóng phong ấn hai tên quái vật này dưới mắt kỳ sủ chia đại nhân đã ngăn cản tứ vi cùng ngũ v i kế tiếp chỉ cần đem hắn triệt để áp chế thì có thể làm cho phong ấn ban đem v i thú một lần nữa phong ấn tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa nhưng lại không ảnh hưởng được nửa điểm làng đá nhẫn giả nhóm sĩ khí làng đá không phải lần đầu tiên gặp phải v i thú bạo tẩu loại phiền toái này bọn hắn lần này xuất động nhiều nhẫn giả như vậy cầm xuống vi thú chỉ là vấn đề thời gian đến nỗi hy sinh bốn ở đây thế nhưng là chiến trường a b ố giác cạ cũng mặc kệ lại là đạo thứ ba l a s e vẫn là nhắm chuẩn kỳ sủ chia nhưng tổn thương do nó hắn làng đá gánh chịu cợ tí nạ không nhìn nổi ti bọn hắn có thật nhiều người đều vây quanh c ờ t tí nạ cũng không phải muốn ngăn cản giặc c ả mà là muốn nhắc nhở giặc c ả nên nghĩ biện pháp thoát ly chiến trường nhưng giặc c ả đồng thời không để ý tới tăng câu ngọc vẫn như cũ tập trung vào kịch sử triệ n g ư ờ i xác định còn muốn tiếp tục tránh né tiếp s a o liền với ba phát la ghe không t r ú n g giặc c ả cũng không có ý định tiếp tục dùng dù sao thuật này đối với con mắt phụ tải rất lớn kịch sử triệ không có trả lời mà là đối với sau l ư n g t ư ờ n g đất ở dưới làng đá nhẫn giả làm dấu tay vì phòng n g a vô vị thương vong tạm thời ngưng đi tới xem ra ngươi thật sự so phụ thân của ngươi muốn thông minh hắn cũng không biết trốn liền với hai lần bị ta đánh trúng c ũ tại, là tại làng đá hắn rủ sao cũng là làng đá chi ảnh giác cả trả lời rất thẳng thắn kỳ xù chĩa nhũ mày hắn rõ ràng không tin tưởng câu trả lời này bất quá ngươi không cần lo lắng mặc dù hắn không chịu hướng ta đầu hàng nhưng dù sao ta từ chỗ của hắn học được rất nhiều xem như báo đáp ta đã để cho ả n h phân thân đem hắn đưa về làn đá bất qua nói đi thì nói lại nói đến đây g i ặ t c ả khỏe miệng đột nhiên một phát lộ ra trêu tức nhưng lại nụ cười tản nhận xem như thôn ảnh ít nhất cũng muốn trôn ở trong thôn a thực sự là đáng tiếc hắn vì không làm thương hại đến các n g ư ờ i bỏ lỡ rất nhiều lần cùng ta cơ hội lấy mạng đổi mạng hắn là cái hợp các ảnh chịu đến hắn che chở các ngươi lại không thể có mặt hắn tăng lễ cái này đích sắc có chút t i ê p nối nhưng không quan hệ ta đã làm cho cả làng đá đều là hắn t r ô n theo ba giặc cà bỗng nhiên chắp tay trước ngực nhận được tín hiệu ngũ vĩ tứ c h i tụ lực hoàn tất trà cờ dạ đã sớm đạt đến điểm sôi trạng thái bắn ra c ấ t bước trực tiếp xông về phía cuối cùng mấy đạo tường đất tứ vĩ nhưng là tại ngũ vĩ trên lưng ngưng tụ trà cờ dạ vi thú ngọc chuẩn bị ổn thỏa phong ấn ban chuẩn bị kỳ xù chĩa lúc này hét lớn lên tiếng ngăn chở vi thú ngọc lại dùng sơn thổ thuật sàn đồ r ụ t vây khốn vi thú đây là làng đá cơ hội cuối cùng hơn ngàn tên làng đá nhẫn giả đồng thời phát động sơn thổ thuật sạn đổ rụt quy mô khổng lồ thậm chí vượt ra khỏi t ứ vị cùng ngũ vị thể tích tri cùng ở đây dù sao có làng đá nhẫn thôn một nửa trở lên nhẫn giả giống năm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc t ứ vị bỗng nhiên bắt được nó trên đầu mấy người bao quát g i ặ t cả ở bên trong bỗng nhiên hất lên trực tiếp đem ba người ném lên thiên c ổ n g xạ kim cương phong tỏa cờ tín nạ trước tiên dùng xiềng xích trói lại họ rổ xì mạt đương nhiên loại tình huống này cấm đoán thời gian đã kết thúc cờ tín nạ chỉ là không muốn để cho họ rổ xì mạt bay qua xa mà cờ tín nạ hai tay nhưng l ạ ôm th trà cờ dạ không ngừng hướng về giặt cả thể bên trong truyền vận giặt cả nhưng là tại trước tiên đem những thứ này trà cờ dạ rót vào nhận thuật ở trong ngũ vĩ cùng tứ vĩ tạm thời bị sơn thổ t h u ậ t sạn đổ rụt p h o n g ấn cái kia giặt cả cũng sẽ không cần khách khí bốn hy vọng thuật này có thể cho các ngươi một điểm linh cảm dễ lên cho ta cái bá khí ngoại hiệu giặt cả ánh mắt lạnh lẽo hòa đồn hào hòa diện tất h cả messi chương chín mươi tám đ ặ t tới long ngạo thiên t h à n h cựu chương chín mươi tám đ ặ t tới long ngạo thiên t h à n h cựu giặt cả hóa đồn phần lớn là đọc làm hòa đồn kỳ thực chính là một cái phổ thông gấp năm lần cơ sở y lực hào hòa cầu、Caki. chiến tranh lúc nào cũng có thể tôi lượn người cái này hai lần làng đá chi đi g ra cả lấy được tăng lên không nhỏ đúng là như thế mặc kệ là dung độn phí độn trạ cờ ra đặc hiệu còn có hắn vốn cho rằng phải chờ tới học được thủy đoạn ba xì đại nhạ mới có thể nắm giữ laser chi thuật bốn ra cả hai ngày này thu hoạch tuy nói bảng hệ thống bên trên không chút biểu hiện chỉ có một không liên quan xạ dìn gẳng huyễn thuật từ b lên tới a nhưng chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa lần này đạt được tổng thể đánh giá không nói đột phá đến ả n h cấp ít nhất tinh anh thượng nhận u ố n cơ thể hạn chế liền tại đ â y b à y thể chất thuộc tính nhận hạn chế quá nhiều liền trạ cơ dạ đều chịu không được bao nhiêu niên linh là giặc c ả ưu thế cũng là giặc c ả nhược điểm giặc ca ngầm trên đời liền n đời đầu ã sẵn ngừng à. Giặc cả đ nhìn xem cái kia mặt trời mới mọc ít nhiều có chút cảm thán sinh nhật vui vẻ giặc c ả cun họ rồ si ma lúc nào cũng như vậy c h i kỷ hai thế giới này cũng không n g a n g nhau giặc c ả ở cái thế giới này ngày sinh là mãi mãi nhặt được hắn vào cái ngày đó lui về phía sau lùi lại hai năm vật này người biết không nhiều nhưng cũng không khó nghe ngóng dù sao g i ặ t cả thân phận trên hồ sơ có nhưng họ rồ xi m ạ rõ ràng nhớ rất rõ ràng qua hôm nay g i ặ t cả cun nhưng là bảy tuổi cám ơn ngươi lao sư ngươi là chư ấu bị tổ cùng mãi mãi bên ngoài thứ nhất nói với ta sinh nhật vui vẻ người g i ặ t cả chân thành phải nói vậy ta chính là thứ hai cái rồi cợt í nạ cũng bu lại tiểu g i ặ t cả có mong muốn quả sinh nhật sao t ỷ t ỷ siêu có tiền muốn cái gì đều có thể mua cho ngươi a q u à、quả、sinh nhật ta g i ặ t cả cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu một cái ta đã lấy được ta muốn nhất quả sinh nhật mặc dù không tính là đất đấu nhưng làng đa số lượng dù sao để ở nơi đó ấu ngộ k ỳ cũng bị hắn dùng chiến thuật chính diện đánh tan ân bốn bỏ năm lên một chút làng đá kỳ thực c h ẳ n g khác gì là bị một mình hắn đánh tan bảy tuổi có thể đạt tới cái này long ngạo thiên thành cựu giá cả đối với chính mình rất hài lòng ít nhất không cho người xuyên việt ngoại quại đại quân mất mặt cái này còn phải cảm tạ làng đá lao thiết t ù n g hộ dùng để vây k h ô n tứ vĩ cùng ngũ vĩ có thể so với cự hình tường thành thổ đội đại trận hoàn mỹ đến đem hào hỏa c ầ u c ả kỳ một trăm l i một mát hoàn toàn tiếp thu bốn mà dùng để áp chế tứ vĩ cùng ngũ vĩ sơn thổ thuật sạn đổ rụt ngược lại còn đã biến thành cái này hai cái vi thu nơi ẩn mức bốn đợi đến làng đá nhóm phản ứng lại thời điểm. hai cái vi thu trực tiếp phá đất mà lên đạp lên l i ệ t hỏa dư ôn xuyên qua bất lực duy trì thổ độn mê cung cứ như vậy từ làng đá trong vòng vây đi ra bốn đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu làng đá nhẫn giả chết ở cái này phát một trăm lẻ một lần quy mô năm lần cơ sở uy lực tăng phúc hào hỏa cầu cạ kỳ phía dưới bốn giặc cạ không biết cũng không đi quản ưu trị hạ nhất tộc chưa từng trên chiến trường bộ đao có thể gánh vác như thế một phát cứu cực hào hỏa cầu cạ kỳ hắn cùng làng đá sổ sách bốn nô hắn giống như cùng làng đá đồng thời không có gì sổ sách vậy thì tứ vi cùng ngũ vi cùng làng đá sổ sách thanh toàn xong về sau rủ chỉ hạ nhà tứ vĩ cùng ngũ vĩ liền triệt để khôi phục tự do bất quá nói đi thì nói lại giặc cá ngồi ở trên đầu ngũ vĩ đón sơ dương nhìn về phía bị trói tại trên ngũ vĩ sừng thú h ò rổ xi mạt lao sư vì cái gì chúng ta đánh lâu như vậy k h á c làng lá nhẫn giả cũng không nói tới thêm cố lên đâu vừa mới thực sự là quá nguy hiểm ta thiếu chút nữa thì cho là muốn gặp không đến mãi mãi cùng hai cái đệ đệ nói là đâu c ờ tín nạ cũng có chút sinh khí từ chúng ta xuất phát đến bây giờ đều bao lâu trời đều đã sáng bọn hắn bỏ tới cũng nên đến đi có hay không một loại khả năng đã thành thói quen bị cợ tín n như thế buộc họ rổ xi mỉm cười nói số đông làng lá là nhẫn giả kỳ thực cũng không biết chúng ta chi này việt quân còn đang cùng tiền tuyến làng đá nhẫn giả chiến đấu làng đá nhẫn giả cợt í nạ n h ư mày nhưng bọn hắn không phải đều bị tiểu g i ặ c ca nướng quân sao làng đá nhẫn giả có thể xa xa không chỉ điểm ấy binh lực cợt í nạ họ r ổ xì ma dư lắc đầu nhưng cũng tranh cãi nữa cái gì g i ặ c ca ngược lại là đối với họ r ổ xì ma dư lời nói cũng không hoài nghi phải biết bạo binh lưu điểm chiến thuật đầy làng đá thế nhưng là đánh tới hậu kỳ còn có thể tụ tập một vê đốt nhẫn giả tồn tại hơn nữa làng đá vô cùng vững vàng bên ngoài mặc kệ xuất kích bao nhiêu nhẫn giả trong thôn đều vẫn như cũ có không ít phòng giữ binh sĩ đi thử nghiệm tiểu h ỏ a thần bản trần đội ảnh phân thân đã xác nhận điểm này bốn giá cả đoán chừng đó là vì phòng ngừa làng mây đánh bất ngờ chuẩn bị giống như ủ trí hạ làng lá mặc dù một mực tại xa lãnh ủ trí hạ nhưng một khi khai chiến ủ trí hạ cảnh bộ ngược lại có thể trở thành làng lá thứ hai đến ngược đạo phòng tuyến bốn bất quá bây giờ tình huống hiển nhiên là không đồng d ạ n g bởi vì hắn trợ g i ú p tăng thêm bọ rổ xị m à hết sức giúp đỡ ủ trí hạ cái này vốn nên tại hậu kỳ chiến tranh mới bị giải phong yêu lao hiện nay đã sớm đạt tới chiến trường nhìn phía xa kia từng cái giải rác hơn mười người lại có thể đem mấy trăm làng đá nhẫn giả c h ấ n nhất vũ trí hạ g i ặ t cạ từ đ ấ y lòng phải cảm thấy vui mừng còn phải là bệnh đau mắt người bệnh một nhà thân a g i ặ t cạ từ ngũ vĩ trên đầu nhảy xuống giữa không trung triệu hoán hỏa l ò n g hướng về phía vũ trí hạ nhóm khởi s ư ớ n g b ổ n h à o lướt qua một đám làn g đá cuối cùng phong tỏa phủ gạ cụ vị trí vững vàng rơi xuống ngươi tiểu q u ỷ này phù gạ cụ xa xa liền thấy g i ặ t cạ trong lòng âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm lại vòng quanh g i ặ t cạ bên trên phía dưới đánh giá một vòng xác nhận không bị thương lại độ nhẹ nhàng thở ra may mắn không ít chút gì bằng không thì ta thật không biết như thế nào cùng ngươi, lại, lại giao phó. ngươi tiểu gia về sau cũng không thể loạn như vậy tới g i ặ c c ả nhữ nhữ mày phù g ạ cụ trong giọng nói lo nghĩ không phải giả nhưng cái này cũng không hề là vật hắn muốn sao rồi gặp g i ặ c c ả biểu lộ không vui phù g ạ cụ trong lòng cũng thoáng khẩn trương chút chẳng lẽ là ai hy sinh nhưng phù g ạ cụ vừa mới cũng dùng tính viên v tín à o nhìn cờ tin nạ còn tại họ rồ sĩ m a cũng tại ngũ vi cũng tốt vô cùng cái này chỉ tiểu đội khi xuất phát là như thế này trở về thời điểm còn nhiều thêm chỉ tứ vĩ cho nên là cái nào xảy ra vấn đề không có gì g i ặ c c ả lắc đầu liên họ rồ sĩ m a đều biết nói với hắn một tiếng sinh nhật vui vẻ phụ gạ cụ tộc trưởng n à y bốn tính toán ngược lại hắn cũng làm không được bao lâu u c h ị hạ nhất tộc nhất định phải có chính mình căn bộ g i ặ c ca đã quyết định để cho phụ gạ cụ tới làm cái này căn bộ bộ trưởng trên chiến trường tôi luyện mấy năm cuối cùng tùy tiện tìm một cơ hội hy sinh một chút dân cũng thuận tiện giúp các tộc nhân mở mắt một chút cái gì chương chín mươi chín g i ặ c ca thường xuyên không cẩn thận rơi xuống đầy đất gia tâm cờ tín nạ lần nữa phô bày sự cường đại của mình cộng xạ kim cương phong tỏa có thể triệu hồi ra rất hơn trạ cờ dạ xiến xích có thể phong tỏa trạ cờ dạ hơn nữa không chỉ đối với vĩ thú hữu dụng họ rồ sĩ m a đã tự mình thí nghiệm qua bị c ờ t i nạ từ trời tối trói lại hướng đông ở giữa đã trải qua tứ vĩ giải phóng mười tám đôi giận dữ hết lên năm t r ă chín không riêng gì màng nhị vỡ vụn ngay cả đầu góc đều một trận không phải rất thanh tình lại tại làng đá binh sĩ bầu trời bị c ờ t i nạ ném tới ném lui không ngừng đi tới ngũ vi cùng tứ vĩ trên đầu toàn trình không cách nào phản kháng trạ cỡ dạ tựa như v ũ bùn muốn dây ruột đều không làm được nhưng đối với trạ cỡ dạ tuyệt đối phong tỏa vẫn chỉ là cỡ tị nạ cường đại một góc của bằng sơn trong tình huống không có mượn dùng cựu vĩ trạ cỡ dạ cự tí nạ một người liền có thể phân ra bốn cái vài trăm mét xiềng xích tinh chuẩn đem mỗi một cái làng đá nhẫn giả đều trói răn chắc đây chính là mấy trăm tên làng đá nhẫn giả bốn cùng treo ở trên sợi dây thịt khô đồng dạng từng chuỗi phải treo ở tứ vi trên bờ vài bốn liền cái này cự tí nạ vẫn như cũ cảm giác không thấy bất luận cái gì áp lực tiểu g i ặ c c ả bên kia làng đá nhẫn giả cũng còn lại không ít người cái kia to con cũng tại muốn đem bọn hắn cũng cùng một chỗ t r ả o trở về làng là sao cái kia to con là chỉ kịt s chĩa đối mặt giác ca người tạo thái dương tầm thường thổ độn kị sụ chĩa cũng không triệt thoáy phía sau nửa che lại không thiếu làng đ ã nhận ứng giả. nhưng chính hắn cũng chịu đựng không ít tổn thương để cho g i ặ t c ả ý bên ngoài chính là g i a hỏa này lại còn sống sót hắn vốn định lại cho ổ nổ kỳ thêm một cái không chết không thôi bờ u ff bốn bất quá cũng không cái gọi là kỳ s ù chia sống sót đối với làng lá là cũng không phải chuyện tốt vậy thì không có tâm bệnh hơn nữa kỳ s ù chia vẫn là thối ảnh cha nô bốn chúng ta chỉ cần tù binh liền không đi quản bọn họ giặc c ả vẫn là cự tuyệt cỡ t ì n ạ đề nghị thế nhưng một số người cũng là tù binh a may mắn lần thứ nhất đứng tại tứ vi trên người phủ gà cù nói trong những người này cũng không mấy cái giá cao giá trị mục tiêu nếu như đã mất đi ý chí chiến đấu mới xem như tù binh bên kia làng đá chỉ là người chiến bại bọn hắn cũng không có mất đi phản kháng ý chí giặc cả cau mày nói mãi mãi nói qua muốn tôn trọng mỗi một cái đối thủ cho dù là bị đánh bại đối thủ cũng đều có thể cho bọn hắn một cái một lần nữa cơ hội khiêu chiến chúng ta ủ trí hạ không sợ bị khiêu chiến càng không sợ bị kẻ thất bại khiêu chiến đây mới là chúng ta ủ trí hạ cường đại căn nguyên nghe hiểu tiếng vô tay ba ba ba cự tí nạ thứ nhất cổ động đồng thời cho giặc cả giơ ngón tay cái lên mãi mãi nói đến thật sự là quá đúng phù gà c ủ cảm giác trên mặt của mình xuất hiện năm đầu ngón tay ấn mỗi một cây đều cùng giặc t ả thoát không khỏi liên quan nhưng tỉ mỉ nghĩ lại giặc t ả nói đến cũng không có gì vấn đề bốn không hổ là thế hệ trước cụ trí hạ sao ngươi nói không sai giặc t ả cun là mãi mãi lại cho ta học một khóa phù gà c ủ khiêm t ố n cùng rộng rãi cũng giành được các tộc nhân đi theo giặc t ả yên lặng để ở trong mắt không thể không nói phù gà c ủ cái này cụ trí hạ tộc trưởng tương lai thành tích không nói trước danh vọng phương diện vẫn là có thể đáng tiếc cuối cùng vẫn là chấp nhận để cho nhi tử đồ sắt toàn tộc mà thân là m ạ n dễ kỷ u người sở hữ phù gà cụ thậm chí ngay cả tâm tư phản dù là bao nhiêu cứu một số người đâu hai đứa con trai là nhi tử tộc nhân k h á c bên trong tiểu hài nhi đồng thì không phải ngươi muốn học còn rất nhiều phụ gạ cụ tộc t r ư ở n g giác cá lạnh tiếng nói lời này phủ gạ cụ sẽ không nhận giác cá ánh mắt vẫn như cũ lạnh nhạt hắn cũng không có ý định che giấu làm do nói hơn nữa để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều lời này phủ gạ cụ càng sẽ không t i ế p hắn thậm chí nghe không hiểu bốn ta vốn là muốn trở thành trung nhẫn sau liền hướng ngươi phát ra khiêu chiến nhưng lão sư nói với ta tốt nhất là lại lắng động một chút chờ ta trở thành thượng nhẫn lại nói ta gần nhất tích lũy chiến công rất nhiều lão sư nói ta đã c o i trở thành thượng nhẫn tư cách bây giờ khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm g i ặ t cá lạnh tiếng nói chờ ta thu được thượng nhẫn cấp bậc hỏa chi ý chí ngươi liền không khả năng là đối thủ của ta phu gạ c ụ trở mặc hắn vốn muốn nói muốn khiêu chiến tộc trưởng một vị chỉ là trở thành thượng nhẫn cũng không đủ phải nỗ lực tu hành còn muốn nhận được các tộc nhân ủng hộ v â n v â n bốn mặc kệ lúc nào cổ vũ hậu bối cũng là rất trọng yếu nhưng nhìn lấy giặc cá mắt bên trong cái kia chân thành và ánh mắt kiến định suy nghĩ thêm đến giặc cá bây giờ hai cái vi thu đồng bạn cùng với giặc cá lúc trước liền thường xuyên không cẩn thận rơi xuống đầy đất giã phu gạ cù ý thức được bốn tiểu tử này sợ là tới thật sự phu gạ cù m í m môi một cái thoáng nhữ mày cùng giặt cả đối mặt bên cạnh còn có ngoại nhân có mấy lời hắn m u ố n không có thể nói nhưng hắn cảm thấy có mấy lời trong âm thầm nói giống như tiểu tử này cũng sẽ không nghe giặt cả cùn ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi phu gạ cù rốt cục vẫn là làm ra quyết định nói cứ nói đi đồng ngôn vô kỵ ủ trị hạ tương lai mới là trọng yếu nhất ngươi hỏi đi mặc dù chúng ta là đối thủ nhưng mãi mãi nói qua muốn, muốn tôn trọng đối thủ ta biết phu gạ cù vội vàng đánh gãy lại sâu hơn một chút quyết tâm nhắm mắt nói ngươi cùng ta nói lời nói thật Ngươi muốn trở thành tộc trưởng, có phải hay không? Sách, ngươi có phải trở tộc hay có sáu c có h ngươi phu gà củ tiếng nói vừa ra bao quát tại giặc t g bên trong tất cả hữu trì hạ đều lộ ra vẻ giật mình tộc t r ư ở n g đại nhân vừa mới nói cái gì tiểu gia hỏa này vẫn luôn dự định sử dụng vĩ thú phá hủy làng lá a phi hữu gà cợ tí nạ càng là như vậy một đôi mắt to t r ừ n g giặc t g nàng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này như thế dạ ngược lại là họ độ s i m a ánh mắt lộ ra thì ra là thế ý vị chẳng thể trách đêm hôm đó p h ú g à cụ quân lại là bộ kia muốn nói lại thôi gấp gáp khó nhịn biểu lộ bốn Giác cả cũng ả c rất kinh ngạc chuyện này p h ú g à cụ thật đúng là dám nói ra a ò rộ si ma còn ở đây a á c cả mí môi một cái cũng là những mày cùng p h ú g à cụ đối mặt tầm mắt của hai người đều không ai ngửi h a i lập trường vững vô cùng thật lâu có gì không đúng sao Giác cả thẳng như nói tất nhiên muốn n g ạ bài vậy hắn dứt khoát liền không diễn không nói trước h ì ụ gạ nhất tộc một mực chẳng biết xấu hổ dám cùng ụ chị hạ cạnh tranh nhẫn giới đệ nhất đại tộc hành vi bọn hắn còn đả thương ô bị tổ thân ta là kaka cũng thân là ụ chị hạ tương lai tộc trường chẳng lẽ không nên lấy diệt trừ h ỷ ụ gạ làm nhiệm vụ của mình sao giặc cả mắt sáng như bước â m vang hữu lực nói hơn nữa h ỷ ụ gạ nhất tộc có thấu thị năng lực có thể dễ như t r ở bàn tay đắp đắp đến làng lá tình báo cơ mật thân ta là đạn rổ trưởng lão khâm điểm căn tổ trước người thừa kế một chồng chẳng lẽ không nên vì làng lá rõ ràng trừ đám này chỗ sao t r ừ n g một trăm mục tiêu duy nhất t r ừ n g một trăm mục tiêu duy nhất ầm ầm ầm ầm tứ v i từng bước một đi lên phía trước đấy mặc dù cũng gọi t u n gỗ cụ liền cơ cả cụ dụ tại đạo văn kim c nhưng tứ vĩ đích sắc chỉ là một cái màu cam đại tinh, tinh. bước tinh tinh bước chân mỗi một bước đều rất có lực lượng cảm giác cùng nhàn nhã tản bộ tầm thường ngũ vĩ sóng vai đi tới tốc độ ngược lại cũng không tính toán chậm mà tại tứ vĩ trên đầu lại là một bước quỷ dị cảnh tượng tĩnh t i ế n tĩnh như chết phu gà cũ trước tiên từ đang đối mặt thua trận giặc ả thanh tịnh ánh mắt kiên định mang theo một loại b ư ớ n g b ì n h một loại quật cường một loại mê chi quật cường tăng thêm giặc ả kích thước cũng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một loại tên là thiếu niên mộng tưởng để cho người ta không đành lòng đi đâm thủng thậm chí còn muốn đi che chở một chút khích lệ một chút nhưng tiểu từ này mộng tưởng cũng quá mức nguy hiểm a mấu chốt tiểu t ử này vẫn rất có đạo lý bốn giặc cả cho ra có ba lý do cái p h u gạ c ụ tự động không để ý đến ổ bị tô bị đánh lý do này mặc dù cái này nhìn là một cái duy nhất bình thường lý do bốn kỳ thực đối với hỉ ụ gạ cùng ngụ chỉ hạ quan hệ cạnh tranh p h u gạ cùng một mực cùng ôm một loại vô cùng khó chịu thái độ rõ ràng là cái hướng về cái chán khắc cá chậu chim lồng hèn nhát nhất tộc lại dám cùng ngụ chỉ hạ cạnh tranh nhận giới đệ nhất đại tộc làng la thiết lập phía trước như thế nào không gặp ngươi cạnh tranh qua thực sự là chẳng biết xấu hổ còn không tự hiệu cùng loại gia tộc này cạnh tranh rõ ràng chính là đối với ụ chỉ hạ vũ n h nhưng cũng chỉ là dạng này liền muốn để cho hai đầu vĩ thú phá hủy hì ủ gạ bốn thật đúng là không phải phủ gạ cụ tính cách mềm yếu tại chỗ ủ tri hạ đều cảm thấy ý nghĩ này có chút khoa trường lại vô cùng nguy hiểm mà để cho phủ gạ cụ c h ă m nghĩ không thể lý giải là giặc gạ cho ra cái thứ ba lý do bốn ngươi làm sao lại trở thành đàn d ộ đàn d ộ trưởng lão người thừa kế p h ủ gạ cụ huyện thái dương tình thị trực nhẹ hắn đến tội cùng bỏ lỡ cái gì đàn d ộ trưởng lão đã từng từng làm ra giàn giải bị trói ở bên cạnh h ỏ rộ xì mà mỉm cười mở miệng nói các tổ chức đối với xạ cụ mỏ quân tín hiệu cầu cứu chặn lại hành động t h ự ụ gà đối với xạ cụ mò quân một không h nói chuyện cả cun o rằng, đ bởi vì hắn nghe không hiểu hơn nữa họ rổ xì maz bị trói thành rằng này cùng những cái kia làng đá tù binh giống như hắn không chút xem hiệu bốn nhưng trói người chính là ưu rủ mạ kỷ cờ tin ạ vị này lai lịch có chút lớn phụ gà cụ cũng không tốt nói cái gì mà ta cũng không giống nhau Giác cả ta hoàn mỹ hoàn thành đạn rổ trưởng lão cho ta nhiệm vụ hơn nữa lấy được đạn rổ trưởng lão bản nhân tán đồng thành tích khảo hạch của ta tất nhiên tại bạch mao đại thúc phía trên phụ gạ cụ còn không phải rất hiểu nhưng hắn đại khái minh bạch l í từ bốn thoáng n h ữ n g mày phụ gạ cụ không còn đi xem g i ặ a gạ mà là thở hát ra chống lên chín phần bình tĩnh nhìn về phía họ rổ xì mà rõ rổ xì mà, mà, mà tiên sinh ngài là đứa nhỏ này l ã o sư ta thay đứa nhỏ này còn có đứa nhỏ này mãi mãi thỉnh giáo một chút cái này là hồ cạ đại nhân ý tứ sao cái đề tài này đối với h trí hạ tới nói dù sao có chút mất cảm một mực thận trọng phụ gạ cụ cần t ừ họ r ổ xỉ maz ở đây tìm được một cái chống lưng nhưng tức là xa loại sinh vật này dù thế nào bị trọi lấy cũng vẫn là trượt không lưu thu bốn cái này ta nhưng là không biết phụ gạ cụ cun n g ư ơ i biết ta lúc đó một mực đi theo bên cạnh giặt c ả cun sau đó lại trước tiên cùng giặt c ả cun đi tới chiến trường ta còn không có cơ hội cùng lão sư hồi báo giặt c ả cũng chen miệng nói hơn nữa phụ gạ cụ tộc trưởng hỏi lầm người a chuyện này rõ ràng là đạn r ổ trưởng lão làm chủ ngươi phải hỏi một chút đạn rộ trưởng lão mới là đúng là như thế họ rỗ xỉ maz phối hợp nói phụ gạ cụ tộc trưởng không phải gặp qua đạn rộ trưởng lão một lần khối sao vị đại nhân kia không có cùng phủ gạ cụ tộc trưởng nhắc qua sao nếu là đạn dộ trưởng lao nhắc qua ta còn phải hỏi cái này rõ ràng là tiểu gia hỏa này hiểu lầm đạn dộ trưởng lao ý tứ tốt ta nếu như là khảo nghiệm đạn dộ trưởng lao cái nào cần phải tự sát tạ tội hồ p h ủ gạ cụ thở hắt ra đạn dộ trưởng lao chỉ trả lại tộc nhân ánh mắt cũng không có cùng ta đã thông báo bất cứ chuyện gì h ạ đệ tam đại nhân cũng chưa từng đề cập với ta l ê n quan g i cả, khả năng này chính là một cái hiểu lầm ngươi đừng nhưng điều này cùng ta muốn phá hủy hị u gạ lại có quan hệ thế nào ra cả nhữu mày ngắt lời nói Đàn c ộ tín g hạ nhưng là nghe h như lọt vào trong n sương c mù nhưng phải có lẽ là vào chức là chủ nguyên nhân nàng ngược lại còn cảm thấy giặc cạ nói rất có đạo lý chỉ có điều cũng không tốt biểu lộ ra ọ dồ si mars cười không nói Phu g ạ c ụ h u y ệ thái t dương t r ự c ngày bốn nhưng muốn ngăn cản g i ặ c c ả ý nghĩ này hắn liền nhất định không thể tránh phải vì hữu g ạ giải vây như là hữu g ạ nhất tộc c ũ n g l à thôn nhẫn giả g i a tộc hữu g ạ nhẫn g i ả c ũ n g vì thôn làm qua công hiến chúng ta cùng hữu g ạ chỉ là có mâu thuẫn cũng không phải không chết không thôi loại lời này phu g ạ c ụ c ũ n g nói không r a m i ệ n g bốn nhẫn nhị n lần này phu g ạ c ụ rốt cuộc tìm được một cái biện pháp điều hòa g i ặ c c ả cung hữu g ạ nhất tộc tộc đ ị a kỳ t h ự c c ũ n g là là tài sản là thôn tài sản bọn hắn chỉ là tạm thời ở tại nơi này sau này có khả năng còn muốn di chuyển ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng ngươi cũng không thể hướng về phía làng lá phát động vĩ thú ngọc a việc đã đến nước này phụ gạ cụ cũng không có ý định trách cứ giặt cả cái gì mặc kệ đứa nhỏ này ý kiến gì hì ủ gạ a bốn không quan trọng ngược lại lao sư của hắn là họ rồ s ì mãs họ rồ s ì mãs lao sư là đệ tam đại nhân đến nôi ủ chỉ hạ nhất tộc cùng hì ủ gạ quan hệ a không thể đối với thôn phát động vĩ thú ngọc sao giặc t ả tái diễn câu nói này nghiêm túc suy tư mấy giây biểu lộ vô cùng xoắn suýt nhưng rất nhanh lại không biết là nghĩ đến cái gì n h ữ mày sáng tỏ thông suốt ta m i mạch nhìn xem giặc g biểu lộ phụ gạ cụ có lý do hoài nghi nếu như tiểu tử này ngày nào phát hiện hì ủ gà nhất tộc rời đi làng lá tuyệt đối sẽ để cho vị thú phát động vị thú ngọc nhưng phù gà cụ không biết là bốn giác ca kỳ thực đối với hì ủ gà cũng không có nhiều như vậy thành kiến từ vừa mới bắt đầu giác ca mục tiêu cũng chỉ có một ném lăn làng lá chương một trăm linh một đệ tam cái này tin chiến thắng thế nào quen thuộc như vậy chứ chương một trăm linh một đệ tam cái này tin chiến thắng thế nào quen thuộc như vậy chứ hoàn cảnh chiến trường phức tạp đa dạng để bảo đảm tình báo kịp thời truyền đạt làng lá tại trong mấy chục năm hai lần nhẫn giới đại chiến bối cảnh dưới khai phát đồng thời hoàn thiện một bộ vô cùng kiên cố hệ thống truyền tin lấy thông tin ban cùng hì u gà nhất tộc làm chủ kết hợp đủ loại thông linh thú cùng cao cấp mật mã để cho làng lá thông tin phương thức vừa hiệu suất cao lại an toàn bà bốn một cái thông tin ban nhẫn giả vọt vào hổ cạ văn phòng h ủ một chân trên đất đưa lên quyển trục hổ cạ đại nhân t h i ê n phương thì báo d ạ n g sáng bốn giờ mới có thể nhập ngủ sáu h ba mươi liền tỉnh lại đệ tam trên mặt không thấy nửa điểm mọi mệnh tiếp nhận quyển trục cấp tốc xem cuối cùng bỗng nhiên vô bàn một cái dô xì mà dô xì đêm qua mười điểm v đi đi sau đó lại xuất đội tiếp tục lao tới tiền tuyến thẳng đến xác nhận làng mây bộ đội tiền tuyến triệt thoái phía sau lúc này mới ngừng tiến công có thể ngăn cản liền tốt bộ đội tiền tuyến này liền có rút lui không gian không cần lo lắng hai mặt thụ địch đệ tam tự lẩm bẩm đến nỗi chiến báo cuối cùng bên trên liên quan tới nanh trắng mang ám bộ trung đội chín tên thành viên tử trận tám tên siêu cao tỷ lệ tử vong đệ tam không phải không có nhìn thấy mà là bản năng không để ý đến bốn chiến tranh cuối cùng sẽ có thương vong húng chi là loại này nguy hiểm nhiệm vụ đệ tam mắt nhìn thời gian bây giờ là buổi sáng mười điểm khoảng cách cờ t i nạ cùng giặc cạ rời đi l à n g lá vừa vặn qua mười hai giờ cộc cộc cộc cộc cộc cộc. đệ tam ngón trọ đập mặt b à n vừa mới hưng phấn rất nhanh chuyển hóa thành lo lắng h ắ n dạng sáng chỉ ngủ hai giờ rưỡi cũng là bởi vì chuyện này cựu vĩ ngũ vĩ ba quốc sau cùng công chúa còn có giặc c ả n h ư thế cái hỏa chi ý chí người thừa kế ngủ không được ca bão bốn lại là một cái nhẫn giả vật vào lần này lại không phải đến từ thông tin ban mà là đến từ hỉ U ga hai người này khác nhau ở chỗ thông tin ban hồi báo tình báo phần lớn là đã đi qua sơ bộ sửa sang lại trực tiếp lấy quyển t r ụ c hoặc mật tín phương thức hồi báo mà hỉ U ga nhất tộc nhưng là dựa vào cực xa tầm nhìn thông qua mỗi tình báo quan c h ắ c tiết điểm lấy tay lệnh trở ám hiệu truyền lại áp suất tình báo lại trải qua giải mã sau k h u thuật truyền đạt hai người hỗ trợ lẫn nhau tình báo không có chủ thứ nhưng h ỉ ủ gà nhất tộc tình báo truyền lại thường thường đều biết càng thêm ổn định nhất là tình hình chiến đấu tương đối thời diệm hôn l o ạ n bốn đệ tam đại nhân tên này h ỉ ủ gà nhanh chóng báo cáo nhân sơn hoàng nguyên nhân tiền tuyến tình báo có nhất định chỉ hoãn phía dưới là làng l á đối với làng đá tiền tuyến tạm thời tổng chỉ huy nã dạ xì c ả cụ truyền báo ba mươi sáu giờ phía trước làng l á đối với làng đá tiền tuyến tăng viện nhẫn giả binh sĩ đều tao nộ g khác biệt trình độ đạ kích làng đá tứ vĩ dịn cờ dị kỷ xuất quân đột phá phòng tuyến sau bộ đội tiền tuyến lại tao nộ đến từ dị e bịn kịch sủ c h i xuất lính chủ lực tập kích tạm thời tổng chỉ huy nạ giả xỉ c ả cụ lúc này phát ra mệnh lệnh từ bỏ phòng tuyến xé chắn ra lẻ tính toán dựa vào địa hình chặn đánh làng đá nhẫn giả kế hoạch này bị làng đá nhẫn giả núi hỏa công thế phá hư làng lá nhẫn giả tử thương thảm trọng tại lúc d ạ n g sáng một lần nữa hội tụ đồng thời hoàn thành hợp quy tắc căn cứ quan trắc bộ đội tiền tuyến hợp quy tắc xong thời gian tại ủ t h ỉ hạ nhất tộc đến chiến trường thời gian nhất trí lúc đó trên trời xuất hiện ba đạo liệt diễm tạo thành ủ trì hạ tộc huy làng đa kỳ tập bộ đội cũng bắt đầu từ bỏ xâm lấn bắt đầu thu hẹp cho bộ đội tiền tuyến cơ hội thở dốc phía trên tên này hy ủ ga nói một hơi cũng không gấp gáp Lại xác những thứ này lo nghĩ công kích tới lại não thúc đẩy đệ tam cầm lấy tàu hút thuốc mặc dù hắn từ sáng sớm đến giờ đã rút quá nhiều khói cúng họng đều có chút phát khô nhưng đệ tam vẫn là đốt lên thuốc lá thảo t một điếu thuốc xuống cúng họng cảm nhận được thiếu đốt nhưng lo nghị không thấy nửa phần mười hai giờ tốc độ cao nhất gấp rút lên đường mà nói phụ gạ của bọn hắn hẳn là sách lần thứ hai điều động đi tới tiền tuyến bộ đội tiếp viện hoàn toàn do u c h i h a nhất tộc tạo thành mặc dù có họ đ ổ xỉ mà tự chủ trương thành phần ở bên trong nhưng hiện tại xem ra cái này đích sắc cũng là lựa chọn thích hợp nhất u trí hạ bốn cái này cổ lao nhất tộc trong huyết mạch chạy xuôi cường đại chiến đấu g e n trời sinh chính là chiến sĩ tại lao sư chính sách phía dưới u trị hạ cơ bản đều tránh đi các đại chiến l ĩ n dịch dài đến bốn mươi năm mềm tính chất phong tỏa để cho bộ tộc này thực lực bốn hô đệ tam nổ một khói trong lòng lo nghĩ không giảm u trị hạ có thể ổn định tiền tuyến thế cục k i ê u đối làng l à tới nói tự nhiên là chuyện tốt là tin chiến thắng nhưng liền sợ cái này yêu lao sẽ ở chiến tranh g i ớ i sự thử thách trùng sinh a bốn lao sư lo lắng không phải không có lý nếu như đ à n rồ còn ở đó hắn a bốn sách đệ tam nghĩ tới một chút không phải rất tốt ký ức những ký ức này có chút đến từ gần nhất có chút đến từ mười mấy năm trước thời gian không ngắn nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ đó là lần thứ hai nhận giới đại chiến làng lá cũng gặp phải tương tự vấn đề chỉ có điều khi đó lao tới chiến trường là sẻn dù nhất tộc bốn ba bốn đột nhiên lúc này kèm theo một đạo hưng phấn lại nóng nảy tiếng hét lớn một cái đưa tin ban nhẫn giả vào, vào. hồ cạ đại nhân tiền tuyến đại tháng ba đệ tam toàn thân run lên đại thắng chỉ nghe tên này nhẫn giả nhanh chóng báo cáo ủ trí hạ nhất tộc đánh tan làng đá nhẫn giả bắt sống tám trăm sáu mươi hai tên làng đá nhẫn giả đồng thời thành công bắt được tứ vĩ tứ v i ngũ bây giờ đang hiệp trợ ủ trí hạ nhất tộc nhẫn giả dập tắt núi hỏa hiệu quả rõ rệt dự tính trong vòng nửa canh giờ có thể hoàn thành cứu hỏa chân chính tin chiến thắng nội dung thường thường đều phải so với tin giữ tới ít hơn bởi vì mỗi một chữ trọng lượng đều giá trị và kim nhưng đệ tam cũng không có tên này đưa tin ban nhẫn giả tưởng tượng hưng phấn như vậy đệ tam bình tĩnh hít một hơi thuốc lá biểu lộn nhưng có chút mất tự nhiên cái này tiền tuyến đại thắng tình báo làm sao nghe được quen thuộc như vậy chứ trong biển lửa hội tụ ra một đầu hỏa long xông thẳng lên trời ầm ầm nhiệt độ cao đưa đến lên cao khí lưu đã tích lũy đầy đủ mây mưa lôi điện ở trên không gầm thét nhưng giặc cả không có lôi đột cũng không có ý định kỳ lần ký jean liên đề cái này mưa to toàn bộ rơi xuống liên miên núi hỏa cũng lại không có cách nào ráy ruộng giặc cả nhìn về phía bên cạnh đủ chi h a nhóm học xong đi u trị hạ nhóm trên mặt phần lớn là phức tạp thuật này cũng không phải khó khăn dường nào thuật tới đây quan sát học tập hụ trí hạ phần lớn đã nắm giữ đại gia chủ nếu là muốn nhìn một chút giặc t g là thế nào tinh giản thi thuật quá trình bốn nhưng tinh giản thành một cái t ắ t cũng quá đáng đi còn không có học được đi giặc t g nhìn chung quanh một vòng tiếp tục giả vỡ tất vậy ta c h ậ m n ữ a điểm tiếp đó giặc t g đem hai tay trực tiếp giải phẳng siêu cấp động tác c h ậ m song trường dựa s á t vào giống như là đang làm tập thể dục theo đài như vậy ba đi giặc g phú gà cụ kịp thời đánh gãy không phải tất cả mọi người đều có giống như giặc g thiên phú lúc trước giặc cạ liền phô bảy một cái tắt chụp ra ba loại hỏa long đạn cạ di đần liền từ ẩu nộ g k ý nơi đó có đi đến nguyên giới bắc ly gần các hạ cụ gì đều chỉ dùng cái dân ấn đây là người bình thường có thể học được toàn thể hữu trí hạ tinh anh mở lấy tam c â u ngọc giặc cạ trả cờ dạ di động bao quát kết ấn động tắc một giây đều không xuất lại nhưng chính là học không được thậm chí có người dùng đồng giặc ấn còn thả ra thủy đ ộ n cùng thổ đ ộ n đơn giản thái quá bốn có thể học được mới là lạ giặc cạ tinh giản h ỏ a đội cùng biến dị hòa đột đều đến từ hệ thống mff lấy thể chất đặc biệt thể hiện tại trên thân giặc cạ dùng họ dồ xi mãng có lúc này một tiếng to do ưng minh từ bầu trời vang lên ưu trị hạ nhóm nao nhau ngẩng đầu nhìn lại một cái đến từ làng lá đưa tin thông linh thú quanh quẩn trên không trung cái này chỉ thông linh nhưng đến từ hồ cạ đại lâu đưa tin ban nói lớn chuyện ra chính là đại biểu cho hồ cạ ý chí ưu trị hạ nhóm không dám thất lễ đợi đến cái này chỉ thông linh nhưng rơi xuống rơi vào phủ gạ cụ trên bờ vai sau đó hóa thành một đạo khói trắng biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một phong cỡ nhỏ quần y trục phu gà cù mở ra quần y t r ụ nhanh chóng tra duyệt lại tại duyệt s ó n g sau thứ trong lúc nhất thời nhìn về phía họ rổ x ì mạt phi tâm họ rổ x ì mạt tiên sinh không cần phải phu gà cù cùn họ rổ x ì mạt q u á t tay á o ta chỉ là lo lắng lại có hiểu lầm không cần thiết phát sinh m à thôi phu gà cù gật đầu một cái lần trước g i ặ t cả mang theo ngũ v ị trở lại làng lá cũng không phải chính là sinh ra không ít hiểu lầm sa o bốn sau đó hiểu lầm lại biến thành sự cố làng lá còn tại trong tai nạn hy sinh một vị trường lá bốn họ rồ s ì ma lần này sớm hướng đệ tam kỹ càng hồi báo tình huống đồng thời ghi rõ chú ý hạng mục thậm chí ngay cả giặc cả nhiệm vụ kết toán đều sớm lời thuyết minh đệ tam lần này không có hiểu lầm họ rồ s ì ma dí tứ mặc dù không có hoàn toàn giải quyết nhưng ít nhất giải quyết khó giải quyết nhất một bộ phận giặc cả phu g ạ cù nhìn về phía giặc cả đệ tam đại nhân sớm sắp xếp xong xuôi vì để tránh cho khủng hoảng bốn người hai vị này đồng bạn tạm thời không thể tới gần làn lá phu g ạ cù t ộ c trưởng g ặ c cả một mặt nghiêm túc ta còn chưa nói xong phu gà cù đánh gãy thí pháp nói nhanh nói nhưng đệ tam đại nhân đã đồng ý sự phê chuẩn của ngươi đồng bọn của ngươi có thể ở tạm tại kỳ kỳ ủ núi phụ cận sau này phòng giữ nhiệm vụ chờ trở, trở lại làng lá sau lại thương thảo hoàn thiện p h u g ạ c ụ tộc trưởng giá cả c nghiêm túc gấp đội ta mau nói xong p h u g ạ c ụ ngữ tốc nhanh chóng đệ tam đại nhân nói mặc dù hắn không có cách nào đem kỳ kỳ ủ núi phê chuẩn thành ngươi lãnh địa riêng nhưng hắn có thể hồi báo đại danh đem khối địa khu kia chia làm vị thu chuyên trúc cụ chi hạ phù gà cù giá cả hai tay vỗ phú gà cù cùng ngụ chi h a nhóm sáu giá cả vừa mới dùng cái này thủ thế vì bọ biểu diễn mười mấy loại khác biệt hòa đột đây là mu nguy rồi u c h i hạ siêu cấp tiểu tiên tài tương lai tộc trưởng muốn đối đương nhiệm tộc trưởng độc thủ cái này bốn nên giúp ai phụ g à cụ ngược lại không cảm thấy giặc cả sẽ đối với chính mình người ra tay biểu lộ nghiêm túc đánh ra phòng bị thủ thế u c h i hạ nhóm lúc này mới phản ứng lại nhao nhao tại chỗ biến mất tiến vào trạng thái chiến đấu tại cổ cụ hai hát phương hướng cách chúng ta một nghìn sáu trăm m h o ả n g t r ư ờ n g có mấy tên n h ẫ n giả đang vụng trộm nhìn chăm chú lên chúng ta giặc cả một mặt nghiêm túc ngươi quá sơ suất phụ gạ cụ tộc trưởng tình báo trọng yếu như vậy ngươi tại sao có thể ở trước mặt nói ra nói xong giặc cả bỗng nhiên nhảy một cái dưới chân xuất hiện một đầu hỏa lòng lúc này đằng không mà lên ta đi một chút liền trở về về sau cũng không thể dạng này ta cũng không thể mỗi lần đều giúp phụ g ạ cụ tộc t r ư ở n g chủ đít hỏa long hướng về phương xa mau chóng đuổi theo phụ g ạ cụ sắc mặt càng ngày càng đen cuối cùng thở hát ra chú ý tới họ rồ xì m à d á n h mắt cũng là bất đắc di lắc đầu cười nói c h ế cười họ rồ xì m à g i t i ê n sinh họ rồ xì m à giật đầu giặc cả cun kế thừa làng lá cảnh bộ phong cách vẫn luôn duy trì cực cao cảnh giác đây là chuyện tốt cũng đừng khen nữa tiểu từ này họ rồ xì ma tiên sinh phù gà cù một mặt bất đắc dĩ nói tiểu tử này lúc nào cũng có thể phát hiện một chút chuyện kỳ quái không ở trong thôn còn tốt chờ hắn trở lại thôn ta lo lắng hắn ân phù gà cù đột nhiên ý thức được cái gì họ rồ s ỉ ma lập tức cho cái mỉm cười ngươi có thể đ ã đoàn đúng phù gà cù cùn mặc dù tại trong cái này to lớn nhẫn giới cũng không thiếu có cảm giác nhẫn giả nhưng có thể tại như vậy khoảng cách xa nhìn chăm chú đến chúng ta ngoại trừ giặc cả đồng bạn khả năng cũng chỉ có h ưu g à nhất tộc họ rồ sĩ ma điểm ra trọng điểm phù gà cù cảm giác huyện thái dương giật giật xin lỗi không tiếp được phù gà cù lúc này liền muốn khởi hành nhưng lại gặp ò dô sĩ m a n lắc đầu nói đã không kịp phủ gà cù cùn bằng vào ta kinh nghiệm nếu như ngươi không thể tại đứa nhỏ này trước khi lên đường kịp thời đổi kịp hoặc là ngăn cản vậy thì thử dùng thời gian nhanh nhất kế hoạch ra một bộ dự án a ò dô sĩ m a n không nhanh không c h ầ m n g ư ỡ khí vẫn thật là để cho cấp bách khởi hành phủ gà cù ngừng lại dự án phù gà cù nghi ngờ nói đúng vậy dự án ò dô sĩ m a n chia sẻ lấy chính mình kinh nghiệm dạy học làm tốt tốt nhất dự định tìm xong lý do thích hợp thì như lần này giang à cùn là tại phát hiện gián điệp sau đó lựa chọn động thủ trong lúc đó có thể nộ g thương đến những người nào tỷ như làng lá n h ẫ n giả lại tỷ như là hì u gà nhất tộc những tình huống này lúc nào cũng có khả năng Phu Phá gạ củ. Trước xem ra ủ tri hạ nhất tộc là chuẩn bị rút lui ghi chép một chút đi đại h ỏ a đã bị u tri hạ lấy hỏa độn phương thức rút ra ảnh hưởng thời tiết mưa xuống dập tắt loại này dập lửa phương thức trước đó chỉ chưa thấy qua à đội trưởng ngươi nói ủ tri hạ trở lại làng lá về sau đệ t ă m c n g có thể hay không để cho bọn hắn cũng khuyết trương vào phòng cháy ban bọn hắn không phóng hỏa là được rồi ha ha ha ha ha đây là một chi hoàn toàn do h ỉ ụ gà tập kết mà thành điều tra tiểu đội làng đá triệt thoái phía sau sau đó làng lá đối với làng đá quan chỉ huy tiền tuyến nạ dạ xỉ c ả cụ vì mau chóng khôi phục thông tin liền tạm thời điều động một bộ phận h ỉ ụ gà nhất tộc trinh sát binh sĩ tạm thời sắp xếp thông tin ban a tên tiểu quỷ kia giống như hướng về chúng ta bay tới cái phương hướng này thật đúng là hắn phát hiện chúng ta sao hẳn là cái kia hai cái ví thú bọn chúng từ vừa mới vẫn nhìn về bên này lấy hẳn là trước kia liền phát hiện chúng ta vĩ thú năng lực nhận biết mạnh như vậy sao chúng ta cách bọn họ cũng tiếp cận 2.000 mét đi cái này dù sao cũng là hình thể khổng lồ quái vật coi như năng lực nhận biết đồng dạng thần kinh thị giác cũng muốn so với nhân loại cường hãng nhiều lắm ưu c h ị hạ vận khí cũng quá tốt rồi đi lần này làng đá vĩ thú nhưng là đều bị bọn hắn bộ hạch chẳng thể trách đám người kia điên cùng như vậy nhấc lên làng đá chi này h ì ụ gạ tiểu đội yên lặng ngắn ngủi xuống dưới tối hôm qua trận chiến kia đối với tiền tuyến mỗi một cái nhẫn giả cũng đều là vây không ra ác mộng làng đá nhẫn giả giống như thủy chiều xuất hiện ở tiền tuyến bên trên t ứ vĩ dị nữ dị kỵ càng không ngừng hướng về phía tiền tuyến trận địa phóng ra v ị thú ngọc làng lá nhẫn giả căn bản không cách nào ngăn cản đột phá phòng tuyến sau đó làng đá còn đốt lên trận này đại hỏa cắt đứt làng lá nhẫn giả đường lùi cái này vẫn chưa xong làng đá nhẫn giả c ũ n g như bị đến phải tại gì e biển k i n h sủ chia dẫn dắt phía dưới không ngừng phá hủy làng lá phòng tuyến giải tán làng lá nhẫn giả thậm chí không có một cái nào rút lui phương hướng bốn phương tám hướng không phải liệt hỏa chính là làng đá nhẫn giả cảnh tượng đó có thể nói kinh khủng bốn a bộ hoạch hai đầu vĩ thú u trị hạ ngược lại là phong quang nhưng đại giới lại là tiền tuyến nhẫn giả nhóm tiếp nhận hải đệ tạ đây chính là chiến tranh không phải hải đệ tạ nói không sai u trí hạ có bản lĩnh bắt được vi thú liền không nên để cho trong thôn khắc nhẫn giả tiếp nhận đại giới bất quá đệ tam hẳn là sẽ làm ra quyết định ít nhất cái này hai đầu vi thú không thể về u trí hạ tất cả đội trưởng nói rất đúng a tên tiểu quỷ k i a như thế nào hướng về bay trên trời hắn muốn làm gì ba tên hỉ ủ gạ cùng nhau coi trọng bầu trời chỉ thấy cái kia lúc trước tại trung nhận trong khảo hạch đại s u ấ t danh tiếng u trí hạ tiểu quỷ cưới hỏa long càng bay càng cao càng bay càng cao bốn tiếp đó hỏa long đột nhiên điều kích thước hướng về phía phương hướng của bọn hắn phát khởi bội nào hắn đến tột cùng đang làm gì vài tên hỉ ủ gạ trong lòng sinh ra dự cảm bất tưởng nhưng tạm thời không có hướng về xấu nhất phương hướng suy nghĩ dù sao hữu trí hạ dù thế nào đáng giận hẳn là cũng không dám đối với cùng thôn nhẫn giả động thủ đi hẳn là bốn a không đúng hắn bắt đầu triệu tập trạ cơ gia hắn tại kết tấn đội trưởng hắn giống như muốn đối chúng ta phát động công kích chấn định một điểm hữu gạ tiểu đội trưởng quát lạnh một tiếng tiểu quỷ này rõ ràng chính là muốn hù dọa chúng ta đây nhất định là hữu t hạ phủ gạ cụ chỉ thị bảo trì chấn định để cho bọn hắn đ ủ trì hạ xem ta hỉ ủ gà nhất tộc khí phách thế nhưng là đội trưởng tiểu tử này phát động n h â n thuật tụng tụng tụng từng cái hỏa long từ trên không xuất hiện theo d i ặ c cả cùng một chỗ hướng về phía chi này hỉ ủ gà tiểu đội phát khởi oanh tạc thức bồi nào nhiều hỏa đội như vậy đội trưởng chúng ta rút lui a cũng là giả tượng hỉ ủ gà tiểu đội trưởng lần nữa hét lớn lên tiếng hắn chính là muốn thấy được chúng ta chật vật chạy t h ụ ộ c mạng bộ dáng đừng hốt hoảng tiểu quỷ này trên người có bao nhiêu chật vật chạy thuộc mạng bộ dáng đừng hốt hoảng tiểu bảo trì chấn định khi u gạ nhất tộc bị ạ t i ự u gẳng đang điều tra phương diện có thể nói là dầu cù là chi nhãn không chỉ có thể thấy rõ đối thủ t r ả cờ dạ kinh mạch mạch lạc t r ả cờ dạ di động tình huống đối với mục tiêu t r ả cờ dạ lượng cũng có thể rõ ràng đến quan c h ắ c đi ra nếu là t r ả cờ dạ tương đối đặc thù mà nói thậm chí còn có thể nhìn sắc người quen tham khảo thanh nhìn thấy đạn rộ phát động cổ tỏ ạ mạt sủ c ả mỹ biệt thiên thần cảnh ạ n h i ề bên trong dùng hào quang màu xanh lục bày ra đ ộ n g lực nhưng giặc cả trạ cờ dạ rõ ràng liền không có như vậy đặc thù trạ cờ dạ lượng đồng dạng c ũ n g không có gì đặc biệt màu sắc thể nội không có tứ vi cùng ngũ vi trả cờ dạ ra trì cũng liền so người đồng lứa mạnh như vậy một chút đâu thuộc về là bình thường tiểu h ả i phạm chủ h i u gà tiểu đội trưởng liên tiếp hết lớn hai tên đội viên cũng chấn định lại đúng vậy à tiểu quỷ này có thể có bao nhiêu trả cờ dạ nhiều nhất là làm dáng một chút mà thôi hắn chẳng lẽ còn dám công khai đối với bọn hắn khởi xướng tập kích sao thật không trốn à không nghĩ tới hi u gà nhất tộc sẽ như vậy dũng giác c ả nhữ n g mày yên lặng cho mấy vị này hi u gà nhân cái lai、like. hắn cùng hi u gà thật đúng là không có thủ nói cứng mà nói hi u gà đánh qua ổ bị tổ hắn lúc đó cũng đốt đi trở về. cũng đã trưởng t hòa à n h Khi hỉ thậm chí gà xỉ ạ c n hắn một bút số lượng không thấp đền bù nhưng các người không nên cho các thấp một bút bù bỏ số q u long ò n Bệnh tinh nhóm. g phi thủy thể ạ. đục Hòa l q u anh sát chi trận toàn lực x u n g kích khi ưu gạ nhất tộc đối với đệ tam vô cùng trung thành vì lắng lại làng mây gần như cố tình gây sự lựa d ậ n trợ giúp đệ tam treo trên cao miễn chiến bài k h i ưu gạ nhất tộc thậm chí nguyện ý hy sinh tông chủ đồng bào đệ đệ phân ra gia chủ loại hành vi này là nhu nhược vẫn là kính dân giặc gạ không muốn đi bình phán hắn chỉ biết là u trí hạ một khi đối với làng lá khai chiến thì u gạ tuyệt đối sẽ là u trí hạ ứ n nhân đầu này lý do còn chưa đủ vậy thì tính lại bên trên mãi mãi ý chí lần trước lấy phá hủy hì u g a tới uy hiếp phụ gạ cụ mãi mãi nhưng là phi thường tán đồng hủy diệt hì u g a đây chính là mãi mãi ý chí đội trưởng tiểu quỷ này tình huống không đúng chúng ta tránh trước ca đừng hốt hoảng đội trưởng bây giờ rút lui còn kịp chúng ta nhất thiết phải trở về bẩm báo tộc trưởng đại nhân ngây thơ tại trước mặt h chi hạ chạy chối chết ngươi cảm thấy tộc trưởng đại nhân sẽ nhìn ngươi thế nào đội trưởng ba ta mặc kệ bắt quái trưởng hồi thiên cải tèn Khẩn thắng xe giặt có chút ngoài cấp cạ có giặt xe ý một ớ n không nghĩ vẫn còn dụng thiên tèn thể hồi hì thủ. gạ tới ở đây vẫn còn có có thể sử dụng hồi thiên các sử ủ gạ cao m giây sau oanh long long long long g i ặ t cạ là phanh lại xe nhưng hỏa long oanh s á t chi trận cũng không có đây chính là đem ngũ vi dị nụ dị kỳ h á n oanh đến vi thú bùng nổ hỏa độn chiến thuật mà cùng lúc đó cách đó không xa phủ gạ cụ cũng tại cùng cỡ t i nạ cân đối sau đó từ làng đá tù b i n h xuyên xuyên bên trong lựa ra ba tên làng đá nhận giả tiếp đó vụ trộm đưa đến rừng cây nhỏ trực tiếp xử từ ba người hòa độn hào hỏa cầu cà kỳ không có năng lực phản kháng chút nào ba tên làng đá bị hỏa độn tẩy lễ mà cái này ba bộ thi thể cũng sẽ trở thành g i ặ t cả lý do độc thủ p h u gạ cũ nhìn về phía vài tên đủ chỉ hạ tinh anh làng đá nhẫn giả tập kích binh sĩ cá lọt lưới bắt ba tên hỉ ủ gạ nhẫn giả gặp đại thế đã mất liền đánh chết ba tên hỉ ủ gạ nhẫn giả lựa chọn đồng quy vô tận chúng ta đã tận lực cứu người nhưng thế nhưng đánh giá thấp làng đá quyết tâm cứ như vậy nói đi là ba tên đủ chỉ hạ tinh anh biến mất không thấy gì nữa ngươi để cho ta cảm thấy kinh ngạc p h u gạ cũ cùng toàn trình tham dự họ rồi si ma dìm cười nói ta vốn cho rằng ngươi sẽ tự tuyệt đề nghị này phụ gạ cũ hai tay vào ngực ánh mắt phức tạp phải xem hướng về phía phương xa giặc gà h ỏ a đội oanh tạc chỗ kia s ơ lâm đây là vì số không nhiều tại núi hỏa người trung gian lưu lại rừng nguyên nhân là giặc gà tại buổi tối sớm đổi tới đồng thời rút đi phụ cận h ỏ a diễm mà bây giờ lại bắt đầu cháy rừng r ự c bốn bất quá giặc gà đã bắt đầu bổ túc hỏa diễm lại bị hắn treo ở trên hào hỏa lòng đưa tới thiên ầm ẩ m lại là một tiếng xét p h u g ạ cù thở hắt ra quay đầu mắt nhìn họ rộ s i m a n những cái kia cũng là vì thôn ổn định chê cười ngài đề nghị để tại hạ được ích lợi không nhỏ các loại cuối cùng vẫn là không thể nói ra miệng ai thiên môn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở g i i khí phù gà c Trước n một trăm linh bốn nhà ta vi thú, thú nhất định phải là tự do là có tôn nghiêm là cùng nhân loại bình đẳng con đường về bên trên bầu không khí ít nhiều có chút quỷ dị giặc ca ngồi ở đỉnh đầu tứ v ĩ họ rồ sĩ mã cùng phụ g ạ cùng một trái một phải ngồi ở bên cạnh hắn một đàm hủ trí hạ lấy mê cung thức trô đứng đứng ở bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch một phong đại đại q u y ề n trục đặt tại trước mặt giặc ca bên trong là sáu cỗ thi thể ba bộ đến từ hỷ h u a ba bộ nhưng là vô tội làng đá nhận giả bốn tóm lại ngươi dùng hỏa độn đánh tan ba tên làng đá gián điệp phù g ạ c ủ ngữ khí sinh lãnh phải nói mặc dù thật đáng tiếc phải không có thể cứu ba tên hỉ ủ g ạ nhưng ngươi đã tận lực cụ thể hạng mục công việc ta cùng họ rỗ xỉ ma tiên sinh sẽ cùng đệ tam đại nhân hồi báo ngươi trở lại tộc địa về sau trước hết đi tìm mãi mãi báo bình an tiếp đó nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian biết sao Giặt ca điểm đầu biết ta lại hơi bổ sung một điểm Giặt ca cun họ rỗ xỉ ma ngữ khí so phụ gà cụ ôn hòa nhiều lắm nếu như hỉ ủ gà nhất t ộ hướng ngươi khởi xướng tham gia tăng lễ mời ngươi đều có thể trực tiếp đồng ý tiếp đó lựa chọn vắm mặt Lao sự tình đột ó l nhiên ệ trở nên có chút thoát ly nắm trong tay bốn nguyên kế hoạch là muốn trực tiếp trở nên gây gắt ủ trí hạ cùng hì ủ gà mâu thuẫn tốt nhất đi lên chính là không chết không thôi loại kia như vậy ủ trí hạ liền có thể hợp lý vũ trang chính mình đồng thời biểu hiện ra nhất định tính công kích hai cái đại tộc lẫn nhau phân cao thấp cạnh tranh với nhau đây có lẽ là đệ tam loại này quyền giả muốn nhìn nhất đến tình huống nếu là ủ trí hạ cái gì cũng không quản chính là cắm đầu phát dục vũ trang chính mình đệ tam ngược lại sẽ sinh nghi t ạ o phản cũng không phải chuyện đơn giản như vậy đệ tam cũng không phải đèn đã cạn dầu bốn ít nhất sẽ không theo ẩu nộ kỳ một dạng dễ khi dễ như vậy bốn nhưng bây giờ tình huống có vẻ như xuất hiện một điểm nho nhỏ biến số phủ g ạ cù cùng ó rộ xi mà làm sao lại làm đến cùng nhau đâu g i ặ t cả c h o mày không hiểu rõ lắm họ rồ xì m a r phía trước liền biểu hiện ra đối với u trí hạ thiện ý u trí hạ có thể xuất hiện ở t i ề n tuyến chính là họ rồ xì m a r đề nghị mặc dù lại rất sắc bị triệu hồi nhưng làng đá bên này tạm thời hẳn là không đánh được cũng không vấn đề gì cái này đích sắc là họ rồ xì m a r thiện ý mà rõ ràng phụ gạ cụ cũng đón nhận phần này thiện ý đồng thời cùng họ rồ xì m a r duy trì một phần không minh bạch quan hệ hợp tác có trời mới biết một đống u trí hạ đột nhiên xuất hiện đem cái kêu ba bộ thi thể hướng về ba cái trên thân hỷ ủ gạ quăng ra thời điểm r ằ n cả trong lòng có bao nhiêu nê mã lao nhanh bốn đường ủ trí hạ lúc nào trở nên như thế đoàn bên trong t ă n khí thằng đến hắn nhìn thấy họ rổ x i maz cùng phủ gạ cụ tay trong tay n g ạ c h vai sóng vai xuất hiện họ rổ x i maz là muốn mượn đủ trí hạ tới thượng vị đi cái k i a phủ gạ cụ cũng dự định dính và o họ rổ x i m a cái b ắ p bùi này trở thành đệ tứ hỉ ủ gạ rồi đệ tam cùng đạn rổ hẳn sẽ không đồng ý ha sách giặc t ả không phải rất muốn tiếp tục hướng xuống phân tích kể từ cùng họ rổ x i maz lần thứ nhất rời đi thôn mấy ngày nắn ngủi hắn căn bản là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm không ngừng qua trước đó suốt đêm máy bay thuê bao đều không cố gắng như vậy mệt mỏi thật sự mệt mỏi vây khốn cũng là thật sự vây khốn giặc cá tắc tính chất đem cái kia cất giữ thi thể quyển t r ụ p xem như gối đầu cứ như vậy nằm xuống ngược lại cũng không sợ cái này ca nhi sáu cái báo ngộng cái gì mấy cái ngay cả tên cũng không xứng có tôn cái nhãi nhép khi còn sống là phá hôi coi như hóa thành quỷ hồn lại có thể thế nào là hắn cái này ỉn giờ dạ ra chỉ linh hồn không được việc vẫn là lục đạo tiên nhân tịnh thổ không q u ả n được người tứ vĩ ngũ vi dạng này ủ c h i hạ đạn rộ hẳn là sẽ ngồi không yên a giặc cá mắt ra càng ngày càng nặng suy nghĩ dần dần quy về mông lung bình tĩnh lại mà đợi đến giặc cá hô hấp dần dần bình ổn phù gạ cù đây mới là nhẹ nhàng thở ra cùng họ rồ xi mạt nhìn nhau mỉm cười đến đưa tay ra đứa nhỏ này có thể gặp được đến họ rồ xi mạt tiên sinh lao sư như vậy là phúc khí của hắn họ rồ xi mạt mỉm cười đến cầm phủ g ạ cụ tay phụ g ạ cụ cùng nói đùa có thể gặp được đến giặc t g dạng này dị bẩm thiên phú đệ tử mới là vận may của ta phụ g ạ cụ không có phản bác chỉ là thoáng dùng thêm chút sức họ rồ xi mạt bảo trì mỉm cười hai người ánh mắt giao thoa im lặng đối với lấy đối phương nói ra bốn chữ hợp tác vui vẻ tám mặc dù rất mệt mỏi nhưng giặc g đồng thời không có ngủ quá lâu chủ yếu cũng không nỡ ngủ tứ vĩ mua đi một bức cũng là đất dung núi chuyển tứ vĩ gỗ cũ âm thanh xuất hiện tại trong giặc cạ ý thức âm thanh to nhưng ngữ khí bình tĩnh đã lâu không gặp à gỗ cũ giặc cạ trả lời lúc trước không kịp cùng tứ vĩ thật tốt giao lưu nhưng nghe tứ vị ngữ khí cổ cụ cũng đã đem chú ý hạng mục đều cùng tứ vĩ nói ngươi bây giờ quá mức hư nhược Ra. thân thể của ngươi còn rất non nớt tứ vi âm thanh vang dội vang vọng tại giặt ca bên hai ngươi cần thời gian trưởng thành khôi phục lực lượng ta cùng cổ cụ sẽ ở trong khoảng thời gian này thủ h ậ ngươi vô cùng ấm lòng lên tiếng cùng vĩ thu giao lưu lúc nào cũng có thể thu lấy được tại nhân loại nơi đó không có được đồ vật thì như chân thành giặt ca là cái vô cùng người có nguyên tắc thân là giả in dở ra hạn tuyệt đối không có khả năng cô phụ vi thu nhóm chân thành vậy thì cảm ơn các ngươi cổ cụ cổ cụ ta sẽ mau chóng đem k á c vĩ thu nhóm cũng tìm trở về thế giới này cần một lần nữa chế định trật tự người của cái thời đại này loại thiếu đối với sức mạnh lòng kính sợ đây là không đúng giác cá lại một lần nhấn mạnh lập trường của mình ưu c h í hạ nhà vĩ thú nhất định phải là tự do là có t ô n nghiêm là cùng nhân loại bình đẳng t i ế n lặng ngắn ngủi hai vĩ thú một ỉn giờ dạ đều ăn ý phải tránh đi con nào đó hồ ly ngươi dự định như thế nào khôi phục trật tự ỉn giờ dạ ngũ vi cổ cụ đánh vỡ trầm mặc đem thoại đề hơi đi sâu vào một điểm giặt cả trầm mặc nửa giây vấn đề này hắn thật đúng là không có từng suy nghĩ tỉ mỉ dù sao giai đoạn hiện tại mục tiêu trước mắt là năm năm phát dục kế hoạch mục tiêu lớn nhất là ném lăn làng lá đến nỗi làng lá cảnh bộ kế hoạch bốn đây chẳng qua là cái kế hoạch nghiêm chỉnh mà nói chính là một cái phương hướng thuộc về tờ tờ tờ tờ thứ nhất hơn nữa còn là một bạch bản hơi mềm nhã đen tổ hợp nhưng giặc ca biết thân là lãnh đạo loại thời điểm này tuyệt đối không thể do dự quá lâu từ trong luân hồi sau khi tỉnh lại ta cảm ngộ đến rất nhiều thế giới nên trở nên như thế nào không nên là ta một người quyết định ta nghĩ trước tiên đem tất cả mọi người triệu tập lại thật tốt quan sát một chút thế giới này cuối cùng sẽ cân nhắc quyết định làm như thế nào một lần nữa chế định trật tự rắc ca dừng một chút vì này chiếc bánh lớn gọi lên linh hồn nếu như thế giới này thật sự không có thuốc c h ữ a như vậy ta cũng chỉ có thể đem cái này thế giới trả cớ dạ toàn bộ thu về chương một trăm linh năm phu g ạ cụ ngươi muốn trở thành làng lá trưởng lão g m t r ă m linh phu ga cụ ngươi muốn trở thành làng lá trưởng lão rắc ca thừa nhận chính mình có khoác lác hiểm nghi nhưng cái này châu cũng không phải nhiều thái quá chính là thu về trả cớ dạ lẽ ra là cần trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ đồng phát động sủ kỳ no me nguyện nhãn nhưng kế hoạch này kỳ thực là dẹp sen vì phục sinh mẫu thân biên hoan nôn bất quá điểm này giặc cạ là phi thường nhận đ ộ n g tại giặc cạ trong lòng một lòng cứu mẹ Giết đ e n hoàn toàn có thể cùng so sánh lao sói s á m quyết tâm thủ hộ hồng thái lan một cái là vì thủ hộ mẫu thân một cái là vì thủ hộ tình yêu cũng là trách nhiệm tâm thể hiện mà trách nhiệm tâm vừa vặn là một cái nam nhân tối nên thứ nắm giữ giặc cạ cũng rất có trách nhiệm tâm giấc mộng của hắn vẫn luôn là đem làng lá cảnh bộ làm lớn là mạnh biến thành nhẫn giới cảnh bộ cũng có thể là tinh cầu cảnh bộ Giết đ e n muốn phục sinh mẫu thân hắn không phản đối hắn thậm chí có thể duy trì chỉ cần cạ cụ dạ phục sinh sau đó có thể tuân thủ luật pháp không xúc phạm pháp luật không ảnh hưởng chị ăn uốn như vậy giặc cả thậm chí có thể thuê cả cứu dạ trở thành nhân d ư ớ i cảnh bộ chấp pháp quan không có tâm bệnh đến nỗi giặc cả thu về trả cơ dạ thuyết pháp bốn ân thu về trả cơ dạ không nhất định cần sủ kỳ no me nguyện nhãn ưu trị hạ hỏa c h i ý chí cũng có thể thu về bốn đệ tam lần này tiếp nạp họ rỗ xì ma dự nghị s ố n tại kỳ kỷ ủ núi an bài ổn thỏa tứ vĩ cùng ngũ vĩ đồng thời tại làng lá cao tầng họp sau khi thông qua đem quyết nghị đưa ra đến hỏa quốc đại danh bên kia dù sao bao quát làng lá là nhận thôn ở bên trong toàn bộ hỏa quốc cũng là đại danh thổ đ i ệ tại đại danh làm ra quyết định phía trước tứ v i cùng ngũ vi có thể ở tạm tại kỳ ưu vùng núi vực p h ò n g giữ việc làm nhưng là từ lấy ưu trí hạ cùng h ì ưu gà nhất tộc làm chủ các đại n h ẫ n tộc tinh anh nhẫn giả thay nhau trực ban hành động đẳng cấp là sở kỳ ưu núi vị trí cách làng lá chỉ có k đến một trăm km có thể là làng lá hậu phương lớn cũng có thể nói là làng lá tâm t r ắ n thiên nhiên cái này cần căn cứ vào địch nhân đánh tới phương hướng quyết định nhưng có nhiều như vậy phóng giữ nhất giả vị thú nghị tụ lực phóng ra vị thú ngọc rõ ràng cũng sẽ bị tận lực đánh gãy ra cả đối với đề nghị này cũng không có ý kiến gì chỉ là đưa ra yêu cầu sửa đổi một chút kỳ kỳ ù núi tên về sau liền kêu vi thú nhà hoan g nên nhận giới những thứ khác vi thú đến đây và ở bốn đề nghị này tự nhiên lấy được đệ tam ủng hộ mạnh mẽ kỳ thực lấy giặc cả chính trị ánh mắt hắn rất minh bạch đây chính là đệ tam kế hoa b ì n h bởi vì nếu như hắn là đệ tam hắn cũng chắc chắn sẽ không để cho hữu trí hạ nắm giữ tứ vi cùng ngũ vi quyền sở hữu nhưng cũng sẽ không trực tiếp yêu cầu tứ vi cùng ngũ vi cùng hữu hạ trở mặt cách làm tốt nhất chính là trước tiên mơ hồ tứ vi cùng ngũ vi thuộc tính đồng thời ổn định hữu trí hạ ngâm thừa nhận nhưng không do cáo chi đây là ủ t r ì hạ chiến lợi phẩm đồng thời cũng không để ủ t r ì hạ cùng tứ vị ngũ vị đơn độc tiếp xúc đệ tam tại vi thu g i a viên phòng giữ binh sĩ pha loan g tiến vào không thiếu khắc nhận tộc n h ấ n giả chính là chứng minh tốt nhất Kế tiếp, nếu tăng cường một chút trì thôn quan Trước tiên trì một trì nhất thể, trì vật, vật. tam nghiệm. cái nghiệm người nhiên cái cặp chính cường cắm cùng cho hạ nhẫn hạ hạ hạ nhìn quan quan làng làng này là lá là là là lá vào Mà ủ ủ ủ vì vì đệ vậy bấy, bấy để đồ đồ đầ dĩ những công việc này cùng làng l á cùng một nhịp tở mặc dù có chút mẫn cảm nhưng đại bộ phận cũng là làng l á không thể thiếu đồ vật ngươi mặc dù trẻ tuổi nhưng lại có thể đem ủ trí hạ nhất t và quản lý rất khá những hải tử kia đều rất tín nhiệm ngươi tăng thêm đạn rổ trước khi chết giới thiệu ta đã hướng đại danh đưa ra xin đạn rổ sau khi chết c h ố n g trô i a trưởng lão một vị về sau liền giao cho ngươi cái này đối ngươi tới nói có thể là khảo nghiệm nhưng không quan hệ n g à y bình thường áo rổ si m à dĩ sẽ giúp sớm ngươi có không biết cũng có thể tới hỏi thăm lao phu ngươi là đạn rổ khâm điểm người nối nghiệp ta tin tưởng ngươi có thể làm được đệ tam cái này bánh nướng chân thành và cảm động mùi thơm sông và mũi đến mức để cho phụ gạ cụ đ ầ y trong đầu đều chỉ còn dư một thanh âm phụ gạ cụ ngươi muốn trở thành trưởng lão làng lá đều nhanh trở thành trưởng lão cái kia liên quan tới vĩ thú quyền sử dụng cũng không cần phải phân như vậy rõ ràng đi đều nhanh trở thành trưởng lão cái kia vĩ thú nhà phòng giữ việc làm t ù c h ỉ hạ ít nhất cũng muốn tránh một chút n g ạ i à. đều nhanh trở thành tăng tổ chức đời tiếp theo thủ lĩnh bốn vậy cái này tin tức tốt ít nhất phải cùng giặc g chia sẻ một chút đi thế là xế chiều hôm đó phụ gạ cụ tại cùng họ rỗ xị mà rúm rượu một lì chia sẻ vui sướng đồng thời nhận được có rổ xì mã chúc mừng cùng chúc phúc sau đó liền lại tới g i ặ t ca nhà bên trong ơ n họ rổ xì mã cũng đi theo chủ yếu là sợ g i ặ t ca nổ tung lần nữa bốn g i ặ t ca lần thứ nhất bạo tẩu vẫn là tại một tháng trước bởi vì đệ tam cự tuyệt g i ặ t ca một trăm l ầ n ép cấp nhiệm vụ hoàn thành lý lịch cùng với năm mươi lần ép cấp nhiệm vụ tiền thưởng kết toán yêu cầu chỉ đồng ý theo năm lần ép cấp nhiệm vụ mười lần a cấp nhiệm vụ hơn nữa lấy khấu trừ vi thú nhà khu vực tiền thuê làm lý do chỉ cấp g i ặ t ca kết toán hai ngàn vạn lượng tiền thưởng trong đó còn chỉ có một trăm vạn lượng có thể giao cho giặc ca còn thừa bộ phận muốn chờ sau khi chiến tranh kết thúc theo giai đoạn phát ra từ ngày đó lên giặc cã liền cự tuyệt tiếp nhận bất luận cái gì đến từ hổ cạ đại lâu nhiệm vụ họ rồ sĩ、sì、mạc đối với cái này vô cùng bao dung tình nguyện chính mình độc lập hoàn thành nhiệm vụ đồng thời tại nhiệm vụ trong lý lịch viết lên giặc cà tên còn đem thủ lao toàn bộ giao cho giặc cà này mới khiến giặc cạ bị bỏ lẹn vào hổ cạ cao ốc tự thủ nhiệm vụ thù lao cùng với lợi tức kế hoạch bốn mà giặc cạ lần thứ hai bạo tẩu là tại một tuần trước để ăn mừng đệ đệ khảo thí nhận được mắt điểm giặc cà mang theo hai cái đệ đệ đi tới vi thú nhà nghị ban thưởng hai cái đệ đệ lần nữa thể nghiệm một chút ngồi ở vi thú trên đầu hóng gió cảm giác kết quả bởi vì không có hổ cạ phê chuẩn bị ngày đó vi thú nhà phòng giữ binh sĩ người phụ trách t h i ủ gạ hy giạ xì cự tuyệt ở ngoài cửa một cử động kia trực tiếp dẫn đến giặc cạ lần thứ hai bạo tẩu cho dù họ rổ xỉ mà đã kịp thời mang theo phủ gạ củ cùng cờ tì n nhưng phòng giữ trong bộ đội tất cả hì U gạ tộc nhân bao quát hì U gạ hì dạ xì -si、ở bên trong đều nằm vào bệnh viện bốn hì U gạ nhất tộc tộc trưởng hì U gạ hì ạ xì tại hồ gạ văn phòng liền như vậy chuyện biểu thị ra nghiêm trình kháng nghị hì U gạ hì ạ xì cho rằng giặc cá loại này quyết thiếu dạy dỗ hành vi là phi thường nguy hiểm lại không phụ trách nhiệm u c h ị hạ p h ủ gạ c ủ cùng họ rỗ xì mà thân là giặc cả tộc trưởng cùng lao sư nhất thiết phải gánh chịu chủ yếu trách nhiệm đối với cái này u c h ị hạ p h ủ gạ c ủ biểu thị nhiều lời vô ích đồng thời đưa ra lấy nhẫn giả phương thức quyết định quyền nói chuyện địa điểm từ hì U gà nhất tộc định u chí hạ cam đoan không để vĩ thú tham dự mà hì U gà nhà chủ thì b i ể u thị u chí hạ gia chủ lần này ngôn luận có lẽ không thích hợp tiếp tục phụ trách làng lá cảnh bộ cuối cùng từ đệ tam phụ trách đứng ra hòa giải hòa giải kết quả vì u chí hạ nhất tộc cần thanh toán nhất định tiền chữa t r ị dùng nhưng phí tổn có thể từ trong g i ặ t cả thù lao khấu trừ u chí hạ phụ gà cụ đưa ra phản đối nhưng lại bị đệ tam gọi tới đạn dỗ trường lao trước mộ đĩa phụ gà cụ thế mới biết nguyên lai mình muốn trở thành làng lá trẻ tuổi nhất trường lao bốn tin tức này quá mức r u n động phu g ạ c ủ nghĩ tới muốn tìm họ dồ xì mạt nghĩ tới muốn tìm giặc c ả duy chỉ có quên y đi ít nhất phải đi hỏi thăm một chút điều lệnh xuống thời gian cụ thể bốn mà bây giờ bọn hắn đi tới giặc c ả nhà trước cửa chừng một trăm linh sáu ô bi t ô bán khởi bạo p h ù còn n ổ trường học Xì x c n g ư ơ i lại quỳ xuống làm cái gì chừng một trăm linh sáu ô bi t ô bán khởi bạo p h ù còn n ổ trường học Xì x c n g ư ơ i lại quỳ xuống làm cái gì phu g ạ c ủ t i ể u lượng tầm thường cùng họ dồ xì mạt uống rượu hai chén sau đã có chút hơi say rượu đang muốn hướng về phía trước góc ử a lại bị họ dồ xì m ạ nga cản họ dồ xì mạt chỉ chỉ môn ra hiệu trước nghe một chút bên trong động tính chuyện này còn có ai tham dự đây là giặc cả âm thanh rất nghiêm khắc chỉ ta cùng xì xì không có những người khác đây là ổ bị tổ âm thanh rõ ràng là tại chị huấn lân giặc c ả đề cao âm lượng thật không có đại ca ổ bị tổ âm thanh mang tới điểm nước nợ ạ xù m à cũng nghĩ tham dự nhưng ta không có đồng ý Phanh. Vũ bản, lệnh Bịch. theo kinh thế mang bản, ngu xuẩn. tiếng. xuống ngạc, côn nào? Vũ cả cả Giặc gối giặc quát Đầu quỳ là đệ đệ. một đất. mà Đây rổ xì nhưng có lẽ là khi trước hưng phấn sở t r í hay là hơi say rượu trạng thái dưới một chút mê ly phụ gạ cụ rất nhanh lại có chút tự tin đến cười cười nói tiểu quỷ này lại tại cái này giả người lớn đi thôi họ rồ xì mạ rù cùn đi d ậ y một chút tiểu g i a hỏa này làm như thế nào làm đại nhân ha ha họ rồ xì mạ giữ mày phụ gạ cụ cùn ngươi có thể uống say cái trạng thái này đối mặt giặc gạ cũng không phải một kiện lý trí chuyển bốn này phụ gạ cụ không để bụng đến khoát tay áo cao hứng đi chẳng lẽ họ rồ xì mạ rủ cùn không muốn nhìn một chút tiểu quỷ này chờ sau đó biểu lộ sao họ rồ xì ma cơ không nói không ngăn cả nữa thùng thùng phù gạ cụ vẫn là hướng đi phía trước gõ cửa phòng tới là một đạo thanh âm non nớt ngay sau đó là một đạo nhanh nhẹn tiếng bước chân nghe thấy tiếng bước chân liền có thể tưởng tượng ra một đứa bé trai chân trần ở trên hành lang chạy trắng cảnh quả nhiên một cái thiên nhiên quyển thiếu niên mở cửa phòng ra phủ gạ cụ tộc trưởng xì xì ngốc manh đến chốc trước mắt lại xuyên thấu qua phủ gạ cụ bên người khe hở thấy được cách đó không xa họ rổ xì mạt d... nhỏ bé không thể nhận ra phải n h ị nhữ mày lại rất nhanh túi người chào họ rổ xì mạt ạ i nhân họ rổ xì mạt d... h o á n g qua một vòng hứng thú gật đầu đáp lễ là tiểu xì xì a không cần đa lễ tiểu giặt cả đây là tại. giáo h â n tiểu ổ bi tố đâu phu gạ cù t r e o g ẹ o cười hỏi tiểu xì xì không có trả lời vấn đề này mà là tránh ra bên cạnh thân thể p h u gạ cụ tộc trưởng n g ư i đến họ rồi xì mạt đại nhân n g ư i đến tốt tốt mãi mãi ở nhà không phu gạ cù lại hỏi ở xì xì lần này trả lời đồng thời nhìn một chút chính s á n h phương hướng phu gạ cù cùng họ rồi xì mạt tại huyền quan đổi g i ấ y đây mới là đi về phía chính sảnh n ã i n ã i ngồi ở chủ vị hai tay chống lấy quái trượng tổ bị tổ đang q u ị gối trước mặt mãi mãi bên cạnh giặt cả hai tay vòng ngược mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc nhưng giặt cả nhà hôm nay cũng không chỉ hai người bọn họ tới bãi phòng còn có cái mặc l ụ cáo lóc trung niên nhẫn giả phụ g ạ cũ nhìn q u e n mắt nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi ngược lại là họ rồ x i maz đầu tiên là hướng về phía mãi mãi hành lễ tiền bối tốt ân họ rồ x i maz đại nhân phụ g ạ cũ đại nhân không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hai vị đại nhân trung niên nhẫn giả đứng dậy chào hỏi ổ kỳ trung nhẫn đã lâu không gặp họ rồ si m a mỉm cười đáp lại giặt cả nhà khách nhân chính là ổ kỳ giặc cả khi xưa chủ nhiệm lớp bây giờ là ổ bị tổ x ỉ x ỉ chủ nhiệm lớp phù g ạ cụ đây mới là nhớ tới vị này trung nhẫn nhưng xuất phát từ lễ nghi vẫn là nhìn về phía n ã i n ã i tiền bối giặc cả c u n cùng ổ bị tổ quân đây là n ã i n ã i mắt liếc phù g ạ cụ cái mùi thoáng co rúm nhữ nhữ mày không nói gì giặc cả cũng nhữ mày mắt nhìn phù g ạ cụ không nói gì ánh mắt lại trở về bị khuất ba ba phải trên thân ổ bị tổ ỏ rồ xì ma mà giữ mày thoáng cúi thất đầu tồn tại cảm thẳng tấp hạ xuống tiến vào tại chỗ ẩn thân mô thức không ai dám ứng phù gà cụ không khí này lập tức liền lúng phù gà cụ rượu lập tức liền tỉnh hơn phân nửa bốn. vẫn là ổ k ỳ lão sư mau chạy ra đây hòa giải ổ k ỳ cũng đi thăm hỏi các gia đình qua không ít đại nhân vật nhà học sinh là gặp qua cảnh tượng hoành tráng lão sư vẫn là để ta tới nói a là tiểu ô b ì tô cái này tiểu ô b ì tô đoạn thời gian trước thường xuyên trốn học còn để cho đệ đệ của hắn tiểu xì、si、xì、si、dùng biến thân thuật thay thế đến trường cùng khảo thí còn thi cái m ắ t điểm ồ kỳ gượng cười nói đứa nhỏ này cũng là nghịch g ợ m chính mình tìm thi dùn cũng coi như về sau ở trường học còn phát triển một loạt thi dùn cùng gian lận nghiệp vụ mấu chốt là từ năm thứ nhất đến năm lớp sáu đều tiếp dẫn đến trong trường đột nhiên xuất hiện phạm vi lớn học sinh kém kiểm tra điểm cao loạn tượng ồ kỳ lao sư nói lấy d ừ n g một chút biểu lộ có chút cổ quái đằng sau kỳ thực còn có nghiêm trọng hơn sự cố nhưng ồ kỳ có chút do dự có muốn tiếp tục hay không nói hắn dù sao chỉ là tới đi thăm hỏi các gia đình nhưng đứa nhỏ này gia chủ đều tới có mấy lời ồ bị tô mãi mãi không mở miệng hắn cái này lao sư cũng không t i ệ n lắm nói cái tia thật có đủ n h ị c h l tiểu phu gà cù nhanh chóng tiếp nối hắn bây giờ cũng hối hận vì cái gì không đợi mùi rượu rời rạc mới đến tìm giặc cả mẫu chốt hắn cũng không uống bao nhiêu a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu xì xì cũng đã nắm giữ biến thân thuật sao xem ra trong khoảng thời gian này có cố gắng tu hành a ha ha a a phu gà cù vừa mở miệng liền thấy giặc cả ánh mắt băng lánh phải c h ừ n tới cái kia ánh mắt vẫn rất sắp bén mãi mãi cũng thoáng nhìn hắn một cái lắc đầu phu gà cù lần này triệt để tỉnh rượu không chỉ như vậy còn không giải thích được toát ra hai giọt mồ hôi lạnh bốn t ô bítô tự ngươi nói ngươi sai ở đâu daka ánh mắt từ trên thân phủ gà cụ thu hồi nhìn về phía ô bì tô ô bì tô b ứ u môi ủy khuất ba ba mang theo tiếng khóc nước nở nói ta ta không nên để cho x ỉ x ỉ thay ta lên lớp tiếp tục ta cũng không nên để cho x ỉ x ỉ thay ta khảo thí còn giúp những người khác khảo thí còn thu tiền của bọn hắn tiếp tục ô bì tô móp méo m i ệ n g ta không nên trong trường học bán khởi bạ o phủ còn lừa gạt bọn hắn đi n ổ trường học g ân phú gà cụ đông nhiên chừng t o m ắ t cái quái gì hắn nghe được cái gì bán khởi bạ phủ con nộ trường học tiểu ô bì tô người phủ gà cụ tổng trường daka đông nhiên chừng mắt về phía phủ gà cụ q u á to ta đang giáo dục đệ đệ của ta ngươi nếu là không có việc gì liền câm miệng cho ta giặc cả trực tiếp lộ ra ngay t a m câu ngọc mà giờ k h ắ c này phụ gạ cụ càng là tại tên tiểu quỷ này trên thân cảm nhận được một cỗ kinh người áp lực thật mạnh động lực tiểu t ử này con mắt lại trở nên mạnh mẽ sao phụ gạ cụ nội tâm tràn đầy kinh ngạc trong lúc nhất thời lại không để ý đến mình bị quát lớn sự thật bất quá giặc cả lại không có quá nhiều để ý tới phụ gạ cụ t a m câu ngọc một lần nữa khóa chặt ô bị tổ lần nữa quát khẽ lên tiếng nói ngu xuẩn xem trên người tộc huy ngươi nhưng là một cái ủ trí hạ ngươi cùng xì xì bằng thực lực gian lận thi mắt điểm bằng thực lực thu tiền bằng thực lực lừa gạt người khác mua khởi bạo phù các ngươi có lỗi gì ân một giây trước còn tại kinh ngạc tại giặc cả ngay cả tộc trưởng cũng dám khiển trách ô、okay, kỳ nghe nói như thế lập tức thẳng băng thân thể hắn đều nghe được cái gì ngươi sai liền sai tại không có làm tốt cặn kẽ kế hoạch dẫn đến kế hoạch bại lộ còn liên lụy đệ đệ của ngươi giặc cả tiếp tục quát lớn ngươi tại sao không để cho xạ r ù tổ bị ả s ù mà tham dự vào hắn là nhi tử hô ca dùng để gánh chịu nguy hiểm không phải vừa vặt đi liên vi điểm này một điểm tiểu lợi vậy mà từ bỏ xì, xì. Ngươi xuống làm cái gì? nhìn gì? Giặc lại cái làm quỳ m ca phía về ộ tiểu bên. t xì xì xuống, xuất đột đầy đối định mặt túc ta nhiên liền xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn chàn nghiêm túc là ta đối với chuyện định xuất hiện với là quỳ ước s a i lầm, đại ca. Tiểu si si tỉnh i ể u xì xì t lại nói ô bị tổ ca lúc đó đã đồng ý nhưng ta cảm thấy để cho hổ cả c h i tử tham dự vào có thể sẽ để cho chỉnh thể sự kiện tính chất xuất hiện ác tính thăng cấp tình huống thế là liền cự tuyệt hắn ai biết giá hỏa này quay đầu bỏ chạy đi cùng ô kỳ lao sư tố cáo tiểu xì、si、xì、si、rất ảo não ô kỳ lao sư rất sụp đổ phu gạ cù có chút hoài nghi nhân sinh họ rồ sĩ mà nhưng là bảo trì ẩn thân nhưng trong mắt hứng thú lại nồng nặc sắp không để ép được bốn vốn cho rằng g i ặ t ca hỏa chi ý c h i đã đầy đủ nóng bỏng không nghĩ tới hắn hai cái đệ đệ cũng là như thế kỳ lạ đi cái này học các ngươi về sau cũng đ ừ n g đi lên g i ặ t ca khoát tay háo lại là nhìn về phía phủ gạ cụ trực tiếp tốt nghiệp à, về sau ta tới tự mình làm các ngươi chỉ đạo nhẫn giả chương một trăm linh bảy ô bi tô cùng sĩ sĩ lập nghiệp kế hoạch chương một trăm linh bảy ô bi tô cùng sĩ sĩ lập nghiệp kế hoạch ô ký lao sư cảm giác chính mình giáo sư kiếp sống nên đón địa ngục khó khăn khiêu chiến bốn hắn vốn cho rằng g i ặ t ca sớm sau khi tốt nghiệp lớp học hẳn là thì sẽ khôi phục bình thường sự t ì n h cũng đích xác như thế g i ặ t ca đệ đệ ô bị tổ ngay từ đầu cũng không có cùng ca ca xuất sắc thành tích rất kém cỏi bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới đã biến thành h a n g hái học tập hảo học sinh thành tích đột nhiên từ đếm ngược đi tới tuyến hợp lệ biên giới lại từ tuyến hợp lệ đi tới đã trên trung đẳng gần nhất còn thi cái mắt điểm ô ký lao sư vốn cho rằng ô bị tổ sẽ là một cùng hắn ca ca đồng dạng ưu tú nhưng tính cách càng thêm ổn định hảo học sinh nhưng không nghĩ tới hết thể đều là giả t h bốn cho tới hôm nay hắn mới phát hiện thì ra ổ bị tổ chi phía trước căn bản liền không có đi lên hóa mỗi ngày ngồi ở trên vị trí hắn càng là cái ảnh phân thân hơn nữa còn là đệ đệ của hắn ảnh phân thân mấu chốt hai huynh đệ này còn tại trong trường học làm s a n g làm bậy đầu tiên là không biết từ chỗ nào lấy được toàn trường thành tích cuộc thi biểu tiếp đó tìm được những cái tia r a cảnh ưu việt nhưng thành tích tầm thường học sinh kém không phải hỗ trợ học bù mà là cung cấp mát điểm phục vụ căn cứ và ổ bị tổ chủ động giao phó bọn hắn phục vụ nội dung đại khái là dạng này ổ bị tổ s c sẽ s ở khảo thí phía trước dùng ảnh phân thân chi thuật tiến vào trường thi dùng thời gian nhanh nhất phải ra đáp án sau mượn cớ đi nhà sĩ, lại đem đáp án viết tại trên tờ giấy một phần đáp án giá bán 2 0 i n h a i m bốn mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu cái này căn bản không phải hắn hôm nay đi thăm hỏi các gia đình mục đích chủ yếu hai huynh đệ ở trường học cũng không chỉ một hạng này nghiệp vụ căn cứ tố cáo hai người còn tại âm thầm kích động những học sinh khác nói cái gì chỉ cần nổ rất trường học liền có thể có c à nhiều g n kỳ nghỉ tiếp đó bắt đầu bán khởi bạ phụ giá cả vẫn còn so sánh trên thị trường tiện nghi hai trăm l i n bốn có trời mới biết trong lớp hồ cạ c h i tử ạ sủ mạ cùng hắn tố cáo thời điểm hắn là dùng bao nhiêu tế bào não mới tiêu hóa chuyện này bốn may mắn hai huynh đệ này khởi bạo phụ lập nghiệp kế hoạch vừa mới bắt đầu không bao lâu vâng không thì ngày nào nhận giao thật sự bị t ạ p bốn ô kỳ lao sư không dám nghĩ trước tiên tìm được trong nhà muốn tìm hiểu tình huống lại vừa hay nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa đàng tại trong viện cùng bọn hắn đại ca luyện tập sù di kèn quăng ném thuật t â n bốn đừng nhìn ra c ả thay mãi mãi giáo hơn hai cái đệ đệ thời điểm như vậy nghiêm khắc hiện tại xem ra bốn người cái tên này mới là chủ sử sau màn a n g h e một chút ngươi cũng nói thứ gì lời nói cái gì gọi là bằng thực lực gian lận cái gì gọi là bằng thực lực lừa gạt người khác mua khởi bạo p h ủ người cũng tốt nghiệp tại sao còn muốn khi dễ người thành thật ô ký lao sư nội tâm điên cùng g à o ghét nhưng trên mặt lại không có nửa điểm toát ra tới loại này sân trường ác tính sự kiện phát sinh hắn thân là chủ nhiệm lớp khẳng định muốn phụ trách nhưng bây giờ rõ ràng không phải nhận định trách nhiệm thời điểm bốn ô ký lao sư khổ cực họ rồ xị mạt giải trừ ẩn thân đồng thời đứng dậy sự tình có thể có chút nguy hiểm ô ký lao sư điều tra ra đều có cái nào hài tử mua khởi bạo phù sao tạm thời còn không có ô kỳ có chút l u n g túng phải nói ta muốn tới tới trước cởi xuống tình huống xem có thể hay không tại đứa nhỏ này trên thân muốn tới mua sắm danh sách ô kỳ nhìn về phía CC, từ tiếp xúc ngắn ngủi xem ra cái này vẫn chưa tới đến trường n i ê n linh tiểu gia hỏa lần này trong vụ án rõ ràng so ổ bị tổ có càng quan trọng hơn nhân vật thực sự là có chút dọa người bốn nếu như ổ bị tổ không chủ động giao phó ổ kỳ thậm chí cũng không nhận ra tiểu gia hỏa này mà tiểu gia hỏa này ít nhất đã thay thế ổ bị tổ lên ba tháng khóa cùng hắn thấy ba tháng mặt dạng này sao họ dỗ si ma trầm ngâm chốc lát sau đó mỉm、cười. Vậy cái này phương diện việc này cái diện phương làm h k ô n ngại g giao trước hết giao cho ta cho à, k ỳ lúc a Ta sẽ mau o báo sư. sẽ sách, được thời tình huống vậy thì tốt nhất huống chóng cùng cả nhận danh hổ nhân hồi đồng vậy đại rồi.、Ổ、kỳ l này nhìn về phía mãi mãi tiền bối kia văn bối trước hết cáo tử ân mãi mãi gật đầu tiểu s ì s ì n g ư ơ i đi đưa tiến lao sư ô k ỳ lại phân biệt đối với phủ g ạ cụ cùng họ rổ x ì mạt hành lễ cáo lui tại s ì s ì cái này chân chính học sinh tiễn biệt phía dưới đi tới h u y ê n quan trước khi đi ô ký lao sư muốn nói lại thôi sisi nhưng là thật sâu cứu mình vai trào cho ngài thêm phiền t o á i lao sư ngạch ai ô ký lao sư đến tột cùng vẫn là không có mở miệng hỏi thăm khởi bạo phù mua sắm danh sách dạy nhanh cả một cái học kỳ học sinh đột nhiên đổi một thân phận luôn cảm thấy có chút khó chịu ô ký lao sư đi đi được rất vội vàng phu g ạ cú rượu cũng triệt để tỉnh tỉnh rất triệt để ô rồ s ì m à cũng sẽ không g ầ n thân bảo trì mỉm cười nhìn xem giác ca toàn bộ đều không nói cái gì bên trong giác ca lắc đầu bọn đệ đệ của ta là không thể nào bán đứng khách hàng tin tức lao sư ngươi hẳn phải biết chúng ta h chỉ hạ nhất tộc có phẩm đức nghề nghiệp của mình chúng ta là làng lá thậm chí nhận giới bên trong coi trọng nhất quy củ nhất tộc gần mãi mãi m tộc t r ư ở n g phủ gạ c ũ lựa chọn trầm mặc bốn đương nhiên ỏ rồ sĩ ma mỉm cười trên mặt vẫn như cũ ta đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ u ù chị hạ vẫn luôn là làng lá có thể d ự a nhất nhân tộc đây là mỗi một cái làng lá nhẫn giả đều biết thưởng thức nhưng ta vẫn muốn lấy danh nghĩa cá nhân hướng giặc ca cun tuyên bố nhiệm vụ thỉnh cầu đại khái là một chút nhẫn giáo học sinh không biết từ cái gì con đường mua khởi bạc phụ t hư hư thực thực là muốn nổ nát nhẫn giáo giặc ca cun có thể rút một tay loại bỏ một chút không ỏ rồ sĩ ma mỉm cười đưa ra một ngón tay đầu nhiệm vụ thù lao là mười vạt lượng nhưng không đưa vào nhiệm vụ lý lịch cái này giặc ca nghiêm túc suy tư một chút hỏi nhiệm vụ thời gian có hạn chế sao ta có thể vì lao sư tiến cử hai cái nhân tuyển thích hợp bất quá bọn hắn còn không có tốt nghiệp có thể phải đợi hai ngày giặt cả cun đều có thể tự làm quyết định họ dồ si ma mỉm cười nói mười vật lượng thật đúng là không đắc không có vấn đề giặt cả điểm đầu đáp ứng phủ gạ cụ cảm giác có chút mất mặt do dự phải chăng muốn mở miệng nói c h ú t gì mãi mãi lúc này đột nhiên nhìn về phía phủ gạ cụ n g a khí bình thản nói tiểu phủ gạ cụ người hôm nay tới là có chuyện gì không cái này phủ gạ cụ bây giờ vô cùng hối hận chính mình uống cái kia hai chén rượu làm sao lại không quản được miệm đâu trường hợp này rõ ràng cũng không phải nói điều này thời điểm nhưng tiền bối tất nhiên hỏi phụ gà cụ cũng chỉ có thể nhắm mắt trả lời là như vậy tiền bối đàn r ổ trưởng lão tự sát tạ tội sau đó làng lá trưởng lão một vị xuất hiện chống chỗ đệ tam đã hướng đại danh đưa ra từ văn bối bổ túc chống chỗ đây có lẽ là ủ trí hạ ở gần nhất hồ c a một cái tiết điểm văn bối suy nghĩ phụ gà cụ ngữ tốc rất nhanh nhưng âm thanh lại càng ngày càng nhỏ bởi vì hắn phát hiện g i ắ t cả cùng mãi mãi biểu lộ đều không hẹn mà cùng phải âm chầm số bốn tiểu phụ gà cụ a ngươi có thể quên đi cái gì cũng đúng ngươi là tên kia hậu đại sẽ có loại quan niệm này cũng là bình thường n ã i n ã i âm thanh rất bình thản lại mang theo một loại không hiểu ý vị khinh thường thất vọng p h u gà c ủ thoáng nhữ mày hắn không phải rất ưa thích loại cảm giác này tiểu g i ặ t cả a mãi n ã i thu hồi ánh mắt lắc đầu nói ngươi tới nói cho hắn biết chúng ta ủ trì hạ cách hổ cả gần nhất thời gian là lúc nào ổ bị tổ ngươi tới nói g i ặ t cả tam câu ngọc tập trung vào p h u gà c ủ âm thanh lạnh lùng nói quỳ trên mặt đất vừa mới còn ủy khuất ba ba ổ bị tổ lập tức ư ỡ ngực hốt miệng nước mũi lớn tiếng nói là làng lá vừa thiết lập thời điểm đại ca phù gà cù sắc mặt lập tức biến đổi cc giặc cả gia tăng âm lượng ta ở đại ca nói cho hắn biết làng la đến tột cùng là ai thiết lập giặc c ạ q u á lớn la sen rủ cùng ủ chi hạ cùng thiết lập đại ca xì xì lồng ngực cũng ấn đến mức lao cao phù gạ cụ trong mày t h ầ n s ắ c ngưng kết lại nghiêm túc ba tên tiểu gia hỏa đáp lại s á c thực để cho hắn cảm thấy có chút tức giận nhưng phủ gạ cụ bây giờ nội tâm càng nhiều hơn là hối hận h á n đích xác nói s a i ít nhất một câu không thể mãi mãi chậm rãi gật đầu mặc dù chúng ta tộc trưởng quên đi một vài thứ nhưng chỉ cần bọn nhỏ có thể nhớ kỹ cái kêu ủ t r hạ tương lai liền còn có hy vọng không cần lo lắng mãi mãi giặc cả hai tay vào ngực lạnh lùng nhìn chăm chú lên p h ụ gà cụ vị này làng lá trưởng lão rất nhanh liền không phải ủ trí hạ tốc t r ư ở n g ẩn thân o r o simaz vê đốt vào chương một trăm linh tám đệ tam còn thiếu ta tiền hắn không thể cự tuyệt chủ nợ yêu cầu hợp lý chương một trăm linh tám đệ tam còn thiếu ta tiền hắn không thể cự tuyệt chủ nợ yêu cầu hợp lý p h ụ gà cụ chuyến này lấy hơi say rượu nhập môn vì bắt đầu lấy hơi hờn rời đi vì cuối cùng o r o simaz bảo trì cấp bậc lễ nghĩa cáo biệt sau cũng theo p h ụ gà cụ rời đi giặt cả nhà phù gà cụ mặt âm chầm ở phía trước đi tới tại một cái ngã tư đường họ rồ xì m à d ừ n g bước lại hướng về phía phủ gà cụ bóng lưng nói phủ gà cụ cùng giặt cả cùn đã ngay trước mặt mãi mãi làm ra hứa hẹn ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì p h ủ gà cụ d ừ n g bước lại nhẹ nhàng thở hắt ra xoắn suýt phút chốc quay đầu nhìn về phía họ d ồ si ma dư lộ ra lướt qua một cái cười khổ ta biết một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy cũng không nghĩ tới lại là lấy loại hình thức này cùng nguyên nhân đúng vậy a đứa bé kia đều tại trước mặt mãi mãi làm ra hứa hẹn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì rõ ràng thật đúng là không nghĩ tới lại là như bây giờ tình huống bốn giác c ả n mãi n ã i không hổ là một cái khác thời đại sống đến bây giờ tiền bối hôm nay thật là cho hắn đánh đòn cảnh cáo vinh dự ưu c h í hạ lúc nào sẽ bởi vì một làng lá trưởng lao chi vị liền dương dương tự gác chính mình tộc trưởng ngày a bốn thực sự là mất mặt ném về tận nhà phụ gạ cụ cũng không phải cái cố chấp người cũng giỏi về tỉnh lại hôm nay hắn lời nói sở hành đích sắc không xứng với tộc trưởng thân phận hắn trước đó không phải như thế cũng bởi vì đệ tam đại nhân hứa hẹn hắn một trưởng lão vị trí bốn à thật là không có tiền đồ à phụ gạ cụ ta đề nghị ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút phụ gạ cụ cụn họ rồ xì ma dù mỉm cười nhắc nhở đứa nhỏ này có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi n g ư ơ i sai họ rồ xì ma dù cùn phu gạ cù lắc đầu chân thành nói ta vẫn luôn không dám đối với đứa nhỏ này có cái gì cố hữu thái độ trên thực tế ta vẫn cho rằng đứa nhỏ này tương lai có khả năng đạt tới độ cao tuyệt đối sẽ vượt qua ta nhận thức mặc dù ta mới kế nhiệm không lâu nhưng ở trong mắt ta đứa nhỏ này sớm muộn cũng sẽ trở thành đ ờ i tiếp theo ựu trí hạ nhất tộc t ộ c t r ư ở n g họ rồ xì ma dữ mày nhưng cũng không có nói cái gì nhưng ta cũng không thể bây giờ liền đem u trí hạ dao đến như thế một đứa bé trên tay phu g ạ c ủ dừng một chút không biết là nghĩ tới điều gì cười cười ánh mắt lại trở nên kiên định thật nếu là như vậy vậy ta cũng qua không phụ trách nhiệm bốn đại ca đây là danh sách trả tiền đằng sau đ á n h câu chỉ thanh toán tiền đặt cọc phía sau là vòng tròn đánh dấu h ỏ i chính là tiềm tàng giao hẹ xì xì lấy ra một bản sách bài tập phía trên là nhận giáo giao hẹ nhóm danh sách rất tốt giặt cả đại khái liếc mắt nhìn phát hiện tiềm tàng giao hẹ vẫn thật không ít nhận giáo các học sinh vẫn thật là không thiếu tiền hai lần kiểm tra tháng tăng thêm bán nổ trường học dùng khởi bạo phù ổ bị tổ cùng xì xì đã tại nhận giáo điên quần hấp kim mười mấy vạn dạng này ô bị tô buổi chiều đi một chuyến nữa trường học tận lực đem giao h ệ toàn bộ cắt xong ta ngày mai đi giúp hai người các ngươi xin sớm tốt nghiệp thuận tiện đe dọa một chút đám này giao h ệ ta minh bạch đại ca ô bị tô gật đầu đại ca ta cũng có thể xin sớm tốt nghiệp sao xì xì nghi hoặc hỏi ta còn giống như không nhập học xế chiều đi xử lý một chút thủ tục nhập học là được rồi không chậm trễ dạng cả không quan trọng phải k h o á t tay áo nhận giáo các ngươi dù sao cũng là không thể ở nữa kiếm lại tiền chỉ có thể tưởng tượng được khác ta xế chiều đi một chuyến hồ cả ca đem hai chuyện này cùng một chỗ làm thuận tiện xin một chút trở thành các ngươi chỉ đạo nhân giả đệ tam còn thiếu ta tiền hắn không thể cự tuyệt chủ nợ yêu cầu hợp lý s ớ m tốt nghiệp coi trọng chính là thực lực cũng không phải tuổi đi học ổ b ỉ tổ trải qua hắn bốn năm huấn luyện lại thêm cái này hơn một tháng đặc hấn s ớ m tốt nghiệp chắc chắn không có vấn đề đến nỗi niên linh nhỏ nhất xì xì bốn nói như vậy ổ b ỉ tổ đều có thể tốt nghiệp cái kia xì xì chắc chắn cũng được hai người thiên phú căn bản cũng không phải là một cái khái niệm bốn nhanh chóng trở thành n h ẫ n giả giác c ả cũng tốt mang theo cái này hai tiểu chỉ nhanh chóng đạp vào chiến trường hai người mở mắt tốc độ trực tiếp quyết định hắn ép cấp gia tộc nhiệm vụ hoàn thành tiến độ bất quá trước lúc này giắt cạ còn có một cái chuyện quan trọng phải đi hoàn thành làm nên một tháng cũng chuẩn bị một tháng nên thu lưới hồ cạ cao ốc bị hắn vượt qua còn tìm chuẩn thời cơ hợp lý đánh một trận h ỉ ủ g ạ h ỉ giả xì tuy nói h ỉ ủ g ạ h ỉ ạ xì là nhận giới một cái duy nhất phá vỡ nhận giới đệ khống nguyên tắc c a c a vì giúp đệ tam lắng lại làng mây l ử a giận thậm chí có thể nhìn xem đệ đệ tự sát tạ tội đơn giản t h a i quá nhưng h ỉ ủ g ạ nhất tộc tại làng lá nội bộ vẫn là rất hành vì đệ đệ hì ù gã hì ạ xì khiêu chiến phụ gã cụ có khi trước làm nền phụ gã cụ cũng trực tiếp cứng rắn trở về đệ tam quả nhiên ngồi không yên bốn v Ô bì tộc trưởng? Tổ bị tô hỏi có chút hưng phấn đại ca lập tức liền muốn trở thành ủ trì hạ tộc trưởng giặc cả cười cười vớt vớt ấu bì tô đầu nhím không nóng này trước tiên xử lý xong chuyện của các ngươi lại nói ô bì tô ca ba ngày sau là ủ trì hạ giữa năm tộc hội đại ca hẳn là sẽ vào lúc đó khiêu chiến phủ gạ cụ tộc trưởng tiểu xì xì tỉnh táo nói đó là thời cơ tốt nhất thông minh g i a n g c ả cũng đ u ố t đ u ố t xì xì tiểu tóc q u a n đánh bại phù gạ c ủ cũng không khó đơn giản là dự định bày ra bao nhiêu thực lực vấn đề phù gạ c ủ cũng không có mạn dễ kỳ h ủ nhiều nhất chính là một cái tinh anh thượng nhận thực lực h ắ n tại vừa thông qua trung nhận thời điểm khảo hạch liền làm qua ước định khi đó hắn còn không có tứ vi cùng ngũ v i chỉ dựa vào hỏa long đạn c ả gì đần tại bay trên trời cũng có thể đứng ở thế bất bại mà bây giờ hắn muốn coi như không để tứ vi cùng ngũ vĩ tham chiến thậm chí từ bỏ năng lực phi hành hắn cũng không sợ phù gạ cụ nhưng khiêu chiến phù gạ cụ cùng khiêu chiến tổng đây thật ra là hai chuyện hắn không chỉ có muốn đánh bại p h ủ gà cụ còn muốn cho tất cả ủ chị hạ cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng tộc trưởng đại nhân cái kia ngay tại trên ba ngày sau tộc hội cho ủ chị hạ một điểm nho nhỏ rung động a dạng cả ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa đó là hổ cả nham phương hướng là lịch đại hổ cả phương hướng nơi đó là làng lá tối quang minh chỗ cũng là cất dấu làng lá là h á cám nhất một mặt đại trụ từ thiết lập làng lá thời điểm chắc chắn không nghĩ tới đây hết thể bốn nhưng ủ chị hạ m à đã già nghĩ tới đệ nhị tổ bi ra mạ cũng nghĩ đến hai người kia mới là càng thích hợp trở thành hổ c á ứng cử viên một cái có thể dùng liệt diễm đốt cháy hết thảy chấn áp nhận giới hát cám một cái chính là có thể đem hát cám xem như công cụ để cho quang minh cùng hát cám cùng tồn tại đúng dịp hai thứ này hắn đều sẽ làm nên hơn một tháng hắn dương quang hình tượng hẳn là cũng bị che gần đủ rồi mặc dù không thể nhận được đạn rộ trưởng lão tự mình chứng nhận nhưng bây giờ hắn hẳn là cũng có hát cám đặc chất lập tức liền muốn trở thành đủ c h i hạ nhất tộc tộc chừng bốn cái này không thể mở một đôi mạn dễ kỳ hủ chúc mừng một chút chương một trăm linh chín da cạ ta muốn từ chức cái này làng lá là nhẫn giả việc làm ta không làm chương một trăm linh chín da cạ ta muốn từ chức cái này làng l à nhẫn giả việc làm ta không làm ăn cơm chưa xong cờ bờ giờ ba huynh đệ chia ra hành động tổ bị tổ cùng xì xì đi nhận giáo cắt r a u h ẹ g i ặ t ca nhưng là thẳng đến hồ cạ ca úc g i ặ t ca ngược lại không gấp tập hội là ba ngày sau buổi tối tương đương còn có bốn cái ban ngày thời gian nếu như có thể thuận lợi gia nhập vào ám bộ như vậy hắn đem có thể có được bốn năm ám bộ kiếp sống đương nhiên gia nhập vào không được cũng không quan hệ hắn còn có tờ lam căn tổ chức mặc dù ngay bây giờ tình huống mà nói ám bộ cũng tốt căn tổ chức cũng được đều cần đệ tam đồng ý mới có thể gia nhập vào nhưng hai cái tổ chức tính chất không giống nhau lắm gia nhập trình tự cùng phương thức phương pháp cũng có chỗ khác nhau bốn ngược lại g i ặ t cạ đã làm xong vạn toàn chuẩn bị mặc kệ là ám bộ mặt nạ hay là căn bộ mặt nạ hắn hôm nay nhất định phải đeo lên năm tất cả đơn vị chú ý mục tiêu đã tiến vào phạm vi cảnh giới khoảng cách hồ cạ cao ốc chỉ có một nghìn hai trăm mét hồ cạ cao ốc hôm nay trực ban hồ cạ ám bộ hộ vệ đội từ thượng nhẫn danh hiệu kì cạ gì phụ trách kì cạ gì đội trưởng cầm trong tay kính v i ế n vọng tập trung vào đạo kia độ cao nguy hiểm thân h n h hắn dừng lại là muốn mua một phần tạ cộ ra kì sao không đúng hắn đây là tại để cho lão bản thu quán khi c ả gì đội trưởng xem xét tỉ mỉ chỉ thấy trong ống dòm tiểu quỷ từ trong túi móc ra một cái quyển sổ nhỏ lại lấy ra bút ở phía trên bôi bôi vạch tranh không biết viết cái gì lão bản lập tức như lâm đại địch lấy ra hai phần đ ã n ư ớ n g x o n g tạ cổ dạ kỳ liền hướng tiểu quỷ này trên tay nét nhưng tiểu quỷ này lại bất vi sở động cuối cùng vẫn là từ trên sách vợ nhỏ kéo xuống một tờ đặt ở lão bản trong tay lão bản lập tức mặt sám như cho yên lặng trở lại quầy hàng thu thập đồ lên càng là dự định trực tiếp dẹp mày khi các d đội trưởng thấy rõ ràng tiểu quỷ này cuối cùng tựa như là nói đi làng lá cảnh bộ nộp tiền phạt khi các di đội trưởng thần sắc cổ quái. quay đầu nhìn về phía thuộc hạ hồ ca đại nhân gần nhất là công khai cái gì chính sách mới sao làng la cảnh bộ bây giờ như thế nào ngay cả tiểu thương phiến cũng muốn quản hẳn là không đội trưởng thuộc hạ suy xét một lát sau lắc đầu đội trưởng hắn đi đến hồ ca đường lớn ân khi c ả gì đội trưởng nhanh chóng nhấc lên kính viễn vọng nhìn lại quả nhiên hồ ca đường cái là đối diện hồ ca đại lâu một đầu rộng rãi con đường toàn trường chín trăm chín mươi bảy m đi đến một nửa thời điểm liền có thể nhìn thấy hồ ca đại lâu toàn cảnh xem ra tiểu tử này là thật sự chạy hồ ca cao、Úc、tới tiểu đội thứ nhất đi theo ta những người khác phụ trách cảnh giới t h ì c ả gì đội trưởng ra lệnh một tiếng mang theo bộ hạ hỏa tốc xuất k í c h hai lần đừng nhìn tiểu quỷ này tuổi tắc không lớn g i á g dấp vẫn rất nhận người ưa thích nhưng tiểu quỷ này thế nhưng là làng la kiến thôn đến nay nhận giới một cái duy nhất tập kích hồ cạ cao ốc hai lần ra hỏa hai lần hơn nữa cái này hai lần tập kích phát sinh cùng ngày cũng là hắn tại trực ban siêu siêu siêu t h ì c ả gì đội trưởng cùng một chi ba người ám bộ tiểu đội hỏa tốc xuất k í c h mà cùng lúc đó hồ cạ văn phòng đứa nhỏ này thực sự là nói như vậy đệ tam nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu g i t cạ thất ảnh còn có kia từng cái hướng về giặc ca ép tới gần á m bộ t h ầ n sắc dần dần cổ quái hắn thật dự định muốn đi khiêu chiến phủ gà cũ ta lúc đó ngay ở bên cạnh lao sư ỏ r ồ xì m à cùng nhà mình lao sư chia sẻ lấy chính mình chứng kiến hết thảy giặc ca cun là tại trước mặt mãi mãi làm ra c ă m đoan hắn chưa từng để cho mãi mãi thất vọng cái kia cũng không đến mức ca đệ tam vẫn là không quá tí i tưởng có khả năng hay không là tiểu hài t ử mục tiêu các loại đứa nhỏ này mới như vậy lớn một chút nếu là không mượn dùng vị thú sức mạnh phụ gà cũ cũng không thể cố ý thua cho tiểu giặc ca ỏ dồ sĩ m a cười cười cũng không phản bác cái gì Mặc kệ là bây giờ, hay là trước đó mãi mãi đến tột cùng đối với giặc c ả ý vị lấy cái gì vẹn vẹn không muốn để cho mãi mãi thất vọng giặc c ả liền dám đối với đệ tam sủ chỉ c ả cùng làng đá bộ đội chủ lực khởi xướng xung kích lần này tại trước mặt mãi mãi làm ra hứa hẹn nói thật coi như giặc c ả lúc đó lập tức đối với phủ gạ cụ ra tay họ rổ xị m à cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ đương nhiên có mấy lời quá mức mất cảm họ rổ xị m à e tại hồi báo thời điểm tự nhiên là tạm thời quên lãng bởi vì những thứ này xuất phát từ tư tâm người vì sai lầm lao sư đối với giặc cãi một chút bên trong phẩm chất nhận thức có thể sẽ có chút mơ hồ sẽ làm ra một chút phán đoán sai lầm cũng là bình thường bốn cho nên ý của ngươi thế nào họ rồ sĩ mãs đệ ta mắt hỉ c ả g ì từ thủy tinh cầu bên trên rời đi đi tới trên thân họ rồ sĩ mãs hút thuốc cũng không có c ỡ nào nghiêm túc hỏi đề nghị của ta là tận lực đáp ứng đứa nhỏ này một phút sau này bất cứ thỉnh cầu gì lao sư họ rồ sĩ mãs mắt hỉ c ả g ì nhìn về phía ngoài cửa sổ đứa nhỏ này tình huống vô cùng đặc thù dứt bỏ thiên phú của hắn không nói đứa nhỏ này cũng đích xác tượng chứng cho hụ trì hạ tương lai tại ta đến trước đó phụ gạ cụ c ù n đã chính miệm thừa nhận đứa nhỏ này sớm một là muốn trở thành hữ tri h ngoài c ử a s ổ sa sa có thể nhìn đến g i ặ t c ả đang cùng vài tên ám bộ rằng c ố t nhưng g i ặ t c ả rõ ràng không có gì kiên nhẫn bốn. Tha thứ ta nói thẳng, lão sư. Ô dô xịt mãn mua quang trở lại lão sư trên thân n g a y lúc trước c ắ t xén đứa nhỏ này nên được thủ lao, tại đứa nhỏ này trong lòng hình tượng đã hạ xuống không thiếu. khu khu, đ ệ tam bị sắt một cái, nhưng lão phu cũng không thể đáp ứng hắn cái kia năm mươi lần s cấp nhiệm vụ kết toán yêu cầu a. liền xem như cơ sở nhất s cấp nhiệm vụ trước thuế, tiền thưởng cũng tại một trăm vạn lượng, thu chi giặc cá yêu cầu là năm mươi lần cao cấp s cấp nhiệm vụ bốn. Dựa theo giặc cá phép tính, làng lác ít nhất phải cho hắn thanh toán ba ước lạng trở lên thủ lao cái này sao có thể ta chỉ là đang trình bày sự thực khách quan lao sư ợ rồ xị m à cũng không tính tranh luận vấn đề này vô luận như thế nào ngài cùng đứa nhỏ này quan hệ bây giờ cũng không k h á lắm đây là sự thật mà bây giờ có lẽ là chữa trị đoạn quan hệ này thời cơ tốt nhất ợ rồ xị m à dừng một chút nhìn về phía ngoài cửa sổ lao sư ngài còn có hai mươi giây làm ra quyết định đệ tam sửng sốt một chút bản năng nhìn về phía thủy tinh cầu lại phát hiện giặc cả đã biến mất không thấy gì nữa tại chỗ chỉ còn lại bốn tên đứng ngẩn người tại chỗ á mộ bốn đệ tam kinh hãi mà lúc này họ rồ sĩ m à đã chi kỷ đến mở ra cửa sổ bốn h ỏ a long đột nhiên lên như diều gặp gió phóng hướng thiên hoàng không g i d t cả nhưng là thoát ly chính mình hòa đột trực tiếp từ cửa sổ đi vào hổ cả văn phòng trực tiếp liền nhảy ở trên bàn công tác s i u s i u s i u siu. từng người từng người ám bộ lúc này xuất hiện như lâm đại địch họ rồ sĩ m à lập tức khoát tay á o một đám ám bộ lại biến mất không t h ấ y bốn d t cả l ê n h có kiểm đệ tam ta hôm nay tới là tới cáo chi người một chuyện cáo chi đệ tam nhữ mày tiểu quỷ đầu này tính khí vẫn còn lớn t gia gia、si、gia gia, bên cạnh họ dồ si maz ý、si、thức được một việc hán giống như không nên cùng phụ gạ cụ rời đi ta nghĩ thông suốt ra ca một mặt nghiêm túc phải nói vĩ thú nhà đối với cụ cụ cùng gộ cụ tới nói kỳ thực chính là một cái càng lớn lầm giam không có tự do không nói tiền thuê còn đắt như vậy liền đi thăm bọn hắn cũng phải bị một đám hy ủ gạ chuồn ngăn ta từ nhỏ đến lớn liền không có nhận qua khí như thế bởi vì bọn hắn mang theo làng lá hộ nạch ta vẫn luôn không dám hạ n g a n thủ kết quả chờ ta sau đó trở về mãi mãi tức giận đến ba ngày không để ý tới ta nói trên người ta hỏa chi ý chí đều nhanh không sánh được phủ gạ cụ tộc trưởng giác ca nói đột nhiên kéo xuống mình hộ nạch đ ô n g nhiên hướng về trên mặt bàn gỗ lạnh lùng nhìn chăm chú lên đệ tam ta muốn từ trước ta phải mang theo tứ vi cùng ngũ vi tìm về ta hỏa chi ý、chí. phiến phức đệ tam đem còn lại tiền thuê cùng thủ lao kết toán cho ta cái này làng lá là nhẫn giả việc làm ta không làm chương một trăm mười ta u c h i h a g a á a muốn kế thừa đ à n dộ đại nhân ý chí chương một trăm mười ta u c h i h a g a á a muốn kế thừa đ à n dộ đại nhân ý chí phanh đệ tam ba mươi tuổi năm đó thê t ử b í h o ạ cổ tiện hàn ông điếu cuối cùng vẫn là nát bốn từ từ trước đệ tam còn không có phản ứng lại cũng không để ý ông điếu cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiểu g a á a ả ra ra không nghe rõ ngươi vừa mới nói là g a á a hít sâu một cái ta muốn từ trách nhiệm Siu, siu, siu, siu. Giặc lại lại ra ngoài l đây có lẽ là họ rồ si mars kể từ dự định tranh cử đệ tứ đến nay lần thứ nhất tại trước mặt lao sư phát cáu nhưng rõ ràng tính khí này cũng không phải hướng giặt cả bốn đương nhiên cũng không khả năng hướng về phía đệ tam xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất họ rồ si mars chỉ là không muốn đang nhanh chóng suy tư thời điểm bị váy dày từ chức mang theo tứ vĩ cùng ngũ vĩ một lần nữa tìm về hỏa chi ý chí cái kia mãi mãi hứa hẹn làm sao bây giờ đứa nhỏ này không có ý định khiêu chiến phủ gạ cụ không đứa nhỏ này vì không để mãi mãi thất vọng l i ề n đ ệ tam s ụ chỉ cả cùng nhiều như vậy làng đá nhẫn giả đều không từng sợ họ rồ x ì mãi lại nao tiến vào siêu tần mô thức hắn nhất định phải làm minh bạch chính mình bỏ sót cái gì giặc cả nhất định sẽ hoàn thành đối với mãi mãi hứa hẹn hắn nhất định sẽ khiêu chiến phủ gạ cụ đúng là như vậy coi như không có thượng nhẫn hỏa chi ý chí đứa nhỏ này cũng biết â hỏa chi ý chí mãi họ rồ sĩ mạc đột nhiên hai mắt tỏa sáng trong đầu tin tức tự động sắp xếp tổ hợp hội tụ thành một tòa đáp án tri môn họ rồ sĩ mạc cố gắng đẩy ra cánh cửa này phát hiện phía sau cửa đứng rõ ràng là giặt cả n ã i mãi đệ tam mắt liếc học sinh của mình ánh mắt ít nhiều có chút hữu hoán cho nên đây chính là ngươi cùng lao phu nói tận lực đáp ứng đứa nhỏ này t h ỉ n h cầu cái kia không c ầ n đệ tam háng r ộ n g một cái đối với mình học sinh kêu gọi trợ giúp đồng thời cũng tránh né giống như muốn phía dưới heo nhặt lên ông điếu lại phát hiện ông điếu đã nát bốn đệ tam do dự một chút vẫn là nhặt lên để trước trên bản lại từ trong ngăn kéo móc ra một cái mới ông điếu cùng m ù i thuốc lá hộ chậm rãi phải để l à cây thuốc lá nhiều năm chính trị kiếp sống đệ tam biết càng là loại thời điểm này hắn càng là muốn gặp nguy không loạn bảo trì chấn định thuốc lá thảo nhét vào ông điếu bên trong đệ tam đang chuẩn bị nhóm lửa nhưng lại cảm nhận được giặt cả cái kia ánh mắt nóng bỏng nhịn không được nhìn sang khi nhìn đến giặt cả mắt bên trong tam câu ngọc một khắc này đệ tam trong đầu phản ứng đầu tiên càng là xuất hiện một tấm vô cùng quen thuộc khuôn mặt bốn quá giống bốn cái ánh mắt này cùng đêm hôm đó đạn rộ giống nhau như lúc da ra không hút xin lỗi đệ tam quả quyết từ bỏ châm lửa động tác đem thuốc mới đấu đặt ở trên mặt bàn vậy thì nói chuyện trả lại tiền thuê vấn đề a giác cá l ệ n h tiếng nói một tháng ngày đến nay ta thâm nhập hiểu rõ làng lá liên quan tới thời gian chiến tranh chiến công đánh giá quy tắc đồng thời dựa theo quy tắc thay vào biểu hiện của ta tính toán ra ta chiến công giác cạ từ trong túi móc ra một tấm tờ giấy nhỏ nặng nề g h mà đập vào trên bàn công tác phía trên đ ố n g nhiên liệt kê lấy từng mục một chiến công cùng vốn có t h ủ lao tại đồng bọn của ta cùng c ờ tì nạ tỷ tỷ d ư i sự giúp đỡ ta hai lần đánh tan làng đá binh sĩ tạo thành số lượng thương vong ít nhất đạt đến năm nghìn người trở lên đánh tan một trăm i tên làng đá nhẫn giả liền có thể tính là làm một lần s cấp nhiệm vụ ta yêu cầu thu được năm mươi lần s cấp nhiệm vụ ban thường cũng không nhiều ta còn đánh bại đệ tam s ụ trị cả đồng thời đối với làng đá tạo thành không cách nào tính toán phá hư chỉ là ta mang về tù binh liền đạt tới tám trăm năm mươi chín người coi như đều dựa theo hạ nhẫn lấy mỗi người mười vạn lượng tới tính toán cũng phải có lấy ít nhất chín nghìn vạn lượng tiền thưởng rằng cá lại móc ra một tấm tờ giấy nhỏ mở ra sau đó rõ ràng là một phần chiến công chuyển nhượng hiệp nghị c ờ tin nạ tỷ đã đồng ý đem nàng phần kia chiến công tiền thưởng chuyển nhượng cho ta nói là xem như quà sinh nhật của ta mặt trên còn có dấu tay của nàng ngươi có thể xác minh một chút nói xong g i ặ t c ả lại móc ra tấm thứ ba tờ giấy nhỏ đây là ngày đó ta phá hư hổ c ạ cao ốc sau đó những cái kia phụ trách tu sửa đại lâu công tượng khẩu cung hổ c ạ cao ốc rõ ràng chỉ thanh toán cho bọn hắn hai mươi vạn lượng tu sửa phí tổn ngươi lại cắt xén ta ước chừng một trăm vạn lượng hơn nữa ta giải thích rõ ràng coi như một lần nữa đem hổ c ạ cao ốc sửa chữa lại một lần thậm chí là lần nữa xây dựng một tòa hổ c ạ cao ốc coi như bao hàm tinh xảo nhất tiền đắn dùng tối đa cũng chỉ dùng ba nghìn vạn lượng đây là khẩu cung của bọ cũng tương tự có ký tên đồng ý trong ấ i ấ đó vào trước đại bộ phận gia tộc lãnh địa tiền thuê cũng chỉ là một năm một nghìn vạn lượng có thậm chí không đến năm trăm linh vạn lượng còn có thể từ làng lá xin phụ cấp mà hạ tặc gia chủ n Anh trắng đại thúc thậm chí không cần thanh toán tiền thuê còn tuyên bố có thể miễn phí đối với ta cho thuê giác cả hai tay vào ngực đệ tam ta bây giờ lấy chủ nợ thân phận thông chi ngươi xét thấy ngươi tự mình cắt xén ta chiến công cùng với liền phong ốc tu sửa cùng một bắt trẻ hành vi cùng đối với ta cùng với h ỉ ủ gạ chuột ở giữa xung đột không công chính bình phán ta u c h i h a giác cả đơn phương hướng ngươi đưa ra giải trừ vi thu nhà lãnh địa thuê h i ệ u nghị đồng thời hướng ngươi đưa ra từ trước từ hôm nay trở đi ta tự nguyện từ bỏ l á nhẫn giả thân phận cũng yêu cầu ngươi lập tức trả lại ta chiến công tiền thưởng khấu trừ bình thường phí tổn sau trung bốnước chín nghìn tám mươi vạn lượng Tê. hô đệ tam vẫn là nhịn không được phun khói lên bốn bốn tờ tờ giấy đặt tại trước mặt hội tụ thành tiếp cận năm ư c lạng tiền thưởng đệ tam nghiêm túc nhìn về phía họ rồ xì maz cho nên hai tử xin nghiêm túc nói cho lão phu cái này tiếp cận năm ư c lạng tiền thưởng lão phu làm như thế nào đáp ứng lão phu lấy cái gì đáp ứng họ rồ xì maz cũng không có cùng lao sư đối mặt so với đệ tam phiền muộn cùng bất đắc dĩ họ rồ xì maz trên mặt lại khôi phục y ê u n h ã cùng thông dòng còn mang theo vài phần sáng tỏ thông suốt bốn hợp lý giá cả giá cả kun họ rồ xì m a mỉm cười nói nhưng ta nghĩ ngơi hôm nay tới mục đích chủ yếu hẳn không phải là tới tính tiền a ngươi là hài tử hiền lành l u ô n sẽ không làm khó hồ cạ ra ra để cho hắn tại loại này đặc thù thời kỳ lấy ra như thế một số lớn phí tuần a họ rỗ sĩ mạc rất bình tĩnh đệ tam rất kinh ngạc quay đầu nhìn về phía giặc cạ đã thấy giặc cạ ngay thẳng phải gật đầu một cái đúng là như thế ta hôm nay ngoại trừ từ t r ư ớ c còn có mục đích khác giặc cạ nhìn về phía đệ tam vẻ mặt thành thật nói ta nghĩ kế thừa đạn dô đại nhân ý chí mang theo thuần chính nhất h ỏ a chi ý chí đi bước vào h tám chỉ vì thanh trừ những cái kia trốn ở trong bóng tối chuột giá cả lại móc ra thứ năm chương tờ giấy nhỏ đây là nanh trắng đại thúc tự nguyện từ bỏ căn bộ người thừa kế tuyên bố phía trên có chữ ký của hắn đồng ý đệ tam ta phải dùng ta chiến công tổng cộng bốn ư ớ c chín n g h n vạn linh tám mươi vạn lượng h ư ớ n g ngươi mua sắm toàn bộ căn tổ c h ứ c ngươi có thể coi như đây là một lần ủy thác nhiệm vụ ta u chi ha ra cả muốn trở thành căn tổ chức thủ lĩnh chương một trăm mười một chẳng lẽ đệ tam vì quyền nợ muốn đánh tính toán tại chỗ từ trước đi chương một trăm mười một chẳng lẽ đệ tam vì q u y n ợ muốn đánh tính toán tại chỗ từ trước đi hô họ rồ xi mã nhẹ nhàng thở hát ra là hắn biết đứa nhỏ này không có khả năng để cho n a i n a i thất vọng từ bỏ nhẫn giả thân phận từ bỏ trung nhẫn thậm chí là thượng nhẫn hỏa chi ý chí không đứa nhỏ này chỉ là có mới truy cầu đàn rộ trưởng lão hỏa chi ý chí s a u bốn họ rồ x i maz mỉm cười nhìn về phía lao sư kế tiếp liền nên ngài tỏ thái độ lao sư thì ra tiểu giác cạ là dự định mua xuống toàn bộ căn tổ trước ca bầu không khí kiếm bạc nỗ trương lập tức liền chậm lại giác c ạ bạo t ẩ u nguy cơ cũng không tồn tại thì ra hết thể đều là một hồi n á o kịch đệ tam cho họ rồ si maz một cái hiệu do ánh mắt quay người lại nhìn về phía vẻ mặt thành thật giác cố nén không cười còn vẻ khó khăn. Tiểu ra hỏa này một ra trước ra rổ. rổ ra A4. Haha. hỏa đứa tình từ tính thì tổ tại trong tượng, thật hình cảnh lớn như này Căn Đàn ha ha. Đàn gia này, tại đứa nhỏ này trong lòng hình tượng, thật đúng đích chức. mục cái lại là lại là là là vậy, sổ, m lời khó nói hết chỉ có thể nói đạn rổ lựa chọn thật sự là quá kịp thời khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán lấy lui làm t i ế n ngăn trở một hồi nguy cơ bộc phát cho hắn càng lớn thao tác không gian còn cho đứa nhỏ này lưu lại một cái q u a người khi hình còn sống cố hết sức nghĩ diệt trừ tại ác cụ chỉ hạ lại là trong cái này làng lá ngoại trừ chúng ta những lao đầu này số lượng không nhiều có thể chân chính hô ứng người ý chí người nhưng mà nói là nói như vậy nên lôi kéo trình tự đệ tam chắc chắn là muốn lôi kéo căn tổ chức đương nhiên không có khả năng giao cho một đứa bé hơn nữa còn là một thủ trí hạ đây không phải vấn đề giá cả nhưng cũng có thể là vấn đề giá cả bốn không được sao nhẫn giả thiên chức không phải liền là thi hành nhiệm vụ sao giá cả c cao mày nói mặc dù là hộ cả nhưng đệ tam cũng là nhẫn giả a ngươi cũng mang theo làng lá hộ ngày tới chẳng lẽ đệ tam vì quyền nợ cũng dự định giống như ta từ trước đi từ trước lời nói ngược lại cũng không phải không được nhưng nợ nần quan hệ nhưng là chuyển rời đến đời tiếp theo hộ cả đệ tam bị sặc đến thẳng ho khan lại là quỵt nợ lại là từ t r ư ớ c tiểu gia hỏa này miệng chẳng lẽ là trả cờ giả sắp chế tạo sao giác c a ngược lại là không để ý đệ tam quay đầu thì nhìn hướng về phía họ rồ x i maz lao sư nếu như ngươi trở thành đệ tứ mà nói ta ngược lại thật ra có thể miễn trừ một nửa nợ nần dùng để làm ngươi trở thành hộ ca hạ lễ phải không họ rồ x i m a ngược lại là tuyệt không tránh hiểm nghi mỉm cười nói lão sư cho tới bây giờ không có thu qua giá trị vượt qua hai ước l ệ vật đâu thậm chí còn nội hàm một cái lao sư của mình đệ tam lúc này trừng mắt nhìn họ rồ si m a lao phu dạy ngươi hai mươi nhiều năm trả giá tâm huyết có thể là dùng tiền để cân nhắc sao lại nói cũng là học sinh lao phu kế nhiệm thời điểm cũng không thấy n g ư ơ i bốn đây đều là ta phải làm lao sư giác ca có chút khiêm tốn đến gật đầu nói nhưng đến lúc đó ngươi đến làm cho ta quản lý á m bộ bảo hộ hổ ca loại này trọng yếu bộ môn giao cho người khác ta không yên lòng ọ rộ xị mặt bốn đệ tam bốn hai tử ngươi ngược lại là rất có tâm giá tâm của ngươi lại rơi đầy đất ngươi biết không đi đệ tam cắt đứt cái này sư đồ hai người nói thêm gì đi nữa đệ ngũ ứng cử viên sợ là đều phải quyết định tiểu giác ca liên quan tới n g ư ơ i muốn thu mua căn tổ chức ý nghĩ gia ra có thể rất phụ trách nói cho n g ư ơ i đệ tam mắt liếc bên cạnh họ rổ xi mã vừa nhìn về phía vẻ mặt thành thật phải g i á cả c ngự khí nghiêm túc nói coi như gia ra là đệ tam hồ cả đối với việc này cũng là không có cách nào trực tiếp đáp ứng ngươi căn tổ chức là ám bộ huấn luyện bộ môn mà ám bộ đối với làng lá tầm quan trọng cùng làng lá cảnh bộ tương xứng đệ tam nghiêm túc lựa g ầ n nói gia ra mặc dù rất tán thành ngươi hỏa chi ý chí nhưng chuyện này căn hệ trọng đại cần thông qua trưởng lão cao tầm quyết nghị còn cần nhận được hỏa quốc đại danh cho phép ngươi có thể minh bạch g a ra ý tứ sao a kế hoạch có thể bình thường thi hành minh bạch ta có thể lợi liền xem như tiếp nhận nhiệm vụ cũng phải cho nhẫn giả thời gian chuẩn bị g i á c ca điểm đầu vừa vạn p h ụ gạ cụ tộc trưởng trưởng lão điều lệnh cũng cần đại danh cho phép đệ tam có thể để đại danh cùng một chỗ làm ra quyết định đệ tam bị chẹn họ một chút suýt nữa quên mất chuyện này bốn phú gạ c ụ trưởng lão vị trí chỉ là một cái miệng hứa hẹn mặc kệ là vô kỳ hạn dây dưa hay là đem trách nhiệm giao cho đại danh đều có thao tác không gian nhưng tăng thêm giặc gạ căn tổ chức kế hoạch thu mua bốn không ổn đệ tam thói quen hướng về xa kỳ suy tư một chút phát hiện khả năng này sẽ là một định thời gian khở g i a n c ả thật đúng là rất vui lòng lập tức liền để cho chương này khởi bạo phù tiến vào trạng thái đếm ngược nhưng quyết định này chi phí ta không có khả năng một người gánh chịu g i a n c ả lạnh tiếng nói quyết định chi phí đệ tam trước tiên không thể phản ứng lại mặc kệ là làng lá cao tầng quyết nghị vẫn là đại danh làm ra quyết định cần thời gian ta đều có thể chờ đợi nhưng không thể chẳng có mục đích chờ đợi g i a n c ả chân thành nói đây chính là tiếp cận năm ư c lạng số tiền n ạ c h ta nắm giữ lấy một loại biện pháp có thể trong thời gian ngắn nhất để cho số tiền này tách ra gấp bội mặc dù ngạch số cực lớn nhưng bay lên ba đến năm lần nên vấn đề không lớn mà khoản tiền này giá trị không nên trong lúc chờ đợi lãng phí coi như không thu mua căn tổ chức ta à đệ tam đây là biểu tình gì giặc ca nhữ n g mày âm thanh lạnh lùng nói đệ tam hổ ca đây là đang chất vấn cố chủ yêu cầu sao đệ tam không nói gì nhưng biểu tình trên mặt đã xác nhận giặc ca thuyết pháp năm ước lật gấp năm lần bốn hai tử đề cao thẻ đánh bạc giá trị cũng không thể dựa vào khoác lác gá lao sư đứa nhỏ này ý tứ là hắn có một loại có thể để s ù nạ vô cùng h ư vấn thủ đoạn kỹ thuật họ rồ xị mà kịp thời nhắc nhở lấy lao sư của mình xù nạ ân phản ứng lại đệ tam nhìn về phía họ rồ xị mạt ngươi nghiêm túc họ rồ xị mạt trở về lấy mỉm cười lại nhìn về phía giặc cà ngươi có thể tiếp tục giặc cà cung giặc cà đây mới là giải trừ trở mặt hình thức vậy ta liền nói thẳng đang chờ đợi trong lúc đó ta yêu cầu gia nhập vào ám bộ tìm hiểu một chút những thứ này thông qua căn tổ chức khảo hạch nhẫn giả cũng là trình độ gì giặc cà cuối cùng biểu hiện ra hắn răng nanh dạng này tại ta chính thức tiếp quản căn tổ chức thời điểm mới có thể sau khi biết tục việc làm làm như thế nào tiến hành mà theo ta được biết giặc cà chỉ hướng ngoài cửa số hồ cà cao úc chính đối diện năm trăm mét chỗ Còn có 4 cái n tại phạt đ tạ bộ bộ, ứ xem như ám bộ huấn luyện bộ môn căn tổ chức có lẽ còn có thể công khai ghi giá nhưng gánh chịu đản dỗ ám chi ý chí căn tổ chức tuyệt đối là làng lá hàng không bán chỉ có thể truyền thừa không cách nào chuyển n h ư ợ n g điểm này g i ặ t cả rất rõ ràng đệ tam coi như nguyện ý bán hệ thống cũng không nhất định sẽ thừa nhận hơn nữa liền xem như ám bộ huấn luyện bộ môn đệ tam cũng không có ra tay đi tứ từ hắn vừa mới cái k i a rõ ràng là lừa gạt người tẩy nào thoại thuật liền có thể nghe được đệ tam hiển nhiên là muốn vẽ một tấm ngân phiếu khống căn bản chưa từng cân nhắc phải đáp ứng cũng chỉ có phủ gạ cụ sẽ bị loại lời này tẩy n ó m bốn nhưng g i ặ t cả chuẩn bị lâu như vậy chắc chắn sẽ không tiếp nhận một nhà xác không công ty năm ức tiền thưởng đệ tam chắc chắn sẽ không cho hắn nhưng giặc cả lại có thể dùng số tiền này tạo áp lực cho mình sáng tạo cao hơn giá trị bây giờ g i a k c a nhìn như tại thu mua căn tổ chức mà trên thực tế hắn giữ g ố c mục tiêu kỳ thực một mực là gia nhập vào ám bộ người coi như không để ta kế thừa đạn dộ trưởng lão căn tổ chức ít nhất cũng phải cấp ta chút hiểu biết đạn dộ trưởng lão ám chỉ ý chí cơ hội à. kỷ luật vấn đề đệ tam à y nhắc lại cũng thấy mắt trong thủy tinh cầu đang tại phạt đứng bốn tên ám bộ sau trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào phản bắt bốn đúng vậy mà lại là vô cùng nghiêm trọng kỷ luật vấn đề g i a k c a mắt bên trong mang tới ghép bỏ những cái kia ám bộ đại thúc nhẫn giả tố dưỡng cũng quá thấp bọn hắn đôi công tác thái độ thậm chí còn không bằng cảnh bộ tấm thấp nhất nhân viên cảnh sát tới nghiêm túc bọn hắn chẳng lẽ không biết ta đánh bại làng đá đệ tam sủ chi cả sao? ca sao g raca tiếp tục chửi bậy đến đây thi hành đối với ta loại này cấp bậc chặn lại nhiệm vụ bọn hắn lại một bộ chỉ muốn nói chuyện không muốn ra lực dáng vẻ vọng tưởng dùng nước bọt để cho ta rời đi à nếu như ta thực sự là lời của địch nhân như vậy bọn hắn bây giờ đã là từng cỗ thi thể hơn nữa hồ cả cao ốc cũng biết đụng phải ta tập kích loại người này nếu như tại làng lá c ả n h bộ cất bước cũng là thông báo phê bình đồng thời tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra đệ tam cùng áo dồ xi m a s cùng một chỗ lâm vào trầm mặc đứa nhỏ này nói rất có đạo lý nhưng vì sao lại có một loại bị uy hiếp cảm giác điều kỳ quáy nhất chính là đệ tam lại có trong nháy mắt như vậy còn thật sự có đang chờ mong g i ặ t cả thu mua căn tổ chức sau đó sẽ cho căn bộ mang đến như thế nào biến đổi bốn Lao là Lao lý, làm là lập lý Lao ta đứa nữa ra do. So trong mong sư. sư, sư trường bước, như trường Ổ rổ rổ xỉ xỉ mà dĩ vị thâm đến kêu một mà mắt ngài này ngài và bài. dĩ dĩnh vị vô với với tiếng, nhắc nhở, thân là giặt cả lao sư, ta nhất thiết thỉnh thân tuyệt giặt thừa nhắc nhở, phải nhắc nhở ngài đứa nhỏ này thỉnh cầu vô cùng hợp lý, hơn hổ không nháy chờ đến côn cùng cũng Giống đầy đủ đệ、so、đối với giặt cả kế kêu cầu cả cạ. có cự cả că ta thế nhưng là giặc cả cung tối tôn trọng lão sư mà thân là lão sư vì đệ tử mưu cầu phúc lợi cái k i a lại không quá bình thường đúng không lão sư phải không đệ tam nhìn xem họ rổ xì m a r hắn như thế nào đọc không h i ể u trong mắt họ rổ xì mars truyền lại đưa hàng nghĩa đàn rổ a bốn xem ra là lại bị ngươi nói chúng thì ra họ rổ xì m a r cũng đối ngươi di sản cảm thấy hứng thú như vậy a cho nên hôm nay phát sinh hết thạy lại là họ rổ xì m a r cạnh tranh hổ cả toàn bộ quá trình một loại ảnh thu nhỏ sao đệ tam vừa nhìn về phía giặc cả đứa nhỏ này đích sắc có thuần chính nhất hỏa chi ý、chí. hắn hỏa chi ý chí giống như liệt dương cực nóng mà cũng chính bởi vì như thế mới có thể sinh ra càng thêm đen như mực bóng tối chính như đạn dộ như vậy lòng mang làng lá lại ôm hát cám bọn hắn những thứ này kế thừa lao sư hỏa chi ý chí học sinh vậy không bằng là bốn cho nên họ rỗ xì mãs là định đem đứa nhỏ này bồi dưỡng thành cái tiếp theo đạn dỗ sao họ rỗ xì mãs thật có thể áp chế lại đứa nhỏ này sao đệ tam tại thời khắc này suy nghĩ rất nhiều cũng làm ra quyết định lời nói nếu như thế vậy lao phu cũng đích sắc không có cự tuyệt lý do của ngươi đệ tam quay người đứng lên đi tới ngoài cửa sổ thật sâu hít một hơi thuốc lá lại đem s ư ơ n g mù phun ra ngoài cửa sổ tiểu giặc cạ mặc dù dựa theo quá trình gia nhập vào á m bộ cần thông qua các trưởng lão đồng ý nhưng lão phu là đệ tam h ộ cạ vẫn có quyền lợi đem ngươi trực tiếp đề bạt làm h ộ cạ thân thuộc á m bộ hộ vệ đệ tam giống như là đang trả lời giặc cạ lại giống như tại cáo chi họ rổ xị maz từ hôm nay trở đi ngươi chính là lão phu thân vệ mặc dù đàn rổ c ố hết sức phản đối nhưng trên đời này lại có lao sư nào không muốn vì học sinh của mình lưu đổ một phen đâu họ rổ xị maz có lẽ không phải cái kia thích hợp nhất trở thành người hổ cạ đúng d ị trước kia hắn x ả rủ tô bị hỉ rủ rèn chuẩn bị đoạn hậu cũng không nghĩ tới lao sư sẽ đem hổ cả một vị truyền cho hắn liên để đứa nhỏ này tạm thời đi theo lão phu bên cạnh a bốn để cho lão phu thay ngươi trông giữ lấy đứa nhỏ này thừa dịp lao phu hỏa chi ý chí còn có sức tàn l ự ợ c k i ệ t đợi một thời gian đứa nhỏ này sẽ trở thành ngươi có thể dựa nhất giúp đỡ đến lúc đó lao phu cũng có thể yên tâm đi làng lá giao cho ngươi họ rổ xị mặt bốn trở thành đệ tam hổ cả thân vệ giặc cả âm thanh hơi nghi hoặc một chút là cùng bên ngoài mấy cái kia bưng tồn ra hỏa một dạng chức vụ sao đúng vậy đáp lại giặc cả là họ r đại bộ phận đều do ám bộ tạo thành cũng chỉ có ám bộ tinh anh mới có thể thắng mặt cho g i á c c ả c u n nếu như muốn hiểu rõ cán bộ huấn luyện ám bộ nhẫn giả quá trình từ hồ cạ thân vệ đi lên có lẽ sẽ có thu hoạch tốt cái kia tiền lương đãi ngộ đâu g i á c c ả dây dưa đạo mục đích đã đạt tới nhưng hệ thống còn không có cho nhắc nhở chẳng lẽ đệ tam chỉ là đang lừa dối hắn bảo hộ hồ cạ là nhiệm vụ phi thường trọng yếu họ rồ sĩ ma đ ố i với ám bộ quy tắc rất rõ ràng có thể coi là ép cấp trưởng kỳ nhiệm vụ dựa theo nhiệm vụ chu kỳ phát ra thủ lao cụ thể n g ạ c số quyết định bởi tại nhiệm vụ thời gian kéo dài vậy ta cũng muốn giống như những cái kia đại thúc đ ạ mặc vào thống nhất trang phục sao đương nhiên mặc dù rất muốn đối với giặc cả nói ngươi cao hứng liền tốt nhưng dù sao lão sư còn tại bên cạnh vẫn là không thể quá dung túng hảo sau đó lão sư có thể dẫn ngươi đi nhận lấy trang bị đúng ngươi có lẽ còn cần một cái danh hiệu họ rồ xì maz mịm c ư ờ i nói giặc cả cun muốn sử dụng làng đá nhẫn giả nhóm đối ngươi xưng hô sao giặc cả nháy mắt mấy cái có thể chứ n ô họ rồ xì maz cân nhắc phúc chốc trưởng quản địa ngục chi viêm mụ trí hạ ác ma chi từ cái danh hiệu này có thể sẽ hơi dài giặc cả cun nếu như nguyện ý ngược lại là có thể giảm bớt một điểm thế thì không cần thiết ngược lại cũng không cần bao lâu nhìn xem trước mắt cuối cùng xuất hiện từng chuỗi nhắc nhở g i ặ c ca n ế t n ế t miệng đi vấn đề này xem như giải quyết chúng ta tới nói chuyện cuối cùng một cái vấn đề a họ rổ xì mạt trong mắt l ó e lên n g h i hoặc còn có vấn đề ân đệ tam quay người nhìn lại còn có vấn đề đã thấy g i ặ c ca từ trong túi lại móc ra mấy tờ giấy đầu bốn đệ tam cùng họ rổ xì mạt lâm vào trầm mặc tiểu tử ngươi có hết hay không còn tới g rác ca chịu chương mở ra tờ giấy chỉ vào tờ thứ nhất chân thành nói đây là đệ đệ của ta cụ chị hạ sĩ -sì -sì、nhập học thư m ờ i còn có hắn một đến sáu niên cấp thành tích khảo hải đơn cũng là mát điểm cái thành tích này đơn cũng là ta một cái khác đệ đệ ủ c h ị hạ ô bị tổ thành tích thành tích của bọn hắn đều rất ưu tú cũng đều đạt đến sớm tốt nghiệp điều kiện giặc c ả lại mở ra mặt khác hai tấm tờ giấy rõ ràng là hai phần sớm tốt nghiệp thư mời phụ huynh cái kia một cột nhưng là viết lấy giặc c ả tên bốn bởi vì ta gần nhất muốn khiêu c h i ế n phủ gạ cụ tộc trường tại trước khi quyết chiến ta không muốn cùng hắn có qua lại gì cho nên đệ tam đại nhân có thể giúp ta thông qua một chút bọn hắn sớm tốt nghiệp xin sao lão sư cho ta bố trí một cái nhiệm vụ thân là bọn hắn chỉ đạo nhất giả Ta phải d ân ta ta ta đệ tam vốn đang là muốn kéo kéo một chút bởi vì lượng tin tức đích s á c có chút lớn không có lên học lại toàn khoa mắt điểm một phần phiếu điểm hai người dùng bốn đệ tam nửa ngày cũng không thể phản ứng lại nhẫn giả trường học đến cùng là thế nào bất quá đệ tam cuối cùng vẫn lựa chọn phê chuẩn bởi vì giặc cả cùng nói là yêu cầu lại chẳng bằng nói là thông chí bốn nhất tộc tộc trưởng là có quyền lực nội bộ khảo hạch tộc nhân là có phải có hạ nhận thực lực mặc dù đệ tam cũng không cho rằng tại không tá trợ vị thu sức mạnh phía dưới giặc cả có thể đánh bại phụ gạ c ủ bốn nhưng đệ tam vẫn đáp ứng bởi vì đệ tam cho rằng coi như giặc cả khiêu chiến thất bại phụ gạ c ủ vì bù đắp tiểu gia hỏa này lòng tự trọng chắc cũng sẽ đáp ứng cứ như vậy đệ tam cuối cùng vẫn là tại ba tấm thư mời đắp lên lên trương mà phụ trách khảo hạch nhẫn giả tự nhiên cũng để cho làng là trung nhẫn k i m án bộ hổ cả thân、bệ. danh hiệu trưởng quản địa n g ụ c chi viêm ủ trì hạ ác ma c h i tử ủ trì hạ giặc c ả tự mình đảm nhiệm giặc c ả cung ngươi nhất định phải dùng cái danh hiệu này sao tại nhận lấy trang bị đồng thời đăng ký hồ sơ phía trước họ rồ x ĩ ma dư lần nữa xác nhận nói danh hiệu quá lâu mà nói đồng đội câu thông cùng truyền tín hiệu lại có thể sẽ không t i ệ n lắm đây là địch nhân cho ta lấy danh hiệu lão sư chúng ta ủ trì hạ nhất tộc từ trước đến nay tôn trọng đối thủ đến nơi đồng đội bọn hắn hoàn toàn có thể gọi ta đội trưởng ta là tới khảo sát cũng không phải thật sự cho đệ tam đích thân vệ g i c ca không phải rất kiên nhẫn mà không chút thay đổi nói làng lá đại lâu là toàn bộ làng lá ch chỉ cần đệ tam không ngớ ngẩn tự mình đạp vào chiến trường cái gọi là địch nhân liền không tồn tại lại nói ta đã đánh bại đệ tam sủ t h í cả đánh trả bại làng đá bộ đội chủ lực giống ta dạng này nhận giả làm sao có thể buồn bực ở lâu h ổ c ả ca úc giặc cá lời này bao nhiêu mang một ít trào phúng giống như nguyên thời không u c h í hạ nhất tộc mặc dù bước lên chiến trường thi hành chiến tranh nhiệm vụ đồng thời hoàn toàn thắng lợi nhưng lại không có ở làng lá dù là gây nên một điểm bọc nước lẽ ra hắn chiến công dù thế nào bị tứ vĩ ngũ vi cộng thêm cỡ tị nạ cùng á rồ si ma dứ pha l o ã n cũng không khả năng như thế bình thường không có gì lạ nhưng sự thật chính là như thế liên quan tới lần này chiến dịch tầm quan trọng một tháng đến nay toàn bộ làng lá phạm vi bên trong cơ bản không có người làm l u ậ n phổ thông thôn dân tỷ như cái kêu bán tạ c ổ dạ kỳ tiểu phiến thậm chí cũng không biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì bốn tức g i ậ n đến hắn trực tiếp cho một tấm một nghìn hai hóa đơn phạt cảm giác củ trí hạ chính là phổ thông lên một lần chiến trường tiếp đó bình thường phải về tới làng l á đối với cái này giặc cả có lý do hoài nghi một vị nào đó đã tạ tội trưởng lão trong bóng tôi thân phận đã hoán đổi trở thành làng lá công quan bộ, bộ trưởng bốn phải biết tại thời kỳ này nguyên thời không vốn nên là có một hồi nhằm vào nhanh trắng dư luận thế công mà rõ ràng sóng này dư luận vẫn là không có tiêu thất chỉ là bởi vì hắn nguyên nhân đã biến thành đem ủ trí hạ nhất tộc trên chiến trường công lao bình thản hóa mà thôi bốn giá ca chắc chắn thì sẽ không bị thua lỗ cái này cũng chính là hắn trở thành ám bộ hồ cả thân vệ về sau tại ngắn ngủi nhậm chức trong lúc đó tận lực phải đi hoàn thành một hạng nhiệm vụ đặc thù đám gia hỏa này hôm nay giảm xóa đi ủ trí hạ chiến công ngày mai liền dám tập kích hồ ca ca úc tổn hại hồ ca nhân thân an toàn thân là hồ cả thân vệ lại thân là một cái có trách nhiệm tâm ủ trí hạ cái này có thể ngồi nhìn mặc kệ ghi danh xong rồi họ rỗ sĩ m ạ đại nhân phụ trách ghi danh ám bộ động tác rất nhanh đăng ký hoàn tất sau đó lại lấy ra một bộ ám bộ trang bị tiêu chuẩn một thanh trường đao một đôi hộ hoàn g một bộ quần áo cùng một tấm mang theo l ô thai nhỏ bạch bản mặt nạ cùng với một cái đặc chất nhẫn của bao bên trong đã thu xếp xong nhẫn cụ g i ặ t cả c ô n t r ư ớ c tiên vì ngươi trên mặt nạ s a k a họ rồ xị m à đem thuốc màu cùng bút đưa cho giặc cả giặc cả cũng là lần thứ nhất gia nhập vào ám bộ thế mới biết những cái kia loại loại mặt nạ kỳ thực cũng là chính mình cao cấp vốn là nghĩ đến cái ố bị tổ cùng tiểu trang địa mặt nạ tới nhưng hai cái lỗ thai nhỏ thực sự hằng việc trình thể hình dạng cũng cùng ổ bị tổ hình bầu dục mặt nạ không giống nhau l họ ắ n l rổ xị mát thời gian đi a n g gấp lấy nhận theo giặc cả đi ra bên ngoài phân biệt lúc từ trong ngực móc ra một phong thư phong giao cho g i ặ t cả đây là ước định cần thận thù lao chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ tự động phân phối liền có thể xem ra lão sư cũng không có kế thừa đến đệ tam ưa thích dựng nợ tập tục xấu rất tốt giặc c ả tiếp nhận phong thư c ấ t kỹ chân thành nói lão sư yên tâm chờ ta qua mấy ngày thu mua sòng căn tổ chức lại trở thành đủ trí h à nhất t ộ c tộc trưởng nhất định sẽ tiến cử lão sư trở thành hồ ca tăng thêm phủ gạ cụ trưởng lão trưởng lao phiếu n g ư ơ i tái tranh thủ một chút khác hai vị trưởng lao phiếu bầu như vậy đệ tam rất nhanh liền có thể về hưu a họ rồ sĩ mát cười nhã giặc ca cun rất hy vọng lão sư trở thành hồ ca sao này cũng không có giặc cà thẳng thắn ta chỉ là hy vọng đệ tam nhanh về hưu tuổi của h ắ n lớn quá mức mệt nhọc đối với cơ thể không tốt làng đá cái tia tiểu lão đầu chính là một cái ví dụ rất tốt rõ ràng là liền đệ tam đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại nhưng lại bị ta dễ dàng đánh tan cái này rõ ràng chính là mệt nhọc quá độ đại giới mặc dù đệ tam là cái ưa thích tại hậu phương lớn hút thuốc lá h ồ cạ dễ dàng không gặp được nguy hiểm gì nhưng tóm lại là lên niên linh cũng nên về hưu họ rồ sĩ m à lần này không có giống tại trong giặc c nhà trả lời mãi mãi như thế cho lão sư bổ k u y ế t thêm một đao hụ khụ khụ khụ một vị nào đó tại thủy tinh cầu phía trước hồ ca bị hắt cái không nhẹ cái gì gọi là ưa thích tại hậu phương lớn hút thuốc lá hồ ca cái gì gọi là dễ dàng không gặp được nguy hiểm gì thiểu ra hỏa cái miệng này a bốn đúng lao sư ba ngày sau buổi tối u trì hạ nhất tộc tổ chức tộc hội g raca trước khi đi chưa quên nhắc nhở một chút họ rồ si maz ta sẽ ở cùng ngày khiêu chiến phủ gạ cụ trưởng lão lao sư nếu như muốn đi thăm mà nói có thể báo tên của ta cái này phù hợp sao họ rồ si maz mỉm cười nói lao sư dù sao không phải là ủ trí hạ raca ngắt lời nói nhưng lão sư có một vị sắp trở thành ủ trí hạ nhất tộc tộc trường học sinh lao sư cứ đến liền tốt tốt nhất cũng có thể kêu lên xù nạ đại nhân cùng gì d ỉ dạ đại nhân nói xong giặc cả đột nhiên mở ra tam c â u ngọc chậm nhìn về phía hồ c ả đại lâu phương hướng mà giờ khắp này đệ tam trước mặt thủy tinh cầu trong tấm hình giặc c ả càng là xuyên thấu qua thủy tinh cầu trực tiếp nhìn thẳng hắn hồ c ả đại nhân tốt nhất cũng có thể tới giặc c ả giống như là đang đối thoại như vậy ngựa khí bình thản nói tại trong thủy tinh cầu nhìn thấy hình ảnh chắc chắn là không bằng tại hiện trường tới xem rõ ràng t r ư ớ c 114, từ ngàn dặm phát động đồng thuận xâm nhập quân địch đại doanh gia tộc nhiệm vụ a gia nhập vào căn bộ ám bộ thu được ga cấp gia tộc ban thưởng thập vi thể sát ngoại đạo ma tượng ghép mặt bản mini thập vi thể sát ngoại đạo ma tượng ghép mặt bản mini thu thập tất cả vi thú t r ả cớ dạ một phần trăm liền có thể kích hoạt kích hoạt sau có thể đạt được thập vi bản mini người thu được S cấp kỹ năng vi thú ngọc thập vi bản mini nắm giữ một phần trăm thập vi trí lực một phần trăm thập vi hình thể hấp thu đầy đủ t r ả cớ dạ sau có thể kết xuất một cái thần thụ h ạ n giống g túc chủ trở thành thập vĩ bản mini g ì nù g ì kỳ thập vĩ bản mini g ì nù g ì kỳ ngươi đem mở khóa lục đạo chi lực đồng thời thu được s cấp kỹ năng cầu đạo ngọc gù đa mạ cùng với s cấp kỹ năng vi thú ngọc ngươi thu được ga cấp chủ thành kỹ năng một ngươi xạ dìn gẳng đã tiến hóa làm m à n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cỡ l ặ c xem xét gia tộc thực lực mô đũ lệ đã mở ra cỡ l ặ c xem xét ngồi s ồ n tại nhẫn giao đối với mặt cột điện bên trên ra ca nhìn xem trong không gian ý thức chỉ lớn chừng quả đấm ngoại đạo ma tượng gệt mặt mô hình lâm vào trầm ặ c thập vĩ thể xác h ắ n biết ngoại đạo ma tượng cái này b ả n mini giặt c ả cũng không khó lý giải tuy nói thập v ĩ hình thể vượt qua 1.000 m một phần trăm cũng có tháng một năm một n g m cao nhưng ở dù là bất luận cái gì một đầu vi thu trước mặt cũng đích xác gọi là mini trở thành mini thập v ĩ gì nụ gì kỳ sau mở ra lục đạo chi lực mở khóa cầu đạo ngọc gu đa mạ cái này cũng không khó lý giải nguyên thời không ổ bị tổ cũng đã làm không hoàn toàn thập v ĩ gì nụ gì kỳ lấy được nắn ngủi không trọn vẹn một sổ sù kỳ thể n g h i ệ p tạp h ắ n cái này thập v ĩ mặc dù là bạn mini nhưng dù sao cũng là thập ví cắt nhi chính miêu hồng nhưng cái này thần thụ hạt giống là cái quỷ gì trồng xuống có thể mọc ra thần thụ cái c h ủ loại kia sao dạ cả gãi gãi đầu không hiểu cảm giác hệ thống giống như có chút điên cuồng lúc trước cho cái in giờ dạ trả cờ ra nhìn xem lợi hại nhưng ngoại trừ để cho hắn đã biến thành chân tinh thần tiểu tử đã biến thành vị thu đồng bạn tốt bên ngoài vẫn thật là không có gì hiệu quả đặc biệt nhưng lần này cũng không đồng g i ả m bốn không nói trước một phần trăm thập vi chi lực cũng đầy đủ kinh khủng mấu chốt là cái này mini thập vi hoàn toàn kích hoạt sau đó thế nhưng là có thể cho một gốc thần thụ hạt giống là có thể trồng trọt ra chân chính thần thụ là có thể kết xuất trả cờ ra quả để cho ổ sột sụ kỳ biến thành chân chính cảm hiệu lệ trước tiên mở ra lục đạo chi lực lại trồng trọt trả cờ ra cây tiến tới kết xuất trả cờ ra quả lại nuốt vào trả cờ ra quả tiến hóa thành thần đây không phải là ở xô xù kỳ tiến hóa sổ tay sao cái này ta khóa lại đến cùng là u tri hạ vẫn là ở xô xù kỳ a g i a ca bắt đầu chờ mong ép cấp gia tộc nhiệm vụ bốn cho nhiều biến thái như vậy đồ vật lại còn chỉ là một cái a cấp bán h ư ở n g đợi một chút phải đi tìm cờ t tì i n a mượn trả cờ ra đi sau đó là cổ cụ cùng cổ cụ lại là khác vĩ thu ân vừa vặn cho vĩ thú nhà nhiều tăng thêm điểm thành viên đến lúc đó thuận tiện cũng có thể đem trồng thần thụ nô hơn nữa về sau nhẫn giới cảnh bộ cũng không cần một giam chỉ cần có phạm nhân liền trực tiếp lao động cải tạo thành dệt trắng hoàn mỹ g i a c a n h u n g mày cảm giác nhận giới cảnh bộ kế hoạch còn chưa bắt đầu liền đã đi tới một bước dài lại đang tại hướng về tình cầu cảnh bộ phương hướng d ự a s á t và bốn lại nhìn mắt giống như mô hình ngoại đạo ma tượng g i ệ mát lại kiểm tra rồi một lần không có bỏ sót tin tức g i a c a tạm thời gác lại a cấp chủ kỹ năng lựa chọn mở ra mạn dễ kỳ ụ giới diện ngươi thu được hạn định đồng thuật trái ngươi có thể thông qua mắt phải phát động tất cả chủ kỹ năng có thể kèm theo đặc hiệu ngươi thu được hạn định đồng thuật phải không mở ra cần đem tiểu hỏa thần thăng cấp tới tiếp theo đẳng cấp s cấp n h ậ n thuật dự trữ hai ba n g ư ơ i thu được hạn định kỹ năng s sờ xạ nội thật đúng là hệ thống cung cấp đồng thuật giác ca đại khái mắt nhìn giới thiệu không khó phát hiện hai cái trái phải thuộc về hắn hạn định đồng thuật đều cùng hệ thống ban thưởng có liên quan một cái là từ e cấp thì cho có thể cầm tục tiến hóa b ờ uff hình ban thưởng trước mắt còn thiếu một cái s cấp n h ậ n thuật liền có thể mở khóa tạm thời là không mở ra trạng thái một cái nhưng là từ c cấp bắt đầu giai đoạn tính chất phát ra ban thưởng có thể thông qua đồng thuật phát động chủ kỹ năm bốn cho nên ta hảo hả cậu cạ kỳ sau này sẽ là c h ừ người nào người đó cháy rồi cái kế ảnh phân thân đồng t h u ậ t bản hào hỏa cầu c ạ kỳ ngược lại là không khó tưởng tượng đơn giản chính là thấp phối bản c ạ cầu xù trịa gia cụ thổ mệnh ạ mạ tệ giặt thiên chiếu thôi nhưng cái này đồng t h u ậ t bản ảnh phân thân nhưng là để cho giặt c ạ có chút tò mò bốn giặt c ạ quả quyết mở ra mạn dễ k ỳ hụ mắt phải phong tỏa mười em m ở bên ngoài một căn khắc cột điện b ê cấp chủ kỹ năng ảnh phân thân phát động phúc ánh mắt tiêu điểm tỏa định cột điện phân nhánh hiện một đạo khói trắng ảnh phân thân lúc này xuất hiện tiếp đó trước tiên bắt được cột điện tiêu sái nhảy một cái cũng ngồi sổm đi lên là ỉn giờ giả cùng điệu đồ án sa lập tức liền thấy cột điện thiếu chút nữa thì đích thân lên bốn ngươi muốn không thử xem phóng xa điểm ảnh phân thân trả lời chờ đ ể nội g x n g a giác c ả có chút hơi kích động đây nếu là thực hiện khóa chặt chỗ liền có thể phát động ảnh phân thân cái kia cái này c ũ n g hì rẻ xỉn phi lôi thần khác nhau ở chỗ nào ở ngoài ngàn dặm phát động đồng t h u ậ t xâm nhập quân địch đại doanh tiến tới lấy chỗ thủ cấp nếu là lại mang một kính v i ệ n vọng đâu giác c ả nhữ mày lại nhìn về phía một cái khác hạn định đồng thuận nghiêm trình mà nói hắn bản dễ kỳ ủ trước mắt chỉ mở ra một nửa một cái khác còn chưa mở ra nhưng giác ca ẩn ẩn có cảm giác hẳn là cũng sẽ không qua yếu bốn ít nhất giống như mắt trái phối bình a tiếp đó là cùng h ạ định đồng thuận cùng xuất hiện h ạ định kỹ năng S cấp sở s ạ nổ họ a một cái c h â n đột một cái sở s ạ nổ họ đây chính là hắn trước mắt có hai cái S cấp kỹ năng mặc dù còn không có thu được S cấp thanh kỹ năng nhưng giặc g bây giờ cũng đã bắt đầu xoắn suýt bốn laser gần đẳng vẫn là đồng thuận bản huế thổ chuyển sinh nhẹ đỏ tèn s ẩ y S cấp cấm thuật đó cũng là S cấp hơn nữa chủ kỹ năng còn không hạn chế cấm thuật hoặc nhật thuật hắn muốn đem cầu đạo ngọc gụ đạ mạ thêm đến chủ kỹ năng cũng có thể cho nên cái này còn không có xuất hiện duy nhất é cấp thanh kỹ năng đến tột cùng nên sùng hạnh ai đây chật chật chật thật là khó tuyển a bốn giặc cá lộ ra họ rổ x ì m a cùng kiểu đủ cười yên lặng mở ra hoàn thành a cấp gia tộc nhiệm vụ mở khóa gia tộc thực lực m ô bản trước mắt khóa lại gia tộc ưu t r ì hạ quy mô ba phạm vi lãnh địa c tộc đàn nhân c ầ u a tộc đàn danh vọng b đánh giá trung giá cả b chiến lược ba cao cấp chiến lược s nhẫn giả cơ số tỷ lệ b tiềm lực khai phát b đánh giá trung giá cả a tài nguyên ba tiền mặt lưu b nhẫn cụ dự trữ b binh khí chiến tranh a nụ đánh giá trung giá cả a gia tộc thực lực đánh giá trung giá cả a giặc ca mỹ môi một cái. cái khác không quan trọng nhìn xem phạm vi lãnh địa cái tia đại đại giắt ca cả cảm thấy hắn đã tìm được phương hướng chương một trăm m ư ơ i năm u chi hạ mạ đã ra hỏa chi ý chí độ tinh khiết còn chưa đủ chương một trăm m ư ơ i năm u chi hạ mạ đã ra hỏa chi ý chí độ tinh khiết còn chưa đủ giắt ca đoán thật đúng là không tệ lúc trước gia tộc đánh ra a là a a cờ hở ý là bây giờ lại nhiều cái chiến thắng binh khí thuộc tính sau mới đã biến thành chân chính cổng thể không nói muốn từ a mang đến S, lỗ hổng thật có hơi lớn nhưng để thăng độ khó kỳ thực cũng không cao chủ yếu liền cái tia hai cái bị giắt ca tiêu ký vì đau đầu thuộc tính kéo phân hạng gia tộc phạm vi lãnh địa k ỳ âm lực k hai phát q u a y trước bị giặt cả phán định là đau đầu thuộc tính là bởi vì hệ thống phán định tỷ lệ có thể có chút thái quá tộc đàn số lượng nhân khẩu có thể bị phán định là ổ trí hạ nhất tộc tộc nhân số lượng tại trong nhận giới tất cả nhận trong tộc xem như tương đối nhiều đích thật là không thiếu g i ặ t cả xuyên qua tới đầu mấy năm không ít meo lấy ổ bị tổ từng nhà đi tính toán đầu người liền muốn biết ổ chỉ hạ ít triệu một đêm giết bao nhiêu người bốn đáp án dĩ nhiên là giữ gốc hai nghìn lúc đó giặc cả liền ý thức được dưới tình huống ổ bị tổ chỉ phụ trách cảnh bộ ít triệu một người hiển nhiên là chặt không được bốn khẳng định có nhiệt tâm quần chúng trợ giúp c á c bộ khả năng cao là toàn thể đánh giá đến nỗi ám bộ có hay không không có người biết mà tại nhân số phương diện này giác c ả có thể nghĩ tới có thể cùng ngụ trí hạ nhất tộc so số lượng nhân khẩu gia tộc ngoại trừ hi h u ga giống như cũng chỉ có giọt xù kỳ bang hi h u ga đến cùng là tư đệ nhất phát triển đến đệ thất gia tộc năng lực sinh tồn cùng đứng đội năng lực thật sự không có cách nào đen giọt xù kỳ bang nhưng là làng mây giọt xù kỳ nhất tộc tạo thành cái này nhẫn tộc giang buộc nghĩa khí thành phần sẽ cao hơn huyết thống trừ cái đó ra hắn k i ế p trước ngược lại là nghe nói qua bốn trận chiến nhận g i ớ i ba ngàn xạ dù tô bị thuyết pháp nhưng h i ể u q u a sau mới phát hiện đó là một đám tiểu hát tử ở nơi đó giới đen xạ dù tô bị nhất tộc thật đúng là không có nhiều người như vậy bốn so sánh g i ớ i có thể cùng làng lá vật tay ưu Chi hạ nhân số nhưng là nhiều hơn nhiều nhưng u Chi hạ nhất tộc tộc địa nhân khẩu mật độ kỳ thực còn không cao u Chi hạ nhất tộc mặc dù lại nhưng tộc địa diện tích tuyệt đối là không nhỏ nhưng tại loại tình huống này bốn hệ thống lại còn tại lĩnh vực phạm vi thuộc tính cho cái c thấp nhất đánh giá bốn xem ra không đem toàn bộ hỏa quốc đều đánh xuống chắc chắn là không được giặc cạ trong lòng trước tiên liền nắm chắc dựa theo hệ thống đánh giá phương thức muốn đem u c h i h a phạm vi l ã n h đ ị a n â n g lên s ít nhất phải bay lên mấy trăm lần cái k i a làng l là á chắc chắn là muốn thay đổi cờ xí xuống chút nữa khuyết t r ư ờ n g cần đại danh đồng ý vậy thì đánh thôi u c h i h a vì cái gì liền không thể có được chính mình đại danh thứ hai cái đau đầu thuộc tính là tiềm lực khai phát bê đánh giá giặc cạ cho rằng hẳn là chỉ xạ dìn g ả n g thức tỉnh cùng khai phát giặc cạ trước tiên nghĩ tới là hai cái phân biệt đem tam câu ngọc cùng vạn hoa đồng vận dụng đến cực hạng ra hòa một cái là nhị trụ tử chú ấn bản nhị trụ tử có thể nói là đem tam câu ngọc khai phát đến cực hạn. tuy nói cũng có thể là là bởi vì không có so sánh tổ nguyên nhân nhưng chú ấn đối với nhị trụ tử tăng phúc chắc chắn là có hơn nữa cùng tam câu ngọc cũng hỗ trợ lẫn nhau ít nhất tại tiềm lực khai phát phương diện này chú ấn đối với ủ trí hạ khẳng định có công hiệu Tổ b ỉ tổ nhưng là đem mắt đơn vạn hoa đồng khai phát đến cực hạng một con mắt chơi đến đại kết cục liền đây vẫn là ảnh cấp cường độ Tổ b ỉ tổ dựa vào là dẹt trắng cải tạo cũng coi như là hạt hỉ giả mạ tế bảo mà hai người này tựa hồ cũng không thể rời bỏ họ rổ xi mặt bốn đương nhiên cũng có thể trước tiên tìm được mạ đạ dạ đem dẹt trắng quyền sử dụng đoạt lấy mạ đạ dạ cầu hơn bốn mươi năm phản trinh sát ý thức cực cao đến làm cho hắn tới tìm ta g i d a cả m í m môi một cái trước tiên nghĩ tới ố bị tổ thứ hai thời gian nghĩ tới cc sau đó đem hai cái này tuyển hạng trừ đi cuối cùng phong tỏa nạ gà tổ ưu chị hạ làm việc vẫn chủ động điểm hảo tìm không thấy mạ đạ dạ nhưng có thể trước tiên tìm được mạ đạ dạ ánh mắt bốn xem ra cần phải đi một chuyến vũ quốc g i d a cả âm thầm làm ra quyết định họ rồ xì mạ cùng mạ đạ dạ xong tuyến tiến lên chú ấn cùng d ẹ trắng t cải tạo hắn đều phải phạm vi lãnh địa cùng tiềm lực khai phát kỳ thực chỉ cần đạt đến a phía trên liền có thể những thứ khác t h u tính giặt ca hoàn toàn có thể cưỡng ép tăng lên tới sức nhờ ẩ t là tài nguyên thuộc tính không có hiện kim lưu tìm g a tù tìm ca c u rủ lòng can đảm lại phóng đại thêm chút trực tiếp tìm đ ạ i danh nhẫn cụ dự trữ không đủ cấp cấp đ o ạ n không buông tha trên chiến trường mỗi một cái nhẫn cụ bao xây dựng dây c h u y ể n sản xuất chính mình tạo binh khí chiến tranh vi thú ngược lại nuôi nấng mini thập vi cũng muốn vi thú trả cờ dạ vậy thì cướp thiếu tài nguyên liền phải cấp đoạt đây là bản chất của chiến tranh bây giờ cũng chính là chiến tranh đánh thời điểm đến nội nhẫn giả tỷ lệ cùng nhẫn giả cơ số đơn giản từ bút b ê năm lên bốn tuổi vào học đường năm tuổi trên chiến trường vì chính là toàn viên gia i b i n h u c h ị hạ cần chính mình nhận giáo không chỉ nhằm vào hài tử người trưởng thành cũng nhất thiết phải xứng đáng trên người tộc huy còn lại giống như cũng chính là một gia tộc danh vọng giác cả cảm thấy cái thuộc tính này p h á n định hẳn là thuộc về tuyệt đối giá trị phép tính u c h ị hạ tại n h ậ n giới vẫn là rất có danh vọng lẽ ra không nên chỉ là một cái nhờ hình ở làng lá u c h ị hạ chính là một đám c h ỉ có thể xử lý lông gà vỏ tỏi tính toán xét nét làm người ta ghét nhân viên cảnh sát vậy liền đem u chi hạ tiếng xấu quán triệt đến cùng、b. Cột đột i cái kia tiểu ệ n bên trên trì hạ quỷ. đ nhiên lúc này nhẫn giáo cửa ra vào một bảo an nhẫn giả hướng về phía giặc cạ giống to lên tiếng ta đã chú ý ngươi rất lâu l é n lén lút lút nhanh chóng cho ta xuống ân giá cả n h ư mày ta chính diện tình bành c h ư n g đâu ngươi tại ồn ào cái gì được rồi giá cả ngoan ngoãn n h ả xuống tiếp đó một cái huyễn thuật quăng tới tên này trung niên bảo an nhẫn giả lúc này sưng s ờ tại chỗ ánh mắt chống giống ngay sau đó cái chán liền mồ hôi lạnh đại b ạ o toàn thân run dậy không ngừng giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật chật chật chính là thứ người như vậy rõ ràng là cái ngay cả tên cũng không xứng có chiến năm cắt bã lại dám đối với lấy ủ c h í hạ nhất tộc tùy ý gầm dù bốn cũng không biết trước kia những cái kia lựa chọn phản bội tộc trưởng ủ c h í hạ nếu có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại là ý tưởng gì g d a c a lắc đầu t i ê n lặng đi về phía lầu dạy học bọn hắn sẽ hối hận sao g d a c a thật đúng là không biết ngược lại chờ hắn làm tới h ế thổ c h u y ể n sinh e đỏ thèn sầy vậy khẳng định là muốn đem những người kia đều gọi đi ra hỏi một chút đến nỗi bây giờ ủ trí hạ bốn ha ha hay là cho đệ tam cùng đạn dộ một chút thời gian a hắn có thể làm lãnh đạo giả nhưng chúa cứu thế rõ ràng c hắn cần để thang ủ tri hạ toàn thể thực lực không giả nhưng nếu là đám này trong tộc nhân liền nghĩ cùng hắn làm trái lại muốn tiếp tục hưởng thụ hòa bình hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì mềm lòng khả năng lựa chọn hòa bình kết quả hắn đã biết nếu không thì nói ủ tri hạ mạ đã giả chính là quá mức mềm yếu rồi đâu trước kia phạm là không đi theo hạt hy giả mạ đi đến kết thúc tri cốc phạm là sử dụng y dạ nạt phản s á t hạt hy giả mạ lúc đó muốn bao n h i ê u thịt cũng được phạm là hắn nhận mấy năm chờ đệ nhị bắt đầu đối với ủ tri hạ tạo áp lực sau lại vương giả trở về bốn đường đường ủ tri hạ mạ đã g i làm sao đến mức trốn ở dưới đất mấy chục năm Từ nhận giới tu la biến thành khí huyết suy bại lao nhân nói cho cùng hàn đủ chị hạ mạ đã ra hỏa chi ý chí độ tinh khiết còn chưa đủ chương một trăm mười sáu nhân chi sơ tính bản ác ta ác sĩ、si si tiểu, ác. Ác si si、tiểu quỷ đây là ta toàn một năm tiền x à i v ậ t nhân giáo lầu dạy học năm thứ nhất ban chết đối diện trong nhà vệ sinh cuối cùng m ở gian một cái mang theo khăn c h ù n đầu cùng màu đen kính mắt tiểu nam hải trong ngực ôm một cái heo heo tiết kiệm tiền bình mặt mũi tràn đầy kiên định nhìn xem trước mặt đầu nhím thiếu niên h bị tổ ngươi xác định chúng ta thật có thể làm đến sao người đang chất vấn ta ô bi tô n h ư mày lại hỏi ngươi không tin tưởng ta Không không không không không không tiểu nam hải đem đầu lắp giống như trống lúc lắp giống như dừng một chút ánh mắt lại nhiều một phần kiên định ta tin tưởng ngươi ô bi tô tiểu nam hải siêu dùng sức n ắ m đấm chúng ta chắc chắn có thể đem trường học cho nổ rớt không không không không không không. Không phải chúng ta là các ngươi ô bi tô lắc đầu e b i ế ngươi muốn làm minh bạch một việc ta chỉ là không cẩn thận đem ta đại ca khởi bạo phù dẫn tới trường học đi nhà xí lấy ra giấy chuổi đít thời điểm không cẩn thận rơi ra chỉ thế thôi ta đối với các ngươi kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả các ngươi hành động h k Ô n liên quan gì đến g gì ta. bị tổ heo heo ước lượng một chút tiết kiệm tiền bình phất lượng cảm giác không sai bị lắm thế là quay đầu bước đi ổ bị tổ ô bị tổ dừng bước lại lạnh lùng đến quay đầu mắt nhìn ebis coi như các ngươi không thành công coi như các ngươi đều thất bại với ta mà nói cũng không có quan hệ tại cái này tà ác chi địa bị triệt để phá hủy phía trước chỉ cần ta còn có một hơi thở liền sẽ không để hỏa trùng dập tắt lớn mật đi làm đi coi như ngươi một người thất bại còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ngươi cuối cùng cũng có một ngày khi cái này tà ác chi địa hóa thành phế tích chúng ta nhất định đem đứng ở nơi này trên phế tích ca tụng các dũng giả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên ô bị t ô nói xong lạnh lùng quanh người một cánh tay nâng cao nói khẽ chính nghĩa thất thắng ebis cũng một cánh tay nâng cao chính nghĩa t h thắng một đường không nói gì ô bị tô bước chân càng tăng tốc xuyên qua cửa phòng học lại đi qua lão sư văn phòng bảy lần quặng tám lần rẽ cuối cùng đi đến trường học trong góc một loạt gian tạp vật bên trái nhất trước của phòng ô bị tô dựng thẳng lên hai ngón phúc biến thân thuật giải trừ là xì xì thùng thùng xì xì gõ vang phòng chứa đồ lặt vặt cửa phòng trong lòng bắt đầu đếm thầm không có người khai môn xì xì kiên nhẫn chờ đợi đợi cho trong lòng đếm tới năm số lượng lúc lần nữa gõ vang cửa phòng đông thùng thùng một dài hai ngắn ám hiệu thông qua bên phải cách nhau hai gian tạp vật phòng bên trong ô bị tô đây mới làm ở cửa mau tới ô bị tô nhanh chóng phất tay ra hiệu s i s ì nhìn quanh hai bên xác nhận không người đây mới là một cái thuấn thân vọt vào gian phòng đại ca vừa vào cửa s i s ì liền thấy nhà mình đại ca kinh h ỉ nói ngươi tới rồi ấ n g i ặ t cả điểm đầu đồng thời lấy ra mấy chương tờ giấy nhỏ đây là ngươi nhập học thư mời còn có sớm tốt nghiệp thư mời ô bị tô đây là ngươi học a ô bị tô một mặt hưng phấn cuối cùng có thể tất nghiệp rồi ngươi lại không bên trên hai ngày khóa ngươi hưng phấn cái gì giặc cả vô vô cái ô bị tô nói ra giặc cả đến hiện tại cũng cảm thấy quá mức ô bị tô ra hỏa này trốn học nguyên nhân lại là vì tu hành hòa đột ngươi không cần ngươi đủ chi hạ di rồi hh vừa nghĩ tới có thể cùng đại ca cùng một chỗ thi hành nhiệm vụ ta thật hưng phấn ồ bị tổ ngu ngơ vào đầu ta cũng là xì xì khuôn mặt nhỏ cũng mang tới hưng phấn lại từ trong ngực móc ra một cái quyển sổ nhỏ giao cho giặc cả đại ca tất cả mua sắm khởi bạo phù người đều ở đây phía trên này ta giữa chưa tốn thời gian đem bút tích đ ổ i thành ạ su mạ còn hướng về hắn trong túi sách thả mười cái khởi bạo phù cùng hơn bốn nghìn lạng tiền lẻ hắn mặc dù vào hôm nay buổi sáng hướng ổ kỳ lao sư tố cáo không giả nhưng ổ kỳ lao sư còn không có đem chuyện này công khai chúng ta cũng không phải là không có cơ hội là bàn xì xì tự tin nói chúng ta hoàn toàn có thể đem toàn bộ sự kiện đều đổ tội ở trên người hắn nói hắn vừa ăn cướp vừa la làng đại ca ta đã an bài mấy cái nhát gan sợ phiền phức ra hỏa bọn hắn đến lúc đó sẽ một mực chắc chắn là ô bị tổ ca làm ô bị tổ ca đến lúc đó chỉ cần giả vờ rất hốt hoảng bộ dáng l i ề n tốt đợi đến mặt tổ gai phát hiện ạ xù mạ trong túi sách đồ vật tất cả mọi người đều đem tiêu điểm đều tại ạ xù mạ trên người thời điểm ô bị tổ ca lại một mực chắc chắn chính mình chỉ bán số ít khởi bạo phụ mà mấy cái tiêu kêu hung nhất g i hỏa bọn hắn mua khởi bạo phụ sớm đã bị ta trộn trở về bọn hắn không có chứng cứ đó chính là nói xấu. Đến lúc đó, liền xem như ổ kỳ lao sư cũng sẽ bắt đầu h ỏ i nghi ạ s ủ mạ tố cáo đ ộ n cơ xì xì ánh mắt hơi lạnh cười lạnh nói hơn nữa tại hôm qua buổi sáng ạ s ủ mạ mới tại trước mặt toàn lớp nữ sinh phô bảy mình đã nắm giữ biến thân thuật sự thật đại ca ngươi lại đem phần này mang theo bút tích của hắn danh sách lộ ra ánh sáng c o i như hắn là hổ cả c h i tử cũng chú định lật người không nổi giặc cả trên mặt duy trì lấy chân định nhưng khỏe mắt vẫn là giật giật nhân chi sơ tính bản ác hoàn cảnh bồi dưỡng nhân tài trời sinh ta tài tất hữu dụng ngoắn cũng có thể biến thành trốn phản diện ta nói đúng là lấy xì xì trí thông minh này hơn bốn tuổi liền hắc h đạn rổ về sau cầm đầu tới l ử a gà xì xì a nhìn một chút cái này chiến thuật du lịch xâm nhập di hoa t i ế p mục man thiên quá hải điên đảo c ả khô hơn đây đều là đạn rổ chiêu nhì a có sao nói vậy liền xem như g i ặ cả c vậy mà cũng không nghe ra sơ hở gì ta đã dùng năm b c hai trận chiến công tiền thưởng hướng đệ tam đưa ra thu mua căn bộ xin g i ặ cả c vớt vớt xì xì cái đầu nhỏ chờ thêm hai năm chờ người lớn lên một điểm ta liền đem căn bộ giao cho người quản xì xì đại ca ô bị tổ lấy gấp ta đây ta đây đừng có gấp ô bị tổ người nào heo ta có tác dụng lớn khác rát c ả lại vớt vớt ổ bi tổ đầu nhím bên cạnh sì sì vẫn là như vậy tỉnh táo thế nhưng là đại ca đệ tam sẽ đồng ý sao đây mới là một người bình thường nên có phản ứng ăn bốn mặc dù sì sì mới không đến năm tuổi bốn hắn bây giờ có lẽ sẽ không đồng ý thậm chí còn đang suy nghĩ làm như thế nào giống lựa g ạ t phụ gạ cụ trưởng lao đối p h ó ta nhưng không quan hệ giặt cả tự tin nở nụ cười chờ ba ngày sau hắn đi tới ủ chí hạ tận mắt chứng kiến được cụ chí hạ t ộ c trưởng giao thế đến lúc đó hắn liền nhất định sẽ thay đổi ý nghĩ nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều viết vô địch đại ca sì sĩ cả mắt đều là sùng bái g i ặ t c ả để ở trong mắt cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra đây mới là một đứa bé nên có dáng vẻ đi chương một trăm mười bảy đều tới ủ t r í hạ tộc hội não nhiệt một chút ta chương một trăm mười bảy đều tới ủ t r í hạ tộc hội não nhiệt một chút ta xì xì kế hoạch đích sắc rất hoàn mỹ nhưng g i ặ t c ả đồng thời không để cho xì xì làm như vậy chắc chắn ạ xù mã buôn bán khởi bạo phụ sự t ì n h sẽ chỉ làm hắn biến thành anh hùng và không thì ạ xù mã lúc đó tại sao muốn tham dự vào mà nếu như là hổ cả chi t ử tham dự vào mua bán khởi bạo phụ nổ nát trường học sự tỉnh ở trong như vậy kết quả nhưng là khác rồi bị vu ham ạ xù mã nhất định sẽ phản kháng nhưng càng là phản kháng ngược lại sẽ để cho hắn bị những thứ này muốn nổ nát n h ậ n giáo tòa này tại ác chi địa cô lập đến lúc đó hắn nhưng chính là trong mắt của mọi người phản đồ sì sì một điểm liền rõ ràng lập tức sửa đổi kế hoạch đồng thời lấy được viên mãn thành công nhập bọn không thành quay đầu liền lựa chọn tố cáo hạ s ù m à lấy được quả báo trừng phạt h ồ cả chi tử cứ như vậy bị các bạn học đánh lên phản đồ nhãn hiệu ma ô bị tổ cùng sì sì nhưng là mang theo riêng phần mình tốt nghiệp thư mời bị giặc cả công khai đến tiếp đ các bạn học vừa kinh ngạc tại trong lớp vậy mà nhiều xuất hiện một cái bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng lại cảm thấy hết sức quen thuộc đ ư n g học lại đôi sớm liền tốt nghiệp lần nữa gặp mặt lúc đã là hổ c ả thân vệ ám bộ giặc c ả từ đ ấ y lòng phải hâm mộ và sùng bái ân vì trang tất giặc c ả chuyên môn đổi sóng trang bị tuyệt mật ám bộ thân phận trực t i ế p lộ do bốn d ẫ u mà không về quê như cẩm y dạ hành ngược lại cũng không dự định tại ám bộ đợi bao lâu bây giờ không trang tất chờ đến khi nào nói đến đây cũng là họp lớp giặc c ả rốt cục vẫn là sống trở thành bộ dáng chính mình ghét nhất bốn trước khi đi giặc c ả chuyên môn đem c ả cạ xỉ kêu lên nếu không phải là nghe qua lao cha nói về ngươi sự tích ta là thực sự không dám tin tưởng ngươi cũng đã sách chỉ có thể nói không hổ là lớp trường sao cả c ạ xỉ so g i ặ t cả trong trí nhớ cái kia vui tươi nhiều lắm có cha và không có cha khác nhau vẫn rất lớn ngươi cũng nhanh chóng sớm tốt nghiệp à thời đại này sớm tốt nghiệp dễ tìm việc làm g i ặ t cả vỗ vỗ b ả vai cà c ạ xỉ đúng ba ngày sau buổi tối là u c h i h a nhất tộc tộc hội têu lên n a n h trắng đại thúc cùng tới náo nhiệt một chút à. ngày cà c ạ xỉ nghe không thích hợp u c h i h a nhất tộc tộc hội là người ngoài có thể tiến vào sao lần này là trường hợp đặc biệt tam nhẫn cùng đệ tam đều sẽ tới ta còn chuẩn bị nhiều gọi một chút cái tiểu gia tộc t r ư ờ n g tỉ như nạ dạ kỳ mỉ chĩa cái gì nhiều người náo như ta cả cà xỉ một mỉ trường hợp đặc、biệt. có thể tiết lộ một chút sao lớp trưởng không có gì cũng chính là ta chuẩn bị đem đương nhiệm ủ trì hạ tộc trưởng sát h ả i tân tộc trưởng liền muốn thợ vị nhưng ủ trì hạ nhất tộc thực lực vi tôn kết quả cuối cùng vẫn là lấy thắng bại làm chuẩn dạng này a cả cà xỉ không phải rất muốn đáp ứng luôn cảm thấy cái nào cái nào không thích hợp nhưng lại nói không ra chỉ có thể dùng chiến lược kéo dài vậy ta trở về chuyển lời cho lao cha nô、no. mấy điểm bắt đầu tám h g i ắ c cả cười rực rỡ nói xong khoát tay cáo biệt rời đi nhớ kỹ không cần đến chế a hai vị tộc trưởng thực lực trên lệnh quá lớn có thể chậm một phút liền kết thúc đúng thuận tiện cũng giúp ta cáo chi một chút ổ kỳ lao sư ta vừa mới quên mời hắn bãi b á i cả cả sỉ tượng trưng phải phất phất tay gặp g i ặ t cả rời đi cũng q u a y đầu đi trở về phòng học trên đường còn tuốt tuốt thì tầm h đến cũng không nói đem khởi bạo phủ tiền trả lại cho ta liền không nên nghe nhiều chuyện xưa ai ủ trí h à người quả nhiên đều điên hai người dùng một cái thân phận đến trường bán một đống khởi bạo phủ còn cùng một chỗ xin tốt nghiệp thế giới này thực sự là kỳ kỳ quay quay bốn giặc không gấp về nhà mà là mang theo hai cái đệ đệ lần lượt thăm hỏi cờ t i nạ t ỷ t ỷ ba ngày sau buổi tối chúng ta ủ trí hạ có tộc hội cùng tới náo nhiệt một chút ta đương nhiên bất quá cờ t i nạ nếu coi trọng tiểu đệ của mình à hắn tựa như là rất biết gây phiền phái loại hình lần trước cũng là bởi vì hắn làm hại ta kém chút thiêu chết đệ tam hồ cả đúng cờ t i nạ t ỷ t ỷ để cho cụ dạ mạ cho ta mượn điểm trả cơ dạ thôi bốn người tốt xì cả cụ tiền bối hoa người chân tóc càng ngày càng cao thật k c ba ngày sau là h trí hạ nhất tộc tộc hội tới náo nhiệt một chút ta cái gì người muốn theo ngũ vĩ trò chuyện n g ư ơ i muốn thử xem dùng ảnh nhẫn pháp k h ô n g chế vi thú ngọc a a a n g ư ơ i nói là cánh tay của n g ư ơ i không có việc gì mấy ngày nay đều danh a cái kêu ba ngày sau tám trăm tối tuyệt đối không nên đến c h ơ a bốn n g ư ơ i tốt ta tìm chữ dạ tiền bối ta chính là a d ạ k a c u n ta không tin ta biết chữ giả tiền bối một ngụm có thể nuốt ba cái ngươi đùa g i ỡ n ba ngày sau h ữ trí hạ nhất tộc tộc hội tám trăm tối bắt đầu chữ phía trước bối tới náo nhiệt một chút a bốn dạk cả mang theo hai cái đệ đệ tại làng lá các đại gia tộc tản bộ một vòng lập tức liền muốn tới h trí hạ mới cũ tộc trưởng thay nhau thời điểm trang diện tự nhiên càng náo nhiệt càng tốt mà bọn hắn cuối cùng b á i phỏng là hy ủ gà nhất tộc đại ca chúng ta tại sao muốn mời đám này đ ồ h è n n h á c ta ô bị tô một đường không ngừng trở về chừng mỗi một cái nhìn về phía hắn hy ủ gà tộc nhân một đôi đơn câu ngọc đều nhanh khóa chặt không tới bốn phải có lễ phép ô bị tô g i ặ g cả vô vô cái ốt ô bị tổ bọn hắn chỉ là n h ắ t gan nhưng tạm thời còn không có biến thành quỷ bất quá bọn hắn bị ạ t i ệ u gẳng cũng thực sự là rất hữu dụng đáng tiếc chỉ có tông gia bây giờ cùng gia chủ tương lai mới có thể bị mắc mắt so với ô bị tô rằng cả tam câu ngọc rõ ràng uy lực càng đầy không thiếu hỉ ủ gạ đều bởi vì ba cái ủ trí hạ t i ể u q u ý bước vào tộc địa mà dừng bước lại đối xử lạnh nhạt nhìn nhau mặc dù cũng không có nói lời ác độc nhưng địch ý nhưng cũng là không còn che giấu trước đây không lâu d a c a mới vừa vặn thu thập không ít điểm nhà tộc nhân bốn biết hỉ ủ gạ cùng ủ trí hạ khác biệt lớn nhất ở đâu sau sisi d a c a hỏi không biết đại ca sisi nâng đạo hỉ ủ gạ nhất tộc tuyệt đối không dám bước vào ủ trí hạ tộc địa một bước bởi vì đi vào liền không ra được mà chúng ta thằng đến đi tới bọn hắn hỉ ủ gạ nhất tộc ra chủ cửa ra vào Bọn hắn cũng không ngăn thậm chí dám dù là là đột ó n ta m chút có thể là nhiên g ư trước i lần a độn đến đ dùng quá quá đại ạ lực đại ca. Xì xì lại nâng, có lẽ là chuyện này cho bọn hắn lưu lại bóng ma, tâm lý ca. có chuyện cho cũng khó nói dừng bức chì đại Đột hạ nói i ma nâng, này bọn hắn bóng dừng nhóm. n tâm khó h U lúc này kèm theo một đạo âm thanh trong trẹo lạnh lùng ngay tại cờ bờ giờ ba người ngay phía trước g i ặ t c ả thấy được một đạo quen thuộc thân ảnh nhanh như vậy liền xuất viện a thì dạ xì tộc trưởng đối phương biểu lộ băng lãnh cắn răng ta là hi ủ gạ hi ạ xì khi dạ xì sinh đôi huynh trưởng khi dạ xì bây giờ còn chưa ra ta không thèm để ý giặc gà từ trong ngực móc ra một cái ống tiết kiệm hướng về hì ủ gạ hì dạ xỉ -si、liền ném tới ở bên trong là ta toàn một năm tiền ta hôm nay là tới tuyên bố ủy thác t r ư ơ n g một trăm mười tám u c h ị hạ tộc hội cần nhân viên an ninh đây là n g ư ơ i thiếu ta hì ủ gạ tộc t r ư ở n g t r ư ơ n g một trăm mười tám u c h ị hạ tộc hội cần nhân viên an ninh đây là n g ư ơ i thiếu ta hì ủ gạ tộc t r ư ở n g hì ủ gạ hì ạ xỉ -si、tiếp nhận giặc gà ném tới heo heo tiết kiệm tiền mình thứ phân lượng đi lên cảm giác bốn hay là chớ cảm giác bên trong coi như tràn đầy tiền xu cũng trang không được bao nhiêu tiền đối với hì ủ gạ hì ạ xỉ tới nói cái này căn bản liền vấn đề không phải là tiền mà là trước mặt cái này một người có thể đem hỉ dạ xỉ cùng hai mươi nhiều cái hỉ ù gạ tinh anh đưa đến làng lá bệnh viện đối với hỉ ù gạ nhất tộc có địch dí mãnh liệt h c h t hạ thiếu niên đến tột u cùng muốn làm chuyện gì vấn đề cái này không phù hợp quy định khi ù gạ hỉ ạ xỉ mở miệng l ạ n h giọng cựu y ệ t đạo nghĩ tuyên bố nhiệm vụ ngươi nên đi hổ ca đại lâu ủy thác nhiệm vụ chỗ mà không phải đi thẳng tới hỉ ù gạ tộc địa nói ra mục đích của ngươi a ù trì hạ g c ạ ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian khi ù gạ hỉ ạ xỉ nói đem tiết kiệm tiền bình lại ném cho giặc ạ đương nhiên nếu như ngươi chỉ là muốn khiêu khích hì U gà nhất tộc như vậy ta lấy hì U gà nhất tộc thân phận của gia chủ nói cho ngươi hì U gà hi A si ánh mắt lạnh hơn ngươi đã thành công nga hống g i á c cả nhữ mày nuôi bay một bộ bộ dáng ngả lớn ngoan vị n g h e một chút giọng điệu này xem cái này bức c á c h bốn hì U gà tộc trưởng rất lợi hại à đều không mở bì a t i u g ặ n g liền có thể biết ta là tới khiêu khích các ngươi g i á c cả không ngừng ném tiết kiệm tiền bình lại tiếp lấy bên trong tiền su phát ra tiếng vang lanh lành b ỗ n nhiên siêu da ca bỗng nhiên đem tiết kiệm tiền bình đập về phía hì ù gà hi ạ si lần này dùng hết lực đạo h i ù gạ h ì ạ -si、xì một tay tiếp lấy nhưng tiết kiệm tiền bình lại nát hoa lạp bên trong tiền su gắn một chỗ còn có thể trông thấy một hai trang giấy phiếu rơi xuống h i ù gạ h ì ạ xì -si、m à y nhắc lại băng lạnh ánh mắt khóa chặt giặc cả đã thấy giặc cả khiêu khích đồng dạng đến n g mở đầu lên đưa tay chỉ hướng trên mặt đất vẩy xuống tiền su còn có bể tan thành heo heo tiết kiệm tiền bình nhặt lên cho ta làm càn bên cạnh không thể nhịn được nữa h ì ù gạ các tộc nhân lúc này vọt lên cả đám đều giận mở bị ạ tiểu găng hốc mắt chỗ gân xanh dày đặc đều phải dạy dỗ một chút cái này và cái phách lối ù chỉ hạ tiểu q u tới a ô bị tổ xạ dìn gẳng t rác cả, đánh đánh cả, cả, cả, cả hai ngón túi ái, dựng thẳng lên tất cả mọi người đều cho ta đều dừng lại hugh gà hì à x i -si、đột nhiên quắt lên một tiếng lớn giống như phù gà cũ h i U gạ hi ạ s ỉ cũng là tuổi còn trẻ liền trở thành tộc t r ư ở n g hơn nữa ở trong tộc cũng có hy vọng cực cao ự c c những thứ này hy vọng một nửa đến từ hi U gạ nhất tộc tông g i a quy định một nửa đến từ đệ đệ của hắn hi U gạ hi dạ s -si、ỉ đây chính là hi U gạ lao tộc t r ư ở n g sinh ra s o n g b à o thai c h ỗ t ố t một cái quản tông g i a một cái quản phân g i a sau này hai huynh đệ mặc dù một trận bởi vì tông g i a quy định huyền n á o rất căng nhưng đến nguy nan trước mắt thì dạ s -si、ỉ vẫn là vì ca ca đứng ra lựa chọn tự sát nhưng đó là về sau ít nhất bây giờ thân là tông ra tộc trường h ì ủ gạ hi ạ xỉ -si、đối với tộc nhân mệnh lệnh vẫn rất có lực kết thúc tất cả h ỉ ủ gà đang ra lệnh phía dưới đều ngừng xuống nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm giặt cả tới a obito sợ không được một điểm ta không sợ giang c ả lắc lắc đầu obito đi obito bọn hắn không có lá gân này sau đó vừa nhìn về phía h ỉ ủ gà hì a si ngựa khí ngoạn vị nói h ỉ ủ gà tộc trường một tháng trước làng đá chiến trường các ngươi h ỉ ủ gà nhất tộc có không ít người đều tham chiến đúng không h ỉ ủ gà hì a si không có trả lời giang c ả cũng không ngừng tiếp tục nói trận chiến dịch kia tỷ lệ tử vong thật cao làng đá tập kích do hết tinh huệ tiền tuyến kém chút sụp đổ tất cả mọi người đều kém chút không về được đúng không hi ủ gà hi hạ xỉ vẫn không có đáp lại nhưng lông mày lại nhăn sâu hơn nhưng mặc kệ như thế nào trận chiến dịch kia làng lá đã thắng vô cùng anh dũng ủ trí hạ đánh tan làng đá binh sĩ đánh lùi địch tới đánh này mới khiến tiền tuyến làng lá nhẫn giả nhóm về tới làng lá giác ca tiếp tục nói người hi ủ gà nhất tộc mặc dù cũng hy sinh không ít người nhưng hẳn là cũng có không ít tộc nhân về tới làng l á à. bằng không thì những cái này không kịp rút lui làng đá cũng sẽ không tiện tay chảo một cái bắt được ba cái hi ủ gà nhất tộc tộc nhân làm c o tin giặc c ả ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén biểu lộ cũng nghiêm túc hỉ ù gạ tộc trường ta nói những thứ này ngươi sẽ không không thừa nhận à. hỉ ù gạ hỉ ạ xì chưa đáp lại bên cạnh hỉ ù gạ tộc nhân lại nhịn không được từng cái đang muốn giận mắng lên tiếng nhưng lại bị hỉ ù gạ hỉ ạ xì lần nữa dùng từng tiếng quát lệnh ngăn lại tất cả c ơ miệng chúng ta hỉ ù gạ nhất tộc lúc nào sẽ tại trong chính mình tộc địa đối với tiểu hài từ đ ạ o thủ đều cho ta tản ra hỉ ù gạ hỉ ạ xì quát lui tộc nhân đây mới là nhìn về phía g ặ c ca ngươi nói không tệ đích thật là u trí hạ nhất tộc kịp thời xuất hiện thay đổi chiến cuộc nhưng điều này nói rõ không là cái、gì. ngươi này làm sao lời thuyết minh không là cái gì g i a n g cả đột nhiên ngắt lời nói u chí hạ nhất tộc cứu được tiền tuyến trên chiến trường tất cả làng lá nhẫn giảm bệnh trong đó liền bao quát các ngươi hỉ u gà nhất tộc như thế nào ngươi là muốn nói chúng ta cứu người đều không đáng một đồng vẫn là muốn nói những cái kia còn sống sót hỉ u gà trời sinh đáng chết trên chiến trường trả lời ta h i u gà nhà chủ chúng ta u chí hạ cũng không phải không có hy sinh ta bây giờ chỉ muốn nghe đến thái độ của ngươi g i a n g cả trực tiếp lộ ra ngay xạ dìn gẳng một đôi xạ d ì gẳng tập trung vào hỉ ù gà hỉ ạ si khí chẳng từ vừa mới phách lối hùng hải tử đột nhiên hoán đổi thành trường quản l ý địa ngục c h i viêm ủ trì hạ ác ma c h i tử danh hiệu này mặc dù rất dài nhưng lại đến từ địch nhân địch nhân còn biết e ngại ủ trì hạ n g ư ơ i cái hỉ ủ gà bốn ở đây tốn cái gì đâu hỉ ủ gà hi ạ si cắn răng chỉ có thể nói không hổ là tuần tự bắt sống hai đầu vi thú ủ trì hạ thiên t à i sao giờ này khắc này hắn đích xác tại cái này ủ trì hạ t i ể u quỷ trên thân cảm nhận được áp lực nhưng thân là hỉ ủ gà tộc trưởng hỉ ủ gà hi ạ si là không thể nào l ổ i bước nhất là tại nhiều như vậy tộc nhân trước mặt hỉ ủ gà nhất tộc sẽ không quên bất luận một cái nào đối với hỉ ủ gà nhất tộc có ân sự tình cho nên sau khi ngươi đã thương hỉ dạ s ỉ cùng ngày đó vi thu phòng giữ binh sĩ ta liền không có hướng ủ trì hạ truy cứu trách nhiệm hỉ ủ gạ hỉ ạ s ỉ âm thanh lạnh lùng nói từ cái này chuyện về sau ủ trì hạ đối với hỉ ủ gạ ân tình đã trả sạch ngươi suy nghĩ nhiều hỉ ủ gạ t ộ c trường g i a ca méo đầu một chút bọn hắn lúc đó khiêu khích ta trước đây đồng bọn của ta thiếu chút nữa thì muốn bạo tẩu nếu không phải là ta kịp thời dùng h ò a đ ộ n đem bọn hắn đưa vào bệnh viện ngươi sẽ phải cho bọn hắn nhặt xác đối với việc này các ngươi hỉ ủ gạ chỉ có thể là lại thiếu ta một lần mà không phải hoàn lại ân tình đương nhiên ta hủ chị hạ cũng không muốn cùng các ngươi h ỉ hủ gạ hòa giải ân tình này hủ chị hạ không cần cũng được dặn cả hai tay vào ngực lấy hủ chị hạ mạ đạ giả cùng tiểu biểu lộ cùng ngự khí nói ba ngày sau buổi tối hủ chị hạ nhất tộc muốn tổ chức tộc hội bình chọn tân tộc trưởng đến lúc đó bao quát đệ tam hổ cả cùng tam nhận ở bên trong làng lá tất cả nhẫn tộc cao tầng đều biết đi tới quan sát vì phòng ngừa có người đục nước méo cỏ ta cần h ỉ hủ gạ nhất tộc phụ trách công tác bảo an đừng nghị cự tuyệt hì h gạ tộc trưởng đây là người thiếu ta từ nay về sau hì h gạ nhất tộc thua thiệt h chị hạ hai lần ân tình xóa bỏ đương nhiên u chương i h a một trăm mười chín đây là một lần cực tốt truy tinh cơ hội chương một trăm mười chín đây là một lần cực tốt truy tinh cơ hội đại ca một ước vẫn là lợi cho bọn họ quá rồi rời đi hì ủ gạ tộc địa sau đó ô bị tổ không cao hưng lắm mà nói lầm bầm hì ủ gạ cùng nhận giáo tiểu quỷ không giống nhau bọn hắn siêu có tiền đích sắc rất có tiền lần trước ổ bị t o bị đánh phí liền có thật nhiều chờ người lớn lên một chút liền minh bạch ổ bị t o Giác cả vớt vớt đầu ổ bị t o tiền chỉ là một cái con số là dùng để đánh giá sức sản xuất cùng giá trị một loại thể hiện lúc nào nhẫn r ơ i có thể tại ủ trí hạ dẫn dắt phía dưới sức sản xuất cùng vật tư phong phú phân phối theo nhu cầu cho đến lúc đó tiền tài cái gì liền không có trọng yếu như vậy cái này rất khó Giác cả vẫn luôn tại tận sức tại để cho thế giới này cũng hướng đi con đường chính xác hắn cũng là như thế dạy bảo hai cái đệ đệ nghe hiểu sao ổ bị c h è đã hiểu đại ca ổ bị tổ tốc độ ánh sáng gật độ a g i chính ca có c ú t Obito thể t kinh ngạc, nảy nộ có có Vậy nghĩa ư ơ i nói một c ú t biết cái gì? Chỉ thấy Obito nâng cao cánh tay, chỉ có tại đại ca dẫn dắt thể ngươi nâng cánh dẫn cũng nhận rơi mới có thể đi về phía huy hoàng. Chính n gì? g dưới, rơi cái đại Uchiha mới Chỉ cao chỉ có ca có phía phía huy đi về và thuế tiểu sì、si、sì、si、cũng nâng cao cánh tay chính nghĩa và thuế giác c a do dự nửa giây vẫn là nhịn không được chính nghĩa và thuế suy nghĩ một chút cũng không m a bệnh ưu trị hạ là chính nghĩa chính nghĩa và thuế đúng đại ca lúc này sì、si、sì、si、đột nhiên hỏi đại ca là dự định tại ưu t ị hạ tộc địa thanh lý mất tất cả hì ủ gà sao ta còn tưởng rằng hì u gà nhà chủ sẽ bị đại ca chọc giận đâu không nghĩ tới hắn cuối cùng vậy mà đáp ứng tiểu đàn rổ tiểu xì xì không phải rất minh bạch hì u gà nhất tộc mặc dù rất yếu nhưng không đến mức mềm yếu như thế à đúng vậy à ta cũng không nghĩ đến giặt c à cười cười lần này ủ chỉ hạ tộc hội trọng yếu hơn cho nên giặt c à mời l à n g lá rất nhiều thai to mặt lớn nhân vật ngay từ đầu giặt c à là không có ý định đi hì u gà nhưng trên đường cân nhắc đến một vấn đề thế là mới có sau này ước nguyên b ồ i t h ư ờ n g án đàn rổ một tháng đàn rỗ liền giống như thật đã chết rồi không hề có một chút tin tức nào bao quát căn tổ chức tổ chức này rõ ràng còn không có giải tán nhưng phía trước đối với lanh trắng nói bóng nói gió bên trong chỉ biết là có bộ phận căn tổ chức thành viên đã hợp nhất tiến vào làng lá là ám bộ mà bây giờ căn tổ chức nhưng là từ đệ tam cùng hai vị trưởng l ã o tạm thời quản lý đạn dỗ chắc chắn không chết không nói t r ư ớ c gia hỏa này sẽ y ra nát hắn thậm chí kiếm ra tới cho phủ gạ cù một đôi xạ d ì n gặng muốn l ừ a gạt phủ gạ cù đơn giản không cần quá đơn giản giá cả c cũng không cảm thấy đệ tam sẽ thống hạ sát thủ phải biết nguyên trong thời không cho dù đạn dỗ đều hạ lệnh ám sát đệ tam vẫn ngồi ở hồ cả trong văn phòng nhìn ra xa tương lai hắn đầu đầu đã công nhận đạn dồ hỏa chi ý chí đạn dồ ít nhất cũng phải đáp lại một chút đi nói thật rẽ đen cùng đạn dồ xem như bộ này a nỉm nhân vật chính dạ cả vẫn là rất thưởng thức muốn một cái ký tên không quá phận a hắn chỉ là muốn đuổi theo cái tinh không có gì mao bệnh bốn ba ngày sau tộc hội đã bị hắn mở tiền lệ trận này tộc trưởng chi tranh sẽ là toàn bộ làng lá gần đây tiêu điểm mặc dù không có cách nào đem thư mời đưa đến trong tay đạn dộ nhưng giặc c ả cảm thấy đạn dộ nhất định sẽ hô ứng hắn hỏa chi ý chỉ bốn đến lúc đó đạn dộ mặc kệ dù thế nào cẩn thận cũng tất nhiên sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại nhưng u chỉ hạ năng lực tình báo thực sự quá thấp mặc dù hệ thống không có phương diện này thuộc tính nhưng giặc ca nói chừng phàm là có đó cũng là dê cấp ở cho nên giặc ca liền nghĩ đến bạn kim du nhất tộc thì u gà khi u gà nhất tộc thế nhưng là trời sinh thịt người máy giám thị mang đấu thị cái chủng loại kia giá cả c cũng chỉ là ô m thái độ thử một lần xem có thể hay không lương cao thuê một chi hỉ ủ gạ bảo an nhưng không nghĩ tới một phen lôi kéo sau đó hỉ ủ gạ hì ạ xì vẫn thật là đáp ứng m u ố n bọn hắn chắc chắn là sợ hãi Tổ bị t ổ ý nghĩ tương đối trực tiếp bọn hắn sợ không đáp ứng cổ cụ cùng cổ cụ sẽ dùng vi thú ngọc oanh tạc bọn hắn đây cũng có khả năng giá cả c n h ư mày tổ bị t ổ nói thật cũng không ma bệnh không riêng gì hỉ ủ gạ liền đệ tam cũng tại kiên kỵ vi thú bằng không thì không k é o như đệ tam làm sao lại xem nhẹ vi thú nhà tiền thuê vấn đề đâu phải biết cái này tiền thuê nói chuyện t ừ vừa mới bắt đầu chính là đệ tam nói ra dùng để cắt xén hắn chiến công tiền thưởng hắn bây giờ đem năm ước lưỡng dụng tới thu mua căn tổ chức cái này tiền thuê nhưng là không cho lúc đó giặc cả đều chuẩn bị xong chỉ cần đệ tam dám nhắc tới hắn liền dám để cho vị thú và o ở làng lá ưu trị hạ cũng tốt hạ t ạ c tộc địa cũng được thì nhìn đệ tam có dám hay không đáp ứng bất quá so với kiên kỵ giặc cả kỳ thực càng có khuyên hướng một loại khả năng khác bốn đ à n dỗ nếu như còn tại làng lá lời nói như vậy cái này h i ể gà có thể hay không trở thành đạn dỗ hiểm hộ đâu lui một vạn b ư nói lần này có cơ hội tốt như vậy đạn rổ có thể hay không chủ động tìm được hỉ ủ gạ đối với ủ trì hạ nên làm gì đâu đến từ chỗ tối đ ị c h nhân ngược lại để cho giặc gạ càng thêm chờ mong dù sao bốn đây chính là hắn số lượng không nhiều có thể tiếp cận thần tượng cơ hội a bốn lúc hoàng hôn ổ b i tồ tại bờ sông xin cá sisi đang dọn dẹp thỏ rừng nội tạng giặc gạ nhưng là tại xem chính mình a cấp kỹ năng hắn a cấp kỹ năng thật đúng là không nhiều sớm nhất là phủ gạ cụ dạy hắn hỏa đ ộ t lòng viêm phong ca dần ca đây là một cái không đứng đắn nhất thuật giặc gạ vẫn đối với thuật này khịt mũi c o thường bốn phát hỏa lòng không góc chết phong tỏa định nhân nhìn như khớp huyễn trừ cái đó ra ra cả a cấp nhận thuật dự trữ bên trong còn có cái họ rổ xỉ mặt dạy hắn nhận pháp sư hô diệt kẹn ảnh phân thân chi thuật sau đó vừa học đến cái thổ độn rổ mì nu mạ hoàng tiền triều cùng thổ độn thổ long đạn đỏ di lần về sau lại tại kịch sử chia nơi đó công ty đến thổ độn sơn thổ thuật sản nozut những thứ này đều không phải là giặc cả ngưỡng mộ trong lòng a cấp chủ kỹ năng tuyển hạ n g độn thuật lời nói hào hỏa cầu c ả ký đều có thể thỏa mãn hơn nữa còn có thể sử dụng đồng thuật phát động mà ảnh phân thân t h u ậ t h u y n h đệ s musik e n ảnh phân thân chi thuật lại không có dòng đến nơi này cái giai đoạn nếu như không có đặc thù dòng hoặc có lẽ là đặc thù dòng không thể để cho giặc cả hài lòng giặc cả thì sẽ không suy tính hơn nữa còn muốn cân nhắc đồng thuật phát động hiệu quả muốn hay không cho n g ư ờ i đ â u giặc cả phong tỏa cái cuối cùng tuyển hạ loa toàn hoàn dạ sẽ gặng